dưới loại tình huống này, lục luyện tiêu gọi đến trở thành hắn chuyên môn lái xe tàng nghĩa, một đoàn người tại vừa dạng sáng ngày thứ hai xe chạy tới khải minh tinh thị. chúng ta lúc rời đi bên này còn giống như không có cái này cửa hàng. lục tiên cơ hiếu kỳ quan sát. khoảng thời gian này tinh châu, bạch điểu châu dung chuyển không nớt, tài chính chạy, xung quanh đại châu, thành thị đều ăn thui không ít. khải minh tinh thị cũng không ngoại lệ. mấy cái trục tỷ cấp xí nghiệp ở chỗ này ngủ lại, tự nhiên mà vậy kéo theo khải minh tinh thị phát triển kinh tế. lục luyện tiêu giải thích một tiếng. đồng thời hắn đang suy nghĩ muốn hay không liên lạc một chút Khải Minh Tinh Thị võ đạo hiệp hội hội trưởng Tuyết Quý Ca, ta cảm thấy chúng ta hay là nghĩ biện pháp đem Thiên Đạo Kiếm Tông ở lại đây đi. Chúng ta dù sao từ nhỏ ở đây lớn lên, tại chúng ta gian khổ nhất thời điểm chúng ta đều không có lựa chọn bán ra Thiên Đạo Kiếm Tông. Lúc này như như thế bạch bạch phá, luôn cảm thấy có chút đáng tiếc. Lục Tiên Cơ do dự nói, bình thường tiến khu phá rỡ đều là vì thành thị tốt hơn kiến thiết. Chúng ta chỗ khu vực kia thuộc về lao Thành Khu, trung tâm thành phố cũng nên đến phá rỡ thời điểm. Muốn đơn độc đem chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông bảo vệ đến, có chút phiền phức chúng ta thiên đạo kiếm tông cái viện này không phải rất có đặc điểm sao? có thể coi như một chỗ di tích cổ bảo lưu lại tới. ta xem một chút hạng mục này đến cùng là tư nhân nhà đầu tư phụ trách đẩy tới hay là thành thị quy hoạch bộ môn phụ trách, sau đó lại tìm xem quan hệ nhìn có thể hay không đem viện từ lưu lại. lục luyện tiêu nói, bọn hắn người cuối cùng không tại khải minh tinh thị, nếu như đây thật là trong thành phố cũ thành khu cải tạo hạng mục, muốn bảo trụ cái viện này sợ là cần tìm không ít quan hệ, thậm chí còn chưa chắc có thể tìm được thích hợp quan hệ. trong khi châm tư, cỗ xe đã tại thiên đạo kiếm tông cửa chính ngừng lại. Ừ. Đến Thiên Đạo Kiếm Tông, Lục Luyện Tiêu, Lục Tiên Cơ hai người đột nhiên phát hiện, bọn hắn đã không cần lại cân nhắc đến cùng muốn hay không bảo trụ Thiên Đạo Kiếm Tông vấn đề, bởi vì Thiên Đạo Kiếm Tông, cùng Thiên Đạo Kiếm Tông vị trí đường đi trung quanh gần vạn mét vùng, toàn bộ đang bị phá dỡ bên trong. Nhìn xem hơn phân nửa khu vực biến thành phế tích Thiên Đạo Kiếm Tông, mặt trên còn có từng chiếc xe công trình vừa đi vừa về thao tác, Lục Tiên Cơ đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó lấy tốc độ nhanh nhất xuống xe, hét lớn một tiếng, dừng tay. Lục Luyện Tiêu cũng là xuống xe. Thân sắc của hắn cũng có chút khó coi. Hắn biết, nếu như hạng mục này là từ đương bộ môn thúc đẩy cũ thành khu cải tạo hạng mục, hắn muốn bảo trụ Thiên đạo kiếm tông cũng không phải là chuyện dễ dàng. Dù là hắn có Hỗn Nguyên Tông chân truyền đệ tử thân phận, cuối cùng cách xa như vậy, Hỗn Nguyên Tông cũng chưa chắc có thể ảnh hưởng đến Đông Châu Khải Minh Tinh thị tới. Có thể ẩn ẩn minh bạch chưa chắc có thể bảo trụ Thiên đạo kiếm tông là một chuyện, tại không có bất kỳ người nào thông báo tình huống dưới những người này trực tiếp hủy nhà Thiên đạo kiếm tông lại là một chuyện khác. Khó trách ngay cả Trương Lệ đều đã được đến Thiên đạo kiếm tông muốn bị phá rỡ tin tức. Tại nàng nhận được tin tức lúc, phá rỡ cũng đã bắt đầu. Dừng tay ta để các ngươi dừng tay không nghe thấy sao? Lục Tiên Cơ bước nhanh đến phía trước, cấp tốc ngăn lại còn muốn tiếp tục công việc một đài máy xúc. làm gì? các ngươi làm gì? Lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến tới, ba cái nhìn qua giống như là giám sát bộ dáng nam tử cấp tốc đi tới. một người cầm đầu dáng người có chút cường tráng, vừa nhìn liền biết là lâu dài người luyện võ. làm gì? đây là nhà chúng ta, các ngươi không thông qua đồng ý của chúng ta phá chúng ta ra còn có lý rồi. Lục Tiên Cơ quát lên. bất quá hắn cuối cùng mới 18 tuổi, lạ mặt vô cùng, lời nói này cũng không có cái gì lực uy hiếp nhà các ngươi, mảnh đất này có thể là bản xứ bộ môn tiêu thương dẫn tư giao cho chúng ta phụng tình tập đoàn kiến thiết tổng bộ địa phương. một tháng trước chúng ta liền tiến hành công kỳ, muốn đối phiến khu vực này tiến hành trưng thu, phá rỡ. lúc ấy tại sao không thấy được các ngươi bóng người rồi? hiện tại chúng ta hạng mục đều đã khởi công, các ngươi chạy đến, đây là muốn kiếm cớ không thành. cầm đầu vị kia cường tráng nam tử bất mãn nói. lục luyện tiêu nhìn hắn một cái, một cái luyện thể đại thành võ giả, lục tiên cơ đủ để đối phó. công kỳ, các ngươi làm sao công kỳ? vì cái gì chúng ta không biết chút nào? còn có nếu như các ngươi thật có công kỳ, chúng ta vì cái gì không có tiếp đến bất kỳ điện thoại? Lục tiên cơ nói, các ngươi không thấy được đó là các ngươi sự tình, chúng ta công kỳ thủ tục thông qua liền đủ rồi. Tốt, đừng ở chỗ này vướng bận, đây chính là đường bộ môn chiêu thương dẫn tư hạng mục lớn, chậm trễ công trình, các ngươi bồi thường lên sao? Nam tử nghiêm nghị nói, lục luyện tiêu không cần đoán liền biết, những người này cái gọi là công kỳ tám chín phần 10 là tại trong một góc khác đi cái chương trình xong việc, mà lại từ bọn hắn bá đạo tác phong làm việc có thể thấy được, chuyện này liên lụy đến bối cảnh chỉ sợ thật không tính nhỏ. Lục luyện tiêu cầm ra tay cơ lục soát một chút phồn tinh tập đoàn. Rất nhanh tra được, đây là một cái thuộc về tinh thành tập địa sản, thương nghiệp, tài chính làm một thể cỡ lớn tập đoàn, trong đó thương nghiệp thuộc về bọn hắn chủ cơ sản nghiệp, địa sản thứ hai, bộ thương mại phân nắm giữ vật nghiệp đạt kinh người 233 vạn mét vuông, tổng tư sản hơn 500 ức. Trước mắt hắn đầu tư trọng tâm đang theo Đông Châu chuyển gì, tin tức mới nhất biểu hiện, sẽ tại Đông Châu kiến thiết tổng cộng 6 tòa phồn tinh quảng trường. Nếu như hắn không nhìn lầm, mảnh này ở vào trung tâm thành phố thủ địa, hẳn là một tòa mới phồn tinh quảng trường thương mại. Một tòa quảng trường thương mại liên lụy lợi ích hết sức phức tạp. Không chỉ có đương bộ môn, cơ quan tài chính, kiến thiết đơn vị, còn có ngân hàng, quỹ ngân sách, cái khác đầu tư xí nghiệp, trong này liên quan đến lợi ích, Lục Luyện Tiêu không cần nghĩ liền có thể đoán được. Thủ tục thông qua rồi. Không cần cáo chi bất luận cái gì người trong cuộc, thủ tục coi như thông qua rồi. Địa phương bộ môn đã cùng các ngươi cấu kết cùng một chỗ. Lục Tiên Cơ nhìn chằm chằm nam tử. Thế nào, tiểu tử, ta cùng ngươi hảo ngôn hảo ngữ nói chuyện ngươi còn trợn lên không phải. Nghe rõ ràng, cái này là bản xứ bộ môn chiêu thương dẫn tự, ta thiên bằng võ quán hộ giá hộ tổng, từ phồn tinh tập đoàn toàn quyền phụ trách chính giới thương giới võ đạo giới liên hợp khai thác hạng mục ý nghĩ sắt kiếm chuyện trước giờ nghe hạng mục này bối cảnh lại nói nam tử nói đối máy xúc vung mạnh tay lên khởi công lục tiên cơ đưa mắt nhìn sang lục luyện tiêu lục luyện tiêu không nói gì cầm ra tay cơ gọi tiết quý điện thoại không bao lâu điện thoại được kết nối bên trong truyền đến tiết quý có chút kinh nghi bất định thanh âm lục tông chủ tiết hội trưởng thật lâu không có liên hệ là có tốt thời gian mấy năm không có liên hệ lục tông chủ quý nhân bật chuyện không có việc gì lúc ta cũng không dám tùy tiện bái dày đến lục tông chủ tu hành Tiết Quý cười nói: "Ngay sau đó, hán phản phất nghĩ đến cái gì? Lục Tông chủ là về Khải Minh tinh thị rồi." "Vâng. Quá tốt, Lục Tông chủ đây là muốn nào gấm về quê à? Nếu như không phải là bởi vì ta một năm trước đã điều đến tổng hội bên trong, sợ là đều phải cẩn thận vì Lục Tông chủ bày tiệc mời khách." Tiết Quý cười mở nói: "Điều đến Đông Châu tổng hội đi. Bất quá cuối cùng đi qua thời gian 4, 5 năm, Tiết Quý lại lần nữa lên chức cũng là hợp tình lý." Lục Luyện tiêu nhíu mày, ngay sau đó nói: "Ta muốn hướng Tiết hội trưởng hỏi thăm một chút, Thiên Bằng Võ quán là cái gì thế lực?" "Thiên Bằng Võ quán" Tiết Quý ngữ khí có chút dừng lại, tựa hồ có chút biệt khuất, cũng có chút không xóa, một hồi lâu hắn mới nói, cái thế lực này treo chọc đến Lục Tông chủ rồi. Không có, nghĩ muốn tìm hiểu một chút. Lục Luyện Tiêu nói. Tiết Quý suy nghĩ một phen, nói thẳng, thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ điều đến Đông Châu tổng hội, cũng không phải là cao thăng, nghiêm khắc nói, là rơi vào đường cùng lựa chọn, nguyên nhân cũng là bởi vì Thiên Bằng võ quán. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, về phần Thiên Bằng võ quán bối cảnh, Cung thủ phủ phó hội trưởng kiêm tài quyết trưởng Phí binh có quan hệ. Cái này võ quán quán trưởng gọi Phí Nguyên. Phí binh cháu ruột, một vị hoán huyết tiểu thành võ đạo cao thủ. Nói xong, hắn thở dài một cái. Cái này Phí Nguyên vừa đến Khải Minh Tinh Thị liền khoe gió nổi mưa, làm cho Khải Minh Tinh Thị không được cắn xình. Cho đến ngày nay, hắn dựa vào Phí binh bên kia chuẩn bị, mới có lẽ đã triệt để đem Khải Minh Tinh Thị võ đạo giới nắm giữ trên tay. Ta thực tế là bị hắn làm cho tại Khải Minh Tinh Thị không tiếp tục chờ được nữa. Lúc này mới lựa chọn rời Khải Minh Tinh Thị. Phí binh cháu ruột, Phí Nguyên. Lục luyện tiêu nghe, biểu hiện trên mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Lục Tông chủ. Nếu như ngươi là tại Khải Minh Tinh thị cùng Phí Nguyên sẽ ra chuyện gì xung đột, ta đề nghị ngươi hay là nhịn một chút cho thỏa đáng. Ngươi thành Thiên Hải thị đỉnh tiêm thế lực Hỗn Nguyên tông chân truyền đệ tử, tiền đồ vô lượng, nhưng Thiên Hải thị cách Đông Châu, cách Khải Minh Tinh thị cuối cùng quá xa, Hỗn Nguyên tông lực ảnh hưởng cũng là ngoài tầm tay với. Tiết Quý trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, nhất là đoạn thời gian gần nhất, Tinh Châu, Bạch Điểu Châu dung chuyển, đại lượng tài chính chảy vào Đông Châu, thủ phủ tự nhiên là bọn hắn đệ nhất lựa chọn, để bảo đảm tự thân an nguy, những tiền này thường thường hướng võ đạo hiệp hội tìm xin giúp đỡ. Kể từ đó khiến cho chấp trưởng Đông Châu thủ phủ mạnh nhất vũ lực cơ cấu tài quyết giả đội ngũ tài quyết trưởng phân lượng cũng nước lên thì thuyền lên để bảo đảm thủ phủ ổn định phía trên càng là cho phép bọn hắn khuyết trương đại tài quyết người đội ngũ làm phí binh lực ảnh hưởng cao hơn một tầng ta minh bạch lục luyện tiêu nhẹ gật đầu khó trách thiên đạo kiếm tông mảnh đất này an bình lâu như thế đột nhiên bị đẩy ngã quyền lợi tăng trưởng khiến người ngày càng bành trướng đến mức nguyên bản một chút cảm thấy kiêng kỵ đồ vật cũng không thế nào để ở trong lòng chương hai trật tự ta không có chiêu chọc giận các ngươi các ngươi ngược lại chủ động chiêu chọc đến trên đầu ta Lục Luyện Tiêu nhìn qua vẫn đang đối đầu Lục Tiên Cơ. Bất quá chuyện này vẫn tồn tại quỷ dị. Hôn Nguyên Tông ở xa thiên hải thị, đối Đông Châu công việc ngoài tầm tay với, nhưng muốn bảo hoàn toàn không ảnh hưởng tới Đông Châu hiện nhiên cũng không có khả năng. Mà lại một khi Hôn Nguyên Tông nổi giận, trực tiếp đánh giết phía binh quan hệ trọng đại, ảnh hưởng không tốt, có thể diệt rơi một cái nho nhỏ thiên bằng võ quán lại không tính việc khó. Loại này võ đạo giới công việc, còn dính đến một nhà đỉnh tiêm thế lực, võ đạo hiệp hội cũng không dáng quản. Tinh Thành, Phồn Tinh Tập đoàn. Lục Luyện Tiêu nhớ không lầm, Cửu Cung kiếm phái đại bản doanh ngày tại Tinh Thành Hôn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão Vương Đạo Đình đột nhiên hạ sơn, rời đi Hôn Nguyên Tông. Hơn nữa còn là cùng hắn lục luyện tiêu có quan hệ. Loại này biến cố đột nhiên xuất hiện, dưới tình huống bình thường, cựu cung kiếm phái đều hẳn là tham dò một chút sâu cạn. tham dò cũng đến chú ý cẩn thận. Thiên Hải thị những năm gần đây theo Thiên Hải võ hội thành lập, mặc dù không tính là vững như thành đồng, nhưng cũng không kém nơi nào. Cựu cung kiếm phái dám đến Thiên Hải, trừ phi dốc toàn bộ lực lượng, nếu không, cho dù đi một hai vị thần cảnh, vẫn chỉ có một con đường chết. Như vậy, chủ động đem hắn từ Thiên Hải thị dẫn ra chính là lựa chọn tốt nhất. Vâng vào ta tại Hỗn Nguyên Tông biểu hiện ra ngoài chiến lực. Hỗn Nguyên bảng đại bảng trang trọng, cân nhắc đến ngoại giới Ngưng Cương đại thành so với đỉnh tiêm thế lực Ngưng Cương đại thành hơi yếu, tại thường nhân trong mắt, ta đại khái tương đương cựu cung kiếm phái hai cái tiêu chuẩn Ngưng Cương đại thành chân truyền đệ tử. Lý do an toàn, cựu cung kiếm phái đoán chừng lại phái phái bốn cái Ngưng Cương đại thành đệ tử xuất thủ, thậm chí là năm cái, sáu cái. Về phần thân cảnh, động tĩnh quá lớn. Lục Luyện Tiêu không có lựa chọn xông Hỗn Nguyên trận tứ trọng, cũng không phải là không có dấu vết cân nhắc. Trong đầu hắn tính tính toán rõ ràng, kể từ lần trước Hỗn Nguyên Tông ăn cựu cung kiếm phái Đại nhật kiếm tông tập kích thiệt thòi lớn về sau, đối hai phái thần cảnh giám sát lực đạo rõ ràng cường một mạng lớn. Dưới loại tình huống này, cựu cung kiếm phái vì thăm dò ta, không đến mức để thần cảnh mạo hiểm. Dù sao hắn hiện tại thế, nhưng là cùng Thái thượng trưởng lão nhất lên quan hệ. Vạn nhất bởi vì chuyện của hắn chọc giận hổn nguyên tông Thái thượng trưởng lão, vị kia thần cảnh chỉ có anh dũng hy sinh một cái hạ tràng, cựu cung kiếm phái cho dù muốn để thần cảnh thăm dò, cũng phải cân nhắc vị kia thần cảnh thái độ. đương nhiên, mặc dù khái tỷ lệ rất thấp, nhưng không bài trừ cựu cung kiếm phái thật phái thần cảnh tới đối phó ta. Thế giới hiện thực chuyện gì đều có thể phát sinh. Lục Luyện Tiêu nghĩ đến nơi này, thần sắc ngược lại bình tĩnh trở lại. Thân cảnh. Lần trước sông hôn Nguyên Tông nhị trọng, tam trọng, dễ như trở bàn tay diệt sắt Ngưng Cương đại thành cùng U Minh thú tràn cảnh rõ mồn một trước mắt, hắn đã có thể ý thức được, bình thường Ngưng Cương ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Nhất là tại thành thị bực này tương đối phức tạp hoàn cảnh. Đừng nói 5 cái 6 cái Ngưng Cương đại thành rồi, chính là lại đến 10 cái 8 cái, hắn chỉ cần không ngây ngốc xông đi lên cùng những người này cùng chết, vừa đánh vừa lui, đem hắn toàn bộ diệt sát đều dùng không mất bao nhiêu thời gian. Về phần thân cảnh, Hắn không có chân chính giết được. Nhưng nghĩ đến lấy năng lực hiện tại của hắn, cho dù chính diện chém giết không được thần cảnh, nhưng dựa vào sóng âm thăm dò liệu địch tiên tri thủ đoạn, chuyện không thể làm, thông dong tối lui cũng không phải việc khó. Thần cảnh, đừng nói thủ phủ, toàn bộ Đông Châu cộng lại, đoan chừng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Thời nay không giống ngày xưa. Hắn đã không còn giống rời đi Khải Minh Tinh thị lúc yếu đuối như vậy. Đã như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Lục Luyện Tiêu nhìn về phía rằng co Lục Luyện Tiêu cùng Thiên Bằng Võ quán võ giả, thần sắc dần dần hờ hững, để ta xem một chút một cái đỉnh tiêm thế lực âm thầm duy trì đến ngọn nguồn cho ngươi bao nhiêu rũ khí hắn lấy điện thoại di động ra mở ra video cho lục tiên cơ một cái ánh mắt lục tiên cơ cùng lục luyện tiêu từ trước đến nay vô cùng có ăn ý rất nhanh minh bạch hắn ý tứ hắn nhìn xem vị này thiên bằng võ quán luyện thể đại thành võ giả một bộ bị tức đến sắc mặt đỏ bừng bộ dáng các ngươi không thể làm như thế nơi này là chúng ta thiên đạo kiếm tông phát nguyên chi địa tương đương với thiên đạo kiếm tông tổ địa cùng bình thường công trình kiến trúc khác biệt nó ý nghĩa không tầm thường các ngươi phá hủy chúng ta cái việc này đây là đang đào chúng ta thiên đạo kiếm tông Mộ. Đây là muốn diệt chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông cây. Thiên Đạo Kiếm Tông? Quản ngươi cái gì Thiên Đạo Kiếm Tông? Toàn bộ Khải Minh tinh thị, ta Thiên Bằng Võ quán nói tính, dám phản kháng, ta diệt chính là các ngươi Thiên Đạo Kiếm Tông. Cái này luyện thể đại thành võ giả càn rỡ nói. Ngươi, chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông nhận biết có người tại Võ Đạo Hiệp hội nhập chức, các ngươi Thiên Bằng Võ quán phách lối như vậy, liền không sợ Võ Đạo Hiệp hội sao? Lục Tiên Cơ tức giận không thôi. Vị này nguyên bản hơi không kiên nhẫn võ giả nhìn xem bị quất, tức giận Lục Tiên Cơ, ngược lại đến hào hứng. Ta liền thích ngươi loại này, tự cho là có chút quan hệ lại vẫn cứ không làm gì được chúng ta người. Nhận biết có người tại võ đạo hiệp hội nhậm chức, ta cho ngươi biết, cho dù ngươi là võ đạo hiệp hội phó hội trưởng, tại quán chủ chúng ta trước mặt cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Ta còn nhận biết Đông Châu thủ phủ người, chúng ta cùng Khải Minh Tinh thị trước võ đạo hiệp hội giang tận trung hội trưởng ra tiểu thư cùng một chỗ ăn cơm song, Giang hội trưởng thế nhưng là tại Đông Châu thủ phủ nhậm chức. Lục Tiên Cơ có chút ngây thơ khắp khuôn mặt là phẫn nộ, nhìn cái này luyện thể đại thành võ giả nhịn không được cười to, ha ha ha ha, liền cái này cùng Giang Thanh Bình tiểu thư nếm qua một lần cơm quan hệ ngươi cũng tốt lấy ra khoe khoang sau khi cười to hắn lấy một bộ cao cao tại thượng ngựa khi nói đừng nói là Giang Thanh Bình tiểu thư các ngươi liền xem như cùng Giang Tận Trung hội trưởng ăn cơm xong đều không dùng nói thật cho ngươi biết chúng ta thiên bằng võ quán quán trưởng chính là phí nguyên võ sư Đông Châu thủ phủ võ đạo hiệp hội phó hội trưởng kiêm tài quyết trưởng phí binh đại nhân cháu ruột ngươi muốn cầm võ đạo hiệp hội tên tuổi ép chúng ta ha ha ha nằm mơ lần này Lục Tiên Cơ rốt cục quá sợ hãi Đông Châu thủ phủ võ đạo hiệp hội phó hội trưởng kiêm tài quyết trưởng phí binh phân tinh tập đoàn hạng mục này cùng cái này chờ đại nhân vật có quan hệ. Không sai. Nam tử cười lạnh nói, lần này biết sai rồi. Các ngươi. Lục Tiên Cơ tựa hồ còn có chút không cam lòng, trên mặt một bộ e ngại bên trong mang theo ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, các ngươi vậy mà phách lối như vậy. Có còn vương pháp hay không rồi? Còn có hay không pháp luật rồi? Vương pháp. Đông Châu thủ phủ có chúng ta người, Khải Minh Tinh thị võ đạo hiệp hội là người của chúng ta, địa phương chính phủ cùng chúng ta có hợp tác, tại Khải Minh Tinh thị cái này một mỗ ba phần đất, ta thiên bằng võ quán chính là vương pháp. Ta Thiên bằng võ quán chính là pháp luật." Nam tử nói đến đây, phất phất tay, "Ta lười nhắc lại cùng ngươi nói nhảm, hôm nay ta không đi. Các ngươi muốn diệt ta Thiên đạo kiếm tông cây, ta cho dù là chết, cũng phải cùng các ngươi đối kháng đến cùng. Các ngươi muốn đảo rơi ta Thiên đạo kiếm tông tổ địa, trừ phi từ thi thể của ta lên đệ tới." Lục Tiên Cơ phẫn nộ hét lớn, nghiêm nhiên một bộ thanh niên nhiệt huyết bộ dáng, "Muốn chết đúng không? Nhiều đơn giản a." Nam tử trung niên đối mở máy xúc nam tử phất phất tay, tắt thành cho hắn, "Được." Nam tử nhẹ gật đầu, cười gằn, mở ra máy súng thẳng hướng lục tiên cơ ép đi. Lúc này, một người khác tiến đến nam tử trung niên bên cạnh cắt võ ca, người kia đang quay video. Được xưng là cắt võ nam tử lập tức đem ánh mắt rơi xuống lục luyện tiêu trên thân, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ hung lệ, còn dám đập video? Đi, tập điện thoại di động của hắn, đánh gãy tay của hắn. Lúc này, đứng đang đào móc cơ trước lục tiên cơ lại đột nhiên hô một tiếng, ca, máy xúc vượt trên đến, đến rồi. đủ rồi sao? được rồi, lục luyện tiêu đưa điện thoại di động thu hồi lại, những video này có thể làm chứng cứ. Vạn ngã phí binh kém một chút nhưng võ giả làm việc muốn chứng cứ gì ta muốn chỉ là một cái lý do thôi lục luyện tiêu nói mắt thấy cắt võ bên cạnh vị nam tử kia hung ác hướng mình nhỏ tới trong tay hắn tứ cựu kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ tại nam tử kia còn chưa kịp phản ứng trước kiếm quang pha không điểm trúng đầu của hắn trong lúc nhất thời thân thể của hắn phảng phất bị hàng pháo kích bên trong toàn bộ đầu lâu như là nổ tung dưa hấu bành băng liệt kiếm này lục luyện tiêu nhíu mày cảm thấy dùng tứ cựu kiếm giết loại này ngay cả ngưng cương đều không có tiểu quái có chút y lực quá thừa nghĩ thầm dưới chân hắn lại là không chậm, một cái nhượng bộ, tránh đi những này bắn tung tóe tứ phương vết máu. nhưng mà chính là như thế một cái đơn giản không thể lại đơn giản thứ kiếm động tác, lại làm cho mới vừa rồi còn ngang ngược cản đỡ cắt võ biểu hiện trên mặt im bặt mà dừng. nhìn xem mất đi đầu lâu, hóa thành thi thể đổ xuống nam tử. tất cả mọi người, toàn bộ chấn ngay tại chỗ, trong mắt hoảng sợ dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng mở rộng. liền ngay cả lục tiên cơ cũng là bị lục luyện tiêu tàn nhẫn đến cực điểm xuất thủ phương thức giật này mình, không qua phản ứng của hắn cực nhanh. sớm tại lúc trước cái kia buổi tối mắt thấy lục luyện tiêu chuyển thi thể lúc. Hắn liền dự liệu được mình sẽ có trực diện máu tanh một màn. Dưới mắt, cũng không tính không có chút nào tâm lý chuẩn bị. Mắt thấy máy xúc thuận quán tính vẫn tại tới trước, cách hắn đã không đủ một mét, hắn thân hình thoát một cái, như thiểm điện bay vút mà lên, trong tay đại thiên kiếm nếu như lưu quang, nháy mắt xuyên thủng máy xúc thủy tinh cường lực cửa sổ, dư thế không giảm đâm vào mở máy xúc sọ đầu của nam tử, sau đó một cái bay vút, bước ra thối lui. Thứ kiếm, rút kiếm động tác, một mạch mà thành. Chỉ là, tại rơi xuống đất lúc, thần sắc của hắn rõ ràng có chút không dễ nhìn. Hắn, cái này là lần đầu tiên giết người giữa sân nháy mắt chết mất hai cái, yên tĩnh bầu không khí tiếp tục một lát, đột nhiên một phát, Giết người, giết người, a, việc không liên quan đến chúng ta, chúng ta chỉ là người làm việc, chạy mau, chạy mau, nháy mắt, trên công trường chừng hai phần ba người hoảng sợ hô to, hướng về sau phương chạy tới, các ngươi, cắt võ sắc mặt kỳ biến, nhìn xem lục luyện tiêu, lục tiên cơ hai người, không thích đứng thì thôi, không muốn cưỡng cầu, lục luyện tiêu không để ý đến hắn, mà là chuyển hướng lục tiên cơ, nói một tiếng, không, lục tiên cơ lắc đầu, rất mau đem loại kia cảm giác khó chịu ép xuống. Lục luyện tiêu thấy thế, không nói gì nữa. Hắn sẽ không để cho lục tiên cơ lâm vào nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là muốn đem hắn dưỡng thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Võ giả liền muốn giết người. Hắn nhìn xem giữa sân còn thừa lại hơn 10 cái cường tráng nam tử. Trong mắt những người này mặc dù có kiên kỵ, hồi hộp, nhưng lại vẫn chưa cùng những cái kia phổ thông nhân viên công tác một dạng thoát đi. Đồng thời theo thời gian chuyển rời, từ cái này có tinh chấn động huyết tinh một màn bên trong sau khi lấy lại tinh thần, trong mắt bọn họ càng là có được một kia hung ác chi ý. Hiện nhiên giết người sự tình. Bọn hắn cũng không phải là không có trải qua. Lục Luyện Tiêu thấy thế, trực tiếp nói một tiếng, dẫn đầu cái này giữ lại, đưa đến Thiên Bằng Võ quán đi, cái khác đều giải quyết, lại nhiều thích hứng một chút. Chương 220: Thất bại cả mấy. Được. Lục Tiên Cơ trùng điệp nhẹ gật đầu. Ngươi là ai? Dám đối với chúng ta Thiên Bằng Võ quán hạ thủ? Cắt võ ngược lại thoáng có một chút đầu óc, ẩn ẩn minh bạch đến sự tình có chút không đơn giản. Ngươi đều hủy ta Thiên Đạo Kiếm Tông căn cơ, còn hỏi chúng ta là ai? Lục Tiên Cơ nói. Thiên Đạo Kiếm Tông? Nơi này căn bản không có cái gì Thiên Đạo Kiếm Tông. Chúng ta tại cái viện này nhìn chằm chằm hơn một tháng, không có phát giác được nửa điểm gì thường. Cắt Võ nói, "Phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt bảnh liệt, các ngươi là tinh diệu minh người." Lục Tiên Cơ, Lục Luyện Tiêu hai người đối tinh diệu minh hoàn toàn không biết gì. Bất quá Lục Luyện Tiêu lại phát hiện, tại Cắt Võ cùng Lục Tiên Cơ đối thoại lúc, hậu phương một người ngay tại Lãng Yên không một tiếng động gọi điện thoại. Hiển nhiên là đang cầu viện binh. Lục Luyện Tiêu không có đề kỳ, lặng lặng nhìn xem Lục Tiên Cơ xử lý như thế nào. Cũng may, Lục Tiên Cơ cũng không có cùng bọn hắn tiếp tục nói nhảm đi xuống ý tứ. Thiên Bằng Võ quán hủy ta Thiên Đạo kiếm tông căn cơ chính là muốn diệt ta Thiên đạo kiếm tông, đây là Thiên bằng võ quán bước lên diệt môn chi chiến. Lục Tiên Cơ cầm kiếm, trực chỉ giữa sân 12 người, ta đến 3 tiếng, không rời đi người, chính là muốn cùng ta Thiên đạo kiếm tông là địch, sinh tử tự phụ. Cắt võ thần sắc u ám nhìn Lục Tiên Cơ một chút. Mặc dù hắn nhìn Lục Tiên Cơ một bộ 17, 18 tuổi bộ dáng, cũng không cảm thấy hắn có thể cường đại đến đi đâu. Có thể người trước mắt đã tại biết rõ bọn hắn thuộc về Thiên bằng võ quán, phía sau còn có tài quyết trưởng phí binh quan hệ về sau, vẫn dám động kiếm giết người, vậy liền tuyệt không phải hắn có khả năng trêu chọc được giáng chống đỡ xuống dưới nói không chừng sẽ chỉ cùng hai người khác đồng dạng. Biện pháp tốt nhất là lập tức xoay chuyển trời đất bằng võ quán. Mời quán trưởng, lại không tốt cũng phải là tọa chấn võ sư xuất thủ mới có thể vạn vô nhất thất. Liên hắn nhìn thật sâu hai người một chút, chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, mang theo một đoàn người cấp tốc rời đi. Một màn này, để lục tiên cơ nao nao. Lục luyện tiêu rõ ràng là muốn để hắn giải quyết những người khác, lưu lại dẫn đầu các võ, nhưng bây giờ các võ thế mà lui rồi. Hắn lời nói đều nói ra, lúc này lại đến đi ngăn cản, chẳng phải là? Lục luyện tiêu thấy thế trong lòng âm thầm lắc đầu, lục tiên cơ cứ việc làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng nôn hành cử chỉ ở giữa cuối cùng vẫn là còn non chút. bất quá cũng tốt, hắn hy vọng lục tiên cơ làm việc ở giữa có thể sát phạt quả quyết, nhưng cũng không có nghĩa là muốn nhìn đến hắn trong sinh hoạt tràn ngập âm mưu tính toán, một người tổng là sinh hoạt tại trong âm u, dần dần sẽ tâm tính bệnh biến. bọn hắn lui xuống đi, chúng ta vừa vặn đuổi theo, đi thiên bằng võ quán đem vấn đề cùng một chỗ giải quyết. lục luyện tiêu đối trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải lục tiên cơ nhắc nhở một tiếng. lục tiên cơ nghe, trọng trọng gật đầu theo sát lấy cắt võ một đoàn người mà đi, cắt võ đám người nhìn trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, muốn chết. Liên cung một đoàn người lên bốn chiếc đỉnh chỉ công trường bên ngoài xe con, thẳng hướng thiên bằng võ quán phương hướng lái đi. lục lôi tiêu, lục tiên cơ hai người thấy thế, đồng dạng lên nhà mình làm nửa ít bảy. lục tổng, cha rõ ràng, thiên bằng võ quán là bốn năm trước tiến vào khải minh tinh thị một cái võ đạo thế lực, từ hoán huyết cảnh phí nguyên cùng luyện tạng cảnh hàn dần hai người chủ trì, nhập chủ khải minh tinh thị về sau, bọn hắn dùng một tháng thời gian, đem nguyên bản khải minh tinh thị võ sư phó bạch vân. Quý phong đám người toàn bộ đánh bại, thống nhất Khải Minh Tinh Thị Võ Đạo giới, hiện tại Khải Minh Tinh Thị Võ Đạo giới hoàn toàn do Thiên Bằng Võ quán một nhà nói tính. Tạ Nghĩa tức thời cung cấp tình báo. Lục luyện Tiêu nhẹ gật đầu, để Tạ Nhân tra một chút tinh dự mình, trực tiếp liên lạc ta, ngươi lái xe, đuổi theo bọn hắn. Vâng. Tạ Nghĩa đồng ý, hắn đem ánh mắt hướng các võ đám người nhìn lại, phát hiện những người này thế mà không vội không chậm lái ở trước mặt, một điểm không có muốn chạy trốn ý tứ. Đương phát giác được chiếc này lang ngựa ít bảy còn không có khởi động lúc, thậm chí còn lóe lên một cái đèn, ấn xuống một cái loa. Tựa hồ đang thúc giục gấp rút bọn hắn đuổi theo. Lục Luyện tiêu thấy, khẽ cười một tiếng, "Đi." Liền, cố xe khởi động. Năm chiếc xe không vội không chậm chạy tới Thiên Bằng Võ quán chỗ. Khải Minh tinh thị cứ việc những năm gần đây phát triển cấp tốc, nhưng vẫn chỉ là một cái tiểu thành thị, đầu tường đến thành đuôi, đi bộ đều dùng không được mấy giờ. Lái xe không đến 20 phút, phía trước xe đã tại một cái viện bên ngoài ngừng lại. Cái viện này, chính là nguyên bản kim kiếm môn chỗ địa chỉ. Chỉ là so với lúc trước kim kiếm môn, hiện tại Thiên Bằng Võ quán không thể nghi ngờ được đến trên phạm vi lớn hơn trường, chiếm diện tích gia tăng gần 3 lần vượt qua 5 ngàn mét vòng. Trên xe, Lục Luyện Tiêu Tay phải vô ý thức đập cửa sổ xe. Một lát, hắn khẽ lắc đầu, nhìn có chút không dậy nổi người. Hắn vốn cho là cựu Cung kiếm phái muốn phục sát hắn, nói ít muốn điều động 5, 6 vị ngưng cương. Kết quả, bốn cái. Liền bốn cái. Cứ việc cựu Cung kiếm phái ngưng cương chân truyền đối đầu dưới núi những cái kia cương khí đại thành võ giả, bốn cái bù đắp được 6 cái, thậm chí 7 cái, như trong đó có chiến lược phi phàm hạ người, càng là có thể làm được lấy 1 đi 3, nhưng bốn cái cương khí đại thành. Một hồi các người trên xe Lục luyện tiêu đối Lục tiên cơ cùng Tả nghĩa hai người nói một tiếng, có biến cho nên Lục tiên cơ phản ứng rất nhanh, nhẹ cảm nghĩ đến cái gì, ngưng cương đại thành bốn cái, Lục luyện tiêu đơn giản phun ra sáu cái chữ, Lục tiên cơ lập tức biến sắc, cựu cung kiếm phái mai phục, không kém bao nhiêu đâu, cụ thể là cựu cung kiếm phái hay là đại nhật kiếm tông ta nói không chừng, bất quá bên trong tồn tại bốn cái ngưng cương đại thành cấp võ giả, lý do an toàn, ngươi hay là không muốn xuống dưới. Lục luyện tiêu nói, chỉ là hắn lời nói này lại làm cho Lục tiên cơ hạ quyết tâm, nôn từ chuẩn xác, ta xuống dưới nói xong, hắn giải thích một tiếng, ca, hiện tại ta mặc dù chiến thắng không được Ngưng Cương Đại Thành, nhưng ta tin tưởng, lấy kiếm thuật của ta cùng thân pháp, cùng một vị Ngưng Cương Đại Thành thoáng dây dưa một hai còn có thể làm được. Lục luyện tiêu lại lần nữa nhận biết một chút thiên bằng võ quán bên trong võ giả mạnh yếu. Lần này hắn thăm dò cẩn thận hơn, cuối cùng ra kết luận, đúng là bốn cái Ngưng Cương Đại Thành. Vậy thì tốt, nếu như phát giác được có cái gì không đúng, ngươi nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Ta minh bạch. Lục tiên cơ trọng trọng gật đầu. Lúc này hai người xuống xe thẳng hướng Thiên Bằng bên trong võ quán đi đến, bởi vì các võ đã sớm thông chi Thiên Bằng võ quán đám người, Thiên Bằng cửa võ quán thế mà không có bất kỳ cái gì một người. Lục Luyện Tiêu cùng Lục Tiên Cơ hai người rất thuận lợi tiến vào đại môn. Ca, có chút không đúng. Lục Tiên Cơ nhỏ giọng nói. Ừm Lục Luyện Tiêu lên tiếng. Lúc này, Thiên Bằng võ quán rộng mở đại môn đột nhiên đóng cửa, cùng lúc đó, một mực giấu kín lấy Thiên Bằng võ quán đám người cấp tốc từ bên trong vọt ra, Chừng hơn 30 người chi chúng. Hiện nhiên, những người này đều là Thiên Bằng võ quán bên trong dám đánh dám giết chân chính đệ tử mang theo lục luyện tiêu một đoàn người đến cắt võ chính ở trong đó quán chủ bọn hắn đều lên đường cùng lên đến cắt võ có chút hưng phấn nói không phải mắt lửa. được xưng là quán chủ chính là tu vi đã tới hoán huyết tiểu thành phí nguyên thần sắc hắn bên trong mang theo một tia cởi lạnh bọn hắn là căn bản không có đem chúng ta một cái nho nhỏ thiên bằng võ quán để vào mắt dù sao cũng là huân nguyên tông chân truyền đệ tử nghe nói hắn chiến lực cường đại đến đối đầu ngưng cương đại thành cao thủ đều có thể lấy một đi ba có bực này năng lực trong lòng bọn họ chúng ta một cái nho nhỏ thiên bằng võ quán Bọn hắn đoán chừng một cái tay liền có thể đem chúng ta trong quán hai đại võ sư hết thảy nghiền chết. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lại là tại quan sát tỉ mỉ lấy Lục Luyện Tiêu huynh đệ, hoặc là nói, đánh giá Lục Luyện Tiêu. Cái này tại 4 năm trước, hắn tốn hao quá lớn đại giới, đại lực khí hiểu rõ người trẻ tuổi. Trên thực tế hắn lúc này đối với thúc thúc phí binh khuyên bảo có chút bất mãn. Nếu như sớm tại 4 năm trước hắn liền ngay lập tức ra tay với Lục Luyện Tiêu, như thế nào sẽ để cho hắn gia nhập Hỗn Nguyên Tông, cũng tại Hỗn Nguyên Tông bồi dưỡng xuống trưởng thành đến hiện tại loại tình trạng này. Đối đầu ngưng cương đại thành cường giả đều có thể lấy một địch ba, cái này sợ đã là gần với thần cảnh cấp nhân vật. Phóng nhan Đông Châu chưa có xếp hạng trước 10, cũng có thể xếp vào trước 20. Nếu là hắn sớm xuất thủ đem lục luyện tiêu diệt, bọn hắn phi ra một mạch làm sao biết đối hắn uy hiếp như có gai ở sau lưng? Cũng may, hôm nay hắn liền có thể đem cái này uy hiếp giải quyết. Mặc dù là mượn nhờ cựu cung kiếm phái chi lực, nhưng chỉ cần có thể giải quyết đối thủ, mượn ai lực lượng làm được cũng không trọng yếu. Thiên bằng võ quán, các ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên san bằng ta thiên đạo kiếm tông. Dùng loại phương thức này đem chúng ta bước đi ra." Lục Luyện Tiêu nói, ánh mắt trực tiếp rơi xuống hơn 30 vị thiên bằng võ quán đệ tử bên trong, chính là bọn hắn cho ngươi cùng ta đối kháng dùng khí. "Ta hiện tại đẩy ngang Thiên Đạo kiếm tông, đem các ngươi bước đi ra, lại như thế nào?" Phí Nguyên nặng nề nói. "A, ngươi thật sự cho rằng, Cửu cung kiếm phái bốn vị ngưng cương đại thành kỷụ làm gì được ta?" Lục Luyện Tiêu nói. Lời này vừa nói ra, Phí Nguyên sắc mặt rốt cục có một chút biến hóa. "Bốn vị ngưng cương?" Hắn làm sao có thể như thế tinh chuẩn nói ra bọn hắn một phương có bốn vị ngưng cương? "Liên đệ ta xem một chút." Cửu cung kiếm phái ngưng cương đại thành đến cùng có bao nhiêu năng lực đi?" Lục Luyện Tiêu nói vừa xong, toàn thân trên dưới cân cốt tê minh, khí huyết chi lực kịch liệt cuộn cuộn, nương theo lấy hắn hít sâu một hơi, trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra một đường lạnh lẽo sắc cơ. "Chết!" Đại Lôi âm thuật, oang oang, hư không kịch chấn. Lục Luyện Tiêu đại lôi âm thuật đã sớm có thể đem thanh âm bóp thành một tuyến, cơ hồ không thế nào tiết ra ngoài, có thể theo hắn quắt khẽ một tiếng, loại kia chấn động linh hồn, phế phụ lực lượng, vẫn làm cho giữa sân tất cả mọi người có loại trái tim đều bị nắm chặt trống hổ. Đứng mũi chịu xào vị kia cựu cung kiếm phái Ngưng Cương đại thành tại lục luyện tiêu lúc nói chuyện đã tràn ngập đề phòng, cương khí lưu chuyển, nhưng dù cho như thế, tại đại lôi âm thuật hành kích hạ, Ngũ Tạng lục phủ cực chấn, không đến trong một giây hết thấy vỡ nát. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy thống khổ, vẻ kinh hãi, cuối cùng ngã xuệ xuống. Sư đệ! Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cựu cung kiếm phái còn lại ba vị Ngưng Cương đại thành võ giả sắc mặt đại biến. Bọn hắn cơ hồ không biết, mình sư đệ đến tuột cùng là bởi vì gì mà chết. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy bị mình dựa vì chỗ rửa cũ cung kiếm phái chân truyền trong khoảnh khắc liền đánh ngã một tên, phí Nguyên trên mặt cũng là nhịn không được lộ ra vẻ sợ hãi. Đây chính là Ngưng Cương đại thành. Cung thúc thúc hắn, Đông Châu thủ phủ tài quyết trưởng phí binh một cái cấp độ cao thủ. Có thể lục luyện tiêu khảo thí ra đại lôi âm thuật đối Ngưng Cương cường, cường giả có cương khí hộ thể tình huống dưới tổn thương về sau, không còn cùng bọn hắn nói nhảm, tứ cửu kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang phá không, trực tiếp thẳng hướng ẩn thân tại Thiên Bằng Võ quán trừ vị đệ tử bên trong ba vị Ngưng Cương đại thành võ giả. Chương 221: Đánh tan. Lên Lục luyện tiêu thế mà nắm giữ lấy loại này ta thuật, xem ra khó mà đem hắn bắt sống. đã như vậy, chỉ có giết hắn, diệt huân nguyên tông, cái này trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài. cái này lục luyện tiêu mà chết, huân nguyên tông thái thượng trưởng lão không có khả năng thở ơ. cứ như vậy chúng ta liền có thể căn cứ phản ứng của hắn xác nhận tiếp xuống đến tận cùng là đối hắn tiến hành phục kích, vẫn là có thể trực tiếp giết tới huân nguyên tông. ba vị ngưng cương đại thành cựu cung kiếm phái đệ tử theo sát lấy cầm kiếm nên chiến, cựu cung kiếm phái truyền thừa so với huân nguyên tông đến kém một điểm, trong môn tuyệt thế kiếm thuật cũng chỉ có hai môn. Theo thứ tự là Cựu Cung kiếm thuật cùng Thiên Nguyên kiếm thuật, mà cái này hai môn kiếm thuật đều không lấy bộ phát xương. Ba vị Ngưng Cương đại thành ngay lập tức kết thành cùng loại với chiến trận tồn tại, cương khí kiếm sáng long lánh như là một tấm vông lớn, trực tiếp hướng Lục Luyện Tiêu bao trùm mà hạ. Lục Luyện Tiêu liếc nhìn lại, đúng là tìm không ra nửa điểm sơ hở. Một khi lâm vào trương này lưới lớn bên trong, hắn tuyệt đối sẽ bị ba vị chân truyền đệ tử lấy cương khí kiếm thuật rào sát đến chết. Bất quá, tìm không ra, vậy liền công tím. Lục Luyện Tiêu ánh mắt rơi xuống cầm đầu một vị Ngưng Cương đại thành cấp đệ tử trên thân, thân hình có chút nửa ngồi sau một khắc phiến đá giận nước thiên bằng võ quán ngoại viện kiên cố phiến đá phảng phất bị vạn tấn cự truy anh kích mảnh đá bắn tung tóe bên trong lục luyện tiêu thân hình đánh vỡ khí lãng mang theo bọc lấy một cổ kinh khủng gió lốc ầm vang ở giữa va chạm mà đi lăng tiêu cự lãng chiến long tức bị lục luyện tiêu khí tức hóa lại kia vị đệ tử trực giác toàn thân phát lạnh ngay lập tức giống to cắt hai vị chân truyền đệ tử theo sát lấy kiếm thuật biến hóa ba đạo kiếm quang như muốn hợp lại là một nhưng thằng thấp khoảng cách buộc phát lục luyện tiêu tốc độ quá nhanh lấy tiên thiên đạo thể kia gần như thiên địa cảnh thần dị làm cơ sở lăng tiêu cự lãng khiến cho Lục Luyện Tiêu bộ phát lúc lấy được đến không gì sánh kịp ban đầu tốc độ. Tốc độ. Tăng thêm tứ cựu kiếm gần 100 cân trọng lượng, cùng Lục Luyện Tiêu xuất kiếm lúc bản thân mang theo lực lượng, một kiếm này ầm vang ám sát sát na, mũi kiếm phía trước mắt Trần có thể thấy bạo tán ra một vòng khí lãng. Bức tường âm thanh. Đây là mũi kiếm đâm rách bức tường âm thanh hình thành gợn sóng. Nương theo lấy không khí kích chấn, Lục Luyện Tiêu tứ cựu kiếm đè ép không khí, hung hăng đánh vào bị khóa lại vị kia chân truyền đệ tử trên kiếm phong. Phanh. Ánh lửa bắn ra. Hai kiếm chạm nhau sắp vậy. Vị tiêu cựu cung kiếm phái chân truyền đệ tử trong tay bội kiếm phảng phất bị cựu truy đập trúng, nháy mắt giàn nước. Cũng tại cựu tiêu lôi đỉnh đãng ma kiếm chấn động lực lượng xuống nổ thành mảnh vụn. Dùng tuyệt đối tốc độ, lực lượng tuyệt đối đâm ra một kiếm này dư thế không giảm bắn bay vỡ vụn lưới kiếm. Lôi đỉnh vạn quân xuyên thủng vị này chân truyền đệ tử thân thể, mà những cái kia vỡ nát, bắn bay lưới kiếm, giống như sắc bén nhất đạn, tùy ý hướng phía bốn phương tám hướng nổ tung. Cắt, tại chỗ tại xung quanh mười lăm vị thiên bằng võ quán đệ tử trên thân bắn tung tóe ra một trận huyết vụ. Đúng vậy, không phải năm sáu vị, mà là mười lăm vị vỡ nát lưỡi kiếm bên trong gần chứa lực lượng quá mức đáng sợ những cái kia ngay cả cương khí hộ thân cũng không từng luyện được thiên bằng võ quán đệ tử thân thể trực tiếp bị lưỡi kiếm đánh xuyên qua cũng dư thế không yếu đi tổn thương một tên đệ tử khác một chút lưỡi kiếm càng là trực tiếp xuyên qua hai ba vị thân thể mang theo bọc lấy huyết vụ tiếp tục bắn vào vị thứ tư đệ tử thể nội vẹn vẹn một vòng va chạm cuốn lên dư ba đã tại thiên bằng võ quán đệ tử bên trong nhất lên gió tanh mưa máu thảm nhất một người phần eo bị trực tiếp đánh gãy tại chỗ lù tử luyện thể võ giả tại loại cấp bậc này trong giao chiến yếu ớt cùng người bình thường hạo không khác biệt một kiếm ám sát vị này chân truyền đệ tử lục luyện tiêu công kích quán tính dư thế không giảm đụng bay lấy thân thể của hắn hướng phía theo sát hợp kích mà đến một người đập ầm ầm đi sư minh hai người kinh hô mà thưa dịp một người trong đó bị cỗ thi thể này ngăn lại lục luyện tiêu mũi kiếm tạt truyền thể nội truyền ra một trận hổ khiếu long ngâm tiếng vang bí thuật Cửu tiêu long ngâm tiếng long ngâm bên trong lục luyện tiêu mũi kiếm như điện ầm vang ở giữa cùng một vị khác cựu cung kiếm phái chân truyền đệ tử một kiếm đụng vào nhau một kiếm này hắn xuất kiếm vội vàng song phương va chạm sát na Thân hình của hắn như có lẽ đã bị đối phương nuôi kiếm bên trong ẩn chứa cương khí đánh bay ra ngoài. Nhưng tại hắn bị đánh bay ra ngoài đồng thời, Uỷ Tiêu Lôi đỉnh đã ma kiếm xuyên qua tính cực mạnh chấn kình đã ném qua vị này Cửu cung kiếm phái chân truyền đệ tử thân kiếm, chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn, kịch liệt đánh kích, tại chỗ để vị này chân truyền đệ tử miệng phun máu tươi. Trái lại Lục Lửa Tiêu, thân hình tuy bị đánh bay, nhưng thể phách của hắn so với bình thường hoán huyết võ sư đến cường ba lần. Loại cấp bậc này cương khí trấn động đối phổ thông không có cương khí hộ thể võ sư đến nói có thể sẽ để hắn tụ thương, có thể đối hắn mà nói. Cũng liền chuyện này. Bị đánh bay ra ngoài thân hình hắn đột nhiên trầm xuống, vững vàng lập tại mặt đất, mảnh đá bắn ra, tại chỗ trên mặt đất dẫm ra hai cái dấu chân. Đi chết. Lúc này, bị thi thể chậm chệ một lát, vị Kiên Ngưng Cương đại thành chân truyền đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, thân pháp thi triển, kiếm quang phá không, lạnh tấu xương hàn quang" ở trước mặt hắn nháy mắt nở rộ. Bất quá lục luyện tiêu sớm tại thân hình lúc rơi xuống đất đã thấy rõ công kích của hắn ý tích, tại kiếm quang của hắn phá không giết tới sát na, tay trái của hắn ngang nhiên đâm ra, tinh chuẩn đến cực điểm điểm tại hắn ám sát trên thân kiếm. Keng! trong hư không truyền ra một trận kim thiết giao kích thanh âm ám sát mà tới vị kia cựu cung kiếm phái chân truyền đệ tử mũi kiếm bị trực tiếp chiến lệnh cơ hồ dán chặt lấy gương mặt của hắn rơi vào không trung mà liên tại thân hình của hai người sắp giao thoa thời khắc lục luyện tiêu điểm kia bay một kiếm tay trái đột nhiên hướng về phía trước lưng ngang thiểm điện chế trụ vị này đánh giết đến trước người cựu cung kiếm phái chân truyền đệ tử cái cổ không vị này chân truyền đệ tử trong mắt hiện ra ác không chế trụ nỗi sợ hãi đang muốn mở miệng sau một khắc lục luyện tiêu năm ngón tay trái gân xanh hiển hiện, hiện. kình lực bộc phát giang dác hắn toàn bộ cổ bảy khối xương cổ bị tan thành phấn vụ bóp chết vị này cựu cung kiếm phái chân truyền đệ tử lục luyện tiêu tiện tay đem hắn ném một bên 19 sư đệ duy nhất còn lại vị tiêu bên trong lục luyện tiêu một cái cựu tiêu long ngâm bí thuật cựu cung kiếm phái chân truyền đệ tử ngộ chết bọn hắn tứ sư huynh đệ bốn vị ngưng cương đại thành chuyển đổi thành ngoại giới tương đương với 6 vị ngưng cương đại thành cấp chiến lược bốn tôn cao thủ tại như thế trong khoảnh khắc giao phong bên trong chết ba cái chết trên tay lục luyện tiêu không phải nói hắn năm năm trước mới vừa vận luyện tặng sao Không phải nói hắn nhập Hỗn Nguyên tông tài hơn 4 năm thời gian sao? Không phải nói hắn chỉ có thể xông qua Hỗn Nguyên trận tam trọng, tương đương với 3 cái Ngưng Cương đại thành cấp chiến lược sao? Đây chính là cái gọi là 3 cái Ngưng Cương đại thành cấp chiến lược. Kịp phản ứng vị này cựu Cung kiếm phái chân truyền đệ tử một cái giật mình. Hắn lại không có cùng Lục Luyện Tiêu tiếp tục đối kháng tiếp dũng khí, đột nhiên quay người, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra thiên bằng võ quán. Trốn, trốn. Giờ khắc này, trong lòng của hắn chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi, đem Lục Luyện Tiêu thực lực chân chính nói cho tông môn Lục luyện tiêu, tuyệt đối có tương đương với hồn nguyên trận lục trọng chiến lực, thu vi của hắn, tựa hồ chưa ngưng cương, chưa từng ngưng cương cư nhưng đã cường hành đến loại tình trạng này, chờ hắn ngưng cương, thậm chí cả thành cựu thần cảnh về sau, lại nên như thế nào cường đại? Người này không chết, tuyệt đối sẽ trở thành cựu cung kiếm phái chinh phục hồn nguyên tông họa lớn trong lòng, trốn được sao? Lục luyện tiêu nhìn xem phi nước đại muốn xông ra thiên bằng võ quán cựu cung kiếm phái chân truyền, tay phải cầm kiếm, trong mắt hơi híp, cách không mấy chục mét, hướng ngay phi nước đại bên trong đạo thân ảnh kia một kiếm đâm ra, là kiếm khí. Lục Tiên Cơ thấy sững sợ, cái dạng gì kiếm khí có thể bắn ra mấy chục mét, có thể một giây sau phát sinh sự tình lại làm cho Lục Tiên Cơ có chút không thể tưởng tượng. Ao ngoang, nương theo lấy Tứ Cựu kiếm thân kiếm ngâm khẽ, sắp xông ra thiên bằng võ quán vị kia chân truyền đệ tử Phản phất thật bị kiếm khí xuyên qua, sắc mặt trắng bệnh, thân hình đột nhiên rung động, cuối cùng, thuận quán tính, ngã trên mặt đất, tại mặt đất quay cuồng một hồi về sau, đại lượng máu tươi từ trong miệng hắn tuôn ra. Hắn luôn nói chút gì, nhưng cuối cùng, một câu cũng chưa có thể nói ra đến, mở to không cam lòng hai mắt, buông tay nhân gian. Cái này Lục Tiên cơ mở to hai mắt, Phí Nguyên trên mặt biểu lộ cũng là cương ngay tại chỗ, chết. Cựu cung kiếm phái bốn vị ngưng cương đại thành chân truyền đệ tử, cứ như vậy tại không đến mấy hơi thở, hết thể chết ngay tại chỗ, chết trên tay Lục luyện tiêu. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Phí Nguyên trực giác cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị đỉnh phong, chém giết bốn vị cựu cung kiếm phái ngưng cương chân truyền, Lục luyện tiêu run lên tứ cửu kiếm lên vết máu, ánh mắt chuyển hướng có chút sụp đổ Phi Nguyên. Hiện tại, chờ mong các ngươi mời tới cứu binh tốt nhất còn có hậu thuẫn, nếu không. Tính mạng của các ngươi đã tiến vào đến lượt. A, lúc này một vị thiên bằng võ quán luyện thể đệ tử tựa hồ không chịu nổi loại này kinh khủng áp lực tâm lý, tiêu to, đột nhiên quay người chỉ lên trời bằng bên trong võ quán bộ chạy tới, một tên cũng không để lại. Lục luyện tiêu nói một tiếng. Lần này lục tiên cơ không tiếp tục phạm lần trước sai lầm. Thân pháp thi triển, cả người hắn giống như một đạo lưu quang, vọt thẳng nhập thiên bằng võ quán đệ tử trong đám người, mũi kiếm chỗ hướng, đầu tiên nhắm ngay chính là vị kia đào tẩu đệ tử. Lúc này. Phí Nguyên cũng là từ cựu Cung kiếm phái bốn vị chân truyền đệ tử nháy mắt bỏ mình kinh dị một màn bên trong tỉnh táo lại, hắn đột nhiên hô to, "Giết hắn, nổ súng!" "Giết hắn!" Năm sáu vị đã sớm chuẩn bị tiên bằng võ quán đệ tử lại là đồng thời từ trên thân móc ra thợ săn loại này có thể đối với võ giả tạo thành cực lớn tổn thương xuống ống, liền muốn hướng Lục luyện tiêu chỉ đi. Có thể không chờ bọn hắn tới kịp nhắm chuẩn Lục luyện tiêu, thân sắc của hắn có chút lạnh lẽo. Muốn chết. Nương theo lấy hắn quắc khẽ một tiếng, cầm thương sáu vị tiên bằng võ quán đệ tử như gặp phải lôi cực, tại một loại lực lượng vô hình hành kích xuống tê thảm, nhao nhao đổ xuống. Ngũ Tạng Lục Phủ đều bị chấn thành phấn vụn. Làm xong những này, Lục luyện tiêu trong tay tứ cửu kiếm tại mặt đất một khối vỡ vụn phiến đá vẩy một cái, đem hắn chọn tới hư không. Sau một khắc, thân hình hắn xoay chuyển, tứ cửu kiếm thân kiếm 360 độ tụ lực, hung hăng đánh vào khối này phiến đá bên trên. Bành! Phiến đá vỡ nát, nổ tan thành mấy trục lớn nhỏ không đều hòn đá. Những này hòn đá tại lực lượng kinh khủng xuống giống như từng khỏa ra khỏi nòng đạn, mưa to gió lớn hướng phía trước vẫn còn tồn tại rất nhiều thiên bằng võ quán đệ tử bắn giết mà đi. Suy suy suy suy. A a a a. Thiên bằng võ quán may mắn còn sống sót chúng đệ tử phảng phất bị súng máy ban phá. Đều thảm thế lương, huyết vụ tràn ngập. Tất cả mọi người còn như gió thổi sóng lúa nhau nhau đổ xuống. Một màn này, làm cho vừa giết hai cái muốn chạy trốn người Lục Tiên Cơ đồng tử co rụt lại. Những năm này hắn tu luyện rất nhanh, cảm thấy cách Hoán Huyết Viên mãn Ca Ca Lục Luyện Tiêu cũng khoảng cách không xa, nhưng lúc này khi hắn chân chính mắt thấy Ca Ca Lục Luyện Tiêu bày ra lực lượng lúc mới phát hiện. Song Vương ở giữa trên lệnh tựa hồ không có thú nhỏ, ngược lại, mở rộng. Chương 222, đường lui. Lục Luyện Tiêu một kích Giống như súng máy bắn phá, nháy mắt đem giữa sân hơn 10 vị thiên bằng võ quán đệ tử cơ hồ đều bắn giết. May mắn còn sống sót mấy trên thân người cũng là nhiều mấy cái lỗ máu, đều thảm không thôi. Chỉ có luyện thể tu vi bọn hắn căn bản khống chế không nổi trên thân huyết dịch lưu động, mất máu mà chết chính là bọn hắn cuối cùng hạ trạng. Giữa sân một cái duy nhất vẫn còn may mắn còn sống sót, liền là có hoán huyết tiểu thành tu vi phí nguyên. Hắn ngay lập tức xuất đao ngăn lại bắn về phía hắn mấy cục đá, đồng thời không dám có nửa điểm do dự, bước ra nhanh lùi lại. Hưu. Tại hắn bước ra nhanh lùi lại thời khắc, kiếm quang phá không chém giết ba cái đảo vong đệ tử lục tiên cơ theo sát giết tới thiên đạo kiếm thế thi triển trong lúc nhất thời phương viên phạm vi mấy mét nội khí lưu bị đều nhiễu loạn rõ ràng hắn chưa luyện được cương khí nhưng tại lục luyện tiêu cảm giác bén nhạy bên trong lại có thể phát giác được vô số khí lưu bị thiên đạo kiếm thế kiếm thuật dẫn động cô động hình thành một chủng loại giống như cao tần khí áp tồn tại chém về phía phí nguyên đồng thời càng là hình thành rào sắt chi thế cỗ này rào sắt lực lượng như rơi xuống chưa từng rèn luyện gân xương ra người bình thường trên thân đủ để trên người bọn hắn sẽ rách xuất ra đạo đạo vết máu giống như kiếm khí cắt bát hoang kiếm khí Đây chính là đem đăng phong tạo cực thiên đạo kiếm thế phát huy đến cực hạn diễn sinh ra đến bổ sung hiệu quả bắt hoang kiếm khí. Cứ việc những này kiếm khí vô pháp đối thân là hoán huyết tiểu thành phí nguyên tạo thành trí mạng tính tổn thương. Có thể loại này kiếm chưa đến, kiếm khí tới trước sát thương hiệu quả vẫn đủ để nghiêm trọng bấy nhiêu được địch đối với võ giả phán đoán. Nguyên bản thân hình xoay chuyển trong tay chiến đao cắt ngang mà đi phí nguyên. Ống tay hào nháy mắt vỡ nát, cánh tay xuất hiện mấy đạo vết máu, chạm đi ra đao quang không tự chủ được khẽ du lên. Nhân cơ hội này, lục tiên cơ thiên đạo kiếm thế mang theo bọc lấy lôi đỉnh vạn quân anh minh hung hăng đánh vào phí nguyên chiến đao bên trên. Bộ phát ra lực lượng tại chỗ khiến cánh tay bị cắt chảy máu ngấn phí nguyên cầm không được chôi đao, chiến đao tốt ra. Lục luyện tiêu đem cái này vòng dao phong nhìn ở trong mắt, liền ngừng ngay tại chỗ. Hoán huyết tiểu thành phí nguyên, không mạnh không yếu, chuyển đổi thành hồn nguyên trận tiểu bảng cũng chỉ là đệ tứ trọng tiêu chuẩn, vừa vẫn thích hợp để lục tiên cơ luyện tập. Bất quá hắn mặc dù đứng tại chỗ, nhưng tinh khí thần lại gắt gao khóa chặt trên người phí nguyên, cũng mỗi giờ mỗi khắc đổi mới hắn khí quan chấn động tần suất, một khi lục tiên cơ có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn một cái đại lôi âm thuật liền sẽ trực tiếp đập tới bỏ giở chiến đấu. Cũng may Lục Tiên Cơ cũng không có để hắn thất vọng. Tại hắn một phen tấn công mạnh phía dưới, phí nguyên thân chúng ba kiếm, máu tươi cầm quần áo nhuộm đỏ. Mà tại giữa hai bên giao thủ gần một phút đồng hồ sau, Lục Tiên Cơ càng là bắt lấy một cái cơ hội, đại thiên kiếm kiếm quang bén nhọn lướt qua phí nguyên bả vai, đem hắn ngay cả cánh tay mang bả vai chém xuống. Máu tươi tràn ngập. Ngay tại hắn phải tiếp tục xuất kiếm đem phí nguyên đánh giết kết thúc lúc chiến đấu, một tiếng kinh hô đột nhiên từ nội viện truyền ra, "Đừng!" Ngay sau đó liền thấy một cái nhìn qua 2526 nữ tử từ nội viện chạy tới, một thanh quỷ xuống. Nếu như chỉ là một cái 2526 nữ tử cũng liền thôi, mẫu chốt là. Trên tay nàng ôm một cái tựa hồ mới nửa tuổi đại Hải nhi. Đừng. Văn cầu ngươi tha ăn đi, hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, căn bản không có lựa chọn cơ hội. Nếu như hắn chết rồi, Sinh nhi liền muốn trở thành cô nhi, vĩnh viễn mất đi hắn cha ruột, văn cầu các ngươi bỏ qua cho hắn đi. Nữ tử ôm cái này nửa tuổi đại Hải nhi quỳ gối ngoài viện, thê lương cầu khẩn nói. Nhìn xem cái kia đau khổ cầu khẩn nữ tử, cùng bị nữ tử ôm vào trong ngực hài nhi, một màn này, tựa hồ đối với Lục Tiên cơ tạo thành cực lớn sóng kích kiếm của hắn không tự chủ được ngừng lại. Lúc này, phí Nguyên trong mắt lóe lên một đường hung quang, tựa hồ nghĩ muốn thừa cơ phản kích. Chỉ là, khi hắn ý thức được giữa sân trừ lục tiên cơ bên ngoài, còn có cái cường đại có thể chém giết cửu cung kiếm phái bốn vị ngưng cơ đại thành cấp cao thủ lục luyện tiêu về sau, trong mắt hung quang tận tán, thay vào đó cũng là một mặt sợ hãi, cực kỳ bi ai, "Tiên nhi, ngươi ra ngoài làm gì? Ta không phải để các ngươi đều rời đi sao? Đi, đi mau, mang theo Sinh Nhi đi mau." "Không, ta không đi." ta không thể để cho mới nửa tuổi đại sinh nhi vừa ra đời liền không có cha. Nữ tử nói, ôm đứa trẻ này, chuyển hướng lục tiên cơ, trực tiếp giật đầu, van cầu ngươi, bỏ qua a nguyên một con đường sống a. Chỉ cần ngươi có thể bỏ qua hắn, để chúng ta làm cái gì đều nguyện ý. Dù là để hắn ngồi tù, chỉ cần có thể cho hắn một cái cơ hội hối cải để làm người mới chúng ta cũng nguyện ý tiếp nhận. Đang khi nói chuyện, nàng trong ngực hải nhi tụi hồ cũng cảm giác được cái gì, mở to miệng hoa hoa hoa khóc giống lên. Lục tiên cơ nhìn trước mắt tranh cảnh, một bộ tay chân luống cuống bộ dáng, hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Ma Phí Nguyên cũng là một bộ cực kỳ bi ai chi sắc, ta chưa từng có cùng các ngươi Thiên Đạo kiếm tông là địch trí tứ, đây hết thể đều là thúc thúc ta Phí binh ở sau lưng sai sự, dù là liên hợp cựu cùng kiếm phái một chuyện cũng là hắn đang phụ trách, ta đến Khải Minh tinh thị nhiều năm như vậy, đã lập gia đình, có con của mình, tương lai chỉ muốn trông coi cái này võ quán kiếm sống an an ổn ổn sinh hoạt, lần này ta đều đã cùng Phí binh nói xong, ta lại giúp hắn xử lý một chuyện cuối cùng, hắn, liên lại không tới quấy rầy cuộc sống của ta. Không nghĩ tới. Các ngươi muốn giết cứ giết ta đi, hòa không kịp người nhà. Chuyện này cùng Tuyết Nhi cùng Sinh Nhi không quan hệ. Lục Tiên Cơ nhìn một lát, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống Lục Luyện Tiêu trên thân. Lục Luyện Tiêu không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Lục Tiên Cơ, ngươi tự mình xử lý, vô luận như thế nào, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Lục Tiên Cơ ánh mắt không khỏi một lần nữa trở lại Phí Nguyên trên thân. Mắt thấy Phí Nguyên toàn thân máu tươi, thê thảm đến cực điểm, cánh tay phải tức thì bị hắn chém xuống một kiếm, từ nay về sau cũng chỉ có thể đương người tàn phế. Lại thêm hắn thủ tại cái kia gọi Tuyết Nhi nữ tử cùng Hải Nhi trước ngươi, tha rằng mình nhận lấy cái chết cũng không nguyện ý các nàng bị thương tổn bộ dạng nhìn qua còn không tính không có thuốc nào cứu được liền trong mắt của hắn sát ý tán một chút thần sắc hơi chậm họa không kịp người nhà phí nguyên nhìn ngươi hôm nay bộ dáng này cũng đã nhận vốn có giáo hấn hy vọng ngươi có thể như ngươi vừa mới nói như vậy từ nay về sau an an ổn ổn sinh hoạt không muốn lại trôi võ đạo giới cái này chèn vào vũng nước đục nói xong hắn phất phất tay các ngươi đi thôi tạ cám, cảm ơn ngài khoan dung độ lượng các ngươi đều là người tốt nữ tử kia nói cảm ơn liên tục phí nguyên thần sắc cũng là có chút xúc động hắn nhìn xem lục tiên cơ thần sắc bi thiết Ta thân thụ trọng thương như thế, cho dù có thể chưa khỏi cũng sẽ lưu lại ám tật, lại thêm mất đi cánh tay, đã tính tàn phế, muốn lại trà trộn võ đạo giới cũng bất lực. Ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ cùng võ đạo giới, cùng phí binh những người kia phân rõ giới hạn, thành thành thật thật cùng vợ con qua cuộc sống của người bình thường. Nói xong, hắn tựa hồ từ đấy lòng nói một tiếng, đa tạ. Lục tiên cơ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, liền cái kia gọi tuyết nhi nữ tử tiến lên, một tay ôm hải tử, một tay nâng lên phí nguyên, hai người rất nhanh hướng thiên bằng võ quán đi ra ngoài. Kha. Lục Tiên Cơ liếc mắt nhìn Lục Luyện Tiêu, tựa hồ đang hỏi hắn cái này xử lý phương pháp có được hay không. Mà Lục Luyện Tiêu, tại Phí Nguyên cùng cái kia gọi Tuyết Nhi nữ tử lẫn nhau đỡ lấy tức sắp rời đi lúc, trong tay tứ cựu kiếm thật chuyển. Không chờ hắn phát giác được không đúng Phí Nguyên tới kịp có hành động, tứ cựu kiếm mũi kiếm đã từ hắn phía sau lưng xuyên qua, từ trước ngực lộ ra. "Ngươi?" Phí Nguyên nhìn xem dính đầy máu tươi mũi kiếm, trên mặt biểu lộ ngưng kết. Hắn chẳng tệ nghĩ tới, dưới loại tình huống này, Lục Luyện Tiêu thế mà vẫn xuất thủ đưa hắn vào chỗ chết. Cái kia gọi Tuyết Nhi nữ tử càng là phát ra một trận cực kỳ bi ai la lên. Không. A Nguyên. Ca. Lục Tiên Cơ trên mặt cũng là đối Lục Luyện Tiêu cách làm có chút chần kinh. Ta nói ba điểm. Lục Luyện Tiêu nói, điểm thứ nhất, ngươi nếu biết, thời cổ hai tông diệt môn chi chiến một khi mở ra, sẽ giết chết tất cả cao hơn bánh xe nam nhân, tự nhiên liền nên minh bạch trạm thảo trừ căn đạo lý. Điểm thứ hai, Phí Nguyên nhìn qua suy yếu đến đã biến thành tàn phế, nhưng hắn thể nội khí huyết lại một mực nhanh chóng vận chuyển, hiện nhiên, chỗ hắn tại cao độ đề phòng, tùy thời chờ lấy phản kháng, một cái thật sự có tâm ăn năn người, tại ngươi đã mở miệng muốn thả qua hắn tình huống hạ, không sẽ cẩn thận như vậy. Hắn cẩn thận chỉ có thể đại biểu tâm hắn hư. Nói, hắn ngữ khí có chút dừng lại, còn có điểm thứ ba. Ngươi không có phát hiện, nàng ôm cái này hài nhi động tác rất không đúng tiêu chuẩn a. Loại này ôm pháp, căn bản không giống như là một cái mang hài tử mang nửa năm nữ nhân, như vậy, chỉ có một lời giải thích, đứa bé này không phải nàng. Lục Tiên Cơ nghe được Lục Luyện Tiêu lời nói, trong lòng hung hăng chấn động, ánh mắt đột nhiên rơi xuống trên người nữ tử kia. Nữ tử nguyên bản còn một mặt cực kỳ bi ai quỳ sát tại phía Nguyên bên người không lớn, nghe được Lục Luyện Tiêu lời nói, thân hình run lên, lại không lo được kêu khóc, cầu khẩn nói, "Là Phí Nguyên." Là phí Nguyên dùng phương pháp này cho mình lưu đường lui lấy phòng ngựa vạn nhất, ta tuyệt đối không có đắc tội hai vị tiên sinh ý tứ, ta chỉ là nghe lệnh làm việc, cầu hai vị tiên sinh dơ cao đánh khẽ, chỉ muốn các ngươi nguyện ý bỏ qua ta, để ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Nữ tử khóc, một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Lục tiên cơ sắc mặt lại là một trận biến ảo. Cái này, thế mà là phí Nguyên mình cho mình an bài dùng cho lấy phòng ngựa vạn nhất đường lui. Kém một chút, kém một chút hắn liền bị lừa. Không đúng, hắn đã mắc lừa, nhờ có ca ca Lục luyện tiêu cảnh giác lúc này mới có thể nhìn thấu phí nguyên nguy trang nữ nhân này ngươi định xử lý như thế nào lục luyện tiêu nói lục tiên cơ nhìn xem tại quỳ trước mặt hắn khóc lê hoa đái vũ không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ nữ tử do dự một lát nói nàng không có vấn đề gì chứ lục luyện tiêu không nói gì lục tiên cơ nói cuối cùng hung ác không hạ tầm đến một nữ nhân mà thôi để nàng đi thôi nữ tử nghe nói cảm ơn liên tục tạ ơn tiên sinh đa tạ ngài khai ân ngài thật là một cái người tốt ta mặc kệ đứa bé này ngươi là từ đâu nương tới nhất định phải còn trở về Lục Tiên Cơ uy nghiêm nói: "Đúng đúng, ta cái này liền còn trở về cũng đối với hắn người một nhà tiến hành bồi thường." Nữ tử đang khi nói chuyện cấp tốc bỏ lên, ôm hải tử rời đi. "Ca." Lục Tiên Cơ nhìn xem Lục Luyện Tiêu: "Đã ngươi muốn bảo đảm cái kia Hải Nhi an nguy, theo tới xem đi." Lục Luyện Tiêu thấy nữ tử kia ra thiên bằng võ quán, mở miệng nói: "Được." Lục Tiên Cơ nhẹ gật đầu. Hắn xác thực phải bảo đảm cái này Hải Nhi an toàn trở lại cha mẹ của hắn trên tay. Một chương này có cân nhắc muốn hay không đổi, do dự một chút, hay là phát ra? AS, G Chương 223: Xử lý. Lục Tiên Cơ ra viện tử. Lục Luyện Tiêu một bên phân ra tinh lực lắng nghe hai người động tĩnh, một bên ở trong viện đối những cái kia may mắn còn sống người tiến hành bổ đao. Quá trình đơn giản. Liên cùng năm đó hắn chỉ là một cái nhỏ yếu luyện thể võ giả, đối long tuyển môn những cái kia dám đánh dám giết người bổ đao đồng dạng. Đi đến trước người bọn họ, giơ kiếm, nhắm chuẩn, đâm xuống, lại rút kiếm. Lặp đi lặp lại tuần hoàn. Đưa Lục Luyện Tiêu đi tới cái kia cắt võ bên cạnh lúc phát hiện hắn thế mà còn chưa chết, thần sắc không khỏi có chút ngoài ý muốn ngay cả luyện tạng võ sư Hàn dần đều chết tại mảnh đá bắn giết hạ, hắn một cái luyện thể đại thành lại có thể may mắn sống sót. Nhìn thấy Lục luyện tiêu từng cái bổ đao tới, trên mặt đất thống khổ rãy rủa cắt võ mở to hai mắt, run rẩy, đại đại ca, ta, ta sai, tha, tha mạng, ngươi không sai, ngươi làm sao lại có sai đâu? ngươi mang con đường, rất chính xác. Lục luyện tiêu nói, đem kiếm trong tay giơ lên, chỉ là tiếp xuống, đoạn đường này chỉ có thể là ngươi cùng ngươi thiên bằng võ quán bằng hưu cùng đi xuống đi. Không, không, tha mạng, suy mũi kiếm đâm xuống, tiêu thảm im bặt mà dừng. lục luyện tiêu rút kiếm, lại đến đến còn lại hai cái toàn thân máu tươi như hồ đã chết đi, không có nửa điểm động đậy, nhưng trái tim lại vẫn đang nhảy nhót thiên bằng võ quán đệ tử bên người. đối chuẩn đầu lâu của bọn hắn, một người bổ sung một kiếm, giả chết biến thành chết thật. làm xong những này, lục luyện tiêu nghĩ nghĩ, nắm lấy không lãng phí nguyên tắc, tại phí nguyên, cựu cung kiếm phái bốn người đệ tử trên thân lục soát một chút, tìm ra điện thoại di động của bọn hắn. bởi vì thời gian ngắn ngủi, thi thể của bọn hắn có đấm, lục luyện tiêu dùng bọn hắn vân tay đưa điện thoại di động dỉn xạ vợ từng cái giải khai bất quá hắn cũng không dùng những người này điện thoại đi vay phần mềm, mượn như vậy mấy chục vạn, mà là xem xét lên mấy người nói chuyện phiếm ghi chép cùng thông tin ghi chép tới. Thông qua bọn hắn nói chuyện phiếm đối thoại, dần dần lục luyện tiêu làm rõ sự tình tiền căn hậu quả. Cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Vương Đạo Đình đột nhiên rời đi Hỗn Nguyên Tông đợi tại Thiên Hải thị, loại này dị thường cử động để bọn hắn kinh nghi bất định. Nguyên bản bọn hắn chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm nhiều nhất 1-2 năm, chờ Vương Đạo Đình buông tay nhân gian, bọn hắn liền có thể công phá Hỗn Nguyên Tông, chiếm cứ Hỗn Nguyên Tông sơn môn cùng Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng thị trường. Thậm chí đem có thể sản xuất không minh dịch, du minh chi môn quạng mỏ chiếm làm của riêng, làm đến tông môn của mình thu hoạch được cái này đủ để chuyển thừa ngàn năm vĩ đại cơ nghiệp. Có thể hết lần này tới lần khác thế cục sinh ra biến số, vương đạo đình hạ sơn. Cứ việc đánh chính là cùng hôn nguyên tông cao từng phát sinh xung đột, dẫn đầu lục luyện tiêu hạ sơn hổng trần luyện tâm nguy trang, nhưng mà ai biết hắn có phải hay không nghĩ lấy lui làm tiến? Thiên hải siêu cấp đô thị vòng nhân viên phức tạp, một khi hắn đột nhiên tiềm giấu đi, lại hướng một nơi nào đó vừa trốn biến mất tại đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái trong mắt tuyệt đối sẽ để bọn hắn rơi vào tình huống khó xử lại liên tưởng đến trước đây không lâu Hôn Nguyên Tông khác thường huy động nhân lực tổ kiến Thiên Hải võ hội đem toàn bộ Thiên Hải thị từ đầu tới đuôi thanh lý một lần khiến cho Thiên Hải Minh Đại Nhật kiếm tông cựu cung kiếm phái tại Thiên Hải thị nhãn tuyến cơ hồ bị đều trừ bỏ hai bên kết hợp không phải do bọn hắn không nghi ngờ Hôn Nguyên Tông có chỗ dự mưu bọn hắn không dám đối Vương Đạo Đình động thủ cũng không dám đối với hắn tiến hành thăm dò cứ như vậy nhằm vào Lục luyện tiêu bố cục hiện không sai liền là sự chọn lựa tốt nhất một phương diện Lục luyện tiêu là Hôn Nguyên Tông trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài như có thể đem đánh giết cũng là đối huấn nguyên tông tương lai lực lượng trên diện rộng suy yếu thứ hai huấn nguyên tông thái thượng trưởng lão không phải đánh lấy mang lục luyện tiêu hồng trần luyện tâm ngụy trang dưới núi a giết lục luyện tiêu vương đạo đình còn như thế nào đợi dưới chân núi đến lúc đó nếu như hắn ngoan ngoãn trở về tình huống tự nhiên còn tại bọn hắn trong lòng bàn tay nhưng nếu như hắn vẫn đợi tại thiên hải thị bên trong thậm chí biến mất không thấy gì nữa không khỏi thế cục mất không chế dù là liều đến đánh đổi khá nhiều bọn hắn cũng nhất định phải lập tức hành động thái thượng trưởng lão thật không được rồi lục luyện tiêu xem hết những tin tình báo này lại lần nữa nhíu mày Cá nhân hắn trong ấn tượng cảm thấy, Vương Đạo Đình trạng thái tinh thần, tình trạng cơ thể cũng không tính là kém. Cứ việc Vương Đạo Đình năm nay 98 tuổi, đã được cho tuyệt đối cao tuổi, nhưng tu tiên cùng luyện võ tồn tại hai cái cực lớn khác biệt, đó chính là dưỡng pháp cùng luyện pháp. Võ giả đến luyện thần sau không tu dưỡng pháp, thân thể sẽ bởi vì luyện khí hóa thần quá trình bên trong tiêu hao quá nhiều sinh mệnh tinh khí duyên cớ dẫn đến nhanh chóng biến chất. Chỉ có dựa vào lấy hợp lý dưỡng pháp mới có thể kéo dài khoảng thời gian này. Bởi vậy luyện thần giai đoạn bên trong lưỡng cực phân hóa rất nghiêm trọng. Đại bộ phận thần cảnh cả một đời đều chỉ có thể lưu tại luyện thần chân ngã cảnh. Một phương diện tinh khí không đủ làm đến bọn hắn khó mà hướng thiên địa cảnh, chúng sinh cảnh khởi sướng xung kích, một phương diện khác, thời gian của bọn hắn tinh lực đã vùi đầu vào dưỡng pháp trên tu hành đi, đối chiến lực tăng phúc cũng không rõ rệt thiên địa cảnh, chúng sinh cảnh, tâm tư tự nhiên liền nhàn. Đối đỉnh tiêm thế lực luyện thần chân ngã cảnh đến nói, có thời gian đi đột phá đến thiên địa cảnh, còn không bằng nếm thử lĩnh ngộ kiếm ý, quyền ý, kiếm ý, quyền ý nhất thành, bọn hắn tự nhiên liền có chém giết thiên địa cảnh chiến lực. Trước mắt Hỗn Nguyên Tông gặp phải Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu cung kiếm phái nhìn chằm chằm, Ly Giang kiếm phái cùng Hỗn Nguyên Tông liên minh đồng dạng lòng mang ý đồ xấu. Một khi mất đi thái thượng trưởng lão cái này, một định hải thần châm. Tính nguy hiểm không chỉ một đinh nửa điểm. Suy nghĩ một lát, Lục Luyện Tiêu đưa điện thoại di động bên trong một chút mang tính then chốt tin tức chụp lại. Đồng thời cũng ở trong lòng nhắc nhở mình, về sau gửi tin tức sau phải nhớ rõ không nói chuyện phiếm ghi chép. Tốt nhất, thường thường đổi cái điện thoại. Làm xong những này, Lục Luyện Tiêu đang muốn đi trong nội viện đoạt lại một chút chiến lợi phẩm. Lúc này, một trận hải nhi tiếng khóc từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó liền thấy Lục Tiên Cơ ôm cái kia hải nhi có chút tay chân luôn cuống đi đến. Ca. Lục Tiên Cơ ha hốc một. Lục luyện tiêu nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, vẫn chưa nói cái gì. Ngươi biết nữ nhân kia cũng có vấn đề. Đây chính là ta để ngươi theo sau nguyên nhân. Lục luyện tiêu nói. Nàng có hai điểm ngươi không có chú ý tới. Lục luyện tiêu cũng không co che giấu, nói thẳng. Điểm thứ nhất, như loại này lấy phòng ngựa vạn nhất đường lui, ngươi sẽ để cho một người đàn bà bình thường đi phụ trách sao? Người này nhất định phải đáng giá phí nguyên trăm phần trăm tín nhiệm, làm việc cũng là đến cơ linh, quả quyết mới được. Điểm thứ hai đâu? Ngươi không phải đã biết chưa? Lục luyện tiêu cười khẽ một tiếng nữ tử này cứ việc không ngừng lộ ra mình yếu đuối, để ngươi cho là nàng là một cái tay chói gà không chặt nữ nhân, có thể ngươi tự quan sát kỹ liền có thể nhìn ra, nàng cũng là một cái luyện thể viên mãn võ giả, cách trở thành luyện tạng võ sư đều chỉ cái một tuyến. nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, tại để ngươi theo sau lúc ta cân nhắc qua, muốn hay không để ngươi đơn độc đối mặt nàng, về sau ta quyết định, để ngươi tự mình xử lý. nữ tử kia tập sát lục tiên cơ chẳng cảnh hắn nghe đến, nàng căn bản không dám mang theo cái này hài nhi đi hắn nguyên bản vụ mậu trong nhà, không khỏi bại lộ, thừa cơ tập sát lục tiên cơ. Bỏ trốn mất dạng là lựa chọn duy nhất. Dù sao Lục Tiên Cơ tuổi tác quá nhỏ, lại hai lần mắc lửa, dưới mắt nàng càng là thoát ly lục luyện tiêu tâm mắt, đi ra mấy trăm mét xa. Tại trầm sợ sinh biến tâm thái hạ, nàng lựa chọn đánh lén lục tiên cơ. Nhưng thực lực của hai người chênh lệch quá lớn. Mà lại, lục tiên cơ chỉ là kinh nghiệm ít, có điểm tâm mềm, lại không phải thuần. Đã trải qua một lần làm hắn, mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng đã có đầy đủ đề phòng. Cuối cùng, nữ tử bị hắn tự tay giết chết, mà hắn mang theo cái này hài nhi trở lại trong viện. Ca chúng ta tiếp xuống, ngươi đi đem đứa trẻ này an bài một chút, để Tả Nghĩa giúp ngươi, ta đi một chuyến Đông Châu Thủ phủ. Lục Luyện Tiêu nói, sự tình còn không có giải quyết. Lục Tiên Cơ khẽ giật mình, vội vã nói, ta cùng đi với ngươi. Đông Châu Thủ phủ không giống với Khải Minh Tinh Thị. Lục Luyện Tiêu nói, nơi đó có thần cảnh, cứ việc những này thần cảnh chưa chắc sẽ cùng phí binh thông đồng làm bậy, đồng thời cũng sẽ kiêng kỵ mình hôn nguyên tông chân truyền đệ tử thân phận. Nhưng phí binh đều cùng cựu cung kiếm phái cấu kết, hắn sẽ không cược. Một mình hắn gặp gỡ thần cảnh, đều có năm chắc toàn thân trở ra. Nhưng nếu như lại mang lên lục tiên cơ, kia là đối với hắn an toàn không chịu trách nhiệm. Người tại Khải Minh tinh thị cũng không phải là không có bất cứ chuyện gì muốn làm. Lục Luyện Tiêu nhìn hắn một cái, Thiên đạo kiếm tông mặc dù bị phá một nửa, nhưng may mắn là phá chính là ngoại viện bộ phận, chúng ta ở lại khu vực, những cái kia gánh chịu lấy chúng ta ký ức khu vực còn không có bị hủy đi, bởi vậy, ta cần ngươi tiếp xuống nhìn xem Thiên đạo kiếm tông, miễn cho lại bị phá hư. Lục Tiên Cơ nghe, thần sắc dần dần nghiêm trọng. Nguyên bản ta cảm thấy, phồn tinh quảng trường hạng mục dính đến rất nhiều bộ môn. Nghĩ bảo trụ Thiên đạo kiếm tông sẽ rất phiền phức, mà ta người này không thích nhất phiền phức. Nhưng bây giờ vấn đề là, nói đến đây, Lục Luyện Tiêu ngữ khí có chút dừng lại, cười cười, phiền phức đã tìm tới cửa, chúng ta lui không thể lui. Hắn liếc mắt nhìn thiên bằng võ quán bên trong một chỗ thi thể, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, là bọn hắn tìm cho ta phiền phức lớn, hay là ta cho bọn hắn mang tới phiền phức lớn hơn. Ca, ta minh bạch, Khải Minh tinh thị sự tình liền giao cho ta, ta sẽ nhìn xem Thiên đạo kiếm tông. Lục tiên cơ nghiêm nghị nói, cũng không cần giáng chống đỡ, ta lần này đi Đông Châu thủ phủ. Thời gian cũng sẽ không tiêu quá nhiều, thuận lợi ngày mai liền trở lại." Lục Luyện Tiêu nói, bổ sung một tiếng, "Nếu như ta ngày mai trước khi trời tối còn chưa có trở lại, ngươi liền đi Thiên Hải thị, mời Thái thượng trưởng lão tới." "Thái thượng trưởng lão?" "Đúng." Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Lấy năng lực của hắn đều có thể bị vây ở Đông Châu thủ phủ, nhất định phải Thái thượng trưởng lão ra mặt mới có thể giải quyết vấn đề. Lục Tiên Cơ khẽ giật mình, nhưng vẫn là rất nhanh nhẹ gật đầu, "Ta minh bạch. Ngươi bên này nếu như đã xảy ra biến cố gì, hết thảy lấy bảo toàn mình an toàn làm đầu, giữ lại núi xanh tại không sợ không có đuôi đốt." Ngươi thế nhưng là kiếm thánh chi tư, tương lai có hy vọng hư cảnh tồn tại, hiểu chưa? Lục luyện tiêu lại lần nữa dặn dò một tiếng. Ca, ngươi yên tâm tốt, có ngươi lên cho ta cái này bài học, ta sẽ không lại tùy tiện mắc lửa. Lục tiên cơ trầm giọng nói. Lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. Đây là hắn lần thứ nhất phóng lục tiên cơ một người chấp hành nhiệm vụ. Bất quá, hắn lập tức liền 18 tám tuổi. Loại sự tình này hắn cuối cùng phải từ từ học được một người đối mặt. Quét dọn một chút chiến trường liền đi đi thôi. Lúc cần thiết, đem mình ẩn tàng trong bóng đêm mới là an toàn nhất phương thức. Lục luyện tiêu nói, quay người. Già Thiên bằng võ quán. Chương 224, Đông Châu thủ phủ. Đông Châu thủ phủ. Một tòa nhân khẩu phá 800 vạn cỡ lớn thành thị. Cứ việc tại nhân khẩu bên trên, đừng nói là so sánh Thiên Hải thị, ngay cả Vân Tiêu thị, Vân Hải thị, Thanh Sơn thị đều có vẻ không bằng, nhưng làm Đông Châu mười mấy thành đứng đầu, một tòa tương đương với nâng châu chi lực phát triển thành thị, tòa thành thị này kinh tế hay là qua loa. Nhất là đoạn thời gian gần nhất, Tinh Châu, Bạch Điểu Châu tư bảng chạy, Đông Châu cũng là theo chân được nhờ, phát triển tốc độ đều nhanh hơn khu vực. Mấy ra cùng loại với phồn tinh tập đoàn như vậy, giá trị thị trường mấy trăm ức cỡ lớn xí nghiệp và ở thủ phủ. Để tòa này nguyên bản dáng vẻ nặng nghề thành thị một lần nữa tỏa ra một tia sinh cơ. Thoáng hóa trang, bên ngoài có chút biến hóa lục luyện tiêu ngồi tại trên xe taxi, nhìn xem bên ngoài so thiên hải thị đến hơi có một chút lịch sử lắng động cảm giác đường đi, tinh thần lại là dần dần trở nên tập trung. Lắng nghe ngoại giới gió thổi cỏ lay, thể phách của hắn so với võ sư đến cường hành một bậc không ngừng, kinh người khí huyết khiến cho hắn cho dù bị thợ săn tầng này cấp súng ngắn đạn đánh trúng, đều không thể tạo thành nghiêm trọng thương thế. Chớ nói chi là đem chúng thương vị trí đánh nổ, nhưng nếu như bị phản thiết bị súng ngắm chúng đích, vẫn chỉ có một con đường chết. Hắn không phải thần cảnh, không có trải qua luyện khí hóa thần đối tinh thần nhận biết cường hóa, cũng không thể giống chân ngã cảnh cao thủ như vậy trái tim bị đánh xuyên, vẫn có thể máy kiểm soát quan, gia tốc tế bào phân liệt, khiến cho dần dần khôi phục lại. Hắn chính là một cái thiên sinh thần lực hoán huyết viên mãn võ sư mà thôi. Tại năng lực không đủ tình hôn giới, hắn chỉ có thể treo lên 12 phần tinh thần, dự phòng khả năng xuất hiện đủ loại nguy hiểm. Hắn không có lái xe, không có ngồi xe lự cũng không có ca trực xe, mà là lựa chọn tại một chỗ không có camera mặt đường đánh chiếc chạy đường dài xe taxi đi tới Đông Châu Thủ phủ, cũng là lấy phòng ngừa vẩn nhất. Đinh Linh Linh, lúc này Lục luyện Tiêu trên thân điện thoại vang lên. Lục luyện Tiêu kết nối, cha được chưa? Bên trong rất nhanh truyền đến triệu lượng thanh âm. Ta cùng từ đếm liên thủ, căn cứ ngài cung cấp vị trí, xâm lấn khu vực kia tín hiệu cơ chạm, lại ngụy trang thành điện tín lửa gạt nhân viên gọi ngài cung cấp ba điện thoại. Cứ việc thời gian ngắn ngủi, chúng ta chưa thể tinh chuẩn định vị ba cái kia số điện thoại di động vị trí cụ thể, nhưng căn cứ tín hiệu. Đại khái khu vực đã rút ngắn đến 300 trăm mét. Ba mét, có thể, phát tới. Lục luyện tiêu về một tiếng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đông Châu Thủ phủ là phí binh địa bàn, phí binh lại cùng Cựu Cung Kiếm Phái góp đến cùng một chỗ, lại thêm làm Đông Châu Đại Bàng Doanh. Nơi này có không chỉ một vị thần cảnh toa chấn, hắn tự nhiên đến hành sự cẩn thận. Tại từ Khải Minh Tinh Thị ra lúc, hắn liền thông qua Cựu Cung Kiếm Phái mấy người điện thoại, xác định Cựu Cung Kiếm Phái người tại Đông Châu Thủ Phụ lúc phạm vi hoạt động. Về phần như thế nào xác định? Trong điện thoại di động ảnh chụp, giao lưu lúc thấu lộ ra ngoài đôi câu vài lời đều có thể cung cấp có thể phân tích số liệu. Người thuộc về kiểu quần cư lập vật, xã giao chính là cần thiết sinh hoạt thuộc tính một trong. Chỉ cần bọn hắn cùng những người khác tồn tại hô động, liền không khả năng không có manh mối lưu lại. Tại Lục Luyện Tiêu tiến vào Đông Châu thủ phủ về sau, hắn để Triệu Lượng cùng xuất thân từ Thiên Trạch số liệu truyền thông bên trong máy tính cao thủ từ đến tiến hành một vòng thăm dò, tinh chuẩn đem Phi binh, tựu cung kiếm phái một đoàn người bên trong một cái họ trường sư huynh vị trí hoàn thành định vị. Lenken. Một tiếng vang nhỏ, Lục Luyện Tiêu hấn mở nói chuyện phiếm giao diện, rất ngoi nhìn đến hai tấm screenshot. Một chương là Phi binh một chương là cựu cung kiếm phái bên trong cái kia họ chưa người, phí binh thế mà trốn ở võ đạo hiệp hội tổng hội, lục luyện tiêu như mày đủ cẩn thận. Đông châu võ đạo hiệp hội chia làm thủ phủ hiệp hội cùng Đông châu tổng hội, thủ phủ hiệp hội cũng liền thôi, có thể Đông châu tổng hội hội trưởng, tại quyết trưởng đều là thần cảnh cao thủ, hắn không có khả năng tại hai vị này thần cảnh ngay dưới mắt chui vào tổng hội bên trong ám sát phí binh. xem ra phí nguyên bỏ mình, cựu cung kiếm phái bốn vị ngưng cương đại thành đệ tử bỏ mình tin tức đã bị hắn biết được, phí binh đã có chuẩn bị, hắn đánh lén tự nhiên liền không thế nào ồm thỏa. Tại ngưng Cương đại thành võ giả không có cương khí hộ thể tình huống dưới, ta đại Lôi âm thuật cách xa nhau 300 mét đều có thể đem vệ sát, nhưng Đông Châu tổng hội bên trong ngưng Cương đại thành võ giả số lượng quá nhiều, mặc dù không so được Hôn Nguyên tông, có thể 10 cái 8 cái luôn có, ta chưa bao giờ thấy qua phí binh, phân biệt không nhận ra thân thể của hắn tần suất, mà điện thoại định vị cũng chỉ có thể định một cái đại khái, tự nhiên vô pháp bảo đảm ta kia đại Lôi âm thuật vệ sát người chính là phí binh. Lục Luyện Tiêu nghĩ ngợi, mình đầu tiên muốn làm là đem phí binh dẫn ra. Hắn liên tưởng đến Cửu Cung kiếm phái đem mình dẫn xuất Thiên Hải thị một màn. Thiên đạo kiếm tông. Bởi vì hắn coi trọng Thiên đạo kiếm tông, cho nên khi biết Thiên đạo kiếm tông muốn bị san bằng sau mới đổi tới Khải Minh tinh thị, bước vào bẫy dập của bọn họ bên trong. Kia phí binh coi trọng đồ vật. Phí Kiếm Minh, phía công tử. Lục Luyện Tiêu trong miệng lẩm bẩm cái tên này. Liền, hắn lấy điện thoại di động ra, lại cho Triệu Lượng phát cái tin tức, định vị vị trí của hắn. Vâng. Triệu Lượng đồng ý, rất nhanh đi xử lý. Mà Lục Luyện Tiêu trong đầu tư duy còn đang không ngừng chuyển động. Hắn có thể ý thức được có thể cầm phí Kiếm Minh uy hiếp phí binh, để hắn hiện thân, chính phí binh sẽ nghĩ không ra. Phải biết, ngồi tại tài quyết trưởng trên vị trí này, muốn giết hắn võ giả đến cũng hết. Rất nhanh, triệu lượng tin tức phát đi qua. Phí Kiếm Minh hiện tại, tại một nhà hoàn cảnh ưu nhã đỉnh tiêm hội sở. Lục Luyện Tiêu nhìn xem tòa này hội sở, cách Đông Châu tổng hội có 6 cây số, không xa không gần. Cách Hựu cung kiếm phái người hiện đang ở khách sạn cũng có 4 cây số. Loại này khoảng cách, lại là thành thị bực này phức tạp hoàn cảnh, thật ra cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn căn bản không kịp cứu viện. Vị trí này, Lục Luyện Tiêu hơi kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó hắn đã nghĩ đến cái gì? Phí Minh được đến, phí nguyên đã chết tin tức, chính mình cũng trốn đến Đông Châu tổng hội, không có khả năng không nhắc nhở con của mình. Có thể lúc này con của hắn Phi Kiếm Minh còn có tâm tình đi gặp chỗ hưu nhàn. Lục luyện tiêu suy nghĩ một lát, rất nhanh điều tra lên cái này tên là Thiên tình Uyển Hưu Nhàn lũ. Không bao lâu, hắn đã hiểu rõ tại tâm Vũ Hóa Môn độc nữ bạch tình mở. Hắn tra một chút cái này Vũ Hóa Môn, đây là Đông Châu thủ phủ một cái duy nhất cỡ lớn võ đạo thế lực. Vẹn vẹn từ duy nhất hai chữ liền có thể biết cái này võ đạo thế lực tại Đông Châu thủ phủ lực ảnh hưởng. Vũ Hóa Môn sáng lập người Bạch Vũ Phong năm nay 58 tuổi, tại thần cảnh trung niên tuổi hơi cao, thân thể đã bắt đầu đi xuống dốc. Nhưng hắn sở dĩ có thể trở thành đông châu thủ phủ duy nhất võ đạo thế lực, trừ bản thân hắn cảnh giới bên ngoài, chủ yếu là hắn hai đứa con trai. Đại nhi tử, nhị nhi tử tu luyện có thành tựu sau gia nhập quân bộ, cũng tại quân bộ lập xuống chiến công hiền hách, trong đó đại nhi tử càng là thu hoạch được chuẩn tướng quân hàm. Hiện tại, đôi ở bên cạnh hắn cũng chỉ có một 26 tuổi tiểu nữ nhi. Bởi vì Vũ Hóa Môn gia thế là thủ, lại thêm Bạch Vũ Phong vị này thần cảnh cường giả thân phận, khiến cho Đông Châu thủ phủ không có bất kỳ cái gì một nhà thế lực có thể cùng bọn hắn đánh đồng, Đông Châu thủ phủ võ đạo giới cũng là hoàn toàn từ vũ hóa môn nói tính. Phí binh làm Đông Châu thủ phủ tại quyết trưởng, lâu dài cùng vũ hóa môn liên hệ, song phương tự nhiên nhận biết, lại quan hệ không ít. Vũ Hóa Môn. Lục Luyện Tiêu liếc mắt nhìn trên điện thoại di động địa đồ biểu hiện vị trí, cách Thiên Tình Huyền chỉ có không đến 300 mét. Điểm này khoảng cách đối một vị thần cảnh cường giả đến nói, một hai cái hô hấp liền có thể vượt qua. Cho nên, cái này căn bản là một cái bẫy. Lục Luyện Tiêu nhìn ra, chỉ là Phí Kiếm Minh bất quá luyện tạm tu vi thôi, lục luyện tiêu thật muốn giết hắn, vị kia thần cảnh phản ứng tới. Bạch Vũ Phong cứ việc quan hệ rất cứng, hai đứa con trai đều tại tổng quân, nghe nói quân hàm không thấp, nhưng cũng tuyệt đối không có dụng khí đắc tội đỉnh tiêm thế lực hôn nguyên tông, giết hôn nguyên tông chân truyền đệ tử, còn lại là một cái bị ký thác kỳ vọng chân truyền đệ tử, bọn hắn quân bộ đối cảnh không gánh nổi hắn, cho nên Bạch Vũ Phong tam chín phần mười cũng thuộc về bị tinh kế bên trong một viên, Phi Kiếm Minh chết tại nữ nhi của hắn mở thiên tình nguyện bên trong, hắn hoặc là tức giận phía dưới trực tiếp ra tay với ta, dù là hắn thời khắc mấu chốt nhìn xuống vô luận như thế nào cũng đều muốn cho phí binh một cái công đạo. Cứ như vậy, một đoạn thời gian rất dài phí binh đồng đẳng với nhận vũ hóa môn bảo hộ, mà chỉ muốn bảo vệ một đoạn thời gian chờ cửu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông đối hôn nguyên tông hạ thủ, hắn lục luyện tiêu mang tới uy hiếp tự nhiên giải quyết dễ dàng. Một mũi tên chúng ba con chim. Không thể không nói, phí binh làm việc cũng là tàn nhẫn đến cực điểm. Thế mà bỏ được cầm con của mình đương trong cạm bẫy mồi nhử. Bất quá, nói trở lại. Bạch Vũ Phong, một cái 58 tuổi thần cảnh, thực lực còn lại mới thành, mà lại Phí Kiếm Minh cam tâm thành vì cái bẫy này bên trong ngồi như a. Mặt khác, nếu như hắn lấy huấn nguyên tông chân truyền đệ tử thân phận quang minh chính đại tiến vào thiên tình luyện, Bạch Vũ Phong dám ra tay với hắn sao? Không thể không nói, có chỗ dựa, làm việc xác thực muốn tiện lợi nhiều. Ta chân chính cần, vẹn vẹn là xác định phí binh vị trí, thậm chí đều không cần xuất hiện tại phí binh trước người, lợi dụng loại tin tức này không ngang nhau, phí binh lại thế nào ẩn nút, cũng không có khả năng ẩn nút qua được ta động tác kế tiếp. Lục luyện tiêu nghĩ đến nơi này, đối tài xế xe taxi nói một tiếng, đem ta đưa đến thiên tình luyện liền tốt. Được rồi lái xe lên tiếng. Cỗ xe tại Thiên Tinh viện bên ngoài dừng lại, Lục Luyện Tiêu trả tiền, hướng Thiên Tinh viện đi đến. Thiên Tinh viện bản thân cũng là Đông Châu thủ phủ một cái truyền thừa hơn 300 năm cổ lao tông môn. Chỉ là cái này cái tông môn tại nửa cái thế kỷ trước, phi tốc xuống dốc, 12 năm trước càng là ngay cả nhà mình cơ nghiệp đều thủ không được, cuối cùng đem bộ này chiếm diện tích vượt qua 2000 mét vuông, tràn ngập cổ kính, cơ hồ bình được Văn Vật Kiến trúc viện tử bán cho Vũ Hóa môn. Vũ Hóa môn đem cái viện này đổi mới một chút, giao cho Bạch Tình, Bạch Tình dùng cái này thành lập Thiên Tinh viện. Thiên Tình Nhuyện tựa như là vũ hóa môn chiêu hiền quán, duy võ giả có thể đi vào. Ngoài ra, hắn chủ yếu ý nghĩa chính là vì lôi kéo Đông Châu thủ phủ võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi võ giả, để bọn hắn có một cái hài hòa chung đụng hoàn cảnh. Đồng thời, trong thủ phủ võ đạo thế lực nếu có mâu thuẫn gì, thuật cầu cũng có thể thông qua Thiên Tình Nhuyện chuyển đạt cho Bạch Tỉnh, lại từ Bạch Tỉnh cáo chi hắn phụ Bạch Vũ Phong. Nói một cách khác, cái này Thiên Tình Nhuyện chính là vũ hóa môn cố ý thiết lập một tòa vũ hóa môn võ đạo giới, võ đạo hiệp hội tam phương câu thông cầu nối. Những năm gần đây. Đối Vũ Hóa môn duy trì Đông Châu thủ phủ võ đạo giới thống trị địa vị cũng là có không thể coi thường tác dụng. Lục Luyện Tiêu đi tới Thiên Tình viện, hắn đầu tiên nhận biết một chút Thiên Tình viện nội bộ, xác nhận bên trong không tồn tại bất kỳ một cái nào thần cảnh, liền ngay cả Ngưng Cương đều chỉ có phía sau một người, mới bước vào viện bên trong. Chương 225: Vũ Hóa môn tiến vào Thiên Tình viện, trừ bản thân đầy đủ tiêu phí năng lực bên ngoài, còn cần chí ít võ giả cấp thân phận. Lục Luyện Tiêu sớm tại 5 năm trước liền lấy đến võ sư giấy chứng nhận, đem giấy chứng nhận đưa hiện, thuận lợi tiến vào Thiên Tình viện bên trong. Chiếm diện tích 2000 đến mét vuông Thiên Tình Uyển nói lớn không lớn, dù sao trong nội viện cần muốn tiến hành đủ loại sinh hóa. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Võ quán chỉ có thể xây cái 2-3 tầng, Thiên Tình Uyển lầu chính có 5 tầng. Đương nhiên, vì không phá hư công trình kiến trúc chỉnh thể đế xưa cổ vận, mới tu kiến tầng lầu đồng dạng khai thác cùng loại phong cách. Kiến trúc diện tích gia tăng, tất nhiên là khiến Thiên Tình Uyển có thể dùng không gian tăng trưởng. Từng tầng từng tầng, tầng tầng lầu lại bị phân chia thành từng cái khu vực, mỗi một cái khu vực bên trong đều có âm nhạc, giải trí, thư họa, truyền hình điện ảnh chờ phô diễn liên ngay cả qua lại tại Thiên Tình viện người hầu, thị nữ từng cái cũng là thân mang váy dài lưu váy, trang phục tinh mỹ, phóng đến ngoại giới, đủ để dẫn tới người chủ động bắt chuyện. Lục Luyện Tiêu tiến vào Thiên Tình viện bên trong, một cái thị nữ trang phục nữ tử tiến lên nhu nhu hành lễ chào hỏi, "Công tử, Hà Nhi hướng ngài vấn an, xin hỏi có hẹn trước không?" "Ta thụ phí kiếm minh chi mời mà tới." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. Phí kiếm minh đợi tại đây chính là vì dẫn hắn mắc lửa, hắn nói một câu thụ phí kiếm minh chi mời mà đến cũng không sai lầm. "Công tử mời đi theo ta." người thị nữ này nghe được lục luyện tiêu tinh chuẩn báo ra phi kiếm minh danh tự, lại thêm phi kiếm minh tại thiên tình nguyện bên trong cũng là thuộc về có thân phận, có đẳng cấp quý khách. nàng lúc này mang theo hắn hướng lầu 2 mà đi. trên đường đi lục luyện tiêu ngược lại là nhìn thấy không ít tuổi trẻ nam nữ. những người này tuổi tác trên cơ bản không cao hơn 30, tu vi võ đạo, trên cơ bản lấy luyện thể làm chủ, cũng không thiếu có như vậy một hai cái luyện tạng võ sư. lục luyện tiêu nhìn mấy lần, một lát, tại lầu một một chỗ khu nghỉ ngơi nhìn thấy một người quen, một người mặc kiểu nữ hưu nhàn áo sơ mi, dáng người cao gầy nữ tử. Giang Thanh Bình. So với 5 năm trước Ngọc Lan hội sở lúc gặp nhau, thời khắc này Giang Thanh Bình rõ ràng thành thục không ít, cả người cũng là càng có mị lực. Nhưng lời nói của nàng cùng thần thái lại không còn lúc trước Ngọc Lan hội sở lúc bay lên, ngược lại lộ ra ổn trọng một điểm. Tại Lục Luyện Tiêu nhìn về phía Giang Thanh Bình lúc, nàng tựa hồ cũng là có cảm ứng, đi theo nhìn Lục Luyện Tiêu một chút. Chỉ là cuối cùng đi qua gần thời gian 5 năm, lần đầu tiên hạ, nàng không có nhận ra Lục Luyện Tiêu đến, chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt. Lục Luyện Tiêu cũng không để ý đến, đi theo thị nữ lên lầu. Làm sao bình nhi Giang Thanh Bình bên cạnh thân, một cái ba mươi trên dưới nam tử cười hỏi một tiếng. Hắn là Liêu An, Dương Liễu tập đoàn chủ tịch tri tử, bản thân hắn hiện tại cũng đã tại Dương Liễu tập đoàn chủ tịch trợ lý chức vụ, tương lai cực khả năng tiếp gia tộc sĩ nghiệp ban. Mà Dương Liễu tập đoàn chính là một cái giá trị thị trường trên trăm ức công ty lớn. Hắn cùng thân là Đông châu thủ phủ võ đạo hiệp hội phó hội trưởng Giang tận trung chi nữ Giang Thanh Bình hai người thành hôn, cũng có thương, võ hợp tác ý tứ. Đương nhiên, hai người bản thân đối lẫn nhau không nói có cái gì thâm hậu tình cảm, nhưng ít ra không ghét. Đây cũng là trận này thông gia có thể thành công nguyên nhân chủ yếu. Nhìn thấy một người, có chút quen mắt, có thể trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Giang Thanh Bình nói. Ồ. Liêu An hướng thị nữ cùng lục luyện tiêu biến mất phương hướng liếc mắt nhìn, đi trên lầu. Hiện trên lầu liền Phương Gia Quyền Quyền quán gia tiểu nữ nhi Phương Hồng Lăng, thành phố chấp pháp tư cục trưởng gia công tử Khang Vĩnh Thành, tài quyết trưởng phí binh gia công tử phí Kiếm Minh, cùng với đại tiểu tỷ bạch tình, sư huynh của nàng Hạ Tùng, sư muội Hoàng Trân Trân mấy người tại a? Tìm mấy người bọn hắn. Không biết là võ đạo giới người vẫn là cái khác ngành người người. Võ đạo giới, phía Kiếm Minh, Giang Thanh Bình bị Liêu An một nhắc nhở như vậy, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó phảng phất nghĩ đến cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại, là hắn nhớ tới rồi. Liêu An nói, muốn xảy ra chuyện, Giang Thanh Bình lập tức đứng dậy, bất quá ngay sau đó, nàng lại phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt một trận biến ảo, Liêu An, chúng ta đi, xảy ra chuyện gì rồi? Cùng Liêu An một đường mà đến một nam một nữ bên trong nam tử nhịn không được nói, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện gì? Nơi này chính là Bạch Đại tiểu thư địa phương, có thể xảy ra chuyện gì? Liêu An cũng có chút kỳ quái. Giang Thanh Bình nghe, trên mặt biểu lộ tiếp tục một lát, cuối cùng vẫn là một lần nữa ngồi xuống. Bạch đại tiểu thư mấy chữ vẫn rất có phân lượng, để nàng hơi thoáng an tâm không ít. Người kia là ai? Một người khác nhịn không được hỏi, hắn dám ở Thiên Tình Huyền nháo sự. Tên gọi Lục Luyện Tiêu, vốn là Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ. Giang Thanh Bình nói, hướng lâu bên trên nhìn một chút, hắn có dám hay không tại Thiên Tình Huyền nháo sự ta không biết, nhưng hắn một thân phận khác, là Thiên Hải thị Hôn Nguyên Tông chân truyền đệ tử. Hôn Nguyên Tông? Liêu An không tính võ đạo trong vòng người, đối với danh tự này có chút lạ lẫm. Tựa như một cái không phải giáo dục hệ thống người, bọn hắn có lẽ biết đứng đầu nhất hai ba tòa đại học danh tự, nhưng xếp tại thứ tư, thứ năm, thứ sáu đại học tiêu cái gì, bọn hắn chưa hẳn biết. Ta biết, hôn nguyên tông là chúng ta đại thương quốc đỉnh tiêm võ đạo thế lực. Ngồi tại giang thanh bình bên cạnh thân nữ tử nói, bổ sung một câu, chân chính đỉnh tiêm võ đạo thế lực. Toàn bộ thiên hải siêu cấp đô thị vòng, duy ngã độc tôn. Thiên hải siêu cấp đô thị vòng, liêu an giật mình, thiên hải người đến chúng ta đông châu làm gì? Đỉnh tiêm võ đạo thế lực, tên tuổi không nhỏ, nhưng chỉ là một người đệ tử thôi, lại không phải thiếu tông chủ. Phó Trưởng môn, trưởng lão loại hình đại nhân vật, không có gì đáng giá ngạc nhiên. Nam tử nói. Giang Thanh Bình cũng là nghĩ đến điểm này, mới một lần nữa ngồi xuống. Nàng cũng không có kỹ càng đi tìm hiểu Lục Luyện Tiêu, bởi vậy mặc dù biết hắn là Hôn Nguyên Tông chân truyền đệ tử, nhưng cũng chỉ là một người đệ tử thôi, còn không đến mức tại Bạch Đại tiểu thư địa phương quấy rối. Dù sao Vũ Hóa Môn cũng là gần với Hôn Nguyên Tông bực này đỉnh tiêm võ đạo thế lực nhất lưu thế lực, một người đệ tử, còn không có lá gan lớn như vậy dám trêu chọc dạng này một cái quái vật khổng lồ. Lúc này, Lục Luyện Tiêu đã đi theo thị nữ lên lầu hai. Lầu 2 một chỗ vượt qua 200m vuông trong đại sảnh, phương gia quyền phương hồng lăng chính dưới sự chỉ điểm của Hạ Tùng luyện tập bản tên. Cách đó không xa khu nghỉ ngơi, Khang Vĩnh Thành, Phí Kiếm Minh, Bạch Tình, Hoàng Trân Trân mấy người ngồi, tùy ý nói chuyện phiếm. Dương thị nữ mang theo Lục Luyện Tiêu xuất hiện tại chỗ này gian phòng lúc, Phí Kiếm Minh thông suốt đứng dậy, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, Lục Luyện Tiêu. Phí công tử, đã lâu không gặp." Lục Luyện Tiêu thản nhiên nói. "Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Phí Kiếm Minh tại bị phụ thân Phí Bình an bài ở đây lúc, trong lòng đã ở vào hoang loạn bên trong dưới mắt thấy lục luyện tiêu hiện thân, trong lòng ý sợ hãi tất nhiên là tăng trưởng đến cực hạn. phí kiếm minh, người người quen biết, không giới thiệu một chút. bạch tình phát giác được giữa sân bầu không khí không thích hợp, trầm giọng nói một câu. một bên, chính dạy phương hồng lăng luyện tập bắn tên hạ tùng cũng để tay xuống lên sự tình đi tới. hắn cũng là lục luyện tiêu tại thiên tình luyện bên ngoài cảm ứng được cái kia ngưng cương cao thủ. ta là lục luyện tiêu, hôn nguyên tông thái nguyên phong chân truyền đệ tử, mạng muội tới chơi, còn xin bạch tiểu thư thứ lỗi. lục luyện tiêu nhìn bạch tinh một chút, chủ động nói ra thân phận của mình, hôn nguyên tông chân truyền đệ tử. Bạch tình sắc mặt hơi đổi một chút, liền ngay cả Hạ Tùng ánh mắt cũng là trở nên nghiêm túc lên. Vâng, ta vì Phi Kiếm Minh mà tới. Lục Luyện Tiêu nói ánh mắt trực tiếp chuyển hướng Phi Kiếm Minh, Phi Công Tử, đi thôi, đàm một chút chuyện giữa chúng ta. Phi Kiếm Minh nhìn qua Lục Luyện Tiêu, trong mắt ý sợ hai khó tiêu. Mặc dù hắn không biết tại Khải Minh tinh thị đến tận cùng xảy ra chuyện gì, nhưng phụ thân phí binh thế mà muốn dùng hắn làm nội dụ, dẫn Lục Luyện Tiêu vào cuộc, có thể thấy được người này đã đáng sợ đến không phải phụ thân Phi Minh lực lượng một người chỗ có thể đối phó cấp độ. Lục Luyện Tiêu, ta. Giữa chúng ta cũng không thù oán. Phí Kiếm Minh ngữ khí có chút cả lâm mà nói, đồng thời hắn còn chuyển hướng Bạch Tỉnh, "Bạch Tỷ, tỉ, ta bây giờ tại Thiên tình Uyển bên trong, như cứ như vậy bị người trước mắt mang đi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Thiên tình Uyển danh dự." "Cũng không thù oán. Có thể Khải Minh Tinh Thị phát sinh sự tình biểu hiện, giữa chúng ta không chỉ tồn tại thù hận, thù hận to lớn đến không phải nạn sinh tử lấy hóa giải." Lục Luyện Tiêu nói, chuyển hướng Bạch Tỉnh, "Bạch tiểu thư, đây là ta cùng người phí ra ân oán cá nhân, ta tôn trọng Bạch tiểu thư, đồng thời cũng vô ý cùng Vũ Hóa môn là địch, bởi vậy Còn xin Bạch tiểu thư để ta mang theo Phí Kiếm Minh rời đi." Bạch Tình liếc mắt nhìn Phí Kiếm Minh, cân nhắc đến hắn phụ phí binh tại Đông Châu thủ phụ lực ảnh hưởng, cùng những năm gần đây Vũ Hóa môn cùng Võ Đạo hiệp hội ở giữa hữu hảo hợp tác, nàng cuối cùng mở miệng nói, oan gian nên giải không nên kết, nếu như hai vị tồn tại hóa giải thù hận khả năng, không bằng cho ta cái mặt mũi, ngồi xuống hảo hảo thuyết phục một phen, biến chiến tranh thành tơ lụa. Bạch Tình lời còn chưa dứt, Lục Luyện Tiêu đã nhắc lại một câu, "Bạch tiểu thư, ta nghĩ ta đã vừa mới nói đến rất rõ ràng, giữa chúng ta thù hận không phải nạn sinh tử lấy hóa giải." Hoa không kịp người nhà, Hoan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn trả thù, vì cái gì không hướng đi phụ thân ta xuất thủ, đơn giản là sợ hắn, cho nên mới muốn bắt ta đến áp chế hắn, để hắn đi vào bẫy dập của ngươi bên trong. Phí Kiếm Minh nhịn không được nói một tiếng. Trong lời nói này thấu lộ ra ngoài ý tứ, lập tức để Bạch Tỉnh trong lòng nắm chắc, liền nàng nghiêng mặt nói, hai người các ngươi cho dù thật sự có cái gì sinh tử đại thủ, vậy cũng phải tại Thiên Tình nguyện bên ngoài giải quyết, Phí Kiếm Minh là chúng ta Thiên Tình nguyện khách nhân, đã tại chúng ta Thiên Tình nguyện bên trong tiêu phí, chúng ta tự nhiên liền phải cam đoan an nguy của hắn, chờ hắn ra Thiên Tình Uyển, các ngươi đã sinh đã tử chúng ta tuyệt không hỏi đến lục luyện tiêu nhìn bạch tình một chút ta nghĩ vừa rồi ta đã nói đến rất rõ ràng cái này là sinh tử đại đoán mặt khác ngươi không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra liền tùy tiện muốn cuốn vào cái này một chuyện tròn nên bên trong liền không sợ cho các ngươi vũ hóa môn triều gây hai hoạ sao bạch tình không có trả lời hạ tung lại là mở miệng nói chúng ta vũ hóa môn ngày bình thường thiện chí giúp người mặc dù không cách nào cùng hôn nguyên tông bực này định tiêm thế lực sánh vai nhưng không gây chuyện lại cũng không sợ sự tình như vẹn vẹn bởi vì chúng ta vũ hóa môn thủ vững danh giới cuối cùng liền sẽ đưa tới mầm hai vạn ta nghĩ, cho dù chúng ta lại thế nào nhường nhịn, bực này mầm thai vạ cũng đem không thể tránh né. Phí binh cấu kết cựu cung kiếm phái, để hắn chất tử phí nguyên, mang theo bốn vị cựu cung kiếm phái chân truyền đệ tử vây giết tại ta, bị ta phản sát. Dưới mắt ta muốn cùng hắn làm chầm dứt, hắn lại trốn đến đông châu tổng hội, cần mượn phí kiếm minh dùng một lát, bước phí binh hiện thân. Lục luyện tiêu vốn định điểm đến là dừng, miễn cho tổn thương mặt mũi của bọn hắn, nhưng bây giờ chuyện này liên lụy đến cựu cung kiếm phái, hồn nguyên tông hai cái đỉnh tiêm thế lực chi chiến, ngay cả phí binh đều không thể không trốn đến đông châu tổng hội lấy bảo toàn tự thân. Các ngươi vụ hóa môn thế mà còn muốn núng tay trong đó. Các ngươi là thật sự nhìn không ra là phí binh muốn mượn đao giết người, hay là các ngươi vụ hóa môn, xác thực không đem ta hôn nguyên tông để vào mắt. Chương 226, Mộ Nhự. Lục luyện tiêu lần này không lưu tình chút nào thẳng thắn lời nói, để Bạch tình, cùng ẩn ẩn mang theo ý uy hiếp lại gần hạ Tùng mấy người đồng thời đổi sắc mặt. Liền ngay cả kia đi theo học bắn tên phương hùng lăng, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng khang vĩnh thành, Hoàng Chân Chân, tiếng hít thở cũng ít đi một chút. Phí binh cấu kết cựu cung kiếm phái Liên hợp bốn vị cựu cung kiếm phái chân truyền đệ tử vây giết Hồn Nguyên Tông chân truyền, cựu cung kiếm phái Đại Nhật Kiếm Tông liên hợp nhằm vào Hồn Nguyên Tông một chuyện trước đây không lâu huyên náo xôn sao, nghe nói lúc ấy ngay cả Hồn Nguyên Tông chân tông cấp chiến lực đều thân tự xuất thủ, trận chiến kia Hồn Nguyên Tông chết hai đại thần cảnh, cựu cung kiếm phái chết một tôn thần cảnh, Đại Nhật Kiếm Tông tổn thất nặng nghề nhất, trọn vẹn gãy tứ đại thần cảnh. Tam Vương cộng lại, đây là dòng dã bảy đại thần cảnh cao thủ, không phải luyện tạng, không phải hóa huyết, không phải ngưng cương, mà là bảy đại thần cảnh. Bọn hắn phía sau vị kia vũ hóa muôn sáng lập người. Đông Châu thủ phủ võ đạo giới vua không ngai bạch vũ phong cũng bất quá là thần cảnh thôi. Ba đại đỉnh tiêm thế lực đụng đụng một cái liền hao tổn bảy tôn cấp độ này nhân vật. Có thể nghĩ một khi vũ hóa môn thực có can đảm cuốn vào loại này vòng xoáy bên trong sẽ bị nghiền ép đến mức nào. Giao Thanh phấn vung không cần phải suy nghĩ nhiều. Cựu cung kiếm phái bốn vị ngưng cương đại thành đều chết trên tay ta. Ngươi nói ta hiện tại đem toàn bộ các ngươi giết nên ngang rời đi. Vũ hóa môn vị môn chủ kia có dám hay không ra tay với ta? Lại giết không giết được ta. Lục luyện tiêu bình tĩnh hỏi đến. Phi tài quyết trưởng. Đây là đang lợi dụng chúng ta Vũ Hóa môn. Bạch Tình cũng là phản ứng cấp tốc. Nàng ngay cả Lục Luyện Tiêu thẳng thắn mắng bọn hắn xuẩn đều không lo được so đo. Nàng đã có thể tưởng tượng, nếu như Lục Luyện Tiêu không phải Quang Minh Chính đại tiến vào Thiên Tình huyện, mà là duy trì lấy Hỗn Nguyên Tông chân truyền đệ tử phong cách hành sự cao ngạo bá đạo, trực tiếp xâm nhập Thiên Tình huyện bên trong bắt người, vì bảo toàn Thiên Tình huyện mặt mũi, nàng tuyệt đối sẽ mời phụ thân Bạch Vũ Phong xuất thủ. Đến lúc đó, vô luận là phụ thân nàng Bạch Vũ Phong đem Lục Luyện Tiêu đánh giết hay là thường, Vũ Hóa môn đều lên phí binh thuyền hải tặc. Đánh giết còn tốt một chút. Bọn hắn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đem sự tình giấu giếm đi, giả vợ như từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lục Luyện Tiêu. Lấy Vũ Hóa Môn đối Đông Châu thủ phủ kinh doanh, chưa hẳn không thể xóa đi tất cả vết tích. Nhưng nếu như chỉ là kết thương, để bảo đảm tin tức không truyền ra ngoài, Vũ Hóa Môn tuyệt đối sẽ điều động Đông Châu thủ phủ tất cả lực lượng truy sát Lục Luyện Tiêu, một khi bị Lục Luyện Tiêu trốn về Thiên Hải thị, Vũ Hóa Môn thê tất đứng trước tai họa ngập đầu. Kết quả tốt nhất cũng là triệt để đầu nhập quân bộ, trở thành quân bộ tay chân. Phí Bình: Hắn làm sao dám? Có gì không dám? Lục Luyện Tiêu thản nhiên nói: Không nói đến phí binh tài quyết trưởng thân phận, cho dù kế hoạch thất bại, các ngươi Vũ Hóa môn muốn nhằm vào hắn vẫn cần tiêu phí chút sức lực, cho dù các ngươi thật dự định đối phó hắn, bằng hắn hiện tại cấu kết với Cựu Cung kiếm phái quan hệ, các ngươi chưa chắc làm gì được hắn, mấu chốt nhất một điểm. Nói đến đây, hắn ngữ khí dừng lại, ta đều giết tới Đông Châu thủ phủ đến, vì cầu đường sống, hắn có cái gì không dám làm. Bạch Tình, Hạ Tùng mấy người cũng là rất nhanh nghĩ rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả. Trong lúc nhất thời, hai vị này Vũ Hóa môn bên trong chủ cột nhân vật không thể không cúi đầu xuống, Lục Chân Truyền, thực tế thật có lỗi. Chúng ta không nghĩ tới Phí binh cư nhiên như thế lớn mật, đến mức suýt nữa gặp hắn che đậy, may mắn Lục Chân truyền mắt sáng như đuốc, nhìn thấu hắn ngưu, này mới khiến chúng ta đến để tránh cho cái này đợt hiểu lầm. Không sao, nếu là hiểu lầm, giải khai là đủ. Lục Luyện Tiêu về một tiếng, chuyển hướng Phí Kiếm Minh, "Phí công tử, ta chỉ là cần ngươi phối hợp ta làm chút chuyện." "Ta, ta đối phụ thân ta sự tình căn bản không biết chút nào." Phí Kiếm Minh trong miệng cả lằm, thân hình run nhẹ nhẹ. Mặc dù hắn cũng là một cái luyện tạng võ sư, có thể đứng tại Lục Luyện Tiêu trước mặt lại là ngay cả một điểm dũng khí phản kháng đều không có. Bình tĩnh." Lục Luyện Tiêu nói, "Đi ra phía ngoài, đuổi theo." Lục Tiên Sinh, phía kiếm minh cuối cùng hướng Bạch Tĩnh, Hạ Tùng hai người liếc mắt nhìn. Kết quả hai người này nhìn về phía ánh mắt của hắn lại là có chút chán ghét. Chán ghét sau khi còn mang theo một tia kiêng kỵ. Bất quá hắn biết, loại này kiêng kỵ cũng không phải là hướng về phía hắn mà đến, là bởi vì Lục Luyện Tiêu. Bọn hắn kiêng kỵ hắn sẽ chết đổ thừa không đi, từ đó dẫn tới Lục Luyện Tiêu bất mãn. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng tràn đầy đắng giác. Lục Luyện Tiêu cái này mấy năm trước ở trước mặt hắn ngay cả biến thành con cờ trong tay của hắn phân lượng đều không có nam nhân giờ phút này lại có thể tùy tiện chúa tể sinh tử của hắn tựa như hắn năm đó hoàn toàn không đem sinh tử của hắn để vào mắt đồng dạng phong thủy luân chuyển cái này là bực nào trông trọng ừ lục luyện tiêu nhìn thấy phí kiếm minh thở ơ thân hình nhất chuyển tại vị này phí công tử chưa kịp phản ứng sát na một cước đá ra bành giang rắc kinh lực buộc phát cùng xương cốt đứt gãy thanh âm đồng thời vang lên phí kiếm minh chân trái bị trực tiếp đá gãy lực lượng khổng lồ để thân hình của hắn bay ra năm sáu mét Trung điệp nện ở một chỗ trên bàn trà, phía trên đồ vật bị hắn đập một trận vỡ nát, nước trà, điểm tâm, hoa quả và các món ngọt rơi đầy đất. A! Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Phương Hồng Lăng nhịn không được phát ra một trận thét lên. Không tính là võ giả Khang vĩnh Thành cũng là run một cái, cấp tốc tối lui. Bạch Tình, Hạ Tùng hai người muốn nói điều gì, cuối cùng lại là không có tiếng lên. Ta, chân của ta. Phí Kiếm Minh chân trái bất quy tắc và mẹo, sắc mặt trắng bệnh, chỉ một lát sau đã xuất ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Lại không chịu đi, ta liền lại đá gãy ngươi một cái chân khác, sau đó dẫn theo ngươi đi. Lục Luyện Tiêu nói: "Dừng dừng tay, ta đi, ta đi." Phi Kiếm Minh sợ hai tiêu lấy, dáng chống đỡ, dùng một chân lồm lõm lo sợ đứng lên, cũng nhặt một cái tựa hồ là tự chụp cán đồ vật đương qua trượng. Thật có lỗi, làm hư một chút đồ vật, bất quá nghĩ đến phi Kiếm Minh thẻ hội viên bên trong hẳn là còn có tiền, tổn thất phí liền từ hắn trong thẻ cái tốt. Lục Luyện Tiêu đối Bạch Tình, Hạ Tùng hai người nói: "Không có, không quan hệ, không quan hệ." Bạch Tình khoát tay áo. "Liên, Lục Luyện Tiêu mang theo phí Kiếm Minh xuống lầu." Khang Vĩnh Thành, Phương Hồng Lang Hoàng chân chân mấy người có chút trong lòng run sợ đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Bạch Tình, Hạ Tùng hai người do dự một lát, tiến lên, tự mình đưa Lục Luyện Tiêu cùng Phí Kiếm Minh hai người rời đi. Lúc xuống lầu, một số người có chút ái mộ muốn cùng vị này Bạch đại tiểu thư, Phí đại công tử chào hỏi, bất quá có thể ở đây người đang ngồi hiển nhiên hoặc nhiều hoặc ít có chút nhãn lực độc đáo biết, ngay lập tức phát giác một nhóm bốn người bầu không khí không đúng. Nhất là Phí Kiếm Minh, rõ ràng là bị đi ở trước nhất kia một người đánh gãy chân. Có thể dưới loại tình huống này, Bạch Tình, Hạ Tùng hai người cũng không dám ngăn cản. Ngược lại một bộ khách khí muốn đem đối phương đưa ra ngoài bộ dáng, Bực này dọa người một màn, để bọn hắn xinh xinh đem chảo hỏi tâm tư ép xuống. giữa sân bản có chút náo nhiệt không khí cấp tốc tĩnh mịch, đồng thời những người này còn kinh nghi bất định nhìn qua cầm đầu lục luyện tiêu, không biết cái này dám ở thiên tình nguyện hành hung, hay là đối tài quyết trưởng phí binh chi tử phí kiếm minh xuống nặng tay đánh gãy hắn một cái chân nhân vật đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chỉ có giang thanh bình, liêu an đám người thoáng biết một chút nội tình, nhìn xem đoạn mất một cái chân bị bạch tình, hạ tùng hai người đưa ra đến phí kiếm minh, mấy người nhịn không được rụt cổ một cái tận khả năng đem mình giấu ở không muốn người biết xó xỉnh bên trong. Nhất là Giang Thanh Bình, sợ mình bị Lục Luyện Tiêu nhìn thấy, để hắn nhớ tới đến năm đó ở Khải Minh tinh thị một chút không tốt chẳng cảnh, từ đó gặp tai họa ngập đầu. Dưới loại tình huống này, thẳng đến Bạch Tỉnh, Hạ Tùng Chân chính đem Lục Luyện Tiêu, phi Kiếm Minh hai người đưa ra Thiên Tình viện về sau, tất cả mọi người mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Không chỉ đám bọn hắn, Bạch Tỉnh, Hạ Tùng hai người cũng là như thế. Hai người trở về về sau, mấy cái tự nghị có chút thân phận người đứng lên, nghĩ còn muốn hỏi Bạch tiểu thư, nhưng bọn hắn còn không tới kịp mở miệng. Bạch Tình đã trước một bước ngăn cản hắn nói tiếp, không nên hỏi, không nên đánh nghe, trong chuyện này liên Lụy Phương Diện, không phải là các ngươi có khả năng tiếp xúc đến. Chúng ta hoàng gia đều không được. Một vị mang đến hai vị nữ đồng hành, tự nghị có chút thân phận nam tử có chút bất mãn. Hoàng gia? Bạch Tình khẽ cười một tiếng, khác nói các ngươi hoàng gia, liền coi như chúng ta Vũ Hóa môn tùy tiện cuốn vào trận này, phòng ba bên trong đều sẽ bị không lưu tình chút nào ép thành phấn vụ. ngươi cảm thấy, các ngươi hoàng gia lực ảnh hưởng, sẽ do so với chúng ta Vũ Hóa môn cần mạnh. Lời này vừa nói ra, vị nam tử này lập tức biến sắc, thật có lỗi, bạch tiểu thư. hắn lập tức ngồi xuống. hoàng gia tại đông châu thủ phủ mặc dù rất có sức ảnh hưởng, gia tộc xí nghiệp trải rộng các phương các mặt, tổng tư sản vượt qua 300 ức, gần vạn người đi theo đám bọn hắn hoàng gia ăn cơm, nhưng so với võ đạo giới vua không ngai vũ hóa môn đến, hiện nhiên còn kém không ít. ngay cả vũ hóa môn cũng không dám trêu chọc tồn tại. hoàng gia đụng lên đi, không phải tự tìm đường chết ta. theo vị này hoàng công tử ngồi xuống, không khí trong sân yên tĩnh một lát, đủ loại tiếng nghị luận theo sát lấy cấp tốc vang lên, nho nhau suy đoán lục luyện tiêu thân phận. liêu an càng là tiến đến giang thanh bình trước người. Thấp giọng nói, ngươi không phải nói lục luyện tiêu chỉ là hôn nguyên tông một cái chân truyền đệ tử à? Một cái chân truyền đệ tử có lực ảnh hưởng lớn như vậy, ta, ta không biết. Giang Thanh Bình cũng coi chút động, hôn nguyên tông một vị chân truyền đệ tử thế mà có thể để cho vũ hóa môn bực này đồng Châu thủ phủ thế lực cấp độ bá chủ nhượng bộ, để hắn trơ mắt tại thiên tình nguyện cái này cơ hồ tương đương với vũ hóa môn bề ngoài địa phương đem phi kiếm minh bực này thân phận tôn quý quý khách mang đi. Liên tưởng đến lần thứ nhất thấy lục luyện tiêu lúc hắn kia thường thường không có gì lạ, phảng phất thường tự tại tùy tùng bộ dáng. Giang Thanh Bình nhất thời trong lòng tràn đầy hỗn loạn. Thiên tình nguyện bên ngoài. Lục Luyện Tiêu trực tiếp đem một vật ném đến phía Kiếm Minh trong miệng. "Lục tiếu, ngươi?" Phí Kiếm Minh trong lòng hoảng hốt. "Ta cũng không phải cái gì Lục tiếu, chỉ là một người bình thường thôi, bất quá ta vừa mới cho ngươi ăn đồ vật, chính là chúng ta Hôn Nguyên Tông đặc thù vật phẩm. Hiệu quả à, ngược lại là đơn giản, 4 giờ sau nếu là không có giải dược trung hòa, một khi phát tác, xuyên ruột phá bụng." Lục Luyện Tiêu nói, lấy điện thoại di động ra, chỉ vào một cái địa điểm, "Hiện tại, ngươi có nửa giờ đuổi tới vị trí này." Sau đó gọi điện thoại cho Phí Bình, sau một tiếng nếu như hắn không hiện thân tới cứu ngươi, vậy liền chứng minh ngươi không có giá trị, đến lúc đó giải dược của ngươi tự nhiên liền không còn. Chương 227: Giết người vô hình. Từ Phí Bình dám cầm Phí Kiếm Minh làm muội nhử dẫn Vũ Hóa môn vào cuộc, Lục Luyện Tiêu liền không cảm thấy Phí Bình sẽ chân chính mắc lừa đi hạn chế định địa điểm cứu Phí Kiếm Minh. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Phí Bình không chỉ không có ngay lập tức trước đi cứu viện Phí Kiếm Minh, ngược lại cấp tốc triệu tập trong thủ phủ tất cả tài quyết giả, để tài quyết giả đội ngũ dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ là tài quyết giả Hắn còn liên lạc cửu cung kiếm phái đóng tại Đông Châu trong thủ phủ một vị cao cấp chấp sự, một vị chân truyền đệ tử, hai đại ngưng cương cấp cường giả phối hợp tài quyết giả đội ngũ hành động, đối khu vực kia tiến hành thám thức lục soát. Kết quả, lục luyện tiêu tựa hồ là bị cái này đội hình hù đến, không có dám hiện thân. Phí binh dễ như trở bàn tay đem phí kiếm minh cứu lại. Kết quả này, để phí binh tràn đầy không hiểu. Đông Châu võ đạo hiệp hội tổng hội. Phí binh chính mang theo phí kiếm minh tại chuyên nghiệp chữa bệnh dụng cụ lần trước lần kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn, có thể kiểm điều tra ra kết quả. Phí công tử trừ chân bị vỡ nát gãy xương bên ngoài, thể nội cũng không có bất kỳ cái gì dược vật độc tố lưu lại. Bác sĩ nói: "Không có. Không có khả năng." Phí Kiếm Minh vội vàng nói: "Hắn cho ta ăn một phần độc dược, cũng công bố sau 4 tiếng ta nếu không thể phục dụng giải dược tiến hành trung hòa, liền sẽ xuyên ruột phá bụng mà chết, hắn làm sao lại đối với chuyện này gà ta?" Các ngươi lại tra một lần, cẩn thận tra rõ ràng. Chúng ta đã loại bỏ qua nhiều lần, căn cứ chúng ta phỏng đoán, phí công tử ngươi một giờ trước ăn đồ vật, có chút cùng loại với acetote tigozút, axit mật rọi, atidin nói tiếng người, Phí kiếm minh tức giận nói, nói đơn giản một chút, ngài ăn chính là một mảnh thuốc cảm bạo, thuốc cảm bạo, đứng ở một bên cùng đi phí binh có chút không hiểu, làm sao có thể là thuốc cảm bạo, lục luyện tiêu người này ta hiểu qua, sát thực tinh thông âm như quỷ kế cạm bấy hạ độc, năm đó hắn hay là một cái bình thường luyện thể võ giả lúc, liền dựa vào lấy hạ độc độc chết long tuyển tên một vị võ sư và vài vị võ giả, dưới mắt đã nói muốn trên người phí kiếm minh hạ độc, liền tuyệt không có khả năng là nói cười, cha, có thể hay không hắn dùng chính là võ đạo giới đặc thù độc tố lấy bình thường chữa bệnh thủ đoạn căn bản kiểm không tra được. Phi Kiếm Minh lo lắng nói, 4 giờ đã càng ngày càng gần. bất luận cái gì độc tố dược lý đều là tương thông, võ đạo giới thường dùng một chút độc dược cùng y học lên dược vật giống nhau ý hệt cũng không có cái gì vô sắc vô vị kiến huyết phong hầu độc dược bằng không mà nói, võ đạo giới lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ vượt qua quân bộ, trở thành đáng sợ nhất bạo lực cơ cấu. Phi Binh giải thích một tiếng, có thể hắn vẫn lý giải không được lục luyện tiêu tại sao phải dùng một mảnh cái gọi là thuốc cảm mạo lừa hắn. đồng thời tại hắn triệu tập tài quyết giả nhóm đi vây quét hắn lúc. Hắn cũng là hoàn toàn không có hiện thân. Dù là hắn xa xa dùng súng ngắm ám sát một hai cái tài quyết giả, hoặc là dứt khoát ám sát cựu cung kiếm phái cao cấp chấp sự vô anh, chân truyền đệ tử phương suối, cũng tốt hơn chẳng có chuyện gì phát sinh. Hắn sẽ không phải, chỉ là vì đem phí kiếm minh còn tới trên tay của ta a. Phí binh cao mày. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đem phí kiếm minh còn tới trên tay hắn. Sẽ không sẽ. Hắn căn bản chính là thông qua phí kiếm minh hạ độc. Phí Bình sắc mặt đại biến, ánh mắt đột nhiên rơi xuống phí kiếm minh trên thân lúc này hắn mới phát hiện phí kiếm minh trên thân tựa hồ có một chút đặc thù chất lỏng theo chính hắn thuyết pháp đây là hắn bị lục luyện tiêu đánh bay đụng nát bàn trà vẩy và rơi vào trên người rượu đồ uống bởi vậy những này có đặc thù mùi chất lỏng hắn cũng không để ý có thể hiện tại xem ra lục luyện tiêu đạp gãy phí kiếm minh một cái chân không khỏi quá cố ý nhanh nhanh kiểm tra một chút trên người hắn nhất là loại chất lỏng này bên trong phải trang ẩn chứa độc tố phí binh vội vàng nói chất lỏng bác sĩ nghe nhẹ gật đầu ta cái này liền thu thập một chút cầm đi xét nghiệm tra chuyện gì xảy ra Phí Kiếm Minh có chút hoảng hốt. Đáng chết, hắn là cố ý đưa ngươi đưa đến trên tay của ta, lấy ngươi đến tiến hành xuống động. Phí binh mắng, đồng thời nhìn một chút mình hai tay. Hắn tiếp xúc qua Phí Kiếm Minh thân thể, tự nhiên cũng tiếp xúc đến những chất lỏng kia, trong lúc nhất thời, hắn vội vàng đến một bên phòng rửa mặt dùng nước khử trùng cấp tốc thanh tẩy. Nhưng tại thanh tẩy quá trình bên trong, hắn một trái tim lại là không ngừng chìm xuống dưới. Thông qua chất lỏng tiếp xúc hạ độc. Rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng trừ khả năng này, ta nghi không ra vì sao lục luyện tiêu sẽ đơn giản như vậy để ta đem Phí Kiếm Minh cứu trở về, cả sự kiện Nhìn qua hắn tựa hồ tựa như cố ý đem Phí Kiếm Minh đưa đến trước mặt ta đồng dạng. Phí Binh liên tưởng đến Lục Luyện Tiêu thành danh trận chiến đầu tiên, bất an trong lòng cùng sợ hãi, để hắn không thể không có hành động. Hắn đột nhiên ra cửa. Sư phó, chờ bên ngoài thôi, Lãng ngay lập tức đi tới. Đứng tại bên cạnh hắn còn có Cựu Cung kiếm phái vị kia chấp sự Vu Anh. Phí công tử không có sao chứ? Vu Anh ý tứ ý tứ quan tâm một câu. Huyền tử vô sự, nhưng hắn bình yên vô sự đưa về chúng ta trên tay lại có vẻ cực kỳ dị thường. Phí Binh nói, lập tức đối thôi Lãng phân phó, cho ta liên hệ Lục Luyện Tiêu. Ta muốn biết rõ ràng hắn đến cùng muốn làm gì." "Vâng." Thôi Lãng nhẹ gật đầu. Đồng thời Phí Binh cũng là cân nhắc, đối Vu anh dò hỏi: "Các ngươi những này định tiêm trong tông môn, sẽ hay không có một chút ý học dụng cụ đều không thể kiểm trách gia độc dược?" "Vu anh nghe," cười nhạt nói, "Hiện đại y học khoa kỹ cứ việc phát triển cực nhanh, có thể võ đạo hệ thống thành lập đến nay cuối cùng đã năm chắc ngàn năm, mấy ngàn năm tích lũy cũng không phải mấy trăm năm y học khoa kỹ có khả năng tùy tiện thay thế, loại kia y học dụng cụ vô pháp kiểm trách ra độc tố tự nhiên là có." Phí Binh sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. "Xác nhận" Lục luyện tiêu lần này dùng một loại vô sắc vô vị, y học dụng cụ đều kiểm không tra được chất lỏng tính độc tố, có thể thông qua tiếp xúc lây nhiễm. Đáng chết, Phí Binh thầm mắng một tiếng, thật sự là tiểu nhân hèn hạ. Chuyện gì xảy ra? Một bên Vu Anh Tựa Hồ cảm giác được có chút không đúng. Là độc, Phí Binh cũng không có che giấu, ngươi không cảm thấy chúng ta đem quyển tử cứu trở về quá trình quá thuận lợi sao? Lục luyện tiêu toàn bộ hành trình chưa từng xuất hiện, mà lại hắn địa điểm chỉ định bên trong cũng không có bất kỳ cái gì mai phục, thuận lợi đến thật giống như hắn cố ý đem quyển tử đưa đến chúng ta trên tay đồng dạng. Ngươi nói là? lục luyện tiêu hạ độc vũ anh phản ứng cực nhanh trên người phí kiếm minh hạ độc vâng phí binh nặng nề nhẹ gật đầu các ngươi có chưa có tiếp xúc qua khuyến tử ta nâng một chút phí kiếm minh vũ anh nói nhìn không được nhanh nhanh kiểm tra cho ta một chút nhìn ta có hay không trúng độc kiểm không tra được hiện đại chưa bệnh dụng cụ căn bản không có đối loại độc tố này làm ra bất kỳ phản ứng nào đây là một loại hoàn toàn mới độc dược vô sắc vô vị thông qua chất lỏng tiếp xúc lây nhiễm phí binh nói vũ anh có chút hay nhiên huân nguyên trong tông lại có bậc này đứng đầu nhất độc dược Từ phản ứng của hắn có thể thấy được, loại độc dược này, tiểu cung kiếm phái rõ ràng không có. Bất quá hắn cân nhắc đến Hôn Nguyên Tông truyền thừa đến nay đã có 600 năm tuế nguyện, có loại này cổ lão độc dược cũng là hợp tình hợp lý. Trong lúc nhất thời vội vàng nói, ta cái này liền cùng tông môn chuyên môn phụ trách cái này một khối trưởng lão liên lạc, xem bọn hắn có biện pháp gì hay không. Đang khi nói chuyện, hắn vội vàng gọi điện thoại đi. Lúc này thôi lãng cũng là chạy tới, sư phó, liên lạc với, ta thông qua phí nguyên điện thoại liên lạc với hắn. Liên hệ với rồi. Phí Bình khẽ giật mình. Lúc luyện tiêu biết hắn quan hệ không có khả năng tùy tiện cùng hắn trò chuyện miễn cho bại lộ tự thân vị trí dưới mắt đem vị trí của mình bạo lộ ra không thể nghi ngờ là chứng minh hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay phí binh nghi mặt ngay lập tức tiếp nhận điện thoại lục luyện tiêu ngươi muốn thế nào phí tài quyết trưởng lục luyện tiêu thanh âm từ bên trong truyền vào không phải ta muốn thế nào mà là ngươi phí đại tài quyết trưởng muốn thế nào ta còn chưa tới đối phó ngươi kết quả ngươi lại cấu kết với cựu cung kiếm phái muốn đối phó ta phí binh cho thôi lãng đánh ánh mắt không cần phân phó Thôi lãng đã đi một bên khác hạ lệnh để sớm người có chuẩn bị truy tung thông tin tín hiệu. Là cựu cung kiếm phái chủ động tìm tới ta, mà không phải ta nghĩ cấu kết cựu cung kiếm phái. Ngươi hẳn phải biết, ta mặc dù là đồng Châu thủ phủ tại quyết trưởng, có thể ta không có tư cách cử tuyệt cựu cung kiếm phái. Phí binh nói, hoan gian nên giải không nên kết, giữa chúng ta không cần thiết náo đến một bước này. Ngươi để cháu ngươi tại Khải Minh tinh thị vài hạ bấy dập lúc cũng không phải nghĩ như vậy. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Như thế nào mới bằng lòng cho ta giải rượng? Phi binh quát khen nói, lục luyện tiêu bên kia dừng dừng, giải rượng. Ngươi muốn cái gì giải dược? Chính là ngươi xuống trên người Phí Kiếm Minh độc tố giải dược. Phí binh nói, chỉ cần ngươi nguyện ý đem giải dược cho ta, ta nguyện ý làm ra bồi thường. Nói xong, hắn ngữ khí có chút dừng lại, nặng nề nói, 100 triệu. Ta cho ngươi 100 triệu. Đồng thời ta hướng ngươi hứa hẹn, từ nay về sau tuyệt sẽ không lại đối địch với ngươi. Ngươi lời hứa, để ta nghĩ đến lúc trước cái kia điều tra tổ tổ trưởng Trương Khai Nguyên, lúc ấy nói, ta phối hợp bọn hắn làm việc, bọn hắn thay chúng ta Thiên Đạo kiếm tông truy hồi tổn thất 6000 vạn, có thể kết quả. Không có bất kỳ cái gì công tín lực có thể nói. Lục luyện tiêu nói, nữ khí có chút dừng lại, ngươi cũng đã biết, ta vì sao nguyện ý tiếp ngươi cái này thông điện thoại a? Là bởi vì ta muốn nghe đến ngươi đọc phát thân vong thể nội khí huyết bạo tẩu, no bạo xé rách ngũ tạng lục phủ ngươi lúc kêu thảm. Khí huyết bạo tẩu, no bạo xé rách ngũ tạng lục phủ. Nghe được lục luyện tiêu lời nói, không chỉ phí binh, liền tính cả dạng ở một bên vu anh cũng là ngay lập tức tăng cường mình đối thể nội khí huyết trường khống, tránh tại độc tố ảnh hưởng dưới mất không chế. Có thể cơ hồ không đến một cái hô hấp, phí binh liền cảm giác một cú vô hình gợn sóng cuốn tới, liễu chặt ngũ tạng lục phủ của hắn. Không. Phí Bình đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt phát ra hoàng sợ gọi, chuyện gì cũng từ từ, dừng tay. Không đợi lời của hắn tới kịp nói xong, trong cơ thể hắn như là bị cưỡng ép nhét vào một quả bom, cũng trong nháy mắt, ầm vang dẫn bạo. Ao ngọc. Không gì sánh kịp chấn động chi lực tàn khốc bá liệt xé nát vị này tài quyết trưởng tất cả nội tạng, máu tươi nương theo lấy hắn kêu thảm từ trong miệng bắn liệt mà ra. Ta không cam lòng. Phí Bình chợt vật há hốc mồm, cuối cùng, thân thể của hắn phảng phất bị rút mất tất cả khí lực, ngay cả đứng lập đều không thể duy trì, ngựa mặt đổ xuống, trùng điệp đập xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Chương 228, thành ý. Lục Luyện Tiêu bắt giữ Phí Kiếm Minh, cho tới bây giờ cũng không phải là vì bắt hắn đi làm mồi nhử, dẫn phí binh ra tiến hành phục kích. Hắn mục đích vẹn vẹn là vì thông qua Phí Kiếm Minh, xác nhận phí binh vị trí thực sự thôi. Đông Châu Võ đạo hiệp hội tổng sẽ tự nhiên có nội bộ chữa bệnh cơ cấu. Bất quá cái này nhất ý liệu cơ cấu đối ngoại cơ hồ tương đương với nửa mở phóng, võ đạo hiệp hội tất cả võ giả, tài quyết giả, nhân viên công tác nếu là thủ thường, đều có thể ở đây được đến điều trị, trị liệu. Loại này đối ngoại cơ cấu Tự nhiên không có khả năng tồn tại chiếm diện tích gần 20 vạn mét vuông võ đạo hiệp hội tổng hội trung tâm. Hắn tuyên bố phi kiếm minh ăn độc dược, phi binh chỉ cần là người bình thường, đều sẽ mang theo phi kiếm minh đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tại hắn đến nơi chỗ này chữa bệnh cơ cấu lúc, phi binh cùng hắn thẳng tắp khoảng cách trên thực tế đã cách xa nhau chỉ còn chừng 100 mét. Cứ việc phi binh ra ngoài cẩn thận, đã mời đến Vu anh vị này ngưng cương đại thành cao thủ, lại dẫn đệ tử thôi lãng, cùng một chi hơn 20 người, võ trang đầy đủ tài quyết dạ đội ngũ, nhưng khi hắn xuất hiện tại phí kiếm minh bên người, đuổi theo hắn đi kiểm tra thân thể lúc, hắn kết quả đã chú định về sau cú điện thoại kia, vẹn vẹn là lục luyện tiêu lấy phòng ngửa vắng nhất, tránh lộ sát. chỉ thế thôi. đông châu võ đạo hiệp hội tổng hội bên ngoài, lục luyện tiêu ngồi tại cùng hướng xe đạp bên trên, giả vợ như một cái cơi xe đi ngang qua, lại bởi vì muốn nghe không phải không dừng lại dân chúng bình thường. tại dùng một cái đại lôi âm thuật diệt sát đi phí binh về sau, sự chú ý của hắn rất nhanh tập trung đến một vị khắc ngưng cương đại thành trên thân. sau một khắc, ở vào trăm mét có hơn chữa bệnh cơ cấu bên trong vu anh cũng là đột nhiên trợn tròn hai mắt, gắt gao che trái tim, đây là cái gì độc? Lại thống khổ dễ rủa vài giây sau, theo sát lấy nga xuống, bước phí binh theo gót. Ngay sau đó, Lục Luyện Tiêu dùng đồng dạng biện pháp giết phí binh đệ tử đắc ý thôi lãng, thân tử phí kiếm minh, trực tiếp đem cái này một nhóm người đàn diệt. Độc. Lục Luyện Tiêu cười khẽ một tiếng, mình nghĩ kia lấy cớ, ngược lại là miễn cho ta đi vào hủy thi di tích, không sai, ta Lục Luyện Tiêu, nắm giữ thượng cổ kỳ đầu, người chúng khí huyết mật loạn, cương khí bạo tẩu, băng liệt ngũ tạng lục phủ mà chết. Liền, cư xe, thành nơi thành thôi rời đi võ đạo hiệp hội tổng hội. Rời đi một khoảng cách về sau, chặn một chiếc taxi Trao đổi giá tốt về sau, thẳng hướng Khải Minh Tinh thị mà đi. Lục luyện tiêu giết người trực tiếp rời đi, có thể phí binh vị này tại quyết trưởng chết tại Đông Châu Võ Đạo Hiệp Hội tổng hội, một màn này lại làm cho cả Võ Đạo Hiệp Hội trên dưới mặt mũi không ánh sáng. Tổng hội hội trưởng cùng tài quyết trưởng lôi đình tức giận, rất nhanh hạ lệnh tra rõ việc này. Có thể loại này điều tra tiếp tục không đến nửa ngày, lại là im bặt mà dừng. Vũ anh vị này cao cấp chấp sự đều chết tại Đông Châu Võ Đạo Hiệp Hội tổng hội. Tổng hội trang một cái, phí binh cùng Cửu Cung kiếm phái cấu kết một chuyện lập tức sôi nổi trên giấy lại căn cứ phí binh một loạt mệnh lệnh, cựu cung kiếm phái chân truyền đệ tử một hệ liệt cử động, tổng hội hội trưởng ngạc nhiên phát hiện, cựu cung kiếm phái thế mà là lấy phí binh năm đó cùng Hôn Nguyên Tông chân truyền đệ tử Lục Luyện Tiêu Vân đoán chi tử, bố cục dẫn Lục Luyện Tiêu mắc câu, muốn đánh giết vị này Hôn Nguyên Tông chân truyền. Một vị Hôn Nguyên Tông chân truyền, đáng giá cựu cung kiếm phái hưng sư động chúng như vậy. Khi bọn hắn lại lần nữa xâm nhập hiểu rõ sau mới hai nhiên phát hiện, cái này Lục Luyện Tiêu cũng không chỉ Hôn Nguyên Tông chân truyền đệ tử đơn giản như vậy. Hắn hay là Hôn Nguyên Tông Thái Nguyên Phong đại diện phong chủ một trong, càng là Hôn Nguyên Tông Thái thượng trưởng lão. Vị kia đứng tại đại thương võ đạo giới đỉnh phong nhất tồn tại đáng sợ đệ tử. Kết quả này bạo lộ ra, Đông Châu tổng hội lập tức bị hù sợ. Nếu nói đoạn thời gian gần nhất bên trong võ đạo giới bên trong nhất thu hút sự chú ý của người khác sự kiện là cái gì? Không phải hôn Nguyên Tông liên minh Ly Giang kiếm phái, cùng Đại Nhật kiếm tông liên minh Cựu Cung kiếm phái quyết đấu không ai có thể hơn. Nhất là trước đây không lâu ba tông giao phong, hao tổn bảy đại thần cảnh. Ngẫm lại đều cảm thấy rợn người. Khi hiểu được phí binh người này khả năng bị cuốn vào Cựu Cung kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông, Hỗn Nguyên Tông, Ly Giang kiếm phái ở giữa ân oán tính toán về sau, Đông Châu võ đạo hiệp hội tổng hội hội trưởng sắc mặt biến hóa một lát, ngay lập tức cùng phi binh phân rõ giới hạn. Không chỉ tổng hội, Đông Châu thủ phủ cũng là chuyển động đối phi binh toàn diện điều tra. Lập tức, phi binh tại tài quyết trưởng trong lúc đó đủ loại hành động trái luật toàn bộ bạo lộ ra. Lục luyện tiêu trở về khải minh tinh thị vào lúc ban đêm, phi binh đã bị đá ra tài quyết giả đội ngũ. Phi binh những năm gần đây thân là tài quyết trưởng đắc tội người không phải số ít, dưới mắt mất đi thân phận che chở, hắn bản nhân càng là bỏ mình, có thể đoán được chính là tiếp xuống chờ đợi phi gia tất nhiên là tường đổ mọi người đợi kết quả. Bóng đêm bao phủ Vũ Hóa môn cái này, Đông Châu thủ phủ võ đạo giới vua không ai. Bạch Vũ Phong nâng điện thoại di động, lắng nghe võ đạo hiệp hội bên kia truyền đến tình báo, thật lâu, điện thoại cúp máy, hắn cũng là thở ra một hơi thở dài. Ở trước mặt hắn, là nữ nhi của hắn Bạch Tình, cùng sâu thụ khí trọng đệ tử Hạ Tùng. Thế nào rồi? Bạch Tình ngay lập tức hỏi. Phí binh, hoặc là nói toàn bộ phí ra đều xong, rất nhiều người sẽ bị liên lụy, Đông Châu tổng hội không dám chắc được, chuyện này liên lụy quá lớn. Bạch Vũ Phong nói, nhìn nữ nhi của mình một chút, may mắn nhẹ gật đầu, ngươi làm không tệ. May mắn ngươi không có bởi vì phí kiếm minh tùy tiện ra tay với lục luyện tiêu, bằng không chúng ta vũ hóa môn cũng sẽ có đại phiền toái. Tiểu cung kiếm phái sở dĩ tại cái kia gọi lục luyện tiêu chân truyền đệ tử trên thân bố cục, là bởi vì thân phận của hắn cực không đơn giản. Cực không đơn giản. Đúng. Hắn đã là huân nguyên tông trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, thân cảnh hẳn Giống. Lại lâm thời đảm nhiệm qua huân nguyên tông bốn phong một trong thái nguyên phong đại diện người phụ trách, chờ hắn thành tiêu thần cảnh về sau, cực có thể sẽ chấp trưởng thái nguyên phong, trở thành thái nguyên phong phong chủ. Ngoài ra, bạch vũ phong nói đến đây. Thanh âm đều không tự chủ được đệ thấp một chút, hắn hay là Hồn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão đệ tử. Lục luyện tiêu không có bái sư Vương Đạo Đình một chuyện, ngoại nhân cũng không biết rõ tình hình, bọn hắn nghe nói Lục luyện tiêu đi theo Hồn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão Vương Đạo Đình tu luyện, tự nhiên mà vậy đem hắn thay vào đệ tử nhân vật. Thái Thượng trưởng lão, Bạch Tình, Hạ Tùng hai người đối Hồn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão cái thân phận này hiển nhiên không có quá lớn khái niệm. Bạch Vũ phong thấy thế cũng không có giải thích cả kẽ, chỉ là đạo từ trình độ nào đó nói cái này Lục luyện tiêu coi là Hồn Nguyên Tông thiếu tông chủ, chờ hắn thành thần cảnh về sau. Đầu tiên là Thái Nguyên Phong phong chủ quá độ, lại trở thành Hỗn Nguyên Tông phó tông chủ, trở thêm cái 10 năm 8 năm hắn thành thủ cổ nặng, đem nước chạy thành sông đảm nhiệm Hỗn Nguyên Tông tông chủ trước. Tương lai Hỗn Nguyên Tông tông chủ. Lời giải thích này, Bạch tình, Hạ Tùng hai người nghe rõ, trong lúc nhất thời nhịn không được đồng tử co rụt lại. Lục Luyện Tiêu, lại có bực này thân phận. Khó trách hắn có khí độ như thế, bước vào tương đương với chúng ta Vũ Hóa môn bề ngoài thiên tình nguyện bên trong một bộ ung dung không nổi, càng có thể đơn thương độc mã giết tới Võ Đạo hiệp hội, đem ẩn thân tại Đông Châu tổng hội bên trong phí binh giết chết. Bạch Tỉnh ánh mắt có chút phức tạp. Tiên kỵ bên trong mang theo vẻ khâm phục, nhân trung chi long, xác nhận như thế. Chúng ta vũ hóa môn suýt nữa bị phí binh làm đối phó lục luyện tiêu đao mà không biết, nếu không phải lục chân truyền khoan dung độ lượng, chúng ta vũ hóa môn sợ rằng sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Việc này đến cho lục chân truyền một cái công đạo mới được. Bạch vũ phong nghĩ ngợi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta nghe nói năm đó vị này lục chân truyền tại khải minh tinh thị lúc, cùng lúc ấy qua bên kia điều tra một sự kiện điều tra tổ tổ trưởng trương khai nguyên có chút mâu thuẫn. Thật có việc này, bất quá không phải cái gì đại mâu thuẫn chỉ là vị kia lục chân truyền bị trường khai nguyên bày một đường nghe nói về sau hắn cũng dùng những phương thức khác tìm về chẳng tử bạch tinh nói bất kể như thế nào lục chân truyền cho chúng ta mặt mũi chúng ta vũ hóa môn đến có qua có lại liền từ trên thân trường khai nguyên hạ thủ điều tra thêm hắn có vấn đề gì hay không không có vấn đề cũng liền thôi có vấn đề trực tiếp lột xuống tới đưa vào đi lại đem việc này cáo chi vị này lục chân truyền bạch vũ phong nói bàn giao nói đi tìm tổng hội phan hội trưởng chuyển đặt một chút tao ý tứ chuyện này hai chúng ta đều không tiện ra mặt các ngươi những bọn tiểu bối này đi thích hợp nhất Ta minh bạch. Bạch Tình lên tiếng, rất mau rời đi Vũ Hóa môn. Nàng ngay lập tức liên lạc Phan hội trưởng Chi Tử, tiến hành một phen ngầm hiểu lẫn nhau giao lưu. Sau hai giờ, căn bản không có tư cách tiếp xúc đến sự kiện này, nội tình trương khai nguyên tại một chỗ bữa tiệc lên bị Bạch Tình mang theo võ đạo hiệp hội người chán. Khi hắn bị mang rời khỏi bữa tiệc lúc, đầu óc của hắn hay là che. Bạch Tình, Vũ Hóa môn Bạch Vũ Phong môn chủ gia đại tiểu thư hắn tự nhiên biết. Bên người nàng một người, Phan hội trưởng gia công tử hắn đồng dạng nhận biết. Nhưng bây giờ Điều này đại biểu lấy võ đạo giới khác biệt thân phận hai vị đại nhân vật ra dòng dõi lại đồng thời xuất thủ tới đối phó hắn một nhân vật nhỏ. Cái này, Bạch tiểu thư, Phan thiếu, sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó? Trương Khai Nguyên không cam tâm mà hỏi. Không có cái gì hiểu lầm, những năm gần đây chính ngươi làm cái gì, tâm lý nắm chắc? Ta. Trương Khai Nguyên xoắn nát dịch não đều nghĩ không ra mình đến tội cùng đắc tội với ai. Nghĩ mãi mà không rõ sai ở nơi nào, có thể cái này cũng không ảnh hưởng Trương Khai Nguyên xin khoan dung, Bạch tiểu thư, Phan thiếu, nếu như ta mấy năm nay đến có chỗ nào đắc tội hai vị Còn xin hai vị cho ta một cái cơ hội, ta nhất định đổi. Đổi không được." Bạch Tình thản nhiên nói một tiếng, "Ngươi những năm gần đây, tham ô, nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, nhất là tại 4 năm trước Khải Minh tinh thị Võ Đạo hiệp hội hội trưởng Thường Bạch Sơn bỏ mình điều tra hạng mục công việc bên trong, tham ô na di thuộc về Thiên Đạo kiếm tông tông chủ, hiện hỗn nguyên tông chân truyền lục luyện tiêu 6000 vạn khoản tiền lớn, chứng cứ vô cùng xác thực, tiếp xuống, cái này mấy chục năm, ngươi liền đợi đến tại trong lao ngục vượt qua đi. 4 năm trước, Khải Minh tinh thị, Võ Đạo hiệp hội hội trưởng đương Bạch Sơn, Thiên Đạo kiếm tông tông chủ Hồn Nguyên Tông chân truyền Lục luyện tiêu, trương khai nguyên một người, hắn trung quy là võ đạo hiệp hội tổng hội quan viên, không có khả năng chưa nghe nói qua Hồn Nguyên Tông đại danh. Nhất là Bạch Tình bây giờ nhắc lại cái này một tông môn tình hồ dưới, Lục luyện tiêu, hắn đắc tội người chính là Lục luyện tiêu. Ngay sau đó, trong đầu hắn cũng là toát ra một chút ấn tượng. Thiên đạo kiếm tông tông chủ Lục luyện tiêu, một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ người thiếu niên, hắn tựa hồ còn đã nói với hắn mấy câu, ý tứ ý tứ động viên một chút. Về phần tham mẫu Thiên đạo kiếm tông sáu vạn, giống như xác thực có chuyện như thế. Về sau bởi vì kia lục luyện tiêu cầm một cái USB đến đối với hắn tiến hành nguy hiệp, khiến cho hắn đem tới tay 6000 vạn còn trở về. Có thể song phương cừu đoán lại là kết xuống. Nghĩ rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả, Trương Hai Nguyên lập tức mặt xám như tro. 6000 vạn không có tham đến, còn rước lấy một thân tao. Sớm biết sẽ có loại kết quả này, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng sẽ không đi đánh tia 6000 vạn chủ ý. Cảm tạ Lam Quan Tình quyết lần thứ 2 minh chủ khen thưởng, gần nhất sở dĩ không tiếp tục tăng thêm là bởi vì tháng sau số 2 muốn đi Thượng Hải tham gia liên hội, phải vì mấy ngày nay tổn cáo. Chờ tư thượng hải trở về, có lưu bản thảo hậu thừa gió sẽ buộc phát tăng thêm. Chương 229, giải quyết tốt hậu quả. Khải Minh tinh thị. 12 giờ khuya, Lục Luyện Tiêu tìm tới ngay tại cách Thiên Đạo kiếm tông cách đó không xa một nhà lưới đen đi lục tiên cơ. Ca. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu, Lục Tiên Cơ ngay lập tức đứng lên, nhìn qua thở dài một hơi. Nhà này quán nét thế mà vẫn chưa đóng cửa. Lục Luyện Tiêu thần sắc hơi kinh ngạc. Cái gì? Lục Tiên Cơ có chút không có hiểu rõ. Lục Luyện Tiêu lại là đi về phía trước một đoạn, đi tới một cái ghế lô bên trong. Đáng tiếc Quán nét tựa hồ tại hai, 3 năm trước sửa trước qua, cái này nguyên bản ngay cả giường đều có bao lớn to thế mà bị chia cắt thành ba cái giằm nhỏ, so với lúc trước đến rõ ràng có khác biệt, sáng sủa không ít, cũng không còn có lúc trước nên có nhảy disco hình thức. Chắc hẳn lại muốn ở chỗ này xem phim kinh dị, bầu không khí so với không có kiếm trang trí trước cũng sẽ kém hơn không ít. Ca. Đông Châu thủ phụ chuyện bên kia giải quyết sao? Lục Tiên Cơ cùng lên đến nhỏ giọng hỏi. Đã giải quyết. Lục Luyện Tiêu cười nói một tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hẳn là liền sẽ có người liên lạc chúng ta cùng chúng ta trao đổi Thiên đạo kiếm tông vấn đề bồi thường, không nói nhiều, căn cứ tiền tệ bị giảm giá trị cùng giá hàng dâng lên để tính, nói ít đến bồi chúng ta 100 triệu, không bồi thường, ta liền dành thời gian đi một chuyến phồn tinh tập đoàn. Lục Tiên Cơ nghe, nhẹ gật đầu. Nhưng thần sắc của hắn vẫn còn có chút tiếc nuối. Ta hôm nay đi chúng ta bên kia nhìn một chút, bị phá hư chỉ là ngoại viện, chúng ta sinh hoạt hàng ngày những cái kia lầu nhỏ cũng không nhận được ảnh hưởng gì, chúng ta đồ vật cũng không thế nào thiếu thốn, những hình kia nhà, chúng ta khi còn bé chơi đồ chơi, đều ở đây." Lục Tiên Cơ nói. Lục Luyện Tiêu nghe, minh bạch hắn ý tứ, lục tiên cơ rõ ràng là không nghĩ viện tử bị hủy đi. nghĩ đến nơi này, hắn dự định ngày mai chờ những cái kia tìm hắn đàm luận vấn đề bồi thường người đến, cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện. tốt, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. được. lục tiên cơ nhẹ gật đầu. lục luyện tiêu cùng lục tiên cơ ra quán nét. tại hắn lúc rời đi lờ mờ tựa hồ nghe đến có cái lên mạng bao đêm người theo bên cạnh hắn một vị đồng bạn nhà ránh, vừa mới ngươi có nghe hay không? bên kia có người nói mình có thể bồi đến một triệu đâu? hôm đến người khiêu chiến quán nét lên mạng ba hôm qua nói mình có một triệu, ngươi nói kiếm không khôi hài. Khôi Hải, Khôi Hải, ngươi một hồi đừng ở hố, nếu không không mang ngươi chơi. Bên cạnh hắn người kia hiển nhiên lười nhắc cùng hắn nói mỏ, thừa theo, hai người trò chơi lại lần nữa bắt đầu. Một buổi tối trôi qua rất nhanh. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Luyện tiêu tiếp vào hứa tinh điện thoại. Ngươi tại Đông Châu bên kia, giống như có chút sự tình, Tông chủ biết được việc này sau đã để Vệ Sơn Hà mang cái tác chiến tiểu đội tới, Đông Châu cách Tinh Châu, Bạch Điểu Châu đã không xa. Không cần, sự tình hẳn là giải quyết, ta chậm nhất ngày mai liền về Tiên Hải thị. Nên muốn cẩn thận vẫn là muốn có. Ngươi thế, nhưng là chúng ta Hôn Nguyên Tông trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, Cựu cung kiếm phái người đã cùng chúng ta Hôn Nguyên Tông không để mặt mũi, rất có thể sẽ ra tay với ngươi, có cái tắt chiến tiểu đội ở bên ngươi, thật đã xảy ra chuyện gì cũng có thể quẩn nhau một hai." Hứa Tinh nói. Lục Luyện Tiêu nghe, không tiếp tục cự tuyệt Hứa Tinh, hoặc là nói Hôn Nguyên Tông hảo ý. Hứa Tinh điện thoại cút máy sau không bao lâu, Vệ Sơn Hà điện thoại liền đánh tới. "Bọn hắn đã trên đường, dự tính 3 giờ sau đổi tới." Đồng thời, Hôn Nguyên Tông cũng tăng lớn đối đại Nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái thần cảnh cường giả giám sát. Dự phòng có thần cảnh ra tay với lục luyện tiêu, hôn nguyên tông điện thoại đến sau đó không lâu, võ đạo hiệp hội điện thoại đánh tới. Sau 10 phút, khải minh tinh thị võ đạo hiệp hội hội trưởng hình thiếu vinh, địa phương lãnh đạo ở xây bộ môn người phụ trách, phồn tinh tập đoàn người phụ trách đồng thời xuất hiện tại thiên đạo kiếm tông bên ngoài. hoặc là nói, bọn hắn sớm đã đợi chờ tại thiên đạo kiếm tông bên ngoài, chỉ là không có lục luyện tiêu cho phép không dám tiến vào thôi. dù là thời khắc này thiên đạo kiếm tông ngay cả đại môn cũng không có. theo lục luyện tiêu, lục tiên cơ hai người huyết thân, một đoàn người ngay lập tức tiến lên. Hình thiếu Vinh ngay lập tức mở miệng hướng Lục Luyện Tiêu chịu nhận lỗi, thật xin lỗi Lục tông chủ, là công việc của ta không làm tốt." Lục Luyện Tiêu đưa tay, ngăn lại những này không có ý nghĩa khách sáo, "Ta muốn biết bồi thường phương án." Hình thiếu Vinh lập tức đưa mắt nhìn sang Phổn Tinh tập đoàn người phụ trách. Trên thực tế, đêm qua Phổn Tinh tập đoàn chủ tịch khi hiểu được sự tình tiền căn hậu quá lúc, tâm đều tại có chút phát run. Bọn hắn căn bản không biết cái này Thiên Đạo Kiếm tông thế mà có thể nhấc lên cựu cung kiếm phái cùng Hỗn Nguyên tông tranh đấu. Loại kia quái vật khổng lồ ở giữa chiến giết, một cái nho nhỏ Phổn Tinh tập đoàn như thật cuốn vào trong đó quả thực chết cũng không biết chết như thế nào. bởi vậy, hắn trong đêm cho nơi đó người phụ trách xuống tử mệnh lệnh, vô luận như thế nào cũng phải làm cho thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu hài lòng, dù là trả giá lại đại đại giới cũng sẽ không tiếc. trải qua một cái suốt đêm thảo luận, vị này người phụ trách cũng là xuất ra mấy cái phương án, cung kính đưa lên trước, đồng thời nói, lục tông chủ, chúng ta là cho rằng như vậy, phồn tinh quảng trường cứ việc đem chế tạo khải minh tinh thị phồn hoa nhất, tối cao đoan quảng trường thương mại, nhưng thương nghiệp văn hóa cũng không thể quá mức đồng động, phải có chia xuống đất phương đặc sắc tính văn hóa tiến hành tô điểm, phủ lên. bởi vậy chúng ta dự định tại quảng trường một bên, thay ngài, đem ngài Thiên Đạo Kiếm Tông xây dựng thêm, nguyên diện tích từ 1.400 m² mở rộng đến 2.600 m², thêm ra 1.200 m² chủ yếu dùng cho tiến hành sinh hóa thiết kế. Người phụ trách nói lấy ra một tờ bản vẽ, đồng thời chúng ta còn sẽ tại ngài Thiên Đạo Kiếm Tông xung quanh thành lập một chỗ cỡ nhỏ hưu nhàn công viên, đã tốt muốn tốt hơn trồng các loại hoa cỏ tinh xảo, bao quát đào móc một cái dài 60 m, rộng 30 m cỡ nhỏ hồ nhân tạo, cũng an bài suối phun, giả sơn, pho tượng các loại hàng ngũ. Ồ, Lục luyện tiêu nghe, nhìn hắn một cái thiên đạo kiếm tông, các ngươi không có ý định phá rỡ rồi. Chúng ta cảm thấy như tại một chỗ quảng trường thương mại xung quanh có như thế một tòa đặc thù cổ điển tính công trình kiến trúc, hẳn là càng có đặc sắc. Người phụ trách cười nói. cụ thể bản thiết kế đâu? mời lục tông chủ xem qua. người phụ trách liền vội vàng đem bản thiết kế đẩy tới. lục luyện tiêu nhìn ra được, cái này bản thiết kế vừa làm được không lâu, nhưng đồng dạng bởi vì làm được không lâu, không kịp tinh tế suy nghĩ nguyên nhân, bản vẽ đem thiên đạo kiếm tông lợi ích mở rộng đến cực hạn. nhưng lục luyện tiêu cũng không phải là thích gì thế hiếp người người. hắn nhìn một lát. Nói thẳng, đem cửa hàng xuất nhập cảng hướng thoáng đổi một chút, mặt khác, đem thiên Đạo kiếm tông mở rộng đến 2600 mét vuông cũng không cần phải, ta thiên Đạo kiếm tông vốn là bao nhiêu diện tích, hiện tại hay là bao nhiêu diện tích, không chiếm các ngươi cùng địa phương lãnh đạo tiện nghi, các ngươi muốn làm một cái hưu nhàn công viên, dứt khoát liền làm tốt một chút, cái này 1200 mét vuông cũng xẹt qua đi. Người phụ trách khẽ giật mình, lập tức đồng ý, minh bạch, chúng ta trở về liền tiến hành sửa chữa. Một bên địa phương lãnh đạo người phụ trách cũng là theo trần nói, Lục tông chủ nói có đạo lý, hưu nhàn công viên muốn làm liền làm tốt một chút. Vừa vận những năm gần đây trung tâm thành phố dân chúng thường thường phàn nàn nói đều không có cái gì rèn luyện kiện thân địa phương có thể dùng, ta nhìn, dứt khoát đem quảng trường thương mại phía bắc mấy ngàn mét vuông đều tính vào công viên khu, kiến tạo một cái xanh hóa diện tích siêu 2 vạn mét vuông hiu nhàn quảng trường. Có thể, các ngươi nhìn xem xây là được, loại này chuyên nghiệp tính sự tình ta sẽ không khoa tay múa chân. Lục luyện Tiêu Hải lòng nhẹ gật đầu, chỉ cần đừng để Thiên đạo kiếm tông xung quanh quá ồn náo là được. Lục tông chủ thật sự là hiểu rõ đại nghĩa, vì khai minh tinh thị cũ thành cải tạo kế hoạch tận tâm tận lực. Địa phương lãnh đạo người phụ trách vội vàng nói: Song Phương giao lưu một phen, cuối cùng Lục luyện tiêu dự định đem Tả nghĩa lưu lại, phụ trách cùng Phồn Tinh Quảng trường kiến thiết kết nối. Thiên đạo kiếm tông một chuyện tại Song Phương hữu hảo không khí ở trong cao tại đoạn. Sau đó, Hình thiếu vinh có cảm giác tại Lục luyện tiêu là Khải Minh Tinh thị đi ra nổi danh nhất võ đạo ra một trong, còn muốn mời Lục luyện tiêu trở thành Khải Minh Tinh thị võ đạo hiệp hội vinh dự hội trưởng, bị Lục luyện tiêu huyền chuyển cự tuyệt. Có Thiên đạo kiếm tông tại, lại thêm Lục luyện tiêu tại Khải Minh Tinh thị sinh trưởng ở địa phương, hắn không đến mức về sau không còn về Khải Minh Tinh thị, nhưng về số lần tuyệt đối sẽ tương đối ít. Dưới loại tình huống này. Vinh dự hội trưởng chức vụ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đợi đến hình thiếu vinh cả đám người rời đi, Lục Tiên Cơ có chút hưng phấn tiến tới góc mặt, "Ca, Thiên đạo kiếm tông không cần phá rồi." "Không cần phá, mà lại, chúng ta cái viện này sẽ trải qua một lần nữa sửa chữa lại, làm một trường sừng sững tại Phồn Tinh quảng trường xung quanh đặc thù danh thiếp bảo lưu lại tới." Lục Luyện Tiêu nói. Nói xong, hắn ngữ khí dừng lại, "Về phần tại sao trước sau sẽ có biến hóa lớn như vậy, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng." Lục Tiên Cơ nhẹ gật đầu, "Thân phận của ngươi, thực lực." "Đúng, bất quá chỉ dựa vào ta một người." có tránh khỏi có chút không an toàn, nhưng nếu như ngươi tương lai cũng có thể thành tựu thần cảnh, dù là một ngày kia ta ra cái gì sơ suất, Thiên đạo kiếm tông trương này sừng sững tại Phồn Tinh quảng trường xung quanh đặc thù danh thiếp vẫn không có bất kỳ người nào dám can đảm dung chuyện. Ta biết, ta nhất định khắc khổ tu luyện, sớm một ngày thành tựu thần cảnh. Lục Tiên Cơ dùng sức nhẹ gật đầu. Chuyện bên này giao cho Tạ Nghĩa phụ trách, chúng ta cái này liền trở về Thiên Hải thị đi, miễn cho Cửu cung kiếm phái đến lúc đó lại có ý nghĩ gì." Lục Luyện tiêu nói. Muốn mang Vương Miện tất nhận nó nạp. Hắn cái này huấn nguyên tông chân truyền đệ tử sở dĩ có thể có như thế lực ảnh hưởng từ lớn, thậm chí để Đông Châu tổng hội cúi đầu, không truy tra phí binh tại tổng sẽ chết một chuyện, cũng là bởi vì hắn kia ẩn ẩn tương đương với huấn nguyên tông thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh đệ tử quan hệ. Nhưng đồng dạng, bởi vì hắn cùng thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh quan hệ, cửu cung kiếm phái vì biết rõ ràng vương đạo đỉnh đến cùng là thật không được hay là giả không được, cùng nghị trăm phương ngàn kế bắt hắn tiến hành thăm dò, khiến cho bản thân hắn tính nguy hiểm xa cao hơn nhiều cái khác chân truyền đệ tử. Lục luyện tiêu chuẩn bị trở về lúc. Vệ Sơn Hà cũng là mang theo một cái tác chiến tiểu đội đổi tới Khải Minh tinh thị. Bọn hắn đến sau Lục Luyện Tiêu cũng chưa lưu lại, vừa vặn Tạ Nghĩa muốn lưu tại Khải Minh tinh thị không ai mở xe, hắn dứt khoát để tác chiến tiểu đội người mở ra mình chiếc này làm ngựa ít bảy trở về Thiên Hải thị. Mà theo Lục Luyện Tiêu trở về Thiên Hải thị, từ Nguyên Thạch công ty giải trí cùng Vạn Hoa truyền thông liên hợp ban bố ca khúc, cũng là rốt cục thượng tuyến, mang theo phô thiên cái điệu tuyên truyền, rất nhanh truyền khắp đại dương năm bắc, toàn trong ngoài nước. Lục Luyện Tiêu kia gần 1-2 tháng bên trong tăng trưởng có chút chậm dãi tinh quang năng lực, cũng là theo ca khúc mới tuyên bố dần dần tăng trưởng. Chương 230, góp lời. Thiên Hải thị quan Hải Tân khu, Thiên đạo kiếm tông. Tiên thiên, đã thiên địa tự nhiên mà sinh chi vật, vì sao Tiên thiên luyện khí thuật đệ lục trọng mệnh danh là Vạn vật sinh hóa? Vạn vật sinh hóa vốn là tự nhiên diễn hóa đến trí lý, lĩnh ngộ tiên thiên luyện khí thuật đệ lục trọng, liền cần lĩnh ngộ thiên địa vạn vật tự nhiên diễn biến, mà thiên địa vạn vật, thông cảm tự nhiên quy tắc, năng lực quy tích, sinh linh tiêu tan, tuế nguyệt khô khốc. Cái này một quy luật trung cực chỉ hướng, ở chỗ bảo toàn, ở chỗ tuyên cổ không suy, ở chỗ vạn thế trường tồn. Tự nhiên diễn biến lý lẽ chính là năng lực chuyển hóa lý lẽ. Vạn vật nhìn như sinh diệt biến hóa, kỳ thực tại khác biệt năng lực hình thái bên trong không ngừng chuyển biến, thiên địa như thế, chúng sinh như thế, tự nhiên cũng như thế. Vương Đạo Đình chính chỉ điểm lấy Nhiệm Thanh Ti tiên tiên luyện khí thuật tu hành. Lục luyện tiêu cùng Lục Tiên Cơ trở lại viện thấy cảnh này về sau, không dám đánh hiểu, thành thành thật thật ở một bên tọa hạ lắng nghe. Thiên địa vạn vật cũng tốt, nhật nguyệt tinh thần cũng được, cho dù vũ trụ tinh không đều có thể coi như là một cái chỉnh thể, vạn vật hưng suy đều chỉ là cái này chỉnh thể ở trong quy luật biến hóa, người cũng không ngoại lệ nhân loại từ mẫu thai bên trong thai nén mà ra ăn ngũ cốc tinh hoa khỏe mạnh trưởng thành mà ngũ cốc tinh hoa bắt nguồn từ tự nhiên sản phẩm tự nhiên sản phẩm sinh trưởng năng lực bắt nguồn từ nơi nào Liên là nhân loại thi thể mai táng tại đại địa sau bị phân giải tăng lên thay lời khác để nói chúng ta sau khi chết sẽ tràn ngập tại thổ nhưỡng thực vật nước không khí trở thành cấu thành thế giới này một phần tử vị mô phương diện thiên địa vi ngã ngã vi thiên địa chúng sinh thị ngã ngã diệt chúng sinh đây chính là vạn vật sinh hóa hàm nghĩa chân chính nhiễm thanh ti nghe có chút hiểu được liên ngay cả lục tiên cơ cũng là minh bạch cái gì trong mắt tinh quang nhấp nháy lục luyện tiêu cũng tương tự trong lòng xúc động cho nên chúng ta ăn cơm uống nước thậm chí hô hấp không khí trên thực tế chính là đang ăn người xã hội quy tắc tự nhiên quy tắc cuối cùng chính là người ăn người ta ăn hết càng nhiều người mới có thể tốt hơn trưởng thành ba người đều tại nghĩ ngợi thiên đạo kiếm tông không khí hoàn toàn yên tĩnh một màn này rơi xuống vương đạo đỉnh trong mắt tất nhiên là để trong lòng của hắn có chút hài lòng hôn nguyên tông vị kia trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài thượng quan kiếm tâm là cái gì tiêu chuẩn hắn không biết nhưng trước mắt lục luyện tiêu nhiễm thanh ti lục tiên cơ ba người, quả thật làm cho hắn có chút hài lòng lục luyện tiêu liền không nói tiên thiên đạo thể thiên sinh tu tiên hạt giống nhiễm thanh ti cái này tiểu nữ hoa đồng dạng để hắn mười phần ngoài ý muốn tựa hồ là từ nhỏ tại hôn nguyên tông trưởng lớn thủ hôn nguyên tông tu tiên tư tưởng hôn đúc nguyên nhân tâm tính của nàng rất dán vào thiên địa tự nhiên đối tiên thiên luyện khí thuật lĩnh ngộ cực sâu nhất là khoảng thời gian này hắn không ngừng chỉ điểm càng làm cho nàng đụng chạm lấy tiên thiên luyện khí thuật đệ lục trọng thời cơ đột phá ngay trước mắt Tiên thiên luyện khí thuật cùng ngưng cương viên mãn tiên thiên cương khí bản thân tương thông, nếu nàng thật có thể ngộ ra tiên thiên luyện khí thuật bên trong vạn vật sinh hóa lý lẽ, ngưng cương viên mãn đem nước chảy thành sông. Không bao lâu liền có thể phục dụng không minh dịch, luyện khí hóa thần. Về phần lục tiên cơ, thiên phú hơn người, nhất là đối tiên đạo kiếm thế linh ngộ, có thể xưng Hỗn Nguyên tông số 1, tại hắn giáo đạo hạng, chỉ chờ tương lai hắn bước vào thần cảnh, cảm ngộ chân ngã, thiên địa, chúng sinh, tiến tới đem nước chảy thành sông luyện được Thái Cừ kiếm ý. Lại thêm bản thân hắn đối tiên thiên luyện khí thuật lý giải cũng không kém, hiện tại cũng nhanh đến đệ tứ trọng, đợi một thời gian lại là một cái hư cảnh hạt giống. Tiên tiên chân chính ý nghĩa chính là để chúng ta không là người. Nảy ra người loại này nhỏ hẹp tư duy khái niệm, siêu thoát tự thân, dung nhập thiên địa vạn vật, đem tự thân coi như thiên địa vạn vật tuần hoàn một bộ phận. Từ đó cam đoan cái này một tuần hoàn vòng đi vòng lại, tuyên cổ trường tồn. Lục luyện tiêu nghe xong vương đạo đỉnh một phen giảng giải, đến có kết luận. Nhìn thấy ba người bọn hắn hầu như đều hoàn thành lĩnh ngộ, vương đạo đỉnh cũng là hỏi một tiếng, sự tình giải quyết rồi. Giải quyết. Lục luyện tiêu nói, lần sau làm việc không muốn lốm mảng. Chúng ta Huấn Nguyên Tông hiện tại đang đứng ở cùng Đại Nhật Kiếm Tông, cựu cung Kiếm Phái đối địch kỳ, bình thường chân truyền đệ tử rời đi Thiên Hải thị cũng liền thôi. Có thể ngươi làm ta Huấn Nguyên Tông trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, lại là thiên sinh tu tiên hẳn giống. Một khi để cựu cung Kiếm Phái, Đại Nhật Kiếm Tông người cha ra trắng bên cạnh ngươi không có có thần cảnh đi theo, tám chín phần mười sẽ để cho thần cảnh thân tự xuất thủ tập sát. Ngươi Vương Đạo Đình dặn dò, ta minh bạch, bất quá bọn hắn muốn xác nhận bên cạnh ta phải chẳng có thần cảnh đi theo, ít nhất phải một hai ngày thời gian. Ta cũng sẽ không đem mình bại lộ tại trong tầm mắt của bọn họ một hai ngày lâu. Lục Luyện Tiêu về một tiếng. Vương Đạo Đình nhẹ gật đầu, hắn sẽ kết thúc nhắc nhở nghĩa vụ, nhưng lại sẽ không can thiệp đến hắn hành động. Lục Luyện Tiêu hiện tại là một người trưởng thành, tự nhiên không cần hắn giống bảo mẫu một dạng đi theo, mọi chuyện chi tiết không bỏ sót. Thái thượng trưởng lão, ngươi có hay không nghĩ tới, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Lục Luyện Tiêu suy nghĩ một phen, cân nhắc đến dùng không được mấy năm, Tinh Châu, Bạch Điểu Châu đoán chừng sẽ tiến một bước chuyển biến xấu, nói, lâu dài rằng co, đối với chúng ta cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Tình huống trước mắt có chút phức tạp, chúng ta hôn nguyên tông một nhà hiện nhiên đối kháng không được đại nhật kiếm tông liên thủ với cựu cung kiếm phái. Vương Đạo Đình nói, chúng ta mặc dù cùng ly Giang kiếm phái kết minh, nhưng trên thực tế song phương cũng không có tín nhiệm cơ sở, lợi ích động nhân tâm. Ta cho rằng, nếu có hy vọng tại giải quyết cựu cung kiếm phái tình huống, dưới ly Giang kiếm phái chưa hẳn sẽ không lựa chọn cũng theo đại nhật kiếm tông hợp tác, chuyển mà đối phó chúng ta hôn nguyên tông. Động, Dù sao cũng so bất động mạnh, ta dự cảm tương lai quốc tế thế cục sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Lục luyện tiêu nghiêm nghị nói, nếu như một ngày kia. Thái Huyền Đế quốc sẽ đối tinh châu, Bạch Điểu châu hạ thủ, dùng chiến tranh thủ đoạn chiếm lấy hai châu, đến lúc đó để bảo đảm tông môn truyền thừa, Ly Giang kiếm phái cùng Cựu Cung kiếm phái không thể không đem trong tông môn rời, thậm chí, Ly Giang kiếm phái sẽ lợi dụng cùng chúng ta kết minh quan hệ, bố cục dẫn bảo Cựu Cung kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông cùng chúng ta hôn nguyên tông đại chiến, tốt từ đó mưu lợi bất chính. Không đến mức, cái này mấy chục năm đại thương quốc cùng Thái Huyền quốc mặc dù bởi vì Tình châu, Bạch Điểu châu sự tình ma sát không ngừng, nhưng hai quốc gia đều là đông diệu thần châu đại quốc, hai nước khai chiến, Thái Huyền đế quốc dù có thể thắng lợi, nhưng cũng chắc chắn tổn thất nặng nề, được không bù mất. Vương Đạo Đình cười cười, Thái Huyền Đế Quốc không sẽ như thế không công loan. Thời nay không giống ngày xưa, Thái Huyền Đế quốc làm có hạch quốc gia, bản thân liền là đương thời mạnh nhất đế quốc một trong, nhất là 12 năm trước, Thái Huyền Đế quốc hoàng thất hoàn thành đối bản quốc võ đạo giới thống nhất. Một cái thống nhất võ đạo giới, chưa hẳn còn có thể bảo trì được sức sống. Một nhà độc đại kết quả cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến mâu thuẫn, phân liệt, hỗn loạn, tiến tới suy yếu, tinh thần xa suốt. Thái Huyền Đế quốc hoàng thất minh bạch điều này, đồng thời tìm tới giải quyết chi pháp, bọn hắn thông qua đóng cát đen chiến trường đem võ giả đầu nhập tiền tuyến, thông qua sinh tử chiến trận kích thích bảo đảm võ đạo giới sức sống, sự thật chứng minh. Phương pháp này rất thành công. Dưới mắt đống cát đen chiến trường Lợi Ích đã thỏa mãn không được bọn hắn, nếu như ta là Thái Huyền Đế quốc hoàng đế, để bảo đảm võ đạo giới sức sống tiếp tục, vì để cho võ giả cây đao này duy trì sắc bén, thế tất lại mở một chỗ mới chiến trường." Lục Luyện Tiêu nói. Vương Đạo Đình nghe, cũng là cảm thấy có chút đạo lý. Chỉ là, hay là thực lực không đủ, Hỗn Nguyên Tông một nhà đối kháng không được Cửu Cung Kiếm phái cùng Đại Nhật Kiếm Tông liên hợp. Như vậy liền nghĩ biện pháp đem bọn hắn liên minh phân liệt. Lục Luyện Tiêu nói, chúng ta đánh trước rời Cựu Cung kiếm phái. Đánh trước Cựu Cung kiếm phái. Vương Đạo Đình hơi kinh ngạc, Đại Nhật kiếm tông mới là chúng ta chân chính tốc địch. Chính là bởi vì Đại Nhật kiếm tông là chúng ta chân chính tốc địch, chúng ta mới cần phải đi đánh Cựu Cung kiếm phái, nếu như chúng ta đánh Đại Nhật kiếm tông, Đại Nhật kiếm tông lui không thể lui, chọn ăn thua đủ, nhưng Cựu Cung kiếm phái. Vừa đến, chúng ta có thể thông qua loại phương thức này để Cựu Cung kiếm phái minh bạch chúng ta Hôn Nguyên tông cường đại, vận khí tốt nói không chừng có thể để bọn hắn chuyển biến mục tiêu, đi Đông Châu, Vũ Châu các vùng. Thứ hai, Lục Luyện Tiêu dừng một chút, nói, chỉ cần chúng ta đem Cựu Cung kiếm phái đánh tới trình độ nhất định, không cần chúng ta lại ra tay, Ly Giang kiếm phái liền sẽ giúp chúng ta hoàn thành đối Cựu Cung kiếm phái một kích cuối cùng, đồng dạng, chúng ta cũng tương đương với dùng bọn hắn gánh chịu Cựu Cung kiếm phái trước khi chết phản công phong hiểm. Nếu chúng ta đang tập kích Cựu Cung kiếm phái lúc, Đại Nhật kiếm tông tập kích chúng ta Hỗn Nguyên tông sơn môn như thế nào? Vương đạo đình nói, nếu chúng ta bởi vì tập kích Cựu Cung kiếm phái, giúp Ly Giang kiếm phái hoàn thành đối Cựu Cung kiếm phái một kích chí mạng từ đó làm cho sơn môn bị hủy đến lúc đó không học hỏi thừa dịp ly Giang kiếm phái tâm ý, để bọn hắn thành là lớn nhất bên thắng từ đó mưu lợi bất chính nói đến đây hắn lắc đầu cử động lần này phong hiểm quá lớn Như sơn môn bị hủy ta vương đạo đỉnh cho dù tử chiến dưới cựu tuyển lại có mặt mũi nào đối mặt huấn nguyên tông lịch đại tổ sư Lục luyện tiêu nghe đến nơi này trong lòng thở dài một cái không tiếp tục khuyên không trải qua nhân sự chớ khuyên người thiện chính là cái đạo lý này rất nhiều người nhìn thấy người khác con cái ở sân trường nhận khi dễ trường học cao tầng lại ngẩng mặt làm ngơ lập tức tiêu là muốn bắt dao giết người trước hết giết khi dễ người, lại giết trường học cao tầng. nhưng trên thực tế sự tình thật rơi xuống trên người bọn họ, bọn hắn làm sao có thể làm ra cái này một lựa chọn? thật dễ người, nhà của hắn hủy, phụ mẫu một nhà hủy, ở trong đó hậu quả là người vây quanh có khả năng tưởng tượng được. dưới mắt hắn khuyên vương đạo đình xuất lĩnh hôn nguyên tông cao tầng nhất lên cùng cựu cung kiếm phái chiến tranh, sẽ cùng tại muốn hắn mang theo hôn nguyên tông vô số đệ tử, chấp sự thần cảnh đi liều mạng, đi chịu chết. những người kia mỗi người đều có người nhà, có phụ mẫu, có vợ con, nếu là một đi không trở lại. Cha mẹ vợ con của bọn hắn nên làm như thế nào? Vương Đạo Đình nhìn thấy Lục Luyện Tiêu không còn sách việc này, hỏi thăm một tiếng, người hạ sơn đến nay đã có một chút thời gian, Hồng Trần Luyện Tâm phương diện nhưng có linh ngộ. Lục Luyện Tiêu cân nhắc đến mình ca khúc mới hỏa diễm đã tuyên bố, là thời điểm tiến hành một chút làm nền, lập tức nói, gần nhất thoáng có xúc động, cụ thể như thế nào còn cần suy nghĩ một phen. Tốt, tốt, tốt. Vương Đạo Đình nghe được Lục Luyện Tiêu đáp lại, liên tục nói ba chữ tốt, không nên gấp gáp, Hồng Trần Luyện Tâm từ trước đến nay cũng không phải là chuyện dễ, ngươi tiến hành theo chất lượng từng bước một cảm ngộ là được không cần quá mức nóng lòng cầu thành. Ta minh bạch." Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Biết được Lục Luyện Tiêu tu luyện có tiến triển về sau, Vương Đạo Đình lập tức vừa lòng thỏa ý. Vô luận Lục Luyện Tiêu tiến triển đến tuột cùng như thế nào, có thu hoạch, liền chứng minh hắn không sai, vậy hắn giơ dưới chân núi lợi, cũng có thể càng thêm yên tâm thoải mái. Chương 231: Tương phản. Lục Luyện Tiêu ca khúc mới tuyên truyền tiến hành đâu vào đấy. Nguyên Thạch Công ty giải trí liên thủ với Vạn Hoa Truyền thông, lại thêm tận hết sức lực đầu nhập mấy cái ức tuyên truyền tài chính, đại lực tuyên truyền. Hẳn cái này thủ ca khúc mới lít nha lít nhít tràn ngập tại các trang phép lớn bên trên, tất cả mạng lưới, tiết mục TV, điện đài, khắp nơi đều có thể nghe tới lục luyện tiêu cái này thủ ca khúc mới, có quan hệ với khúc chi âm Vương giả trở về tiếng hô huyên náo trên đó. Mà lại, có lên một bài Bắc Phương Chi thành kinh nghiệm, bài hát này ở nước ngoài thị trường cũng là tiến hành phạm vi lớn làm nền, cùng vượt qua bách gia âm nhạc truyền thông có hợp tác. Vì thế, Vạn Hoa truyền thông, Nguyên Thạch công ty giải trí đầu tư ở trong đó tuyên phát phí tổn đạt tới trước nay chưa từng có trí lực. Trí lực là khái niệm gì? Vạn Hoa Truyền Thông năm ngoái một năm tròn doanh thu đều chỉ có 35 điểm hai triệu, khấu trừ kinh doanh chi phí, lãi dòng nhuận chỉ có 8,3 ức. Đúng vậy, 8,3 ức, vẫn chưa tới tri nữa. Phải biết, Vạn Hoa Truyền Thông nổi danh nghệ nhân khoảng chừng hơn 40, trong đó bao quát không ít một tuyến minh tinh điện ảnh, ca tinh cùng Thiên Vương Thiên Hậu. Về phần không nổi danh nghệ nhân số lượng càng nhiều. Không lỗ như thế một cái truyền thông tập đoàn, lãi dòng nhuận còn không bằng lục luyện tiêu một ca khúc tuyên phát phí tổn. Từ đó có thể biết, họa diễm bài hát này tuyên truyền con đường nhiều đến trình độ nào. Nhưng mà, theo thời gian truyền rời. Lục Luyện Tiêu có chút ngoài ý muốn phát hiện, bài hát này bị hắn mệnh danh là Hỏa Diễm Hy Vọng kỳ năng đủ đại hỏa ca khúc, cứ việc tại các đại con đường lên bá bảng, tiền quảng cáo càng là vượt qua lần trước năm ức gần gấp đôi, nhưng cuối cùng được đến phản hồi. Còn so ra kém lên một ca khúc, Bác Phương Chi Thanh. Bác Phương Chi Thanh lẻ loi tổng tổng, hết thệ vì Lục Luyện Tiêu cung cấp 21 đạo tinh quang. Có thể bài hát này tuyên bố đến nay đã, đã qua lửa nóng nhất một tháng thời gian, nhưng trong một tháng này hắn tinh quang rích lợi chỉ có 11 đạo. Phải, 11 đạo. Mà lên một ca khúc tháng thứ nhất bên trong hắn tăng trưởng tình quang số lượng nhiều đạt 15 nói kém bún đạo tiền quảng cáo tăng lên con đường gia tăng người nghe số lượng biến nhiều nhưng cuối cùng tình quang lít lợi ngược lại biến ít kết quả này để lục luyện tiêu có chút không hiểu nguyên thạch công ty giải trí trong phòng tiếp khách trương trí lý trường minh cùng bạn hoa truyền thông thạch lối đều bị lục luyện tiêu gọi đi qua đi theo đám bọn hắn một đường đến đây còn có đem phải chịu trách nhiệm hồi báo thư ký thạch lối thư ký không ngừng vì lục luyện tiêu hồi báo bài hát này tình huống lục luyện tiêu nhìn xem những ngày nóm ra liếc qua thấy ngay bằng biểu trên mặt lại cũng không có bao nhiêu vui mừng ngược lại có chút nhiễu mày. Một màn này, để vị này phụ trách giảng giải thư ký có chút hoảng hốt. Người khác không biết, đi theo thạch lỗi bên người hắn lại là hết sức rõ ràng. Trước mắt vị này lục tổng cơ hồ nắm giữ lấy vạn hoa truyền thông quyền sinh sát, nhất là bản thân hắn hay là nguyên thạch công ty giải trí chủ tịch, bên người trừng hơn trăm tỷ cấp tài chính tuần hoàn theo ý chí của hắn vận chuyển. Một khi hắn đối với mình có cái gì không hài lòng, hắn đem không có nửa phần huyền niệm bị trực tiếp khai trừ. Không chỉ hắn, thạch lỗi, lý trường minh, trương trì đáng người cũng là phát giác được lục luyện tiêu cảm xúc bên trong một chút bất mãn. Nguyên bản vẻ mặt tươi cười muốn cho Lục Luyện Tiêu báo tin vui tâm tình cũng là cấp tốc trở nên khẩn trương lên. Từng cái ngồi nghiêm chỉnh. Một hồi lâu, thư ký hồi báo hoàn tất, Lục Luyện Tiêu ánh mắt cũng là từ những này trên số liệu thu hồi. Suy nghĩ một lát, hắn mới đối Lý Trưởng Minh hỏi một tiếng, bài hát này, thật rất hỏa. Vâng. Chuyên môn phụ trách số liệu cái này, một khối Lý Trưởng Minh trùng điệp nhẹ gật đầu, bài hát này xác thực rất hỏa, so Lục tổng ngài lên một ca khúc muốn lựa nhiều, tại chúng ta không có cố ý khống bình tình hung dưới, bài hát này đánh giá vẫn là lấy chính diện bình luận chiếm đa số, mà tuyên truyền bên trên Chúng ta cũng làm được có thể làm đến trần nhà. Lục Luyện Tiêu nghe, có chút nhắm mắt lại, cảm giác thần bí tinh thể tình trạng. Chỗ có số liệu đều biểu hiện bài hát này so với Bắc Phương Chi Thanh còn tốt hơn nhiều, tiếng vọng cũng tương tự tốt hơn nhiều, có thể thần bí tinh thể ở trong năng lực tăng trưởng không còn chút sức lực nào lại là sự thật. Chí nước. Dòng dã chí nước. Chí nước xuống dưới, đừng nói là thực hiện hắn được đến 30 đạo tinh quang ban đầu dự tính, cuối cùng có thể hay không để tinh quang số lượng vượt qua 15 nói, đều là không thể biết được. Vệ phần nhìn bình luận tìm vấn đề. Bình luận khu một mảnh gọi tốt. Không tốt đều bị xóa. Về phần những cái kia gọi tốt bình luận, có bao nhiêu là bọn hắn mời người viết, Lục Luyện Tiêu cũng không phân rõ. Có lẽ, căn bản tất cả bình luận đều là bọn hắn mời người viết. Hắn đã không dám đi tin tưởng. Về phần chương trí, thẻ lỗi, Lý Trường Minh liên hợp lại tại trên số liệu làm giả đến lừa gạt hắn. Hắn tin tưởng bọn họ mấy cái không có sao mà to gan như vậy. Trước như vậy đi, Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, bỏ dở trận này sẽ không có kết quả gì hội nghị. So với dự tính, trực tiếp chém ngang lưng. Lục Luyện Tiêu trở về trên đường vẫn còn đang suy tư vấn đề ở chỗ nào. Hỏi thăm Vương Vân Sơn, Phương Vân Sơn lão Sư cũng nói bài hát này mình tiến bộ rất lớn. Trên Internet bình luận, video, Thủy Quân mời nhiều lắm, hắn không dám xác nhận thật giả. Mà lại, liền trước mắt hắn nhìn thấy rất nhiều bình luận bên trong, đối với hắn bài hát này đánh giá đều là lấy khen thưởng chiếm đa số. Lục luyện tiêu vốn định gọi điện thoại hỏi một chút tính nhân sĩ chuyên nghiệp ngư tiểu nhu, chỉ là cân nhắc đến hai người trước mắt có chút lúng túng quan hệ, hay là đem ý nghĩ này bỏ đi. Nàng, cũng sẽ bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng từ đó sinh ra phán đoán sai lầm. Tốt nhất là một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Ta Ka người đang tiến hành chịu tính đánh giá. Chưa từng có nghe qua hắn ca. Nghe ca nhạc còn tương đối ít người, trừ Nhiễm Thanh Ti ra không còn có thể là ai khác. Liền, Lục Luyện Tiêu đem mình mấy bài hát khúc đều một phen, bao quát mới ban bố ca khúc hỏa diễm, sau đó trở lại Thiên Đạo Kiếm Tông. Thiên Đạo Kiếm Tông bên trong, Nhiễm Thanh Ti ngay tại cho chính nàng tỷ mị nuôi dưỡng một chậu cây xấu hổ sôi đất. Thấy được nàng, Lục Luyện Tiêu tiến lên, sư tỷ, có một kiện chuyện trọng yếu muốn nhờ người hỗ trợ. Chuyện trọng yếu Nhiễm Thanh Ti liền vội vàng đem trên tay sự tình buông xuống, ngươi nói, ta muốn để ngươi giúp ta nghe năm đầu ca, sau đó phân biệt cho cái này năm đầu ca làm ra đánh giá. Lục Luyện Tiêu nói, năm đầu ca, là hắn cảm giác một cái thích hợp số lượng, lại nhiều, dễ dàng sinh ra thính lực mạnh nhọc, từ đó đối với mấy cái này ca khúc làm ra phán đoán sai lầm. Được, đi thư phòng của ta đi. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, hai người tiến thư phòng, Lục Luyện Tiêu đem mình mấy bài hát từng cái phóng ra. Nhiễm Thanh Ti kiên nhẫn lắng nghe, khi thì nhũ mảy, khi thì thật sâu nhũ mảy. Lục Luyện Tiêu chọn 5 trong bài hát, theo thứ tự là hắn đệ nhất thủ Hải Kiếu, về sau thì là Nam Thần Chi Vũ, Mã Nạo Thạch, cùng gần nhất Bắc Phương Chi Thành cùng Hỏa Diễm. Dùng gần 20 phút, nhiễm Thanh Ti tựa hồ có chút miễn cưỡng, có chút trật vật đem cái này năm đầu ca nghe xong. Đường thanh âm kết thúc lúc, nàng tựa hồ có chút thở dài một hơi, không có rồi. Phóng xong, Lục Luyện Tiêu nói, hiện tại, đến đánh giá một cái đi, trước từ đệ nhất thủ Nam Thần Chi Vũ bắt đầu. Sư đệ, người yêu thích chính là ca hát, những bài ca là của ngươi sao? Ha ha, bên trong Kotaka ngươi có thể tuyển ra là cái kia một bài sao? Lục luyện tiêu không trả lời thẳng. Nhiệm thanh ti ngay lập tức đem mã não thạch tuyển ra, cái này một bài, đúng hay không? Sư tỷ thật thông minh. Lục luyện tiêu cười cười, ngay sau đó chỉ hướng khác bốn thủ, kia đánh giá một cái đi. Em hai. Nhiệm thanh ti nói. giản dị tự nhiên một cái đánh giá. Sau khi nghe xong có cảm giác gì? phải chăng có thể làm cho ngươi sinh lòng cảm động? Lục luyện tiêu nói. tốt con nha, chính là cảm thấy sư đệ ngươi hát rất em hay, nghe xong về sau hẳn là có một chút cảm giác chấn động đi. Dù sao thanh âm rất có lực trúng kích, nhiễm thanh ti bình luận. Đồng thời nàng liếc mắt nhìn cái khác mấy bài hát, cái này mấy bài hát, thanh âm cùng ngươi có chút tương tự, nhưng tiêu chuẩn trên lệch quá lớn. Chẳng lẽ là bởi vì sư đệ ngươi thành danh về sau, những người này muốn bắt trước sư đệ ngươi, đoạt sự nổi tiếng của ngươi. Đánh giá một chút. Ừm. Nhiệm thanh ti trước chỉ vào nam thần chi vũ, khó nghe. Ngay sau đó lại chuyển hướng bắc phương chi thành, hải thiếu, rất khó nghe, siêu cấp khó nghe. Bọn hắn so với sư đệ ngươi kém nhiều. Lục luyện tiêu dần mình. Không nghĩ tới. Nhiệm Thanh Ti cái này không thế nào thích nghe ca nhạc tuần người mới đối với hắn ca thế mà là loại này đánh giá. Kia, vậy cái này một bài đâu? Lục Luyện Tiêu nhìn xem hắn ca khúc mới hỏa diễm hỏi đến, bài hát này thế nào? Thế nào? Không có cảm giác gì. Nhiệm Thanh Ti nói, không có nghe, nhưng cũng không tốt nghe, liền là bình thường, không, có cảm giác dáng vẻ. Lục Luyện Tiêu bị Nhiệm Thanh Ti như vậy thẳng thắn đánh giá cứ việc nói có chút xấu hổ, nhưng khúc chi âm ca cùng hắn Lục Luyện Tiêu lại không có bao nhiêu quan hệ. Mà lại, trong lòng của hắn ẩn ẩn đã đoán được vì cái gì hắn dụng tâm viết ra cái này thủ ca khúc mới hỏa diễm vì cái gì nhiệt độ còn so ra kém lên một bài bắc phương chi thành liền hắn hay là tổng kết một chút nói cái này ba bài hát là khó nghe rất khó nghe siêu cấp khó nghe nghe xong về sau cảm giác của ngươi là rất ồn ào rất bực bội đồng thời rất tức giận những người này khó nghe như vậy ca vì cái gì cũng tốt ý tứ phát ra tới còn bắt trước sư đệ ngươi thật không xấu hổ chứng thực lục luyện tiêu trong lòng suy đoán chứng thực cảm xúc tại thêm một điểm nhạt cảm sau hắn liền ý thức được cái này mấy thủ lão ca rất khó nghe sở dĩ có thể lựa. Không, cái này mấy bài hát không có lựa qua, hoàn toàn dựa vào tiền tài vận doanh, vận doanh thời gian vừa tới, tiền một hoa xong, những này ca lập tức không có bất cứ động tĩnh gì. Có thể sở dĩ những này khó nghe ca khúc cuối cùng được đến tinh quang so hắn tỉ mị sáng tác họa diễn một khúc đến còn cao. Là bởi vì cảm xúc. Những này ca bởi vì khó nghe, ngược lại càng có thể gây nên tâm tình của mọi người ba động, hoặc nhà dẽnh, hoặc sinh khí, hoặc chửi mắng. Ngược lại cái này thủ ca khúc mới, vừa lúc thuộc về tuyến hợp lệ tiêu chuẩn, không có nghe, cũng không tốt nghe cứ việc vô số người nghe tới bài hát này có thể lại căn bản là không có cách gây nên tâm tình của bọn hắn rung sóng sở dĩ một tháng qua có thể có 11 đạo tinh quang hoàn toàn là dựa vào phô thiên cái địa tuyên truyền mang tới khổng lồ cơ số đắp lên nếu như không có bất luận cái gì tuyên truyền hải khiếu nam thần chi vũ những này ca khúc mang tới năng lực tăng trưởng ngược lại sẽ tại hỏa diễm phía trên as trực thích chơi ngược thế av chương 232 đạo sinh nhất sư đệ nhiễm thanh ti thấy lục luyện tiêu thần sắp có chút không đúng quan tâm hỏi một tiếng ta không sao đại tạ sư tỷ Lục Luyện Tiêu trả lời một câu, gạt ra nhất cái tiểu dung, sư tỷ những đánh giá này giúp ta một đại ân, ta tâm lý nắm chắc. Thật, có thể giúp đỡ ngươi liền tốt. Nhiệm Thanh Ti cũng là mỉm cười. Cùng Nhiệm Thanh Ti lại nói chuyện phía một lát, Lục Luyện Tiêu trở lại trong phòng của mình. Tiêu tốn rất nhiều tâm huyết ca khúc mới hỏa diễm mang tới năng lực tăng trưởng còn không bằng khó nghe hải khiếu các loại ca. Cái kết luận này Lục Luyện Tiêu rất im lặng. Hắn cảm giác trước mắt mình loại này thế cục tựa như nhất cái vừa bước vào xã hội sinh viên đồng dạng. Xử lý mình chuyên nghiệp tương quan công việc mệt gần chết 1 tháng qua mới 3 4000, còn không bằng đi rời gạch. Đưa giao hàng loại này đối chuyên nghiệp tính không có bất kỳ cái gì yêu cầu công việc. Hắn nhìn xem hơn một tháng qua chứa đựng tinh quang, 11 đạo. 11 đạo tinh quang có thể đem bất kỳ hạng nào thuộc tính gia tăng đến sinh ra siêu phẩm thủy biến. Nhưng, lục luyện tiêu ánh mắt tại nhạc cảm cùng khí chất hai hạng thuộc tính tả hữu vừa đi vừa về, thỉnh thoảng còn quét dọn một chút ngoại hình thuộc tính. Tăng lên nhạc cảm, có thể để ta đối âm nhạc thưởng thức, năng lực phán đoán trên diện rộng lên cao, hiệu quả tương đương với nhất cái gia tăng kinh nghiệm ở UFF. nhưng cho dù đối âm nhạc thưởng thức, năng lực phán đoán, năng lực phân tích lên cao đến cực hạn. Muốn đem một bài hoàn mỹ ca khúc viết ra, vẫn cần phải hao phí một chút thời gian đi học tập, đi lắng đọng." Lục Luyện Tiêu nghĩ ngợi. Nhạc cảm tăng lên, liền tương đương với gia tăng trí thông minh đồng dạng. Trí thông minh cao có thể để ngươi học tập càng nhanh, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi hoàn toàn không học tập, liền có thể vô sự tự thông nắm giữ tạo máy bay, tạo hỏa tiễn kỹ thuật. Hắn đem nhạc cảm tăng lên tới thập giây, lại lắng đọng cái 2, 3 năm, học tập cho giỏi một chút soạn tương quan tri thức, đến lúc đó nghĩ đến liền có thể viết ra chân chính đánh động nhân tâm, thậm chí cả truyền sướng trăm năm ca khúc. Đến lúc đó lại thêm hắn mở rộng con đường một ca khúc số dưới rất dễ dàng liền có thể được đến hai ba mươi đạo tinh quang. nhưng hồn nguyên tông trước mắt vị trí cục diện để hắn nhất cần chính là nhanh chóng hoàn thành hồn nguyên thái khư thánh điện giai đoạn thứ nhất tu luyện. chỉ cần có thể tu thành hồn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất, hắn không chỉ có thể có được so sánh luyện thần thiên địa cảnh, thậm chí luyện thần chúng sinh cảnh chiến lực, đảm nhiệm hồn nguyên tông tông chủ, chấp trưởng cái này nhất quái vật khổng lộ phương hướng đi tới cũng tuyệt không phải việc khó. cân nhắc một phen, lục luyện tiêu ánh mắt cuối cùng rơi xuống khí chất bên trên. sau một khắc, chín đạo tinh quang đồng thời tiêu tán. Lục luyện tiêu khí chất thuộc tính liên tục tăng lên, trực tiếp xông lên đệ thập giai. Thập giai, tức có thể dẫn phát siêu phàm thuế biến cấp bậc. Cơ hội tại Lục luyện tiêu đem khí chất tăng lên tới thập giai đồng thời, cả người hắn từ bên trong ra ngoài, phát sinh một loại vô pháp dùng ngôn ngữ đi miêu tả biến hóa. Đó là một loại trong cõi u minh khí tràng. Loại này khí tràng, cực kỳ quái dị, nếu như nhất định phải diễn tả bằng ngôn từ, bao hàm tình táo, hắc ám, cùng vô tư. Phải, vô tư. Vô tư ngự, thương trường quang minh chính đại. Hắc ám cùng vô tư, đồng thời xuất hiện tại trên người một người không thể không nói mâu thuẫn mà quỷ dị, một loại nghĩa hẹp tính hắc ám, cùng một loại nghĩa rộng tính vô tư. Lục luyện tiêu suy nghĩ một lát, hiểu rõ hai loại khái niệm khác nhau. Hắn nhìn vấn đề rất tâm chậm, hắc ám, nhưng tại chính thức vị mô đại cục lên lại rất vô tư. Đúng đúng đúng, rất đúng. Lục luyện tiêu khẽ gật đầu, ta đúng là một ván cờ lớn vô tư người. Hắc ám người thường thường là tư tưởng lịch kỷ, giảng cứu lợi ích trên hết, vô tư người thì có được rộng lớn lòng dạng, cao thượng lý tưởng, vì tín niệm trong lòng không tiếc có thể ném đầu lâu về nhiệt huyết. Trước mắt hắn vô tư thuộc tính còn không thế nào rõ ràng, nhưng hắn đã ẩn ẩn có cảm giác loại này khí chất đặc thù khiến cho khi hắn tỉnh táo lại, nghiêm túc hướng người khác trình bày trong lòng của hắn vĩ đại tín nhiệm, cao thượng lý tưởng lúc, sức thuyết phục đem bao nhiêu tính tăng lên. Nói một cách khác, khi hắn tỉnh táo hướng những người khác miêu tả một chút quang minh chính đại, cũng có thể đối xã hội này, toàn bộ thế giới mang đến tích cực hướng lên ý nghĩa sự kiện lúc, càng có thể gây nên những người khác trung tình, từ đó khiến người khác đối với hắn sinh ra tin phục cảm giác, cũng đối lời của hắn tin tưởng không nghi ngờ. Thậm chí vì hắn kia vô tư mục tiêu cùng ảo tưởng. Sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Loại năng lực này, dùng tại bán hàng đa cấp lên tựa hồ mới thích hợp nhất. Lục Luyện Tiêu trong lòng có chút quái dị. Bất quá, ca sĩ thể chất nhảy lên tới thập giai sau sinh ra loại biến hóa này cũng không kỳ quái. Dù sao người đang hát, bản thân liền là thông qua mình tiếng ca dẫn phát người khác chúng tình. Tỉnh táo, hắc ám, vô tư, chính là hiện thực phái ca sĩ. Thông qua tiếng ca đến phê phán, dò xét trên xã hội một chút và mẹo, hắc ám hiện tượng, ngôn luận, từ đó lại đứng tại cao thượng vị trí, đại công vô tư hướng phía dưới kiêm dùng, đem ca khúc chủ đề đem ca sĩ nhân vật hình tượng thăng hoa loại này ca sĩ ca khúc lại không phải là không có ba loại đặc tính bên trong nhất rõ rệt chính là tỉnh táo tiếp theo là hắc ám lại sau này mới là vô tư dưới mắt khí chất mang tới siêu phàm thổi biến tác dụng lớn nhất hẳn là ta có thể để nhất cái lâm vào nổi giận ở trong người nhanh chóng tỉnh táo lại đồng dạng chính hắn cũng có thể càng tiện lợi tiến vào tỉnh táo trạng thái về phần còn lại hắc ám vô tư Đoán chừng phải đợi đến vòng thứ hai vòng thứ ba siêu phàm thổi biến sau mới có thể chân chính kích phát tỉnh táo sát thực rất trọng yếu nhất cái ca sĩ. Một khi bị người chọc giận, tại trên màn ảnh trắng trợn nổi giận, rất nhanh liền sẽ phá hư hình tượng của mình, lúc này gặp được treo chọc người lúc cấp tốc tỉnh táo lại liền rất chậm yếu, mặc khác, một chút mê ca nhạc tại truy tinh lúc rất dễ dàng cảm xúc hóa, tiến tới dẫn đến đủ loại ngoại ý muốn phát sinh, ta khí chất bên trong tỉnh táo thuộc tính có thể làm cho bọn hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, có thể đem cố ý ngoại ý muốn biến số trên phạm vi lớn giảm xuống. Lục Luyện Tiêu cảm thấy, loại năng lực này mang tới thần dị mặc dù không bằng ngoại hình tiên tiên đạo thể, nhưng làm một ca sĩ, công hiệu quả hay là vô cùng tốt dụng nghiêm túc đào móc một chút khí chất siêu phàm thuế biến ban cho tỉnh táo đặc tính về sau, lục luyện tiêu lực chú ý dần dần chuyển rời đến Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện bên trên. Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện đệ nhất trọng cần cảm nộ thiên địa chúng sinh. Thiên địa huyền ảo, có thể mượn ngoại hình thuộc tính cảm nộ, chúng sinh chi niệm. Lấy mình tâm, thế thiên tâm, thiên địa bất nhân di vạn vật vi số cầu. Lục luyện tiêu trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ thế này. Ngay sau đó, hắn phản phất ngộ đến cái gì, dần dần đắm chìm trong khí chất siêu phàm thuế biến mang tới tỉnh táo trạng thái bên trong. Loại này tỉnh táo, tỉnh táo đến đáng sợ tỉnh táo đến tựa hồ giữa thiên địa vạn vật chúng sinh sinh tử tiêu tan, cũng không thể để tâm linh của hắn dập dờn ra nửa điểm gợn sóng. Trong đầu hắn ngay sau đó hiện lên lúc trước thái thượng trưởng lao giáo đạo qua vạn vật sinh hóa chi lý. Vạn vật nhìn như sinh diệt biến hóa, kỳ thực tại khác biệt năng lực hình thái bên trong không ngừng chuyển biến, thiên địa như thế, chúng sinh như thế, tự nhiên cũng như thế. Ta là nhất, vạn vật là nhất, thiên địa là nhất, tinh thần là nhất, vũ trụ tinh không cũng là nhất, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, là bởi vì thiên địa vị nhất, chúng sinh vạn vật đều từ cả đời, tự nhiên mà vậy. Thiên địa đối chúng sinh vạn vật liền sẽ không có người chuyển biến xấu khác nhau đối lại, bởi vì bọn chúng bản thân liền là thiên địa một bộ phận. Lục luyện tiêu phúc trí tâm linh, Hỗn Nguyên Thái khư Thánh Điện huyền ảo giống như một điểm linh quang, trong lòng hắn nở rộ ra, điểm này linh quang không ngừng lóng lánh, tựa hồ muốn hắn cùng toàn bộ thiên địa vạn vật chúng sinh triệt để liên động, khiến cho hắn hóa thân thiên địa, hóa thân vạn vật, từ thiên địa vạn vật bên trong đi tới một lần, kinh lịch thiên địa cùng chúng sinh vạn vật chuyển hóa cùng thay biến. Đây chính là Hỗn Nguyên Thái Cư Thánh Điện trong tầng thứ nhất muốn để người lĩnh ngộ ý cảnh. Lục luyện tiêu tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, hắn hỗn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất chân chính nhập môn. Hắn tới một mức độ nào đó đã thể nghiệm một lần đối thiên địa chúng sinh cảm ngộ. Chỉ là loại này cảm ngộ không là chính hắn chân chính cảm ngộ đến, mà là do ở khí chất thuộc tính tăng lên mang tới siêu phạm thuế biến dư vị, để hắn có xúc động, lúc này mới mang theo hắn đốn ngộ một lần vạn vật chúng sinh thần kỳ. Có lần này kinh lịch, tiếp xuống. Hắn tinh thần sẽ tại loại này xúc động mang tới cảm ngộ xuống thụ thiên địa chúng sinh bên trong vô hình chi ý tầm bổ, không ngừng lớn mạnh, cho đến một ngày kia, triệt để thối biến, tu thành hỗn nguyên thái khư thánh điện. Cái này tầm bổ quá trình không giống võ giả luyện khí hóa thần bá đạo như vậy, khốc liệt, chính là là thông qua nhuận vật y mắng chi pháp tiến hành, cho nên cần 1-2 năm, thậm chí 3-4 năm tiến hành. Nhưng nếu như hắn tương lai có thể lần nữa đốn ngộ, vì thiên địa vạn vật vạn vật xúc động, tất nhiên có thể tăng tốc tầm bổ tinh thần quá trình này, trên phạm vi lớn rút ngắn tu thành hỗn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất thời gian. Mà phải tiếp tục đốn ngộ. Lục Luyện Tiêu ánh mắt tập trung ở khí chất thuộc tính cùng ngoại hình thuộc tính bên trên. Ngoại hình thuộc tính không nói đến, khí chất thuộc tính. Vừa rồi hắn đốn nộ Để hắn đối khí chất thuộc tính sau hai cái hắc ám vô tư đặc tính cũng là có mới lý giải. Dựa vào tỉnh táo đặc tính, hắn trong mơ hồ cảm nhận được nhất. Minh bạch ta là nhất, vạn vật là nhất, thiên địa là nhất, vũ trụ tinh không cũng là nhất đạo lý. Mà hắc ám, vô tư hai đại đặc tính. Cái trước rất dễ lý giải. Cái sau, vô tư thường thường tượng trưng cho tâm hồn quan minh. Bọn hắn đối ứng thuộc tính chính là đang cùng phụ, quang cùng ám, âm cùng dương. Dùng Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện bên trong giải thích chính là nhất sinh nhị bên trong nhị chữ. Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện cùng ta bản thân tồn tại là hết thệ cơ sở là nói, là bắt đầu, là sờ, nộ ra nhất chính là Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất chân lý, về sau chính là Nhất Sinh Nhị tầng thứ hai, tương lai còn có Nhị Sinh Tam cùng Tam Sinh vạn vận. Lục Luyện Tiêu nghĩ đến nơi này, trên thân loại kia tỉnh táo khí chất cũng là phát sinh rất nhỏ và mẻo. Ẩn ẩn cho người ta một loại thanh lãnh, to lớn, cao cao tại thượng chi ý. Tựa như là kia thái thượng vong tỉnh, chí công đến chính thiên đạo, quan sát chúng sinh. Lục Luyện Tiêu tinh tế cảm nộ một lát, nhận biết một chút còn lại hai đạo tinh quang, tinh thần tại âm vực, chuẩn âm thuộc tính lên dừng lại một lát, lại chuyển hướng ngoại hình, khí chất còn nhìn lướt qua nhạc cảm cùng nhăn trị. Cuối cùng, đem hai đạo tinh quang cường hóa bên ngoài hình lượng. Hắn hôn nguyên thái khư thánh điện đã nhập môn, cứ việc chậm rãi chờ tự thân rựi vào đối thiên địa vạn vật xúc động liền có thể chậm rãi hoàn thành tinh thần thủy biến, tu thành hôn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất, nhưng một hai năm, thậm chí 3 4 năm, quá chậm. Hắn các loại không được. Như vậy, cũng chỉ có thể lại tiến vào mấy lần đốn ngộ. Tiến vào đốn ngộ phương pháp rất đơn giản, đem ngoại hình, khí chất cường hóa đến nhị thập giai, dẫn phát vòng thứ 2 siêu phàm thể biến. Siêu phàm thể biến hoàn thành một khắc này, Mạch liệt biến hóa cùng chiến lệnh, đem nước chảy thành sông làm hắn tiến vào đốn ngộ thời cơ bên trong, tiến tới để tinh thần tăng vọt. Chương 233, tăng trưởng. Âm vực thập tam giai, chuẩn âm thập tam giai, ngoại hình thập nhị giai, khí chất thập giai, nhạc cảm nhất giai, nhan trị nhất giai. Lục Luyện Tiêu cảm giác mình người vật lục duy, hài lòng nhẹ gật đầu. Những này thuộc tính, nhất giai hai giai lúc không hiểu qua gì, nhưng khi cấp bậc cao, nhất là đến thập giai sinh ra siêu phàm thuế biến về sau, một chút nhìn qua tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng thuộc tính cũng có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi nguồn diệu. Thần bí tinh thể mang tới lục duy thuộc tính như thế, thế giới hiện thực người cũng giống như thế. Tựa như có ít người, dù là ăn cái gì ăn nhanh, đồng dạng xem như năng khiếu. Nếu như hắn có thể nhanh đến vượt qua sự tưởng tượng của mọi người bên ngoài, giống như siêu phàm năng lực hải ăn hải uống, không nói tại thế giới loài người thu hoạch được thân phận tôn quý, dựa vào cái này thành tạo một nghề cải thiện sinh hoạt thực hiện giàu có lại không thành vấn đề. Hôm sau trời vừa sáng, lục luyện tiêu thanh tẩy một phen. Tại thanh sau khi tắm, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì? Thế giới, có một điểm biến hóa rất nhỏ. Lục luyện tiêu cảm ứng một lát. Rất nhanh minh bạch loại này biến hóa rất nhỏ đến từ nơi nào?" Thần lục luyện tiêu trong lòng minh ngộ, "Là thần. Võ giả, vì sao lại tổn thương nguyên khí, cũng là bởi vì bọn hắn tại ngưng cương cảnh viên mãn, nộ ra tiên thiên chi bí, có thể nắm giữ hậu thiên chi lực chuyển hóa tiên thiên chi lực thủ đó lúc, cho luyện khí hóa thần. Những cái tiết khí, liền là sinh mệnh tinh khí, lại xương tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí đều đều phân bộ tại nhục thân bên trong, tạo dựng sinh mệnh sinh trưởng cơ sở nguồn nước. Cho nên khi người tu luyện luyện khí hóa thần, Đem loại này đại biểu cho tiên tiên bản nguyên chi khí sinh mệnh tinh khí luyện hóa ra, lớn mạnh tinh thần lúc, mới có thể hao tổn người tu hành tuổi thọ. 30 tuổi trước, tổn thất sinh mệnh tinh khí còn có thể thoảng bổ về một điểm, có tiếp tục đi lên khả năng. Có thể 30 tuổi về sau, sinh mệnh tinh khí không lại tăng thêm, tổn thất một điểm ít một chút, hoàn toàn dựa vào tự thân căn bản tại trèo chống. Loại này phương pháp tu hành dù lớn mạnh tinh thần, để thần cảnh cường giả sinh ra đủ loại thần dị, nhưng trừ không phải có có thể bổ đắp tiên tiên bản nguyên chi bảo, nếu không, tu hành đường cuối cùng dừng bước tại hư cảnh, thậm chí thần cảnh Nhưng tu hành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện khác biệt, hắn là thông qua không ngừng cảm ngộ thiên địa chúng sinh, nguyện loại này xúc động đến lớn mạnh thần hồn. Cứ việc nhập môn gian nan, lại hiệu suất trừng trặm, nhưng đối tự thân bản nguyên không có bất kỳ tổn thương gì. Cho nên, từ Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện đi vào thần cảnh, hư cảnh người tương lai mới có thể nhìn ra xa hư cảnh phía trên, chứng được Thái thượng trưởng lão Vương đạo đỉnh trong miệng cái gọi là chân tiên đạo quả. Lục luyện tiêu dưới mắt đã đem Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất ngộ ra, tinh thần tại loại này xúc động xuống đã hoàn thành một vòng thối biến. Đêm qua thời gian quá ngắn, lại thêm tu luyện có chút mỏi mệt, không có thể hiện ra. Tại ngủ một giấc, tinh thần khôi phục về sau, loại này dị thường lập tức bị hắn thấy rõ, ta thần tăng trưởng. Lục Luyện Tiêu nhìn xem mình trong gương, rõ ràng có thể cảm giác được tự thân biến hóa. Hắn cảm giác tinh thần tới nhuận, cũng lợi dụng tinh thần thấy rõ lấy tự thân. Một lát, hắn ngừng lại. Tâm bổ hiệu quả tương đối chậm chạp. Hắn thoáng đánh giá một chút, không lại lần nữa tiến hành đốn ngộ tình huống giới. đại khái cần 15 đến 20 tháng, hắn thần mới có thể tăng trưởng đến tinh chuẩn trưởng khống nhục thân cấp độ. Tức tương đương với luyện thần chân ngã cảnh. Nhờ vào tiên tiên đạo thể trợ giúp, Đến luyện thần thiên địa cảnh, chúng sinh cảnh đại khái là 30 nguyệt, 40 nguyệt. Đương nhiên, đây là chậm nhất số liệu. Trên thực tế mấy năm này bên trong, hắn chỉ cần hơi có chút xúc động, thần liền sẽ gia tốc tăng trưởng, nếu có thể đốn ngộ một phen, căn cứ đốn ngộ trình độ, có thể nhẹ nhõm rút ngắn mấy tháng, mười mấy nguyệt, thậm chí cả mấy chục tháng tích lũy. Tu tiên quả lại chính là giữa pháp. Lục luyện tiêu minh bạch điểm này không khỏi có chút nhà ránh. Tu tiên rửa vào đuôi, luyện được chậm, nhưng đối tự thân không có ảnh hưởng trái chịu. Tập võ rượi vào luyện, luyện nhanh có thể loại này áp bách tự thân tiềm năng phương thức lại lưu lại một thân tuột thương bệnh. được rồi, hồn nguyên thái khư thánh điển đều đã nhập môn, ta không thể là vì tinh thần nhanh chóng tăng trưởng lại đi luyện khí hóa thần, chậm rãi nuôi đi. các loại đem ngoại hình, khí chất thêm đến nhị thập giai, đốn ngộ cái hai ba lần, hẳn là có thể rút ngắn không thiếu thời gian. lục luyện tiêu thanh lý song tự thân, ra giai phòng. trong điện, càng phát ra tinh thần sáng láng vương đạo đỉnh cùng từ trước đến nay dậy rất sớm lục tiên cơ đã tại rèn luyện. lục tiên cơ luyện kiếm, vương đạo đỉnh trị điểm hắn luyện kiếm. Dựa vào thái thượng trưởng lão một đối một giáo đạo cái này, nhất được trời ưu ái tu luyện hoàn cảnh, lục tiên cơ không chỉ bước vào hoàn huyết chi cảnh, càng đem tiên thiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ tứ trọng. Phải, Hỗn Nguyên tông không ít thần cảnh trưởng lão đều mới ở vào đệ tứ trọng. Thạch Thiên địa, Hoàng Phụ Ưng, Khuất Lãng đám người đều ở vào cái này nhất tiêu chuẩn. Ngoài ra, bởi vì kiếm thuật tu vi đã đạt tới hiện giai đoạn có khả năng đạt tới cực hạn, Vương đạo đỉnh cố ý truyền thụ hắn cùng Thiên đạo kiếm thế nguyên bộ đỉnh tiêm thân pháp, huyền ảnh tam thiên. Có thái thượng trưởng lão tay nắm tay giáo đạo, môn này thân pháp hắn tiến độ cũng là tiến triển cực nhanh. Hiện tại đã bước vào tiểu thành giai đoạn, đoán chừng dùng không được một hai tháng liền có thể thân pháp đại thành. Đến lúc đó dựa vào diễn hóa ra bắt Hoang kiếm khí thiên đạo kiếm thế, hoán huyết cảnh tu vi, đại thành huyền ảnh tam thiên thân pháp, xông qua Hỗn Nguyên trận lục trọng không có bất cứ vấn đề gì. Các loại đem huyền ảnh tam thiên tu luyện thân pháp đến Đăng Phong tạo cực về sau, Hỗn Nguyên trận tất trọng, bất trọng đều có thể xông vào một lần. K. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu ra, Lục Tiên cơ lên tiếng chào hỏi. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vương Đạo đỉnh. Vương Đạo đỉnh ánh mắt đồng thời cũng hướng Lục Luyện Tiêu trông lại. Khi hắn nhìn thấy Lục Luyện Tiêu lúc đầu tiên là nao nao, tựa hồ cảm thấy mình cảm giác sai. ngay sau đó, hắn đồng tử có chút co rụt lại. sau một khắc, một bước hư đạp, lục luyện tiêu đều không có thấy rõ ràng thân hình của hắn, hắn đã ra hiện tại hắn trước người. ngươi, vương đạo đình nhìn chăm chăm lục luyện tiêu, trong thần sắc có chút rung động. loại cảm giác này, một hồi lâu, hắn mới nói, ngươi ngộ ra huấn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất rồi. thái thượng trưởng lao mắt sáng như đuốc. lục luyện tiêu nhẹ gật đầu. lúc trước hắn thêm một chút khí chất, sinh ra một chút dị thường, vương đạo đình đều có thể ngay lập tức sinh ra cảm ứng. Dưới mắt đem khí chất tăng lên tới thập giai, đồng thời sinh ra siêu phàm thể biến, hắn không nghĩ tới che giấu. Hắn cười giải thích nói, trước đây không lâu ta không phải tuyên bố một bài ca khúc mới à? Nhìn ta những cái kia chúng mê ca hát bởi vì ta bài hát này hoặc thở dài, hoặc say mê, hoặc nhả rãnh, hoặc chửi mắng, hoặc kích động, hoặc phẫn nộ, ta đột nhiên liền cảm giác có cảm giác nộ. Đêm qua sau khi trở về cẩn thận phỏng đoán một phen, rốt cục nộ ra lấy mình tâm thế thiên tâm, chân ngã vì nhất, thiên địa vì nhất, vạn vật vì nhất đạo lý, tiến tới thấy được hồn nguyên thái hư thánh điện chân lý. Chân ngã vì nhất, thiên địa vì nhất vạn vật vị nhất. Vương đạo đình nghe được Lục Luyện Tiêu lời nói, thần sắc có chút hoàng hốt, trong miệng càng là tự lẩm bẩm, "Nộ ra, thần nộ ra. Làm sao lại nhanh như vậy? Thế mà nhanh như vậy." Hắn tự lẩm bẩm tiếp tục một lát, lại là biến thành ác không chế trụ nổi tổn thức, hưng phấn, tiến tới cất tiếng cười to, "Tốt, tốt, tốt, nộ ra tốt, nộ ra tốt. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta Hỗn Nguyên Tông rốt cục có đệ tử có thể ngộ ra Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất." Ha ha ha ha. Lục Luyện Tiêu cũng là mỉm cười nhẹ gật đầu. Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển mặc dù tu luyện gian nan, nhưng đối rất nhiều người mà nói, khó khăn chỉ là tầng thứ nhất, dưới mắt người dùng chỉ là mấy tháng thời gian đã xem tầng thứ nhất nhập môn, hoàn toàn luyện thành đem chỉ là về thời gian vấn đề. bực này thiên phú, ta hôn nguyên tông, thật muốn ra một vị có thể chứng tiên đạo đại năng giả. vương đạo đình sắc mặt quả thực so với mình tu thành hôn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất còn cao hứng hơn. ta hiện tại chỉ là đem hôn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất tu hành nhập môn, đừng nói chứng được tiên đạo, cách đem tầng này triệt để luyện thành đều còn cần không thiếu thời gian. ha ha ha, đã nhập môn, đơn giản là tẩm bộ thần hồn quá trình thôi nhiều nhất cũng liền tốn hao cái ba năm năm, ba năm năm sau tuổi của ngươi cũng không đến thập tam, không đến thập tam, nhưng lại có so sánh luyện thần chúng sinh cảnh tạo nghệ, hồn nguyên tông trên dưới ai có thể cùng ngươi đánh động. Vương Đạo Đình vui vẻ nói, lục luyện tiêu tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, thế nhưng là vẫn có chút tiếc nuối, hồn nguyên thái khư thánh điển một tầng nhập môn có thể thực lực lại không có bao nhiêu tăng trưởng. Chưa hẳn, hồn nguyên thái khư thánh điển một tầng nhập môn tinh thần sẽ có nhất cái biên độ nhỏ tăng trưởng, cứ việc tăng trưởng trình độ, hiệu suất không sánh bằng võ giả liệt hỏa hừ dầu luyện khí hóa thần, có thể vẫn sẽ mang đến biến hóa không nhỏ. Vương Đạo Đình nói đến đây phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, đúng, ngươi không phải còn không có Ngưng Cương à? Ngưng Cương, trên thực tế chính là đối thể nội lực lượng tinh chuẩn vận dụng, dưới mắt ngươi tinh thần tăng trưởng, đối tự thân lực lượng trưởng không càng thêm tỉ mỉ. Mặc dù không đạt được luyện thần chân ngã cảnh như vậy trưởng không toàn thân, có thể lĩnh ngộ lên Ngưng Cương huyền bí đến, tất nhiên dễ như trở bàn tay, nhất là bản thân ngươi thiên phú phi phàm. Nói đến đây, hắn cười nói, ngươi tiếp xuống một đoạn thời gian nghiêm túc một điểm, mài dũi một chút khí huyết diệu dụng, nghĩ đến dùng không được mười ngày nửa tháng, liền có thể nước chảy thành sông Ngưng Tụ Cương khí lại thuần thục 10 ngày qua liền có thể ngưng cương đại thành mà chờ ngươi đưa ngươi lĩnh ngộ trần ngã vị nhất thiên địa vị nhất chúng sinh vị nhất dung nhập tự thân tu hành hệ thống liền có thể cương khí viên mãn ngưng tụ tiên thiên cương khí cương khí đại thành so với cương khí viên mãn ngưng tụ ra tiên thiên cương khí bản thân khác nhau ngay tại ở cái sau có thể sinh sôi không ngừng cũng chính là thực hiện năng lực tuần hoàn theo vương đạo đình lục luyện tiêu đã ngộ được hồn nguyên thái cư thánh điển tầng thứ nhất trần ngã vị nhất thiên địa vị nhất chúng sinh vị nhất nguyên bí muốn thực hiện năng lực tuần hoàn quả thực không nên quá dễ dàng có loại điều kiện này, là ngươi liền có thể ngưng cương viên mãn. Hoàng phủ đương hạ bình sinh, còn có thừa tiên kia tiểu tử không phải cảm thấy ta mang ngươi hạ sơn tu tiên là dạy hư học sinh à? Ngươi đừng vội đem tin tức này nói cho bọn hắn, chờ ngươi cương khí viên mãn về sau, trực tiếp đi sông hôn nguyên trận, lấy ngươi hoàn huyết cảnh lúc át có niềm tin sông qua hôn nguyên trận tứ trọng thực lực, một khi cương khí viên mãn, đừng nói là sông qua đệ ngũ trọng, đệ lục trọng, liền xem như sông qua đệ thất trọng đều có hy vọng. Vương đạo đình nói đến đây, dùng sức khứa tay nói, hôn nguyên trận thất trọng thế nhưng là tương đương với sánh vai thần cảnh chiến lực. Đến lúc đó hảo hảo đánh mặt của bọn hắn, để bọn hắn nhìn xem ta Vương Đạo đỉnh chọn chúng người tu tiên, là bực nào không tầm thường. Chương 234, phe thứ tư. Đại Thương quốc cho đến nay duy trì lấy chế độ quân chủ độ. Hoàng thất cao cao tại thượng. Đương Kim quốc vương liền đại biểu lấy đại thương quốc người thống trị cao nhất, hiến pháp quy định, bất kỳ người nào không phải chỉ trích hoặc không cáo quốc vương. Trên danh nghĩa nghị hội có thể cùng vương thất đánh đồng, nhưng trên thực tế nghị hội cũng nắm giữ tại vương thất cùng đại thương quý tộc trong tay. Tại vương thất cùng quý tộc nghị hội thụ ý hạ, nghị hội tổ kiến nội các, phụ trách đại thương quốc trật tự vận chuyển bởi vì quân đội thống soái, thậm chí cả sĩ quan cao cấp đều là từ Vương Thất thành viên cùng quý tộc đảm nhiệm. Cái gọi là nội các thủ tướng, căn bản chính là cái cán sự, hoặc là nói là dân chúng lựa giận chô tháo nước. Một khi Vương Thất, quý tộc cảm thấy không đủ tiền dùng, ra sân khấu một chút chính sách cắt giao hẹp, náo ra to lớn, tiêu ca cùng chỉ trích lúc, trực tiếp thay cái thủ tướng, dùng cái này lắng lại dân giận. Đổi thủ tướng sau, Vương Thất, các quý tộc nên làm gì tiếp tục làm gì. đương nhiên, còn phải nhớ kỹ vận dụng truyền thông con đường cao rộng hào hào bọn hắn Ái Quốc. Dù sao. Quốc gia chính là bọn hắn vương thất cùng quý tộc nghị hội. Ai dám có ý đồ với bọn họ, dù là phát động toàn dân giai binh, liều cái ngọc thạch câu phần, cả nước đều thương, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Dù sao, đại thương quốc thật muốn không còn, dù là cuối cùng bọn hắn có thể lựa chọn đầu hàng bảo trụ gia sản, cũng sẽ không còn có hiện tại địa vị hiển hách cùng cao cao tại thượng quy thế. Đế đô, hoàng gia cơ quan. Ba đạo thân ảnh tại nhân viên công tác tiếp đãi xuống xuất hiện ở đây. Trong ba người, mặt khác hai cái không quan hệ đại cục, nhưng một người trong đó, nghĩ đến sau mê tiếng, Hành tung liền sẽ trực tiếp báo cáo đến Hôn Nguyên Tông, Khương Hưng, Trấn Hưng Tông, Muôn Hưng, Đại Nhật Kiếm Tông một vị năm 29 tuổi thần cảnh cường giả. Bất quá trừ thần cảnh cường giả bậc này, tu vi bên ngoài còn có hai cái thân phận, khiến cho hắn hoàn toàn áp đảo bình thường thần cảnh phía trên. Đại Nhật Kiếm Tông Tông chủ Khương Chính Chi Tử, Đại Nhật Kiếm Tông đệ nhất cường giả, Đại Nhật Kiếm chủ Dịch Dương Thân Truyền đệ tử. Như thế hoàn toàn có thể đại biểu một nhà đỉnh tiêm thế lực mặt nguy thần cảnh cường giả đến nơi đấy đâu. Câu Kiến Hoàng Thất Dương Đại gia chủ, tức Đại Thương Quốc Quốc vương Ân Thiên Thừa, Đại Thương Vương thất cũng là không thể không cho coi trọng. Phó Tông chủ, thật muốn làm như thế a? Khương Hưng bên cạnh Nhất Vị Lão giả nói, nhất định phải làm như thế. Khương Hưng nói, Hôn Nguyên Tông trước mắt đã làm ra biến động, liền ngay cả Thái Thượng trưởng Lão đều đã xuống đến núi đến. Mặc dù hắn hiện tại chưa ẩn nấp, có thể đủ để ẩn được, bọn hắn chính đang nghĩ biện pháp phá cục. Dưới loại tình huống này, chúng ta Đại Nhật Kiếm Tông nhất định phải muốn hành động. Cáo Chi Trấn tướng, dẫn lực lượng mạnh hơn vào cuộc chính là lựa chọn duy nhất. Cứ như vậy, tình cảnh của chúng ta liền rất gian nan. Gian nan, chỉ cần chúng ta đủ mạnh, không tồn tại tình cảnh gian nan nói chuyện. Khương Hưng nhạt vừa cười vừa nói, lão giả không nói gì thêm. Ba người lặng lặng chờ chờ lấy. Sau một tiếng, một vị thị vệ mang theo hắn tiến vào đại thương hoàng cung, tại vạn thế điện một bên thương sinh điện tiếp đái bọn hắn. Khương Hưng tiến vào thương sinh điện ngay lập tức, ánh mắt rơi xuống một bên một vị mặc hoàng kim chiến giáp nam tử trung niên trên thân. Thương trấn. Đại thương vương thất hoàng kim cường giả một trong. Tu vi, hư cảnh, đông dạng, hắn tạm giữ trước tại võ đạo hiệp hội, là hoàng thất dùng cho uy hiếp võ đạo giới hoàng kim cường giả một trong. Đại Thương Vương thất Hoàng Đế ân thiên thừa mỗi một lần tiếp kiến võ đạo giới thần cảnh trở lên người tu luyện đều sẽ có vị này hư cảnh cường giả ở đây lấy sách vào toàn vị này hư cảnh cường giả cũng là Vương thất Định Hải Thần chân một trong từ hắn được ban cho họ vì thương mệnh danh là chấn liền có thể đoán ra vị này hư cảnh cường giả tại Hoàng thất chúng người suy nghĩ bên trong cùng có cỡ nào kinh người phân lượng gặp qua Thương Trấn tiền bối gặp qua Quốc Vương bệ hạ Thương Hưng khiêm tốn hành lễ chào hỏi làm võ đạo giới nhân sĩ bọn hắn chào hỏi từ trước đến nay là cần cứ tu vi võ đạo thứ tự trước sau tiến hành. Thương Chấn Chỉ là có chút nhất gật đầu. Ân Tiên Thừa thì vừa cười vừa nói, "Đại Nhật Kiếm Tông dịch Dương Kiếm Chủ cao độ, tuổi còn trẻ thế mà đã thành thần cảnh, coi là thật thật đáng mừng." Khách khí khích lệ một phen, hắn đi thẳng vào vấn đề, "Không biết các ngươi vội vàng đuổi đến đế đều yêu cầu thấy bản vương, có chuyện gì quan trọng? Chúng ta Đại Nhật Kiếm Tông muốn dùng nhất cái quan hệ đến chúng ta Đại Thương Quốc Quốc Vận tin tức, hướng bệ hạ mượn người dùng một lát." Khương Hưng trầm giọng nói, "Quan hệ Đại Thương Quốc Quốc Vận, mượn người?" Ân Tiên Thừa thần sắc có chút ngưng trọng một phen, "Ngươi muốn mượn ai?" Khương Hưng ánh mắt rơi xuống Thương Chấn trên thân. Ân tiên thừa lập tức minh bạch khương hương ý tứ, thần sắc có chút lạnh lẽo, gần phó tông chủ không phải tại cùng bản vương nói đùa sao? Thương Trấn, làm Hoàng Kim cường giả chính là Đại Thương Quốc Trấn Quốc chủ cột, vạn nhất nếu là có chỗ sơ suất, đối toàn bộ Đại Thương quốc đỉnh võ đạo lực lượng cũng tuyệt đối là thường cân độ cốt, há có thể mượn bên ngoài? Đừng nhìn võ đạo hiệp hội bên trong trên danh nghĩa Hoàng Kim cường giả có 12 người nhiều, nhưng cái này 12 người mới có lẽ đã là vương thất cùng quý tộc nghị hội có khả năng bày ra đến toàn bộ lực lượng, bọn hắn chân chính tác dụng ở chỗ nguy hiểm, nếu không phải thực lực khiết quyết, kiên kỵ gây nên toàn bộ võ đạo giới phản kháng. Nếu không, bọn hắn làm sao có thể ngồi nhìn võ đạo giới tại Đại Thương Vương quốc bên trong hưởng có như thế nhiều đặc quyền. "Vậy hạ không ngại nghe trước một chút tin tức của ta có đáng giá hay không cái giá này, nếu là cảm thấy hài lòng, chúng ta còn có thể có bước kế tiếp hợp tác." Khương Hưng bình tĩnh nói. Ân thiên Thừa nhìn chằm chằm Khương Hưng, hy vọng ngươi cho bản vương nhất cái hài lòng trả lời chắc chắn, nếu không, chơi bựa bản vương đại giới, dù là ngươi là Dịch Dương kiếm chủ đệ tử, vẫn không tốt như vậy tiếp nhận. Khương Hưng liền đem sớm liền chuẩn bị tòa đáng lý do thoái thác ký cản nói ra. Từ đại nhật kiếm tông cùng thái huyền đế quốc phương tây quân đội tổng tư lệnh hạ trung nguyên quan hệ đến bọn hắn từ cái này bên cạnh được đến đích xác đục tình báo đều không thế nào giữ lại. Ta là thật là giả nghĩ đến lấy bệ hạ tình báo trong tay tổ chức chứng thực một phen cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian thái huyền đế quốc cường đại không cần ta nhiều lời tiếp xuống trận đại chiến này một cái sơ sẩy dung chuyển quốc vận tuyệt không phải nói bừa. Khương Hưng luôn từ chuẩn xác nói ân tiên thừa nghe xong Khương Hưng tất cả trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn nhưng trên mặt biểu lộ lại nhìn không ra bất kỳ dị dạng tại suy nghĩ một lát hắn ngược lại thần sắc nghiêm khắc nói các ngươi đại nhật kiếm tông cùng thái huyền đế quốc có cái này một mối liên hệ tại như thế nào để bản vương không tin tưởng các ngươi đã đầu nhập thái huyền đế quốc muốn hoạ loạn ta đại thương quốc võ đạo trật tự thái huyền đế quốc võ đạo giới hiện tại ra sao tình cảnh đông diệu thần châu tất cả võ giả rõ như ban ngày trừ phi không có lựa chọn nào khác nếu không cái nào đỉnh tiêm võ đạo thế lực sẽ đầu nhập lấy quân thống quốc pháp trị xâm nghiêm thái huyền đế quốc Khương hưng nói và lại ta cái kia sư muội cùng hạ hợp nhất ở giữa sự tình nếu có tâm điều tra cũng không phải việc khó đây đúng là cái ngoài ý muốn nếu như chúng ta đại nhật kiếm tông thật đầu nhập thái huyền đế quốc Các loại Thái Huyền Đế quốc toàn diện xâm lấn lúc lại bạo phát đi ra, tạo thành hỗn loạn chẳng phải là có thể càng lớn một phần. Ân Tiên thừa nhìn xem cương hưng. Hắn tại suy nghĩ cưỡng ép lưu lại vị này Đại Nhật Kiếm Tông tông chủ chi tử được mất. Bất quá một lát, hắn hay là từ bỏ ý nghĩ này. Nếu như hắn mang tới tin tức là thật, một khi hắn làm như vậy, trừ đem đại Nhật Kiếm Tông bức đến Thái Huyền Đế quốc đi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Làm không cẩn thận, sẽ còn dẫn phát võ đạo giới cùng võ đạo hiệp hội cũng chính là vương thất, quý tộc nghị hội đẩy đi ra trấn an võ đạo giới cái này nhất cơ cấu đại chiến. Đến lúc đó Thái Huyền Đế quốc thừa dịp đại thương quốc nội loạn quy mô tiến công. Đỉnh Tiêm võ đạo thế lực quá nhiều, đối Đại thương quốc thống trị cũng không phải là hoàn toàn là một chuyện tốt, như bệ Hạ đáp ứng, đã có thể thông qua chúng ta ngay lập tức thu hoạch được Thái Huyền Đế quốc bên kia tình báo, lại có thể tiêu trừ nhất cái đỉnh tiêm thế lực thai hoàng ẩm, nhất cử lương tiện, cớ sao mà không làm đâu." Khương Hưng cười thuyết phục. "Chúng ta sẽ đi xác định sự tình là thật hay giả." Một hồi lâu, Ân Tiên thừa mới một lần nữa nói một tiếng, "Tại chúng ta nhận được tin tức xác nhận trước, liền mời ngừng phó tông chủ trước lưu tại đế đô làm khách đi. Cái này là vinh hạnh của ta." Cương Hưng có chút thi lễ một cái. Hôn Nguyên Tông, bởi vì Hôn Nguyên Tông đáp ứng đem Nguyên Thạch công ty đều chuyển giao đến trên tay hắn yêu cầu, Lục Luyện Tiêu tự nhiên thực hiện ước định, tiến vào U Minh Chi Môn trong hầm mỏ, tiếp tục giúp Hôn Nguyên Tông dò xét lấy một chút dễ dàng cho đào móc không minh thạch khoáng mạch. Về phần lúc trước bị hắn tìm tới đầu kia khoáng mạch, được chứng thực sản lượng phong phú, đủ để đệ luyện ra 2-30 phần không minh dịch. Đây càng thêm kích thích Hôn Nguyên Tông cao tầng, làm đến bọn hắn đối mời Lục Luyện Tiêu tìm mộ nhiệt tình trên diện rộng tăng vọt. Một tháng thời gian lục soát xuống tới, Lục Luyện Tiêu đã đem U Minh Chi Môn quặng mộ đi dạo mấy vòng. Đồng thời một lần nữa tìm tới hai đầu không minh thạch khoáng mạch. Cái này hai đầu khoáng mạch sản lượng so với lúc trước kia một đầu kém một chút, đào móc độ khó cũng để cao một cái cấp bậc. Nhưng đối hôn nguyên tông đến nói, cái này đều không là vấn đề. Có thuần dưỡng đào đất trùng tại, đem không minh thạch móc ra đơn giản là thời gian bao nhiêu khác nhau thôi. So sánh với đào móc hơi khó, tìm không thấy phương hướng, tốt thời gian mấy năm không có bất kỳ cái gì không minh thạch sản xuất, chỉ có thể đi một chút cơ hồ từ bỏ khu vực tìm vận may mới thật sự là cha tấn người. Ha ha, Luyện Tiêu, hôm nay tìm lâu như vậy, vất vả ngươi. U Minh Chi môn mở cửa động, toàn bộ hành trình cùng đi hắn trình ngự kiếm trưởng lão vừa cười vừa nói, "Đây là ta phải làm, đào móc ra càng nhiều không minh thạch tinh luyện không minh dịch, chúng ta Hỗn Nguyên tông cũng có thể đản sinh ra càng nhiều thần cảnh cường giả." Lục Luyện Tiêu nói, "Đúng đúng, ngươi có thể loại suy nghĩ này không còn gì tốt hơn, trên thực tế cao tầng hiện tại đã đang chọn tuyển nhân tuyển thích hợp, để bọn hắn sớm phục dụng không minh dịch luyện khí hóa thần, bổ sung một chút có thiếu hụt mất thần cảnh chiến lực." Đồng dạng phụ trách bảo hộ hắn an nguy khất lãng đi theo mở miệng, "Cái này là một chuyện tốt, tiếp xuống 2-3 năm Hồn Nguyên Tông không minh dịch số lượng đem đạt tới 450 phần, hoàn toàn có thể không cần như vậy tiết kiệm, nên dùng liền dùng, nhất là trước mắt đại nhật kiếm Tông, cựu cung kiếm phái nhìn chằm chằm tình huống dưới. Lục luyện tiêu đối này có chút đồng ý. Khuất Lãng cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu, trước mắt ngay tại chọn lựa, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Lục luyện tiêu tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, "Ta Nhiệm sư tỷ gần nhất đã lộ ra tiên tiên chi bí, lại chuẩn bị một chút, liền có thể bắt đầu mượn không minh dịch luyện khí hóa thần, vừa lúc ta lúc trước không phải tốn hao 50 vạn điểm cống hiến hối đoái một phần không minh dịch." À làm phiền tông môn phương diện chuẩn bị một chút. Nhiệm Thanh Thi, ngươi muốn đem phần này không minh dịch cho Nhiệm Thanh Thi? Khuất Lãng có chút ngoài ý muốn. Đây chính là giá trị 50 vạn điểm cống hiến hậu lễ. Vâng. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn đã đem Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất tu hành nhập môn, đã không cần đến kinh lịch luyện khí hóa thần một bước này đột nhiên, không minh dịch hoặc là cho Nhiệm Thanh Thi, hoặc là cho Lục Tiên Cơ. Lục Tiên Cơ tiến vào hoàn huyết cảnh không lâu, tạm thời không dùng được, chờ hắn cần không minh dịch lúc. Đoán chừng hắn muốn tu hoạch được không minh dịch cũng không còn là một việc khó. Bởi vậy vậy Để Nhiễm Thanh Ti sử dụng phần này không minh dịch là sự chọn lựa tốt nhất. AS, ba phe nhắm đến còn chưa đủ hả? giờ lại thêm phe thứ tư, Lao tác nói lão, lúc đầu hỏi độc giả đoán mình sẽ làm gì khi ba phe nhắm vào, giờ lại thêm phe thứ tư thì đoán cái cửa cửa hả? Chương 235, tới gần. Chín nước xuống dưới, ta còn tưởng rằng có thể làm cho tinh quang tăng trưởng đến 15 đạo, kết quả ngược lại tốt, thế mà chỉ có 14 đạo. Thiên đạo kiếm tông trong sân, Lục luyện tiêu nhất vừa nhìn soạn tương quan chuyên nghiệp tính thư tịch, vừa cảm thụ thần bí tinh thể dần dần chậm lại năng lực tăng trưởng, trong lòng một trận nhà rẫm. Lúc này Thời gian lại qua một tháng. Cái này thủ hỏa Diễm mang tới nhiệt độ thay hắn cung cấp tổng cộng 14 đạo tinh quang sau triệt để y tính. 14 đạo tinh quang bên trong hắn dùng xong 11 đạo, 9 đạo thêm tại khí chất, 2 đạo điểm bên ngoài hình, thêm ra 3 đạo. Để hắn cảm thấy gân gà. Cho nên, còn lại 3 đạo tinh quang, cái này nửa vời số lượng, thêm cái gì? Nhạc cảm. Lục Luyện Tiêu nói thầm. Hắn mặc dù tại Thiên Hải Nghệ thuật Đại học xem 4 năm thư, có thể cái này 4 năm cơ hồ đều tại đục nước béo cò, nếu như không phải là bởi vì hắn lúc ấy đã là Vạn Hoa truyền thông đồng sự, lại là Nguyên Thạch công ty đồng sự đủ tư cách xếp vào nội danh đồng học hàng ngũ, đều chưa hẳn có thể thuận lợi cầm tới chứng nhận tốt nghiệp. Hắn hiện tại, ngay tại trùng tu soạn chương trình học, sẽ đến lúc dùng mới thấy y ta. Lục luyện tiêu có chút đau đầu. Nếu như hắn đang đi học lúc, nghiêm túc nghe giảng bài, học tập, đạt tới cùng loại với Ngư Tiểu Nhu chi thức dự chữ tiêu chuẩn, giờ phút này nhất khẩu khí đem nhạc cảm thêm đến thập giai, tuyệt đối có thể lập tức bộc phát, viết ra đả động tâm linh tốt ca. Hiện tại, trễ, Bất quá không có cách, hắn rủ sao thân kiêm ca sĩ khúc chi âm, hôn nguyên tông thái nguyên phong chân truyền đệ tử. Thiên đạo kiếm tông tông chủ mấy trọng thân phận, quá mức bận rộn, lại muốn phát ca, lại muốn kiếm tiền, lại muốn tu luyện, nghĩ nghiêm túc nghe giảng bài học tập đều chưa chắc có thời gian này. Một người tinh lực cuối cùng có hạn. Hắn có thể tại 5 năm bên trong từ mới vào luyện tạm đến bây giờ hoàn huyết viên mãn, không thể rời đi những trong năm này làm ngày cày đêm khổ tu. Chỉ có thể nói, có được tất có mất. Lục luyện tiêu ánh mắt tại rất nhiều thuộc tính lên dừng lại một lát, thêm ra ba đạo tinh quang bên trong, trong đó hai đạo bị hắn lại lần nữa tăng lên ngoại hình, khiến cho đạt tới cấp 14. Thừa xuống một đạo tinh quang làm dự bị, lấy phòng ngự vận nhất. Phát ca tạm thời không tiện, như vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp kiếm cái sống động, như lần trước như vậy đưa tặng Vi Trương hoạt động liền rất không tệ, chi phí dùng cũng không phải rất nhiều, nhưng cuối cùng ních lợi, không thể so cái này thủ ca khúc mới hỏa diễm kém hơn bao nhiêu. Lục luyện tiêu nghĩ thầm lấy điện thoại di động ra, gọi Trương Chí điện thoại, tại trình bày một chút tính toán của mình về sau, Trương Chí ấp úng nói ra một sự thật, lập tức để hắn nao nao, ý của ngươi là không có tiền rồi. Là Trương Chí cười khổ nói, Nguyên Thạch công ty tiền thân là cự lãng khoa kỹ, cự lãng khoa kỹ bản thân ngay tại đi xuống dốc bị lục tổng ngài tông môn cầm xuống sau tiến hành một hệ liệt cải tổ trong một thời gian ngắn đó mặc dù có doanh thu có thể khấu trừ vận doanh chi phí ích lợi trên thực tế là số âm không đợi nghiệp vụ có chuyển biến tốt nguyên thạch công ty lại lần nữa trên tay ngài cải tổ từ nhất cái tin tức web hoạt tổ cải tổ tiến vào giải trí ngành nghề cái này một mùa độ báo cáo biểu hiện chúng ta chỉ toàn hao tổn vượt qua bù lức lục luyện tiêu có chút im lặng như thế lớn một cái công ty thế mà còn có thể thua thiệt tiền vạn hoa truyền thông bên đó đây vạn hoa truyền thông bên kia lãi dòng nhuận đồng dạng cũng cao khấu trừ đầu nhập chi phí về sau Ngài chia Hoa Hồng chỉ có một điểm năm ức, số tiền kia đã toàn bộ vùi đầu vào ngài Ca khúc mới Hỏa Diễm Phát Hành bên trong đi. Lục luyện tiêu vốn cho là mình đã có tiền. Kết quả phát hiện, một bài hỏa diễm trực tiếp để hắn may mà mất cả chì lẫn trải. Trước mắt công ty lên có thể dùng tài chính là bao nhiêu? Chỉ còn lại 43 triệu. 43 triệu. Cái số này đối với có thể sưu quái vật khổng lồ nguyên thạch giải trí thật không nhiều. Hắn nhìn lướt qua thẻ ngân hàng của mình. Tại đem nguyên thạch giải trí hoàn toàn nắm giữ trên tay về sau, hắn đem tiền của mình cũng toàn bộ vùi đầu vào công ty này bên trong. Hiện tại trong thẻ số dư còn lại chỉ còn lại 1.200 đến vạn. Chút tiền này, không đủ tiến hành cái gì đại động tác. Lục luyện tiêu suy nghĩ một lát. Hiện tại cũng 2020 năm, căn cứ thời gian, nhất gần 3 năm, chiến tranh liền muốn càn quét toàn bộ đại thương vương quốc, nói một cách khác. Hướng ngân hàng vay. Nguyên thạch công ty còn có mười mấy bút vay chưa từng trả hết, lại muốn vay. Dùng nguyên thạch công ty bất động sản thế chấp, tổng bộ cao ốc lấy ra thế chấp đều được, tới trước 1 tỷ đi. Lục luyện tiêu nói. 1 tỷ chủ tịch ngài nhìn Hoặc là ta trước cho ngươi xuất cụ một phần kỹ càng tài vụ báo cáo. Không cần, ngươi chấp hành là được. Trong một tháng ta muốn nhìn thấy công ty trong sổ sách có một tỷ có thể dùng tài chính. Lục luyện tiêu nói. Hắn là nguyên thạch giải trí người chấp trưởng, nắm giữ vượt qua 80% cổ phần, đối nguyên thạch giải trí tuyệt đối cổ phần không chế, muốn làm gì sự tình căn bản không cần tổ chức hội đồng quản trị. Huống hồ, cho dù hắn tổ chức hội đồng quản trị, nghĩ đến Lý Trường Minh, thạch lôi cũng sẽ không phản đối quyết định của hắn. Nói chuyện điện thoại xong, Lục luyện tiêu nghe phía bên ngoài tựa hồ truyền đến một trận tiền ồn ào. Theo hắn đi ra ngoài khi thấy nơi cửa vương đạo đỉnh đối diện hoàng phụ ứng hạ bình sinh mấy người cỡ trách lấy cái gì ta không phải hôn nguyên tông bảo mẫu để ta trở về ta liền trở về mặt mũi của ta hướng cái tia phóng lúc trước để các ngươi làm việc lúc các ngươi từng cái ra sức khước tử, hiện tại biết cầu ta trở về rồi muộn ta vương đạo đỉnh không quay về liền để ta đợi dưới chân núi đợi tại thiên đạo kiếm tông vương đạo đỉnh trung khí mười phần quất lên thái thượng trưởng lão ngài bất giận đều đã qua lâu như vậy ngài cho dù không cân nhắc đến tông môn ổn định cũng nên nghĩ một hồi ngọc tuyển phong lên ngài tỉ mỹ cắm trồng hoa hoa thảo thảo a ngài liên trở về xem một chút đi bị quát lên hoàng phủ đương không dám có nửa điểm phản bác không ngừng hảo luôn khuyên bảo ha ha để ta rời đi hôn nguyên tông người là các ngươi lúc nào trở về quyền quyết định trên tay ta các ngươi tại thường thường chạy xuống dây dừa không nứt coi chừng ta trực tiếp gia nhập thiên đạo kiếm tông không tại hôn nguyên tông đợi vương đạo đình không ngừng vất tay hoàng phủ đương hạ bình sinh hai người lẫn nhau vương đạo đình gia nhập thiên đạo kiếm tông ngôn ngữ tự nhiên chỉ là một câu nói nhảm lấy hắn tại hôn nguyên tông đợi cả một đời tình cảm không có khả năng vứt bỏ hôn nguyên tông mà đi, nhưng lần này rõ ràng vô pháp lại đem thái thượng trưởng lão thuyết phục để hắn về tông liền hai người chỉ đành phải nói kia thái thượng trưởng lão ngài dưới chân núi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta qua một thời gian ngắn lại tới vấn an ngươi không cần đến các ngươi thăm hỏi, đi nhanh lên ngăn ở người ta thiên đạo kiếm tông cổng tính cái gì sự tình vương đạo đình nói quay người tiến vào thiên đạo kiếm tông nội hoàng phủ đương hạ bình sinh nhóm người bất đắc dĩ đành phải rời đi mà quen người tiến vào thiên đạo kiếm tông vương đạo đình cũng là nhìn thấy vừa từ bên trong ra lục luyện tiêu tâm tình lập tức dương quang một điểm trên mặt càng là tràn ngập tiểu dung luyện tiêu à nói xong hắn tự hồ nghĩ đến cái gì vội vàng hỏi một câu đúng ngươi ngưng cương hay chưa ta đều đã không kịp chờ đợi chờ ngươi xông thẳng hồn nguyên thất trọng thiên hành động vĩ đại nghe tới vương đạo đình nâng lên điểm này lục luyện tiêu có chút thấy nấy còn không có còn không có vương đạo đình gãi đầu cứ việc lục luyện tiêu ngưng không ngưng cương đều không ảnh hưởng đến hắn luyện thành hồn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất nhưng không nên à ngươi hồn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất đều nhập môn Ta đoán chừng ngươi nhiều nhất nửa tháng liền có thể ngưng cương nhập môn, lại nửa tháng hẳn là có thể ngưng cương viên mãn. Mắt xuống một tháng trôi qua, không đến mức A. Hẳn là ta nội tình quá thâm hậu nguyên nhân. Lục luyện tiêu nói, nội tình thâm hậu, ta thiên sinh thần lực, thể phách lực lượng khác hẳn với thường nhân, khí huyết cũng so bình thường hoán huyết viên mãn cường tình nhiều, cho nên đoán chừng ngưng tụ cương khí độ khó đồng dạng nước lên thì thuyền lên. Thiên sinh thần lực, khí huyết hùng hậu. Vương đạo đình hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là tiên thiên đạo thể nguyên nhân? Nếu thật là như thế. Vậy ngươi về sau luyện thần phản hư con đường so với người khác đến đều muốn dễ dàng không ít. Ta cũng không biết tỉnh. Lục luyện tiêu nói đến đây, điện thoại đột nhiên vang lên, phía trên hiện ra dây số. U bình lưu phong. Lục luyện tiêu tiếp thông điện thoại, bên trong rất nhanh chuyển đến lưu phong có chút ngưng trọng thanh âm. Lục chân chuyển, có chuyện cần hướng ngài hồi báo một chút. Một tháng trước, chúng ta nhận được tin tức, đại nhật kiếm tông phó tông chủ khương hưng, đồng dạng cũng là hiện nhầm tông chủ khương chính chi tử, đột nhiên đi một chuyến đế đô. Chuyện này phát sinh sau chúng ta một mực đang điều tra, hắn vội vàng chạy tới đế đô nguyên nhân chỉ là do ở chúng ta ưu hình bộ khuyết trương chiêu thời gian ngắn ngủi nhân viên không đủ đối đế đô tin tức nghe ngóng cũng không thế nào tiện lợi nói đến đây hắn ngữ khí có chút dừng lại nhưng kể từ lần trước tại đại nhật kiếm tông cựu cung kiếm phái trên tay tổn thất nặng nghề về sau chúng ta lại tăng lớn đối đại nhật kiếm tông cùng cựu cung kiếm phái giám sát kết quả phát hiện đoạn thời gian gần nhất đại nhật kiếm tông cùng cựu cung kiếm phái giao lưu có chút tập ngập, đồng thời thần cảnh điều động bất thiết cái này rất để chúng ta hoài nghi đại nhật kiếm tông có phải hay không là từ đế đô mộ nhất đại quý tộc tay ở bên trong lấy được ủng hộ cho nên Ý của ngươi là đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái thần cảnh mấy ngày nay điều động quá mức tấp nập, cực lớn trình độ liên lụy chúng ta ưu hình bộ tinh lực, làm chúng ta ưu hình bộ bệ bộn nhiều việc buôn ba, liên đối lấy đối thiên hải thị lực khống chế cũng có sở hạ hàng. Lưu Phong nói đến đây, khuyên thái thượng trưởng lão lẻ loi một mình lưu tại thiên hải thị, cuối cùng có chút hung hiểm. Thiên hải thị cách chúng ta hôn nguyên tông có mấy chục cây số đường, một khi đại nhật kiếm tông dịch dương kiếm chủ cùng cựu cung kiếm phái phó hy liên thủ lại thêm có mười mấy vị thần cảnh từ bên cạnh lục trận chúng ta huân nguyên tông cao tầng căn bản không có cách nào ngay lập tức đuổi đã đi tiếp viện. bởi vậy chúng ta ưu mình bộ bên này hy vọng lục chân truyền có thể mang theo thái thượng trưởng lão trở về huân nguyên tông tránh thái thượng trưởng lão lâm vào nguy hiểm. lục luyện tiêu nghe được lần này ngôn luận, bản năng nghĩ đến cái này tất nhiên là hoàng phủ ứng hạ bình sinh hai người đổi lấy hoa văn vừa dỗ vừa lừa muốn để vương đạo đỉnh quay về huân nguyên tông. chỉ là một lát hắn lại ẩn ẩn có nhất loại dự cảm xấu. ngươi vừa mới nói đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái khoảng thời gian này thần cảnh điều động tấp nập, cực lớn trình độ liên lụy tinh lực của các ngươi làm được các ngôi đối thiên hải thị trường cũng cũng giảm xuống rồi. Chừng nào thì bắt đầu? Đại khái 3 ngày trước. Mọi người nguyện phiếu thỏa thích đập tới đi, hôm nay đã là tháng 5 ngày cuối cùng, đương lâu như vậy đệ tử nhân vật chính bắt đầu đi lên trước đài. kịch bản cũng để cho đây, tiến vào chân chính chuyển hướng. AS, toang hay không? Chương 236, thiên cung phía trên. 3 ngày trước. Đúng, loại này tập lập điều hành sớm nhất từ 3 ngày trước liền bắt đầu, tông chủ cùng chư vị trưởng lão đều cho rằng cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông 89 phần 10 muốn hành động vì để tránh cho Thái Thượng trưởng lão cùng chúng ta Hôn Nguyên Tông Song Phương bị tiêu diệt từng bộ phận, trước mắt trong Tông môn tăng lớn đối Thiên Hải thị ngoại lai thế lực, Cựu Cung Kiếm Phái, Đại Nhật Kiếm Tông, cao thủ giám sát cường độ đồng thời cũng là tại triệu tập tất cả nhân viên tác chiến, ứng đôi tức sắp đến nguy cơ. Lưu Phong nói: Nguy cơ, lục luyện tiêu nhũ mày, trừ tăng lớn cảnh giới cường độ, Tông môn không có cái khác ứng đối chi pháp à? Cũng không có, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, thủ lâu tất thua. Tông môn cao tầng tựa hồ là hy vọng duy trì hiện tại ổn định cục diện. Lưu Phong tựa hồ cũng có chút làm không thanh cao tầng ý nghĩ. Bất quá nói đến duy trì ổn định, Lục luyện tiêu ngược lại nghĩ rõ ràng tông môn cao tầng trâu đánh chủ ý, không minh dịch. Bọn hắn đem hy vọng phóng trên không minh dịch. Theo Lục luyện tiêu trước sau đào móc ra ba đầu không minh thạch khoáng mạch, trước mắt hỗn nguyên tông không minh dịch sản lượng biên độ lớn tăng lên, cơ hồ lấy một tháng một hai phần không minh dịch tốc độ sản xuất. Bởi vì thế cục nghiêm trọng vấn đề, những này không minh dịch hỗn nguyên tông cao tầng cũng không có lựa chọn làm tông môn nội tình cất giấu, mà là trực tiếp đưa vào sử dụng. Trong mấy tháng này đã có bốn vị ngưng cương viên mãn người tu luyện ngoài định mức lấy được nhóm không minh dịch sử dụng quyền hạn trước sau điều chỉnh mình khí huyết trạng thái vì luyện khí hóa thần làm chuẩn bị hoặc đã luyện khí hóa thần giống mấy tháng này một mực đợi tại thiên đạo kiếm tông nhiễm thanh thi nửa tháng trước cũng trở về hôn nguyên tông điều chỉnh trạng thái thân thể vì phục dụng không minh dịch luyện khí hóa thần làm chuẩn bị nếu như hôn nguyên tông cao tầng thật có thể duy trì loại này ổn định cục diện không nên quá lâu một năm hôn nguyên tông thần cảnh trí ít có thể gia tăng mười cái đến lúc đó đại nhật kiếm tông cựu cung kiếm phái tăng thêm ly giang kiếm phái ba đại đỉnh tiêm thế lực tất cả thần cảnh liên hợp lại đều không đủ hôn nguyên tông một nhà đánh mà lại bởi vì từ chân võ môn được đến thương kiếp kiếm trận ngưng kết trận điểm chi pháp nguyên nhân hôn nguyên tông cao tầng đã thông qua những pháp môn này cùng thất tinh chuyển hồn thuật sáng tạo dành chút được gánh nặng một bộ hợp kích kiếm trận lấy hôn nguyên mệnh danh bộ này hôn nguyên hợp kích kiếm trận uy lực mặc dù so bất quá là năm đó bắt đấu thần sơn thương kiếp kiếm trận nhưng dựa vào hôn nguyên tông nội tình một khi tinh tu thuần thụ hơn mười cái thần cảnh liên thủ đại trận chưa hẳn không thể hư cảnh cường giả quần nhau một hai dựa vào những này nội tình thời gian rõ ràng là đứng tại Hôn Nguyên Tông một bên, cũng khó trách Hôn Nguyên Tông cao tầng lựa chọn nghiêm phòng tự thủ, hết thể lấy duy trì ổn định làm đầu. Chỉ cần thật có thể đem loại này ổn định thế cục duy trì cái 2-3 năm, cho dù Thái Thượng trưởng Lão Vương đạo đỉnh không được, Hôn Nguyên Tông vẫn có một mình một tông đối mặt Cựu Cung Kiếm Phái liên thủ với Đại Nhật Kiếm Tông vòng vây dũng khí. Cựu Cung Kiếm Phái, Đại Nhật Kiếm Tông chỉ sợ chưa hẳn nguyện ý trở xuống dưới. Lục luyện tiêu nghĩ ngợi, bất quá tại Cựu Cung Kiếm Phái, Đại Nhật Kiếm Tông thần cảnh cường giả rõ ràng ngao nghe muốn động tình hôn dưới, cấp cao tầng để hắn cùng Thái Thượng trưởng Lão trở về Hôn Nguyên Tông tập trung tất cả lực lượng bảo đoàn suối ấm, vẫn có thể xem là một cái lựa chọn chính xác. Đương nhiên, cũng có sẽ bị một mẹ hút gọn khả năng. Bất quá Lục Luyện Tiêu nghĩ lại tới chính mình lúc trước cân nhắc đến có thể sẽ đứng trước hư cảnh truy sát chỗ lưu lại chuẩn bị ở sau. Ta sẽ thuyết phục Thái thượng trưởng lão, cùng hắn cùng một chỗ trở về Hôn Nguyên Tông." Lục Luyện Tiêu nói. "Quá tốt, cái này nhất trọng trách làm phiền Lục Chân truyền ngươi." Lưu Phong Như chút được gánh nặng thở dài một hơi, tựa hồ hoàn thành một cái gian khổ nhiệm vụ. Cúp điện thoại, Lục Luyện Tiêu ánh mắt rơi xuống Vương Đạo đỉnh trên thân. Hắn tin tưởng hắn cùng Lưu Phong tiếng điện thoại Vương Đạo Đình cũng nghe đến. Nhìn ta làm gì, nhỏ vụn chi đồ thôi, đại nhặt kiếm tông, cựu cung kiếm phái những người kia thực có can đảm đến, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi, dù là dịch dương, Phó Hi hai người đứng trước mặt ta, ta cũng không sợ bọn hắn nửa phần. Vương Đạo Đình trung khí mười phần nói. Trong thần sắc tựa hồ còn mang theo dị dạng lực lượng. Bất quá, trong mấy tháng này Hoàng phủ Hưng, Hạ Bình Sinh, thậm chí cả Vương thừa tiền đám người không chỉ một lần tự mình tìm hắn thảo luận qua thái thượng trưởng lão tình huống thân thể, luôn miệng nói hắn ngày giờ không nhiều. Đại nạn sắp tới, mặc dù hắn cảm thấy Thái thượng trưởng lão còn còn sinh long hỏa hổ, tựa hồ bởi vì có việc làm. So với mới từ ngọc tuyển phong bên trên xuống tới lúc tựa hồ còn sáng láng hơn một điểm, nhưng thư cảnh thần dị quá hiểu quá ít, mà lại hắn cũng cố ý đọc qua qua một chút thư tịch, thư cảnh cường giả suy vong tốc độ tựa hồ cực nhanh. Hắn không biết Thái thượng trưởng lão đến tột cùng là thật không được, hay là dáng chống đỡ lấy ở trước mặt hắn biểu hiện ra một bộ tinh thần sáng láng càng ra càng dẻo dai bộ dáng, nhưng tại loại này thế cục không rõ tình huống dưới, tạm thời trở về hồn nguyên tông nhất tránh mũi nhọn sát thực được cho chính xác lựa chọn. Thái thượng trưởng lão, ta biết ngài không đem cửu cung kiếm phái phó hi cùng đại nhật kiếm tông dịch dương để vào mắt. Ta lần này mời ngài về hốn nguyên tông, chủ yếu là dự định mời ngài chứng kiến một chút ta sông sáo hốn nguyên tông thành cửu sông hốn nguyên tông. Ngươi mặc dù đem hốn nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất tu hành nhập mộ kỳ ạ, có thể nhập môn đến nay cuối cùng mới một tháng tới, cho dù tinh thần có tăng trưởng lại có thể tăng trưởng đi nơi nào, lại không có ngưng tụ ra cương khí, nguyên bản có thể sông qua đệ tứ trọng, hiện tại tối đa cũng liền sông qua đệ ngũ trọng tiêu chuẩn thôi, còn không bằng lại lắng động cái một hai tháng, các loại ngưng tụ cương khí. Thậm chí cương khí viên mãn sau nhất khẩu khí xông đến đệ lục trọng, thậm chí đệ thất trọng, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy tu hành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển có khả năng có chỗ tốt. Vương đạo Đình nói: "Đệ lục trọng, đệ thất trọng." Lục luyện tiêu cười cười, thái thượng trưởng lão quên, ta trước đây không lâu cùng ngài nói qua, ta bởi vì Tiên Thiên Đạo thể nguyên nhân, thiên sinh thần lực, theo ta đem Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất tu hành nhập môn, đối loại thiên phú này đào móc càng phát ra tinh thông, dưới mắt cho dù không có ngưng tụ ra cương khí, vẹn vẹn bằng vào ta tự thân cường đại thể phách chỗ có thể phát huy ra đến lực lượng, là đủ xông qua đệ lục trọng thậm chí đệ thất trọng đều có niềm tin rất lớn, thái thượng trưởng lão liền không muốn cùng lấy ta cùng đi kiến thức một chút. không có ngưng tụ cương khí, dựa vào tiên sinh thần lực liền có thể xông qua huân nguyên tông đệ lục trọng, thậm chí đệ thất trọng. vương đạo đình hơi kinh ngạc, ngươi không có nói đùa chớ, hứa thế an lấy ra cái này huân nguyên bảng cứ việc có chút cho đùa, nhưng độ khó khăn thế nhưng là không nhỏ, có thể xông qua huân nguyên trận thất trọng người, chiến lực không kém hơn luyện thần chân ngã cảnh, ngươi thật có nắm chắc qua huân nguyên trận đệ lục trọng, thậm chí đệ thất trọng. có không có năng lực như thế, thử một chút liền biết. Lục luyện tiêu trực tiếp lựa chọn dùng hành động nói chuyện. Thái thượng trưởng lão, đã tội. Tới. Vương đạo đình cũng nghiêm túc, đưa tay ra hiệu hắn thỏa thích ra chiêu. Lục luyện tiêu có chút hít một hơi, sau một khắc, thể nội hơn xa tại bất luận một vị nào hoàn huyết viên mãn võ sư khí huyết chi lực bộc phát, bàng bạc kinh lực giống như bỗng nhiên sôi trào hài khiếu tầng tầng điện ra, hóa thành mãnh liệt cự lực, rót vào trong cánh tay hoanh kích mà ra. Một quyền. Trong hư không không khí phản phất bị trên phạm vi lớn áp dụng, hình thành mắt trần có thể thấy vận sóng, cũng tại một khắc cuối cùng hóa thành khí bạo tạc tản ra tới. Kinh người như thế một kích lập tức để vương đạo đỉnh hai mắt tỏa sáng, được. hắn trực tiếp đưa tay, cũng không thấy hắn động dùng cái chiêu số gì, chỉ là một trường hợp ra, có thể lục luyện tiêu sen lẫn đủ để so sánh thần cảnh một quyền lại là bị hắn trực tiếp chụp trong tay. kia cổ mảnh liệt bộ phát cuồng bạo kình đạo hành kích vương đạo đỉnh bàn tay, lại giống như châu đất xuống biển, không có nhộn nhạo lên bất luận cái gì gợn sóng. nhưng trung quanh thân thể hắn lại giống như nhấc lên một cơn lốc, khí lãng nổ tan, tràn ngập, cuốn lên cho bụi. hiển nhiên, hắn là đem cố này hành kích mà đến kình đạo đoán lấy lấy tự thân cái này nhất môi giới đem những lực lượng này phân tán đến hư giữa không trung quả nhiên là thiên sinh thần lực vương đạo đình cảm ứng đến lục luyện tiêu quyền kình bên trong lực đạo từ đấy lòng tán thưởng một tiếng luyện tiêu ngươi quả nhiên là thiên phú dị bẩm a thái thượng trưởng lão quá khen ta điểm này nho nhỏ thiên phú tại trước mặt ngài căn bản không đáng giá nhất tới không ta nói qua thể phách cường đại đối hư cảnh tu hành có được không thể đo lường tác dụng tựa như đại bộ phận thần cảnh sau khi đột phá sẽ kẹt tại luyện thần chân ngã cảnh vô pháp đột phá đồng dạng hư cảnh cũng giống như thế rất nhiều người lấy huyết nhục chi khu phụ tại thiên địa chi uy cũng không kịp, nào dám lại hướng trước rào bước tiến lên, cưỡng ép mượn thiên địa chi lực rèn luyện thể phách người, tựa như gánh vác nặng trăm cân gánh người bình thường lại tiến hành cường độ cao, thể lực rèn luyện cuối cùng sẽ chỉ kéo thương cơ bắp, tổn thương thân thể. Vương đạo đình trong mắt tinh quang nhấp nháy, nhưng cùng loại với như người loại này đánh xuống thâm hậu căn cơ, thiên phú dị bẩm người lại khác, cường đại thể phách cùng hùng hậu cơ sở khiến cho người trên hư cảnh có thể càng nhanh tiến thêm một bước, trở nên càng thêm cường đại, nhất là người còn tu thành hồn nguyên thái khư thánh điện bản thân chỗ gặp phải thiên địa phụ tải liền so những người khác ít hơn nhiều nói đến đây hắn nhịn không được hít một hơi lãnh khí nguyên bản ta đối với ngươi mặc dù ký thác kỳ vọng hy vọng ngươi có thể chứng được chân tiên đại đạo có thể đại bộ phận chỉ là ra ngoài khuyên bảo cùng động viên tâm tính nhưng dưới mắt ta đã có thể từ đáy lòng thật lòng trên đường một câu ngươi lục luyện tiêu có chân tiên chi tư ta sẽ tận lực tu luyện không để thái thượng trưởng lao thất vọng lục luyện tiêu khiêm tốn nói ha ha tốt tốt tốt ta cũng sẽ dốc hết toàn lực chờ mong nhìn thấy ngươi tương lai có thể chứng đạo chân tiên một khắc này nếu thật có thể nhìn thấy một ngày này đến tương lai ta cho dù bỏ mình cũng có thể mỉm cười cựu tuyển vương đạo đình ha ha cười nói lần này thái thượng trưởng lão hẳn là nguyện ý theo ta cùng về hôn nguyên tông vì ta sông sáo hôn nguyên trận trợ vì một hai đi lục luyện tiêu nói ngươi đã có tâm đi dùng cái này chứng minh mình ta tự nhiên hai tay tán thành ta cái này liền đi thu thập một chút trở về sơn môn vương đạo đình tâm tình tràn đầy vui vẻ lục luyện tiêu nhẹ gật đầu chính muốn nói gì lúc này quay người muốn nhập viện bên trong vương đạo đình đột nhiên khẽ giật mình ngay sau đó đồng tử kịch co lại. Chúng ta về Hôn Nguyên Tông." Vương Đạo Đình nhất tiếng gầm nhẹ. Sau một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ, một phát bắt được Lục Luyện Tiêu, bay thẳng tung mà lên, thẳng hướng Hôn Nguyên Tông phương hướng phóng đi. Gần như đồng thời, Lục Luyện Tiêu cảm giác được thiên khung phía trên, có hai cỗ phảng phất cùng thiên địa hợp thành một thể khí tức khủng bố, tràn ngập chân trời. Tựa như là hai mảnh ẩn chứa cuốn phong, bạo vũ lôi vân, trùng trung điệp điệp, lấy không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng quần quật đánh tới. Đây là? Lục Luyện Tiêu chấn động trong lòng. Uy thế như vậy, hắn cảm giác được qua mà cái kia làm hắn từng có loại cảm giác này, người có hai cái. Một cái là Cố Trường Thiên, một cái khác Thái thượng trưởng lão Vương Đạo đỉnh. Hư cảnh. AS, đổi màn tôi về. Chương 237, Hư cảnh chi chiến. Hư cảnh. Đại thương quốc cao cấp nhất cấp chiến lực. Không. Không chỉ là đại thương quốc, tại tất cả quốc gia, hư cảnh đều có thể xưng võ đạo giới đứng tại đỉnh phong bên trong nhân vật, chủ cột tồn tại. Điểm này từ có được hư cảnh quốc gia liền có thể được xưng là đỉnh tiêm thế lực, có được cùng nơi đó người thống trị cao nhất có kẻ mặc cả tư cách liền có thể nhìn ra tại một chút cỡ nhỏ quốc gia bên trong hư cảnh cấp tồn tại càng là đủ để cùng nơi đó quốc vương bình khởi bình toại vương thất trên dưới tất cả mọi người đối với hắn tất cung tất kính thậm chí một chút vương tử công chúa nghị muốn thừa vị cần muốn lấy được không phải đợi trước quốc vương cho phép mà là buồn quốc chấn quốc cấp hư cảnh cường giả cho phép chỉ có vị kia hư cảnh cường giả cảm thấy vị công chúa này vương tử có tư cách năng lực kế thừa vương vị bọn hắn mới có thể thuận lợi được đến quốc vương bồi dưỡng ngồi lên quốc gia kia quyền lực trí cao vô thượng bảo toàn đây chính là một tôn hư cảnh phân lượng mà bây giờ Bị Vương Đạo Đỉnh mang theo cấp tốc chạy về phía Hỗn Nguyên Tông Lục luyện tiêu hại nhiên ngẩng đầu, thiên khung phía trên hai tôn đủ để chấn áp một cái tiểu quốc hư cảnh cứng giả, nương theo lấy một khung máy bay vận tải gào thét mà qua, giống như hai viên xé rách hư không thiên hạch, từ trên trời giáng xuống, một trái một phải lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc hướng Vương Đạo Đỉnh vị trí bay tới, phi hành, tựa như Vương Đạo Đỉnh dựa vào đối tự thân kinh lực, cương khí cùng thiên địa chi lực vận dụng có thể nhất khẩu khí lướt đi mười mấy cây số đồng dạng, hai vị hư cảnh từ máy bay vận tải lên bay vuốt mà xuống, dùng cung loại phương thức khống chế phương hướng lấy gần như vận tốc âm thanh, sinh sinh đem Vương Đạo Đỉnh vị trí hoàn toàn bao phủ, một người trong đó càng là hướng về Hỗn Nguyên tông phương hướng, đem đường lui của hắn triệt để chặn giết. Các ngươi muốn chết. Vương Đạo Đỉnh thấy cảnh này, trong miệng gầm lên giận dữ, toàn thân trên dưới sát ý phảng phất trực trùng vân tiêu. Hai vị này hư cảnh liên thủ đến chặn giết hắn, như báo đoàn cùng một chỗ cũng liền thôi, nhưng bây giờ lại dám tách ra, đều chiếm một phương. Thật cho là hắn Vương Đạo Đỉnh kiếm không thể giết người sao? Người thối lui. Vương Đạo Đỉnh đem lục luyện tiêu đẩy, ngay sau đó thân hình nửa ngồi, sau một khắc, bảnh, băng liệt Phương viên mười mấy mét nội đại đất phẳng phất bị đạn pháo đánh trúng, nháy mắt ra nước, bắn tung tóe ra vô số bụi đất, mảnh vụn. Mà mượn nhờ cố lực lượng này, cả người hắn phẳng phất hóa thân một đường xé rách thiên cung, đủ để chém vỡ hư không cự kiếm, thái khư kiếm ý, lấy tung hoành thiên hạ chi thế lăng tiêu mà lên. Cùng từ trên trời giáng xuống đạo thân ảnh kia đối chọi gai gắt. Lúc này, cái kia đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh cũng là thần kiếm giơ cao, trong hư không phẳng phất lấp lánh ra nhất vầng mặt trời trói trang, mang theo bọc lấy vô tận quang mang cùng sóng nhiệt cuồn cuộn tràn ngập. Người bình thường cho dù nhìn thẳng trận này rực rỡ quang huy đều đủ để bị loại này cường quang kích thích mở mắt không ra. Dịch Dương, loại này phảng phất huy hoàng liệt nhật đáng sợ kiếm ý, để Vương Đạo đỉnh ngay lập tức nhận ra vị này đột kích người thân phận. Đại Nhật kiếm chủ Dịch Dương. Đại Nhật kiếm tông đệ nhất cường giả, năm đó từng bại vào Vương Đạo đỉnh chi thủ, suýt nữa chết tại hắn dưới kiếm hư cảnh cường giả, đại Nhật kiếm chủ Dịch Dương. Giết! Kiếm ý bộc phát, đánh vỡ vân tiêu, nháy mắt trùng sắt lên cao mấy chục mét chống không Vương Đạo đỉnh đem Thái Khư kiếm ý uy thế dẫn phát đến cực hạn, hư không phảng phất bị trực tiếp chém rách, hiện hóa ra một cái tôn phệ vận vận không có gì không hủy, không có gì bất ma thái khư lô đen. cái này thôn phệ vạn vật, ma diệt vạn vật thái khư lô đen cùng thiên không phía trên kia vòng hường hực huy hoàng, tản ra rực rỡ quang huy mặt trời nháy mắt và chạm cùng một chỗ. phương viên hơn trăm mét không gian tựa như bị bong néo. giữa hai bên lực lượng phảng phất diễn sinh đến một mảnh khác thế giới. lục luyện tiêu biết, đây là vùng không gian kia không khí chấn động đến cực hạn sinh ra nóng hiệu phản ứng. loại này hiệu ứng gây nên không khí áp suất triệt xạ tia sáng, từ đó khiến cho hai người chiến trường tựa như đưa thân vào một mảnh khác thế giới. bất quá. Loại này vặn vẹo vẹn vẹn tiếp tục một lát, trong hư không đột nhiên truyền đến một trận hung hãn hồn phách người khủng bố hoành minh, phản phất cựu tiêu thần lôi mãnh liệt nổ vang, cũng như là một phát chiến phủ đạn đạo bị lăng không dẫn bạo. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích tại cao mấy chục mét không nổ tan. Vương Đạo Đình mặc dù tại phát giác được hai đại hư cảnh khí tức tử trên trời giáng xuống lúc ngay lập tức lôi kéo Lục Luyện Tiêu hướng Hỗn Nguyên tông chạy, nhưng chút điểm thời gian này, căn bản là không có cách xông ra Thiên Hải thị thành khu. Giờ phút này hai người chỗ giao chiến địa điểm, rõ ràng là một chỗ vừa hoàn thành trang trí, gây dựng không lâu cỡ lớn cửa hàng. Cỗ này lăng không nổ tan sóng xung kích hơi nén, hình thành hải khiếu gợn sóng gợn sóng, hung hăng xung kích tại cỡ lớn cửa hàng kia tường ngoài pha lê bên trên. Phanh phanh phanh. Vỡ nát. Cao mấy chục mét không trung kia tòa nhà cao ốc tường ngoài pha lê hết thảy vỡ nát, bắn tung tóe ra vô số pha lê vỡ cạn bã rơi xuống phía dưới, dẫn tới phía dưới vì số không nhiều người đi đường phát ra hoảng sợ thét lên. Không chỉ như vậy, hai vị hư cảnh cường giả không giữ lại chút nào chính diện giao phong tuy là phát sinh ở mấy chục mét hư không bên trên, vẫn tại mặt đất cuốn lên hạo đãng gió lốc, quét ngang phương viên vài trăm mét chi địa một chút dáng dấp tương đối cao cây cối tầng cao nhất là cây cành lá tức thì bị đảo qua gió lốc từ trên cao đi xuống sẽ thành phấn vụn mặt đất càng là nhấc lên quần cuộn bụi mù một chút yếu ớt chi vật bị thổi đến ngã trái ngã phải hư cảnh đây chính là hư cảnh cường giả lực lượng một kích thổi nát trăm mét Bực này vi lực đã so ra mà vượt thông thường đại đạo may mắn hai người giao thủ phát sinh ở hư không nếu là tại mặt đất thậm chí là tại thị khu phồn hoa mặt đất vẹn vẹn hai người một vòng này giao thủ sợ là đủ để gây nên hàng trăm hàng ngàn người thương vong khó trách Đại Hạ cổ quốc văn minh hệ thống đem hư cảnh sưng là hư cảnh, mà một chút văn minh khác hệ thống lại đem hư cảnh sưng là bán thần cấp, hai nan cấp. Đối với người bình thường đến nói, một vị hư cảnh cường giả có khả năng bạo phát đi ra hủy diệt tính năng lực, chính là nhất trạng tai nạn. Như vòi rồng gió lốc, lôi vân phong bạo, thậm chí núi lửa phun trào tai nạn. Trong hư không, chính diện chém giết một kích hai đại hư cảnh rất nhanh phân ra mạnh yếu. Dịch Dương những năm gần đây cứ việc không ngừng suy nghĩ vương đạo đỉnh thủ đoạn, muốn rửa sạch năm đó xỉ nhủ, nhưng cả hai ở giữa chính lệnh. Hiển nhiên không phải dựa vào những năm gần đây nghiên cứu suy nghĩ liền có thể để ngủ. Một kích phía dưới, cả người hắn bị hoành kích bay ngược lên hư không, cầm kiếm trên tay phải ống tay háo càng là tựa như bị vô hình kiếm khí trực tiếp vỡ nát, hóa thành bại mảnh. Càng nhiều kiếm khí thuận hắn bị xé nứt ống tay háo càng quét lên thân thể của hắn, ở trên người hắn lưu lại đạo mười mấy đạo kiếm ấn. Cứ việc bởi vì cương khí hộ thân, dẫn đến thiên đạo kiếm thế bên trong mang theo bát hoang kiếm khí tổn thương có hạn, nhưng mười vài đạo kiếm khí xé rách ra vết tích, vẫn làm cho hắn không thể tới kịp ngay lập tức khống chế lại chỗ có thương thế trên thân trực tiếp bị máu tươi nhũn đỏ nhìn qua thê thảm đến cực điểm, trái lại Vương Đạo Đình cả người kiếm ý ngút trời, ý chí chiến đấu sục sôi. Mặc dù hắn cũng tại lấy tốc độ cực nhanh hướng xuống đất rơi xuống, nhưng kia chỉ là bởi vì ôn hòa dương chính diện và chạm mang tới phản tác dụng của tôi, hư cảnh lại không thể chân chính lăng không phi hành, tự nhiên còn phải tuân thủ loại này định luật vật lý trói buộc. Bản thân hắn cơ hội nhìn không ra bất kỳ thụ thương xu thế. Bất quá ngay tại Vương Đạo Đình ôn hòa dương trong hư không chính diện va chạm lần theo lực vạn vật hấp dẫn rơi xuống phía dưới lúc lục luyện tiêu phảng phất phát được cái gì? Một cố khí. Một trận mạnh mẽ đánh thép trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, lập tức xâm nhập hắn thính giác bên trong. Mà cái này cái phương hướng âm thanh truyền tới, cách vương đạo đỉnh sắp rơi xuống rơi xuống đất vị trí không đến 20m. 20 mét? Có làm được cái gì? Dù là đối lục luyện tiêu đến nói, bạo phát xuống cũng dùng không được nhấc dây. Chớ nói chi là giống vương đạo đỉnh dạng này hư cảnh, mà cái kia trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động âm thanh mạnh mẽ đánh thép trình độ. Càng tại hắn vị này thể phách ba lần tại hoán huyết viên mãn võ sư phía trên. Như vậy, mai phục người thân phận. Cẩn thận suy nghĩ thiểm điện lưu chuyển, lục luyện tiêu trong miệng ngay lập tức hét lớn một tiếng. cơ hồ tại hắn hét lớn đồng thời, hướng mặt đất rơi xuống vương đạo đỉnh cũng là cảm giác được cái gì, ánh mắt đột nhiên quay lại. bảnh, bột thủy tình nát. tại cách vương đạo đỉnh rơi xuống chỗ không xa kia tòa nhà mới gầy dựng trong thương trường, một đường thân hình đạp tan mặt đất, đụng miệng thủy tinh môn, cả người phảng phất nhất phát pháo đạn, mang theo chói hai rui khiếu, thẳng hướng vừa ôn hòa dương so đấu một cái rơi xuống phía dưới, mất đi trọng tâm vương đạo đỉnh đánh tới. vương đạo đỉnh phi nước đại thời điểm toàn bộ tâm thần, tinh lực đều bị từ trên trời giáng xuống hai đại hư cảnh hấp dẫn đối với ngoại giới cái khác nguy cơ nhận biết tự nhiên có sở hạ trượng lại thêm hắn rơi xuống vị trí cũng không phải là hắn đứng dậy bay vút vị trí đến mức đúng là chưa thể cảm thấy được vị này tiềm ẩn ở đây người phục kích thời khắc sinh tử thân ở hư không vương đạo đỉnh lấy tốc độ nhanh nhất quay thân trở về thủ ầm ầm sau một khắc khí lãng nổ tan cách mặt đất bất quá mấy thước vương đạo đỉnh phảng phất bị một phát lướt qua hư không lăng không hoành đến đạn pháo đánh trúng chấn động tính lực lượng tại chỗ để hai người vị trí vùng đất kia băng liệt mắt trần có thể thấy sóng xung kích càng làm cho mấy chục mét nội giải cây xanh, hoa cỏ cây tối đều bị nổ tận gốc, lại bị xoắn thành vụ cỏ. Đúng tại mười mấy mét bên ngoài hai vị vệ lĩnh, càng là giống như bị một cỗ lấy trăm cây số vận tốc xe tải đục chúng, bị xung kích sóng nguyên kích, bay ngược mấy chục mét xa, huyết vụ tràn ngập bên trong hung hăng đập xuống đất, trực tiếp không một tiếng động, nổ tan khí lãng, bụi mù bên trong, một thân ảnh ầm vang bay ra, đột nhiên uốn lẹo, hai chân rơi xuống đất, liên tục không ngừng tình đạo bị hắn dẫn dắt đến mặt đất, lập tức hắn trôi lướt qua mặt đất, bùn đất vẩy ra bị sinh sinh cày ra hai đạo dài mấy chục thước cứng rắn, còn không tới kịp triệt để đứng vững thân hình, máu tươi đã từ trong miệng hắn phun ra. chính là Vương Đạo Đình, Thái Thượng trưởng lão, Lục luyện tiêu đồng tử đại trương. mắt thấy cái kia đạo đột nhiên tập kích giết tới thân ảnh lại lần nữa sai bước, mang theo một loại khí tức mang tính chất hủy diệt trùng sát mà đến. Vương Đạo Đình nhất tiếng gầm nhẹ, đi. Lục luyện tiêu nhìn Thái Thượng trưởng lão Vương Đạo Đình một chút, không có nửa phần do dự, quay người phi nước đại. mà Vương Đạo Đình thì là lại lần nữa bộc phát, một cô hạo đãng bằng bạc. Phảng phất thiên địa nghiền sập hủy diệt chi thế ở trên người hắn ấp ủ mà ra, giấu đầu lộ đôi đồ vật, chết đi cho ta. Sau một khắc, phương viên mấy chục mét nội hư không vạn vật theo thiên sửu đổ, đều ngưng tụ ra một đường kiếm cương, hướng phía vị này mang theo một cái tinh mặt nạ sắt nam tử to con phản sát mà đi. Vạn vật quý nhất, chiến đao phá không. Đối mặt vương đạo đỉnh chém ra đạo này trùng trùng địa điệp, rộng rãi bàng bạc một kiếm. Vị này mang theo mặt nạ nam tử một trái một phải hai thanh chiến đao, phảng phất xé rách hư không tản nguyện, chính diện chém giết. Tại hôn nguyên tông phương hướng. Đã thuận lợi rơi xuống đất một vị khác hư cảnh phó hy cũng là cấp tốc chạy đến cùng trong hư không cùng vương đạo đỉnh đối và một đòn dịch dương một trái một phải gia nhập vòng chiến as sau trận này ông này chết rồi mệt hết chỗ rửa a chương 238, trăm cựu tử nhất sinh phi nước đại lục luyện tiêu thân hình phi nước đại lấy tốc độ nhanh nhất thoát ly chiến trường hắn biết loại này phương diện đại chiến lấy hắn tu vi hiện tại căn bản không có tham gia tư cách hắn phải làm nhất liền là xa xa chạy đi không muốn cho thái thượng trưởng lão mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì đừng nói hắn coi như đổi thành hoàng phụưng Hạ Bình Sinh, nhiễm Hải cầm những này thần cảnh cường giả đến, nếu không thể tạo thành trận thế, cũng chỉ có làm phá hôi phận. Thần cảnh cung hư cảnh, trên lệch quá lớn. 20 vị thần cảnh liên thủ có thể vây giết hư cảnh. Nhưng hư cảnh không phải người ngu. Biết rõ 20 vị thần cảnh tụ tập, không có khả năng không quan tâm bọn tới 20 vị thần cảnh trung ương. Hắn hoàn toàn có thể lựa chọn vừa đánh vừa lui phương thức, đem 20 vị thần cảnh từng cái mà chết. Cho dù 20 vị thần cảnh không mắc nưu, nhưng bọn hắn cũng không thể từ đầu đến cuối ở cùng một chỗ, chỉ cần có thần cảnh lạc đàn. Thậm chí 3 năm cái tách rời, thư cảnh vẫn có thể dựa vào thực lực tuyệt đối đem hắn ép thành trôn phấn từ một điểm này có thể thấy được giữa hai bên tính tuyệt đối chính lệnh, đồng dạng có thể đoán được năm đó bắt đầu thần sơn sáng tạo bắt đầu thương kiếp kiếm trận vì sao có thể danh chấn thiên hạ đinh linh linh lục luyện tiêu phi nước đại lúc điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên theo hắn kết nối thông tin bên trong rất nhanh vang lên hoàng phủ ưng thanh âm lục luyện tiêu ngươi bây giờ ở nơi nào ưu hình tiểu đội mới nhất được đến tình báo cửu cung kiếm phái đại nhật kiếm tông tất cả thần cảnh võ sư dốc toàn bộ lực lượng thẳng đến chúng ta hôn nguyên tông mà đến chậm nhất đường ngày liền sẽ giết vào lang Vân sơn Mạch, một chút sớm ẩn nút đơn độc hành động thần cảnh chỉ sợ không bao lâu đều sẽ xuất hiện tại huấn nguyên bên ngoài tông bọn hắn đây là muốn cùng chúng ta huấn nguyên tông tiến hành quyết chiến ngươi mau dẫn thái thượng trưởng lão trở về tông môn lục luyện tiêu hướng lâm vào tam đại hư cảnh vây giết bên trong thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh phương hướng liếc mắt nhìn tin tức từ trước đến nay có chỉ hoàn tính vô luận huấn nguyên tông u hình bộ đối đại nhật kiếm tông cựu cung kiếm phái thần cảnh giám sát tới trình độ nào một hai cái thần cảnh tại hưu tâm tính vô tâm tình huống giới biến mất mười mấy tiếng thậm chí nhất hai ngày thời gian huấn nguyên tông căn bản khó mà nhìn rõ. Hư cảnh cường giả cũng là như thế, nhất là cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông hư cảnh thông qua máy bay vận tải nhảy dù từ tông môn đuổi đến hôn nguyên tông, chỉ cần nhất hai giờ, biến mất như thế nhất hai giờ, dù là ưu hình bộ người ngay lập tức phát giác được không đúng, muốn đạt được bọn hắn rời đi tông môn tin tức xác thật vẫn cần thời gian. Mà cái này chút thời gian mang tới tin tức kém, lại là để phe tấn công chiếm cứ ưu thế cự lớn, lợi dụng những ngày ưu thế, bọn hắn đầu tiên muốn làm chính là trừ bỏ đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất một cái đối thủ, hư cảnh một người phân lượng cơ hồ bù đắp được nửa cái hồn nguyên tông hư cảnh thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh không kịp đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái nhóm đầu tiên đi đầu âm thầm rời đi tông môn thần cảnh sợ rằng sẽ tại trong vòng một canh giờ xuất hiện tại chúng ta thiên hải thị mạng lưới tình báo nhìn rõ bên trong mà thái thượng trưởng lão chính lọt vào ba vị hư cảnh tập sát lục luyện tiêu trầm giọng nói trong điện thoại hoàng phủ vương ngẩng người ngay sau đó có chút khó có thể tin người nói cái gì ba vị hư cảnh một cái là đại nhật kiếm tông đệ nhất cường giả đại nhật kiếm chủ dịch dương một cái là cựu cung kiếm phái lao tổ phó hi Còn có một cái ta không biết." Lục Luyện Tiêu nói, lập tức nói, "Lần này, Hỗn Nguyên Tông đem tao nộ thành lập đến nay 600 năm đến lớn nhất nguy cơ, một cái xử lý không thích đáng, truyền thừa đều có thể từ đó đoạn tuyệt, nếu như các ngươi tin được ta, lập tức dẫn người rút lui đến U Minh Chi môn quần mộ." "Rút lui?" Thái thượng trưởng lão tỉnh cảnh nguy cơ chúng ta có thể nào nhìn như không thấy? Hỗn Nguyên kiếm trận sáng lập đến nay dù thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng không có nghĩa là không có chút nào chiến lực. Ngươi lập tức chào hỏi Thái thượng trưởng lão vừa đánh vừa lui, hướng Hỗn Nguyên Tông phương hướng rút lui, "Ta cái này liền triệu tập tất cả trưởng lão Tập thể Hạ Sơn, cứu Viện Thái Thượng trưởng lão, Hoàng Phủ Dương quyết định thật nhanh. Địch nhân cũng không phải là một cái hai cái hư cảnh, mà là ba cái, ba cái hư cảnh lực lượng. Hồn Nguyên Tông dùng thông thường chiến thuật căn bản là không có cách ngăn cản. Mà lại, Cựu Cung Kiếm Phái, Đại Nhật Kiếm Tông nhóm đầu tiên cao thủ ngay tại chạy đến, chờ các ngươi triệu tập Thần Cảnh trưởng lão Hạ Sơn. Nói không chừng vừa lúc rơi vào địch nhân phục kích bên trong. Lục luyện tiêu nhanh chóng nói: Tốt, ta Hồn Nguyên Tông trên dưới vinh lục cùng hưởng, mọi người đồng tâm hiệp lực, tuyệt không có khả năng chờ mắt nhìn xem Thái Thượng trưởng lão đi chết. Ngươi nhanh về Tông môn. Hoàng Phủ Dương không nói lời gì trực tiếp cúp điện thoại. Nghe điện thoại di động bên trong truyền đến tốt tốt tốt âm thanh, Lục luyện tiêu ngừng một lát, ngay sau đó lại lần nữa gọi một cú điện thoại. Điện thoại đánh tới một lát đã được kết nối. Ca, xảy ra chuyện gì? Thái thượng trưởng lão đột nhiên liền mang theo ngươi rời đi rồi. Là Lục Tiên Cơ thanh âm. Tiên Cơ, nghe, ta không kịp giải thích, ngươi lập tức đi nhà chúng ta thứ vệ, cậy mở vào cửa đi phía trái khối thứ ba gạch men sứ, bên trong có sáu cái thẻ căn cước, hai bộ giấy tờ bất động sản cùng chìa khóa, ngươi mang theo mẹ lấy tốc độ nhanh nhất đi trong đó một chỗ bất động sản ở lại. Sau đó vứt bỏ điện thoại, trừ phi ta tự mình tìm đi qua, nếu không, không nên chủ động cùng bất luận kẻ nào liên hệ, giữ vững tinh thần, nếu như cảm giác bốn phía tình huống không đúng, liền bỏ qua thân phận. Của các ngươi, chuyển di đi, đi để nhị chỗ bất động sản." Lục Luyện Tiêu trong giọng nói tràn ngập nghiêm trọng. Lục Tiên Cơ cũng là rất nhanh minh bạch. "Xẻ ra chuyện, hắn không có nửa điểm chần chừ, ta minh bạch, ta lập tức đi." Bàn giao Lục Tiên Cơ đường lui, Lục Luyện Tiêu sải bước, chạy đến lang Vân sân mạch. Lục Tiên Cơ cùng hắn khác biệt. Mặc dù hắn tiên phú hơn người, tuổi còn trẻ hoán huyết không nói càng đem thiên đạo kiếm thế tu luyện tới đăng phong tạo cực trình độ, liên đối lấy nguyên ảnh tam tiên cũng là bước vào đại thành chi cảnh. Nhưng bởi vì hắn ngay cả hôn nguyên trận đều không có đi sống qua được duyên cớ, thiên phú của hắn chỉ có số người cực ít biết. Cùng loại với hắn loại này góp đủ số đệ tử, nếu như không phải là bởi vì có lục luyện tiêu đệ đệ cái thân phận này tại, chỉ cần cùng hôn nguyên tông phân rõ giới hạn, căn bản sẽ không có người đem hắn ruồn vào tử địa. Dưới mắt hắn tiềm giấu đi tương lai cựu cung kiếm phái đại nhật kiếm tông có lẽ sẽ phái người lục soát tung tích của hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức dụng tâm. Bọn hắn mục tiêu chân chính hay là cùng loại với hắn? Nghiêm Thanh Tị, Mộ Thanh, Chắc Nhất Tiếu, Thượng Quan Kiếm Tâm, hứa thần dạng này chân chính hay tâm. Chạy vội một lát, Lục Luyện Tiêu đánh giá một chút mình cùng Thái Thượng trưởng lão ở giữa gần cự ly một cây số, thừa dịp Thái Thượng trưởng lão có cơ hội thời gian thở dốc, cách không truyền âm, "Thái Thượng trưởng lão." Hướng ú Minh chi môn quẳng mở rút. Chỉ là, Vương Đạo Đình rất rõ ràng ba vị hư cảnh ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa hắn hôm nay cựu tử nhất sinh. Mang ý nghĩa chỉ cần hắn chết rồi, vị này hư cảnh xông vào Hỗn Nguyên tông đại khai sát giới không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. cho dù hôn nguyên tông sở hữu thần cảnh cộng lại đều sẽ bị tam đại hư cảnh giết đến sạch sẽ. bởi vậy hắn cũng không có nghe từ lục luyện tiêu lời nói. một màn này để lục luyện tiêu im lặng, vội vàng nói, thái thượng trưởng lão, ta vài ngày đến ta tại u minh chi môn quặn mỏ dò xét khoáng mạch lúc cũng là lưu lại không ít chuẩn bị ở sau. như thái thượng trưởng lão có thể đem bọn hắn dẫn vào u minh chi môn quặn mỏ, ta có nắm chắc, đem cái này tam đại hư cảnh một mẹ hút gọn. vương đạo đình nghe trong lòng giật mình, tâm niệm cấp chuyển mặc dù hắn nghĩ không ra lục luyện tiêu một cái thần cảnh cũng chưa tới chân truyền đệ tử có biện pháp nào làm gì được những này hư cảnh, nhưng vẫn là lập tức có quyết đoán, muốn phóng tới hồn nguyên tông. chỉ là dịch dương phó hy cùng một vị khác hư cảnh rõ ràng không nghĩa vương đạo đỉnh trở lại hồn nguyên tông cùng cái khác thần cảnh tụ hợp tăng lớn vây giết hắn độ khó, từng cái gắt gao dây dưa để hắn tiến thôi không được. thấy thế, lục luyện tiêu lại lần nữa đưa tin thái thượng trưởng lão như chuyện không thể làm, mời ngài trực tiếp tối lui, tại bảo đảm tự thân an nguy tình huống dưới thẳng hướng đại nhật kiếm tông, chỉ cần ngại không việc gì cho dù hôm nay chúng ta hôn nguyên tông gặp nạn, đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái liền tuyệt không dám hào không điểm mấu chốt chém tận giết tuyệt. Vương Đạo Đình không có lục luyện tiêu loại này đem thanh âm ngưng tụ một tuyến, truyền đến ngàn mét có hơn năng lực, nhưng hắn rõ ràng đem lục luyện tiêu lần này ngôn ngữ nghe đi vào. Lúc này hét dài một tiếng, muốn giết ta, bằng ba người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Đang khi nói chuyện thân hình nhất chuyển, Tả Xung hữu đột muốn bước ra mà đi, tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Hôm nay Vương Đạo Đình hẳn phải chết. Dịch Dương cầm nhẹ, toàn vẹn không để ý tự thân thương thế, kiếm ý huy hoàng như mặt trời giữa trời. Ngươi không phải nói vương đạo đỉnh đã không được rồi sao? Bực này sinh long hoạt hồ bộ dáng, giống như là lòng dạ mất hết, ý chí đã tán. Vị kia mang theo mặt nạ hư cảnh trong giọng nói tựa hồ có chút phẫn nộ. Hán, đây là ý thức được mạng sống như treo trên sợi tóc, tại dục vọng cầu sinh kích thích xuống hồi quang phản chiếu. Dịch Dương giải thích, thương chấn, ngươi cho rằng ngươi mang theo mặt nạ giấu đầu lộ đôi ta cũng không nhận ra ngươi, làm hoàng thất hư cảnh, ngươi dám nhúng tay võ đạo giới đỉnh tiêm tông môn ở giữa ấn đoán, liền không sợ dẫn phát trúng nộ, để tất cả võ đạo thế lực liên hợp lại, lật đổ hoàng thất thống trị sao? Vương Đạo Đình quát chói thay, có thể mang theo mặt nạ thương chấn lại không nói nữa, nhưng trong tay thế công rõ ràng mạnh hơn một điểm. Tứ Đại Hư cảnh tại Thiên Hải thị giao phong tạo thành to lớn tổn thương. Dù là thương chấn, Vương Đạo Đình đều có ý thức đem chiến trường tránh đi đám người, có thể bực này danh sương thai nan cấp cường giả toàn lực xuất thủ, mang tới lực phá hoại vẫn không kém hơn một cái hạng nặng hỏa pháo đoàn điên cuồng công kích. Hay là gần như vô hạn hỏa lực điên cuồng công kích. Bốn người mỗi một lần giao phong cũng có thể làm cho đại địa rã nước, mỗi lần va chạm đều có thể cuốn lên gió lốc, càn quét tứ phương mỗi một lần nổ tan khí lãng đều có thể chấn vỡ trên trăm, thậm chí vài trăm mét phương viên tất cả pha lê đồ sứ. Nương theo lấy kiến trúc vỡ nát, phong ốc sụp đổ, vài chỗ càng là bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, càng có khói đặc cuộn, trực trùng vỡ tiêu. Trang diện, giống như chiến tranh giáng lâm. Bước này lực tàn phá kinh khủng, như thật để bọn hắn đánh lên nhất hai giờ, toàn bộ Thiên Hải thị thậm chí có thể sẽ bị san thành bình địa. Theo lục luyện tiêu dần dần đi xa, hắn dần dần mất đi đối Thiên Hải thị chiến trường nhận biết, chỉ có thể thông qua thỉnh thoảng bạo tán doanh minh cùng liệt diệm tiêu đốt khói đặc mới có thể đánh giá ra chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Thái thượng trưởng lão còn chưa chết, chỉ là Vương Đạo Đình có thể chi chống bao lâu, phải chăng có thể sống sống ra ba vị hư cảnh cường giả với giết? Không có người biết, hết lần này tới lần khác hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, mặc hắn cùng tam đại hư cảnh chém giết đấm máu. Một loại phảng phất năm đó Khải Minh tinh thị lúc cảm giác bất lực thật sâu phun lên lục luyện tiêu trong lòng. Chương 239: Cá trong chậu. Hôn Nguyên Tông. Nhận được tin tức hoàng phủ ưng ngay lập tức triệu tập hạ bình sinh, Khuất Lãng, Thạch Thiên Điệu, Trương Nguyên, Thôi Chính cùng khôi phục thương thế Nhiệm Hải Cẩm lại thêm đồng dạng bị kinh động vương thừa tiên các loại một hệ liệt trực ban trưởng lão, chung 10 vị thần cảnh, thẳng đến dưới núi mà đi. Ta đã để người đi triệu đại trưởng lao Hứa Tiên thiên, Tam trưởng lão Vạn Vật Sinh cùng với các một đám trưởng lão, đến lúc đó đem lại có 9 vị trưởng lão làm nhóm thứ hai nhân mã gấp rút tiếp viện Thiên Hải thị, vô luận như thế nào chúng ta đều phải đem Thái thượng trưởng lão cứu trở về. Một đoàn người phía trước, Hạ Bình Sinh đám người chính tốc độ cao nhất phi nước đại. Ba vị hư cảnh. Cựu cung kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông hai đại hư cảnh ta biết, nhưng vị thứ ba hư cảnh từ từ đâu chạy tới? Vị nào hư cảnh sẽ bị bọn hắn nguôi được. Tham gia chúng ta ba tông nhân đoán. Thôi chính đồng dạng sai bước, trong thần sắc lại là có chút không hiểu. Trước mắt còn không biết vị kia hư cảnh thân phận, bất quá ta càng muốn biết chính là, ly giang kiếm phái đâu? Thông chi bọn hắn bên kia không có. Hoàng phủ đương nói. Thông chi, khuất lãng trầm giọng nói, ly giang kiếm phái tiêu chính tự mình đem tin tức dẫn đi. Tiêu giật đã đi mời bọn họ thái thượng trưởng lão hạng vân thiên, nhưng bọn hắn sưng từ ly giang kiếm phái đổi tới hôn nguyên tông, lấy tốc độ nhanh nhất đều một bốn năm tiếng thả rằng như vậy bọn hắn không bằng dùng tập kích bất ngờ cựu cung kiếm phái phương pháp vây ngụy cứu triệu khiến cho cựu cung kiếm phái lui binh tự mình mang tin tức đi qua nhất điện thoại chẳng phải được rồi trốn ta liền biết ly giang kiếm phái cùng chúng ta kết minh chân chính mục đích cho tới bây giờ đều là mượn lực lượng của chúng ta đối phó cựu cung kiếm phái lần này liền thẳng đến cựu cung kiếm phái đại bảng doanh muốn thừa dịp chúng ta cùng cựu cung kiếm phái chủ lực bao quát thái thượng trưởng lao phó hy chém giết lúc từ đó mưu lợi bất chính trương nguyên vẫn hận nói chúng ta huấn nguyên tông những năm gần đây một mực không cùng những người khác kết minh chính là biết ngược gió phía dưới minh hữu không đáng tín nhiệm nhưng ly giang kiếm phái tập kích bất ngờ cựu cung kiếm phái chí ít cũng coi là làm một chút sự tình, vừa đến sát thực có vây ngụy cứu triệu khiến cho cựu cung kiếm phái rút về khả năng thứ hai nếu như chúng ta có thể khiêng qua trận này kết số cựu cung kiếm phái bị ly giang kiếm phái đánh tan tương lai chúng ta cần thiết đối phó cũng chỉ có đại nhật kiếm tông một phương đơn độc một cái đại nhật kiếm tông chỉ cần chúng ta huấn nguyên tông lần này không tổn thất nặng nề cuối cùng có thể đem bọn hắn nổ tận gốc Hạ Bình Sinh tận khả năng hướng tốt phương hướng nghỉ. Chúng ta có thể đoán trước điểm này, cựu Cung kiếm phái tự nhiên cũng không ngoại lệ, nói không chừng bọn hắn đã đã sớm chuẩn bị, có nắm chắc bảo trụ sơn môn không mất. Chỉ hy vọng như thế. Đám người trao đổi, rất nhanh đã ra hôn nguyên tông, thẳng hướng Thiên Hải thị chạy đi. Bất quá, ngay tại một đoàn người sắp bước vào Lăng Vân Sơn mạch lúc, tu vi cao nhất Hạ Bình Sinh lại phảng phất cảm giác được cái gì, không thích hợp, có vấn đề. Ta cũng ẩn ẩn có một cỗ hái hùng khiếp vía cảm giác, chẳng lẽ Cửu Cung kiếm phái cùng Đại Nhật kiếm tông thần cảnh liền đến? Đến thì đã có sao? Chúng ta một phương thế nhưng là có thập đại thần cảnh. Thần cảnh, Luyện khí hóa thần, tinh thần được đến trước thiên tinh khí hoàn dưỡng trở nên càng thêm cường đại, đối trong cõi ưu minh nguy cơ cảm ứng nhạy cảm đến cực điểm. Cách nguy cơ càng gần, loại cảm ứng này liền càng mãnh liệt. Đây cũng là quân đội khó có thể đối phó thần cảnh nguyên nhân. Nếu không phải như thế, dựa vào những cái kia siêu đạn đạo tầm xa, đạn thảo, thần cảnh mạnh hơn, còn không nhìn thấy căn cứ quân sự chỗ, đã bị ngay cả người man sơn san thành bình địa. Ha ha ha. Trương môn chủ liệu sự như thần, Hỗn Nguyên tông quả nhiên lựa chọn từng nhóm gấp rút tiến việc lúc này, cười to một tiếng đột nhiên từ phía trước cây rừng bên trong truyền ra. ngay sau đó liền thấy lần lượt từng thân ảnh bay vút mà tới. hoàng phủ hương ánh mắt tự mình thủ mấy trên thân người từng cái đảo qua. cựu cung kiếm phái đại trưởng lão lanh vô nguyệt, phó trưởng môn lôi chấn, đại nhật kiếm tông nhị trưởng lão khâu mục, tam trưởng lão kim công thành, phó tông chủ khương hưng. ánh mắt của hắn cường điệu tại khắc mấy trên thân người dừng lại một lát, trong mắt sát cơ lạnh thấu xương. trương chân võ, phương tiện, chu nhất minh, hạ tiểu ca, gia sĩ, kim triều dương, lạp thanh, các ngươi bọn này thiên hải minh dương nhiệt thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta có gì không dám? người muốn biết rõ ràng, chúng ta Thiên Hải Minh mới là Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng chủ nhân chân chính. Trương Trân võ ngạo nệ nói, trước mắt một màn không phải liền là ví dụ tốt nhất. người tự cho là tổ kiến Thiên Hải võ hội dùng trương này mạng lưới quan hệ đem Thiên Hải thị kinh doanh vững như thành đồng, có thể còn không phải bị chúng ta thuận chuẩn bị ở sau trực tiếp sở đến Lang Vân sở dưới. Hạ Bình sinh ánh mắt lại là quét qua đám người, trong lòng cảm giác nặng nề. Cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông, Thiên Hải Minh có thể thần không biết quỷ không hay giấu diếm được hốn nguyên tông ú hình bộ thiết lập ở Thiên Hải thị tổ chức tình báo tất nhiên là vận dụng bọn hắn sớm trôn xuống đến năm tuyến, Thiên Hải Minh tại Thiên Hải thị mười mấy năm kinh doanh, không có đơn giản như vậy bị ưu hình bộ trong vòng một năm đều trừ bỏ. Dưới mắt, cựu Cung kiếm phái thần cảnh 8 người, Đại Nhật kiếm tông thần cảnh 6 người, Thiên Hải Minh thần cảnh 7 người, tổng cộng thần cảnh 21 người, mà bọn hắn một phương thần cảnh chỉ có 10 cái. Song phương chiến lệnh, không chỉ một lần. Nhất làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là cựu Cung kiếm phái, phản phất thật bỏ qua tông môn của mình, chỉ dùng cho hấp dẫn ánh mắt trưởng môn lãnh hùng đồ cực tiểu số mấy cái thần cảnh bên ngoài thế mà thật lựa chọn dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn toàn tông thần cảnh cũng chỉ có như thế một chút, hiện tại đều xuất hiện tại nơi này. Cựu cung kiếm phái, các ngươi cùng chúng ta hôn nguyên tông đến tận cùng có thủ há gì? Vì đối trả cho chúng ta hôn nguyên tông, ngay cả nhiều năm như vậy tích lũy xuống tông môn cơ nghiệp đều hoàn toàn bỏ qua rồi. Hạ bình sinh quả thực cảm thấy cựu cung kiếm phái người đều điên, các ngươi như biết, ly giang kiếm phái đã dẫn người tập kích các ngươi sơn môn, nếu như các ngươi không ngay lập tức trở về gấp rút tiếp viện, các ngươi tông môn cơ nghiệp sẽ bị nổ tận gốc. Sơn môn, không có liền không còn, hôn nguyên tông lăng vân sơn. So với chúng ta cựu Cung kiếm phái tốt không chỉ một lần, Cư Lăng Vân Sơn, chúng ta cựu Cung kiếm phái tương lai sẽ có càng bao la hơn phát triển tiền cảnh. Cựu Cung kiếm phái Lệnh Vô Nguyệt cười lạnh một tiếng, không chút do dự cầm kiếm tiến lên, không muốn bị bọn hắn kéo dài thời gian, tốc chiến tốc thắng. Bằng không đợi Hỗn Nguyên tông cao thủ kịp phản ứng chúng ta liền không có loại cơ hội này lấy nhiều đánh ít. Cái khác thần cảnh ấy vậy, cũng là chủ động xuất thủ. Bọn hắn sớm hiểu rõ ràng Hỗn Nguyên tông sợ có thể động viên thần cảnh số lượng, đồng thời tính ra ra nhóm đầu tiên thần cảnh có thể sẽ có người nào cũng tại như thế nào đối phó những người này vấn đề lên đặt thành chung nhận thức giờ phút này 21 đại thần cảnh đồng thời xuất thủ lại một điểm không hiện hỗn loạn Tốc năm túc 3 kết thành thế công cấp tốc cùng hồn nguyên tông đông đảo thần cảnh vây giết cùng một chỗ lui lui về tông môn mượn tắc chiến tiểu đội chi lực đem hai tông thần cảnh đều đánh tan để bọn hắn minh bạch dám đến chúng ta hồn nguyên tông trước khiêu khích cần muốn trả cái giá lớn đến đâu hoàng phủ đương hét lớn một tiếng hồn nguyên tông tân tông chủ để chúng ta đến thử một lần người chất lượng như thế nào hai thân ảnh đồng thời giết tới hoàng phủ đương trước người Hương hực huy hoàng kiếm quang mang theo bọc lấy khiếp người kiếm ý quần cuộn mà tới. Đại nhật kiếm tông nhị trưởng lão khâu mù, phó tông chủ khương hưng. Trong hai người, khương hưng cũng liền thôi. Một cái đại nhật kiếm tông thần cảnh, nhưng làm nhị trưởng lão khâu mù, chính là một tôn luyện thần thiên địa cảnh cường giả. Vẹn vẹn hắn nhất người cùng hoàng phụ đương chính diện chém giết đều có thể thắng hắn nửa bậc, chúng chi còn có khương hưng vị này thần cảnh ở bên phụ tá. Hạ bình sinh phát giác được hoàng phụ đương hiểm cảnh muốn gấp rút tiếp viện, nhưng hắn cũng bị cựu cung kiếm phái đại trưởng lão lanh vô nguyệt, phó trưởng môn lôi chấn liên thủ ngăn lại. Trong hai người này, lôi chấn chiến lược kinh người so với hoàng phủ tương lai đều không kém cỏi bao nhiêu, lãnh vô nguyệt càng là một tôn luyện thần chúng sinh cảnh cao thủ, có thể nói đứng tại hư cảnh trước đại môn. Cái này nhóm cương giả theo lý thuyết căn bản không nên tham gia tông môn ở giữa tranh đấu, mà là đem toàn bộ thời gian, tinh lực, vui đầu vào sùng kích hư cảnh bên trên. Giống cùng hỗn nguyên tông có thể sưng tốc địch đại nhật kiếm tông chính là như thế. Trừ tông chủ khương chính bên ngoài, bọn hắn trong môn vị kia luyện thần chúng sinh cảnh trưởng lão liền chưa từng như thân, cứ như vậy cho dù đại nhật kiếm tông tương lai thất bại, chỉ cần vị trưởng lão này còn có thể thành tựu hư cảnh. Đại Nhật Kiếm Tông đạo thống liền sẽ không triệt để đoàn tuyệt. có thể cựu cung kiếm phái, chân chân chính chính lựa chọn dốc toàn bộ lực lượng, đến mức ngay cả luyện thần chúng sinh cảnh cường giả đều điều động ra. Một màn này thậm chí để người hoài nghi, cùng hỗn nguyên tông tồn tại tử thủ đến cùng là Đại Nhật Kiếm Tông hay là cựu cung kiếm phái. Kích liệt chém giết vội vàng bùng phát, mỗi một vị thần cảnh đều là lấy mạng tương bác. nửa phút không đến, dẫn đầu xuất hiện tử vong. Thiên Hải Minh, lúc trước nhiễm hải cầm cùng trương chân võ giao thủ, bị trương chân võ phá phân quang hóa ảnh kiếm thuật trọng thương. Giờ phút này nàng cho gặp phải đối thủ hách lại chính là Trương Chân Võ cùng Phương Tiệt. Nhưng lần này nàng hấp thụ một hồi trước kinh nghiệm, kiếm thuật tựa hồ phát sinh hoàn toàn mới thối biến, ẩn ẩn có hư thực như ý, lĩnh ngộ Thái Khư kiếm ý xu thế. Song phương giao thoa một cái lắc mình ở giữa, nàng như thật như ảo kiếm quang đã từ chân võ môn đại trưởng Lao Phương Tiệt đầu lâu xuyên thủng mà qua, cương khí bắn ra ở giữa, đầu của hắn trực tiếp bị xé thành phân vụn. Đi chết. Tại nàng một kiếm ám sát Phương Tiệt đồng thời, Trương Chân Võ cũng là rít lên một tiếng, thể nội thương tiếp kiếm trận trận điểm đồng thời bộc phát, kiếm cương vang minh. Nhiễm Hải cầm cho dù ngay lập tức về kiếm ngăn cản, có thể ẩn chứa tại trường chân võ mũi kiếm bên trong khủng bố kinh lực vẫn xuyên thấu qua thân kiếm, vây chúng thân thể của nàng, để nàng nhịn không được bay ra mười mấy mét. Nhân cơ hội này, Thiên Hải Minh Thanh Hà kiếm phái thần cảnh Lạc Thanh thiểm điện sát ra, kiếm quang giống như một dải lụa trường hà, theo sát lấy hướng Nhiễm Hải cầm tập sát mà đi. Cẩn thận, Thạch Thiên Địa quắc khẽ, toàn vẹn không để ý đang cùng tự mình tiến hành liều mạng tranh đấu hai đại thần cảnh, trường kiếm hoành kích, nháy mắt đem thanh Hà kiếm phái thần cảnh cường giả Lạc Thanh kia trường hà kiếm quang kích thành phân hụt. Muốn chết! có thể hắn cái này cưỡng ép chặt đánh lại là nháy mắt đem mình vứt đi tính mạng cảnh nương theo lấy trương chân võ lạc thanh cùng nguyên bản đang cùng hắn chém giết hai vị thần cảnh đồng thời tập kích vị này huyền nguyên phong phong chủ thượng quan kiếm tâm sư tôn vẹn vẹn trèo chống một lát mắt thấy chuyện không thể làm lập tức hét dài một tiếng cấm thuật thi triển bỏ qua hết thể phòng ngự trường kiếm trong tay ầm vang đâm vào lạc thanh thân thể tại hắn lựa chọn dùng loại phương thức này đồng quy vu tận thời khắc hắn ngay sau đó bị ngang nhiên giết tới trương chân võ một kiếm xuyên qua buộc phát cương khi đem hắn nửa cái thân thể sẽ rách vỡ nát hóa thành đầy trời huyết vũ thạch phong chủ. Niệm Hải cầm phát ra một tiếng giền rỉ. Những năm gần đây Thạch Thiên Địa cứ việc bởi vì làm đệ tử thượng quan kiếm tâm cùng lục luyện tiêu hai người không ngừng cạnh tranh nguyên nhân, rất nhiều chuyện lên đều thích chiếm chút lợi lộc. Có thể Niệm Hải cầm chân chính đứng trước sinh tử uy hiếp tình huống dưới, lại là không chút do dự đứng ra, thậm chí hy sinh tính mệnh. Giờ khắc này Hoàng Phủ Dương Rốt cục không lại kiên trì hạ sơn liệu mình cứu Thái Thượng trưởng Lão Vương đạo đỉnh. Lui, lui về tông môn. À s, ngu lắm thôi, mày nói khuyên rồi mà cứ không nghe. Bọn này, đeo biết nói gì nữa, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Mong lão vương co sao là được. Chương 240, tử chiến. Lục luyện tiêu vội vàng lên núi, còn không tới kịp đi tới Hỗn Nguyên Tông sơn môn, liền tại sơn môn chỗ phát hiện kịch liệt giao chiến vết tích. Từ dấu vết lưu lại phán đoán, giao thủ người là thần cảnh, vượt qua 20 vị thần cảnh. Dưới núi cứu viện Hỗn Nguyên Tông thần cảnh đội ngũ lọt vào phục kích. Lục luyện tiêu dừng lại không đến nhất giây, lại lần nữa mở ra bộ pháp, thẳng đến sơn môn phương hướng mà đi. Sơn môn chỗ mặc dù hỗn loạn tương mừng, lộn xộn, vô số đệ tử thành quần kết đội nhau nhau hạ sơn, hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm mà đi còn có càng nhiều đệ tử chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu như lâm đại địch. bất quá đại bộ phận người trên mặt đều là một mảnh vẻ kinh hoàng, trong đó không ít người tựa hồ đối với tức sắp đến đại chiến càng là mang theo một tia chán ghét, bại xích cảm xúc. hiển nhiên đối với những này huân nguyên tông ngoại vi đệ tử đến nói, đi theo huân nguyên tông huấn điểm chỗ tốt có thể, nhưng muốn để bọn hắn vì huân nguyên tông bán mạng, cùng cái khắc đỉnh tiêm tông môn cùng chết, tuyệt đối không có nửa điểm khả năng. nếu không phải hiện tại thế cục không rõ, bọn hắn sợ rằng sẽ lựa chọn giải tán lập tức. chân chính có thể lựa chọn vì huân nguyên tông tử chiến, hay là lấy chân truyền đệ tử. Cao cấp chấp sự chiếm đa số. Những đệ tử này, lục luyện tiêu nhũ mảy, hồn nguyên tông thần cảnh dốc toàn bộ lực lượng tình huu giới, dựa vào hồn nguyên kiếm trận lý lực, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể cùng hai vị hư cảnh dây dưa một phen. Lại thêm thái thượng trưởng lão vương đạo đình có thể đối phó một vị hư cảnh, ngược lại không phải là không có bất luận cái gì đối kháng cơ hội. Nhưng hồn nguyên tông có thần cảnh, cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông bên trong đồng dạng có thần cảnh, hai đại tông môn thần cảnh số lượng đơn độc vô pháp cùng hồn nguyên tông so sánh, có thể tính thượng thiên hải minh, cộng lại hẳn là cũng có vượt qua hai tôn. Tại Hôn Nguyên Tông thần cảnh liên hợp lại đi đối kháng hư cảnh tình huống dưới, thần cảnh cũng chỉ có thể giao cho những này luyện tạng, Hoán huyết, Nưng cương đệ tử. Hoán huyết võ sư đối đầu hư cảnh tự nhiên chỉ là phá hôi, có thể đối thượng thần cảnh, lại có thể chém giết một phen. Lấy Hôn Nguyên Tông đệ tử, chấp sự giai tầng 3-400 vị võ sư khổng lồ đội hình, vận dụng thật tốt bù đắp được 2-30 tôn thần cảnh cấp chiến lực. Nhưng bây giờ đệ tử ghét chiến tranh, không chịu vì Hôn Nguyên Tông cùng Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu cung kiếm phái bước lên nguy hiểm tính mạng. Không có rất nhiều võ sư đệ tử hung hãn không sợ chết kẻ trước ná xuống kẻ sau tiến lên ngăn chặn đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái thần cảnh, huấn nguyên tông thần cảnh lại như thế nào có thể rút tay ra ngoài đối kháng hư cảnh? hết lần này tới lần khác cái này thuộc về hiện tượng bình thường, võ quán không nói, nguyện ý vì đó tử chiến người chưa tới một thành, tông môn tỷ lệ cao một chút, nhưng thường thường cũng chỉ có hai ba thành. huấn nguyên tông ngoại vi đệ tử vô tâm niệm chiến thuộc về hợp tình lý, ngược lại là những cái kia cao cấp chấp sự, chân truyền đệ tử tử chiến tỷ lệ đạt tới năm, sáu phần mười, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. lục luyện tiêu liếc mắt nhìn, trực tiếp tiến về thái nguyên phong, bất quá. Thái nguyên phong đệ tử lần này đã toàn bộ tập trung đi chủ mạch, lưu ở trên núi trừ một chút dâu diên ô bộ bên ngoài, không tồn tại bất luận cái gì chủ lực. Lục luyện tiêu thoáng hiểu rõ một phen, từ những này nội bộ miệng bên trong biết được, Hoàng phủ Dương Triệu tập tất cả võ sư cấp đệ tử, tập trung ở chủ mạch dự định cùng đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái người xâm nhập huyết chiến đến cùng. Đồng thời mệnh trọng thương nhiễm hải cầm mang theo tu vi không đến võ sư, lại không nhà để về đệ tử trốn sâu vô cùng sơn tị nạn. Lục luyện tiêu thấy cảnh này, lấy điện thoại di động ra, nghĩ muốn gọi điện thoại cho tông chủ Hoàng phủ Lưng làm cho tất cả mọi người lui về U Minh Chi Môn hầm mộ. Bất quá một lát, hắn hay là đem ý nghĩ này ép xuống. Hắn tại U Minh Chi Môn trong hầm mộ có bố trí, nhưng hắn là thân phận gì? Một cái đệ tử thôi. Tại một tháng bố trí bên trong có thể lưu lại cái gì cào thâm chi pháp? Đơn giản là nổ sập quán mạch, đem địch nhân mai táng thôi. Nếu như người nhiều, tràn vào trong hầm mộ, khi địch nhân cùng Hỗn Nguyên Tông đệ tử hỗn tạp cùng một chỗ lúc, hắn đến cùng là muốn nổ sập quán mạch, đem Hỗn Nguyên Tông đệ tử cùng địch nhân cùng một chỗ mai táng, hay là không? Sắp được nói Hoàng phủ đương sẽ cho phép hắn nổ sập quan bộ a người muốn cứu kế hoạch cũng muốn chấp hành. Trầm tư một lát, Lục luyện tiêu có quyết đoán bấm trình Ngự Phong điện thoại. Lục Sư Minh, Trình Ngự Phong hơi kinh ngạc, hiển nhiên không biết hắn vì cái gì lúc này gọi điện thoại cho hắn. Hắn bên kia thanh âm cũng một mảnh lộn xộn. Ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua, ngươi tại Hỗn Nguyên trong tông có được không gì sánh kịp giao thiệp quan hệ. Cho các đệ tử phát nhất cái tin tức, để bọn hắn rút đến U Minh Tri môn quan bộ. Ta phát tin tức cho tất cả mọi người, để bọn hắn rút đến U Minh Tri môn quan bộ. Tri Ngự Phong nhất nộ, Lục Sư Minh, ngươi, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Bước này mặt hướng toàn tông mệnh lệnh, chỉ có thể từ Tông chủ hạ đẳng. Nhất là giờ phút này Tông chủ đã triệu tập tất cả võ sư cấp chân truyền đệ tử, chấp sự, dự định cùng đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái tiến hành quyết chiến. Nếu như ta ở thời điểm này phát cái tin này, hoàn toàn là dao động của tâm. Tông chủ cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua ta. U Minh chi môn trong hầm mỏ mới có chúng ta hôn nguyên tông sinh cơ, không đến mức theo ta được đến tin tức, Tông chủ một đoàn người dưới chân núi mặc dù lọt vào phục kích, nhưng rất nhiều tác chiến tiểu đội kịp thời đuổi đến. Mặc dù tạo thành không ít tổn thất, ba vị thần cảnh cao tầng bất hạnh gặp nạn, nhưng Đại nhật Kiếm tông, Cựu Cung kiếm phái, Thiên Hải Minh cũng hao tổn tam đại thần cảnh. Nói đến đây, hắn ngữ khí dừng lại, ngoài ra, Ly Giang kiếm phái viện quân đã thẳng hướng Cựu Cung kiếm phái, theo tông chủ thuyết pháp, khi biết được tông môn nguy cơ sau Cựu Cung kiếm phái nhất định gấp rút tiếp viện, lại thêm đại trưởng lao Hứa Tiên Tiên, tam trưởng lão Vạn Vật Sinh bọn hắn đều đã xuất quan, bọn hắn đều là luyện thần cường giả tối đỉnh, chiến lực cường hoành đến tột điểm, thế cục chính hướng phía mặt tốt phát triển, tông chủ đã hạ lệnh, bất kỳ cái gì đệ tử sẽ căn cứ trận Đại chiến này công lao cho ba lần cống hiến tiến hành khen thưởng. Lục Luyện Tiêu biết, đây là hoàng phủ ương tại ổn định quân tâm, tin tức nhặt tốt mà nói. Nhưng hắn lại thế nào cảnh thái bình giả tạo, tam đại hư cảnh, ai để ngăn cản? Một khi tam đại hư cảnh mang theo rất nhiều thần cảnh giết tới Hỗn Nguyên Tông, đệ tử đem chỉ là phá hôi, dùng cho tiêu hao thần cảnh, hư cảnh thể lực phá hôi. Khen thưởng có, trừng phạt đâu? Lục Luyện Tiêu nói. Trì Ngự Phong trầm mặt một lát, nói, "Tông chủ có lệnh, tại bực này thời khắc mấu chốt, một khi có người mê hoặc quân tâm, không đánh mà lui." Nhẹ thì hủy bỏ tu vi thanh lý môn hộ, nặng thì tại chỗ giết chết, gian đe, ân uy tịnh thi, hồn nguyên tông cao tầng nhiễm nhiên làm tốt ngọc thạch câu phần quyết định, dùng toàn bộ hồn nguyên tông đệ tử chấp sự giai tầng liều rơi cựu cung kiếm phái đại nhật kiếm tông cái này một nhóm thần cảnh. Nếu như ngươi tin được ta, liền phát tin tức phía trên truy vấn, đem chỗ có trách nhiệm đẩy lên trên người ta. Lục luyện tiêu trầm giọng nói một câu, lưu giữ U Minh Chi môn cạn bỏ, mượn nhờ U Minh Chi môn cạn bỏ địa hình của nhau, chính là chúng ta hồn nguyên tông đường ra duy nhất. Nói xong, hắn cúp điện thoại nhiệm thanh ti bê quan địa điểm không tại thái nguyên phòng, mà tại u minh chi môn quặn mỏ. nếu nói huấn nguyên tông chỗ nào an toàn nhất, cũng không phải u minh chi môn quặn mỏ không ai có thể hơn. bởi vậy, lục luyện tiêu căn bản không có lại tiến về chủ mạch cùng đám người tụ hợp ý tứ. lên keng. ngay tại hắn một đường đi thẳng, vượt qua huấn nguyên tông chủ mạch chạy tới huấn độn tế đàn lúc, hắn điện thoại di động lên thu được nhất cái tin tức. lần này, ai cũng không gánh nổi ta. chi ngự phong cười khổ một tiếng. ngay sau đó, lại một đầu bảy phát tin tức chuyển đến. rõ ràng là hắn nghe theo lục luyện tiêu lời nói làm cho tất cả mọi người rút hướng U Minh Chi môn quan bỏ. Nhìn thấy cái tin tức này, chính lục luyện tiêu cũng không biết hắn cách làm này là đúng hay sai. Vượt qua Hoàng phủ hương vị này tông chủ, vượt qua trưởng lão hội, lợi dụng sức ảnh hưởng của mình đem tin tức phát đến cả cái tông môn. Đây cơ hồ là tương đương với một cái nắm giữ dư luận con đường tin tức truyền thông, không nhìn một phương quốc gia chính trị, quân sự thuật cầu hòa lợi ích, càng không để ý ổn định của quốc gia cùng phụng vinh, trực tiếp tuyên bố tận thế mới tới, mọi người cùng nhau đi đảo mệnh đồng dạng. Đây là vượt quyền, thậm chí là đoạt quyền. Linh linh linh tin tức phát ra ngoài không đến mấy phút, lục luyện tiêu điện thoại vang lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến hoàng phụ dương tình táo, thậm chí có chút thanh âm lạnh lùng. Lục luyện tiêu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta biết, nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái đã lựa chọn khởi sướng tiến công, sẽ không có cân nhắc đến huấn nguyên tông chọn ngọc thạch câu phấn. Kia ngươi cũng đã biết, một khi chúng ta lựa chọn bỏ qua huấn nguyên tông tông môn, lưu giữ u minh chi môn quặn bỏ, tông môn cơ nghiệp sắp hết rơi tại tay người khác, như u minh chi môn quặn bỏ tái xuất nửa điểm ngoài ý muốn. Huấn nguyên tông. Luyện diệt môn, chỉ cần người bất tử, Hỗn Nguyên Tông liền không khả năng diệt vong. Người hiểu cái gì? Hoàng phủ Dương thanh Em đột nhiên nặng một điểm, tiên tiên luyện khí thuật từ Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển ở trong diễn sinh mà ra, cứ việc có thể để cho luyện khí hóa thần người đối tự thân sinh mệnh tinh khí hao tổn nhỏ một chút, để mỗi một vị thần cảnh đều có thể sống đến 60 tuổi, thậm chí 70 tuổi, nhưng có ưu thế đồng thời cũng mang đến độ khó so cái khác luyện khí thuật cao hơn hậu quả, nếu như không có U Minh chi môn quần mộ, không dành minh dịch, Hỗn Nguyên Tông đệ tử rất khó dựa vào mình khổ tu vấn đỉnh thần cảnh. Thần cảnh con như vậy hướng chi hư cảnh, không có thần cảnh, hư cảnh, có nhiều người hơn nữa thì có ích lợi gì? Ta là hôn nguyên tông tông chủ, trọng yếu nhất chức trách chính là duy trì tông môn truyền thừa bất diệt, ngọc thạch câu phần, dùng hết các đệ tử, chúng ta liều lên, nhưng mất đi hôn nguyên tông thần môn, mất đi u minh chi môn quan mỏ, chúng ta không đánh cược nổi. ầm ầm, hoàng phủ đương nói vừa xong, cuối chân trời, nhất đạo lưu quang mang theo bọc lấy uy hoàng khí tức, giống như xé rách đại khí lưu tinh, thẳng hướng huân nguyên tông chủ mạch rơi xuống mà đi. loại kia đáng sợ đến phảng phất thiên uy khí tức, hư cảnh. Đại Nhật Kiếm Tông hư cảnh. Hỗn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão Vương Đạo Đỉnh cùng Đại Nhật Kiếm Tông Dịch Dương, cựu Cung Kiếm phái kiếm tổ Phó Hi hư cảnh chiến tranh. Kết thúc. Theo vị này hư cảnh cường giả đến, bị Hỗn Nguyên Tông tác chiến tiểu đội liên hợp chư vị thần cảnh đánh lui lại Nhật Kiếm Tông, cựu Cung Kiếm phái, Thiên Hải Minh thần cảnh khí diễm tăng vọt, lại lần nữa giết tới Hỗn Nguyên Tông sân môn. Nhìn thấy vị này hư cảnh đến, Hỗn Nguyên Tông các cao tầng cảm giác sâu sắc lo lắng đồng thời, càng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lo lắng là bởi vì hư cảnh chiến tranh kết thúc, Thái Thượng trưởng lão Vương Đạo Đỉnh sinh tử chưa biết. Thở phào là bởi vì đến, chỉ có Dịch Dương một vị hư cảnh. Lại nhìn dáng vẻ của hắn, khí tức rõ ràng có nổi lên nằm. Thân cảnh, các đệ tử sẽ phụ trách ngăn cản, Đại Nhật kiếm tông Dịch Dương. Chúng ta Hôn Nguyên tông Hôn Nguyên kiếm trận sẽ lưu lại tôn này hư cảnh. Hoàng phủ dương cúp điện thoại. Sau một khắc, tầng 10 đạo thần cảnh khí tức phóng lên tận trời, cùng Đại Nhật kiếm tông hư cảnh cường giả Dịch Dương chính diện va chạm. AS, để xem ai cười đến cuối cùng. Chương 241, lựa chọn. Hôn Nguyên tông lấy tiên địa cảnh hạ bình sinh, Hứa Thế An, cùng hiện Nguyên tông chủ Hoàng phủ Ưng cầm đầu. Hợp thành trung thập đại thần cảnh, tạo thành hỗn nguyên kiếm trận, lại thêm chúng sinh cảnh đại trưởng lao hứa tiên tiên, tam trưởng lão vạn vật sinh, cùng từ trên trời giáng xuống dịch dương chính diện chém giết. Tội hồ là bởi vì dịch dương cùng vương đạo đình một trận chiến trên thân thụ thương nguyên nhân, trong lúc nhất thời, đúng là bị hỗn nguyên tông 12 đại thần cảnh cường giả ngăn chặn. Phải biết, năm đó bắt đầu thần sơn bắt đầu thương tiếp kiếm trận đều chỉ dám nói có thể cùng hư cảnh dây dưa một hai, dưới mắt hỗn nguyên tông cứ việc đầu nhập vào mười vị thần cảnh, mà dịch dương cũng không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng bọn hắn có thể ngăn chặn tôn này hư cảnh cường giả. Cái này là bực nào chiến tích? Nếu bọn họ hôm nay thật có thể đem Dịch Dương chém giết ở đây, không chỉ Đại Nhật Kiếm Tông cái này túc địch uy hiếp tan thành mây khói, Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Kiếm trận uy danh cũng đem theo một trận chiến này vang danh thiên hạ. Ý thức được điểm này, Nguyên Bản hiệp trợ chân truyền đệ tử, chấp sự đội ngũ ngăn cản Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu cung kiếm phái, Thiên Hải Minh Thế công thần cảnh bên trong lại lần nữa phân ra hai người, gia nhập đối địch Dịch Dương với giết, khiến cho Dịch Dương nhất người kiểm chế thần cảnh đạt tới 14 người. Cách làm này đưa đến kết quả trực tiếp chính là Hỗn Nguyên Tông một phương đệ tử, chấp sự đội ngũ tổn thất thảm thiết hơn. Nhất là Đại Nhật Kiếm Tông, cựu cung kiếm phái thần cảnh Tựa Hồ cố ý đem lực lượng chủ yếu tiêu hao tại đối võ sư cấp đệ tử, chấp sự tàn sát bên trong, càng làm cho Hôn Nguyên Tông một phương tổn thất nặng nề. Đại chiến buộc phát bất quá mấy phút, Hôn Nguyên Tông hao tổn võ sư đã đạt hơn 10 người, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng ba chữ số kéo lên. Đáng sợ như thế tỷ số thương vong, một chút vốn là ghét chiến tranh, không muốn vì Hôn Nguyên Tông liều mạng võ sư càng là kinh hoàng không thôi, hận không thể đảo tàu. Nếu không phải thân phụ đốc quân trương nguyên ngay lập tức chém giết mấy vị muốn lâm trận bỏ chạy võ sư, cũng đem điểm cống hiến khen thưởng từ ba lần tăng lên tới gấp năm lần. Hỗn Nguyên Tông võ sư đội ngũ đã muốn nhịn không được sụp đổ. Bất quá, các đệ tử mấy phút kiên trì, cũng làm mang cho Hỗn Nguyên Tông 14 đại thần cảnh cao thủ tranh thủ cơ hội. Dịch Dương tình cảnh càng phát ra hung hiểm, đã bày biện ra tràn ngập nguy hiểm chi thế. Ngay tại Đại Nhật Kiếm Tông đệ nhất cường giả một chút mất tập trung, đã bị đột nhiên giết tới Hứa Tiên Tiên nhất kiếm đâm xuyên vai trái, suýt nữa phế một tay lúc, hắn rốt cục nhịn không được, trong miệng hét dài một tiếng. Tiếng gào truyền ra, một cỗ hào khí tức đột nhiên từ Hỗn Nguyên Tông dưới núi dâng lên, lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc lướt qua trời cao, lên núi nơi hồng chiến trường tập kích mà tới. Loại kia phảng phất thiên địa uy áp khí tức khủng bố, vẹn vẹn cùng đại khí ma sát, liền dẫn phát lôi đình tiếng quanh minh, rung động giữa sân tất cả mọi người. Hư cảnh, hư cảnh, cái này lại là một vị hư cảnh. Không được, hôn nguyên tông hạ bình sinh, hoàng phủ đương các loại từng vị thần cảnh lập tức đổi sát mặt, bọn họ cũng đều biết, vây giết thái thượng trưởng lao vương đạo đỉnh hư cảnh hết thể có ba vị. Vốn cho rằng ba vị hư cảnh có lẽ có hai người bị thái thượng trưởng lao trọng thương, có lẽ đã không chiến lực, có thể hiện tại xem ra. Dung cấm thuận trước hết giết dịch dương. Hứa thế an nhất tiếng gầm nhẹ. Quyết định thật nhanh. Có thể lúc này, nguyên bản lựa chọn cùng bọn hắn chính diện chém giết dịch dương bứt ra nhanh lùi lại, không còn chính diện giao chiến, mà là lựa chọn phá vây. Nghiễm nhiên muốn cùng vị kia hư cảnh tụ hợp, dựa vào loại chiến thuật này, vẹn vẹn mười mấy giây, dưới núi vị kia hư cảnh đã mang theo khủng bố vĩ áp, quần cuộn mà tới. Vị thứ hai hư cảnh bước vào chiến trường, làm cho người rung động chính là vị này hư cảnh quần áo Hoàng Kim Chiến Giáp, đỉnh đầu nhìn chằm chằm hai cái sắc bén sừng nhọn, một thân phẳng phất đều từ Hoàng Kim đúc thành Hoàng Kim Chiến Giáp, loại trang phục này Kim như tinh chủ. Võ đạo hiệp hội 12 đại hoàng kim cường giả, hoặc là nói đại thương quốc chân quốc 12 cường giả chi bốn kim nhu tinh chủ thương chấn, đại thương quốc hư cảnh đến rồi. Vị này hoàng kim cường giả đại biểu cho võ đạo hiệp hội, mà võ đạo hiệp hội chức trách chính là giữ gìn xã hội ổn định, tránh võ giả ở giữa chém giết lan đến gần người bình thường thế giới mang đến xã hội dung chuyển. Dưới mắt cựu cung kiếm phái, huấn nguyên tông, đại nhật kiếm tông ba đại đỉnh tiêm thế lực ra tay đánh nhau, đối với người bình thường trật tự xã hội đã sớm tạo thành ảnh hưởng cực lớn, đoán chừng đã khiến thượng giới, thậm chí cả trung giới, quân giới chi người vì đó bất mãn. Cuối cùng mời ra võ đạo hiệp hội 12 đại hoàng kim cường giả một trong kim lưu tinh chủ thương trấn, hoàn toàn thuộc về hợp tình lý những cái kia chính gặp tàn sát bạn liền muốn thoát đi chiến trường hôn nguyên tông võ sư thấy cảnh này tựa hồ nhìn thấy hy vọng một số người càng là phát ra vui vẻ la lên có thể lúc này như lôi đỉnh quát chói hai vang vọng hư không hôn nguyên tông vì tông môn lợi ích thừa dịp thái huyền đế quốc nhìn chằm chằm lúc dung chuyển tinh châu bạch diệu châu cấu kết thái huyền đế quốc khiến tinh châu bạch diệu châu hỗn loạn tiếp tục mấy năm không suy khiến tinh châu bạch diệu châu tư bản chạy tiến vào thiên hải thị bên trong. Bọn hắn cũng là nhân cơ hội này, không ngừng đối Thiên Hải Thị trốn vào Thiên Hải Thị tư bản tiến hành xâm chiếm chiếm đoạt, ngắn ngủi mấy năm, phi pháp thu lợi siêu một ngàn ức. Hiện bản tọa thụ địa phương chính phủ chi mời, đặc biệt đến Thiên Hải Thị, Mượn Đại Nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái chi lực, đem hồn nguyên tông sở hữu liên quan đến việc này cao tầng đem ra công lý, tịch thu hồn nguyên tông sở hữu tài sản. Kim Lưu Tinh chủ thương chấn cao giọng tuyên đọc hồn nguyên tông trên thân muốn gắn tội cho người khác, hiện tại việc này thủ phạm chính vì hồn nguyên tông cao tầng, hồn nguyên trong tông các đệ tử lập tức tối lui tránh được miễn liên lụy, nếu không lấy cấu kết ngoại cảnh thế lực tội phản quốc luận xử nhẹ thì ở tù trung thân nặng thì tử hình truy cứu hắn phía sau gia tộc trách nhiệm lời này vừa nói ra vốn cho là kim nhu tinh chủ đến chính là cứu tinh hồn nguyên tông chúng đệ tử lập tức sụp đổ đừng nói những cái kia nguyên bản liền bị đại nhật kiếm tông cựu cung kiếm phái giết đến kinh hồn táng đạm võ sư đệ tử liền ngay cả một chút đối hồn nguyên tông trung thành cảnh cảnh chân truyền đệ tử các chấp sự cũng là bối rối không thôi bọn hắn có thể không vì mình cân nhắc lựa chọn vì hồn nguyên tông ném đầu lâu vậy nhiệt huyết nhưng bọn hắn không có khả năng bởi vì chính mình sợ tác sợ vi liên lụy đến người nhà cùng thân hữu Tội phản quốc, cái này nhất chịu tội, truy cứu hắn phía sau gia tộc trách nhiệm tuyệt không phải một câu nói xuông. Mà thế giới này lại có mấy người nhân sĩ thành công thật trải qua ở cha, đến lúc đó bọn hắn toàn cả gia tộc đều có thể bởi vậy tiếp nhận cự đại tai nạn. Thương chân tinh chủ, ta Hôn Nguyên Tông cùng Đại Thương Vương thất từ trước đến nay bình an vô sự, võ đạo giới cùng quân chính lượng giới cho tới bây giờ cũng là nước giếng không phạm nước sông, vì sao muốn nhằm vào chúng ta Hôn Nguyên Tông? Lúc này Hôn Nguyên Tông một phương đại trưởng lão hứa tiên thiên nhịn không được dò hỏi, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi Hôn Nguyên Tông quá mức tham lam. Thương Chấn Tinh chủ Đạm Mặc nói: "Tham Lam, chúng ta Hỗn Nguyên Tông có hay không cấu kết Thái Huyền Đế quốc, có hay không thôn tính hơn trăm tỷ lợi ích trong lòng các ngươi rất rõ ràng. Hứa Tiên Tiên chính muốn lại nói cái gì?" Có thể lúc này, Hứa thề An lại trầm giọng nói: "Phụ thân, bọn hắn trong miệng Tham Lam, cũng không phải là chỉ chúng ta nghiêng nuốt hơn trăm tỷ lợi ích. Hắn cũng không có đè thấp thanh âm của mình, tại ta nhâm tông chủ trong 10 năm, Đại Thương Vương thất hai lần đến chúng ta Hỗn Nguyên Tông cầu mua Không Minh Dịch, nhưng bọn hắn yêu cầu quá nhiều, ta cũng không có đáp ứng. Ta nghĩ, cái gọi là trăm tỷ lợi ích" chỉ hẳn là hai người bọn họ lần cầu mua sáu phần không minh dịch. Không minh dịch, hứa tiên tiên minh bạch. Hỗn Nguyên Tông không minh dịch cho tới nay đều là võ đạo giới đứng đầu nhất trọng bảo một trong. Năm đó Bắc Đấu Thần Sơn đã từng nghĩ có ý đồ với không minh dịch. Bất quá thời kỳ đó, Hỗn Nguyên Tông có hư cảnh thái thượng trưởng lão hai tôn. Dựa vào thái khư kiếm ý cường hành, hai tôn thái thượng trưởng lão lấy một địch ba, đánh bại Bắc Đấu Thần Sơn tam đại hư cảnh. Về sau Bắc Đấu Thần Sơn hủy diệt chi chiến, Hỗn Nguyên Tông hư cảnh mặc dù không có thân tự xuất thủ, nhưng cũng điều động thần cảnh tiến về cũng là bởi vì cái này nhất tân đoán nguyên cớ trong lịch sử cũng không thiếu có những tông môn khác đánh qua huân nguyên tông không minh dịch chủ ý làm sao không minh mỏ đào móc không dễ đành phải mượn đào đất trùng chi lực mà thuần dưỡng đào đất trùng chi pháp cũng là huân nguyên tông bí truyền những người khác chiếm ưu minh chi môn bận mỏ muốn đào đào ra không minh thạch tinh luyện không minh dịch cũng cần đầu nhập vô số nhân lực vật lực cho nên bọn hắn dứt khoát lui cầu kỳ thứ trọng kim hướng huân nguyên tông cầu mua nhưng theo khoa kỹ phi tốc phát triển đào mốc không minh thạch đã chưa chắc nhất định phải lại đào đất trùng lại thêm theo trăm năm trước đại thương quốc coi trọng võ đạo nắm giữ trong tay võ đạo lực lượng chưa từng có phát triển, vương thất tăng thêm rất nhiều quý tộc, tổng cộng có 12 đại hư cảnh. hết lần này tới lần khác huân nguyên tông bản thân đã bởi vì theo không kịp thời đại trào lưu dần dần suy bại, này lên kia xuống, đại thương quốc tự nhiên đem ánh mắt rơi xuống huân nguyên tông trên thân, nhất là biết được thái huyền đế quốc sắp xâm lấn tinh châu, bạch diệu châu vô cùng cần thiết cường đại chiến lực tình huống dưới, một chút nguyên bản ôn hòa quá độ làm chủ kế hoạch cũng sẽ trở nên kỳ liệt cường thế. vương đạo đình đã chết, hôm nay huân nguyên tông chỉ có hai con đường, một đầu thúc thủ chịu trói, gia nhập võ đạo hiệp hội trở thành Võ Đạo Hiệp hội một viên, một cái khác đầu. Thương chấn thần sắc lạnh lẽo, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cả nhà diệt hết. Đại Thương Vương thất tham gia chúng ta Võ Đạo giới ân oán chi tranh, cùng Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu cung kiếm phái hủy diệt ta Hôn Nguyên Tông, không sợ làm cho thiên hạ võ đạo thế lực người người cảm thấy bất an sao?" Hứa Thế An nói, "Ta đại thương không giống với các ngươi Hôn Nguyên Tông, có được Hải Nạp Bách xuyên chi lòng dạ, vì ứng đối Thái Huyền Đế quốc nguy cơ, đem trọng chỉnh Võ Đạo Hiệp hội, tất cả đỉnh tiêm thế lực đều cần tại Võ Đạo Hiệp hội trên danh nghĩa, trên danh nghĩa Võ Đạo Hiệp hội người, sẽ căn cứ cống hiến Thu hoạch được hối đoái không minh dịch tư cách, và lại, ai nói ta muốn diệt hôn nguyên tông rồi? Thương chấn nhàn nhạt từ mười mấy vị thần cảnh trên thân đảo qua, tương lai mấy năm ta đem tự mình tọa chấn thiên hải võ đạo hiệp hội, các ngươi hơn mười người nguyện ý gia nhập ta võ đạo hiệp hội người, chính là hôn nguyên tông tân nhiệm tông chủ. Lời này vừa nói ra, hôn nguyên tông một phương hơn mười vị thần cảnh đồng thời sắc mặt đại biến, không chỉ các ngươi, thương chấn ánh mắt vượt qua những này thần cảnh, rơi xuống những võ sư kia cấp đệ tử trên thân, tất cả nguyện ý gia nhập võ đạo hiệp hội người, nghĩ bảo toàn hôn nguyên tông đệ tử thân phận có thể tiếp tục bảo trì đồng dạng duy trì hiện hữu một chút tiện lợi, không muốn tiếp tục lưu lại hôn nguyên tông người cũng có thể gia nhập ta võ đạo hiệp hội. Võ đạo hiệp hội cầu hiền như khát, chư vị nếu có năng lực nhất định có thể trở nên nổi bật. Nói xong, hắn trùng điệp nói một tiếng, đây là ta đại thương tử tước kim lưu tinh chủ thiên hải thị tân nhiệm võ đạo hiệp hội hội trưởng luyện thân phản hư võ đạo thánh giả cho lời hứa của các ngươi. Đồng thời, cái hứa hẹn này chỉ ở hôm nay có hiệu, quá thời hạn không đợi. Hắn ở trên cao nhìn xuống, tùy ý tản ra mình thân là hư cảnh cường giả uy áp. Hiện tại huân nguyên tông nói cho ta lựa chọn của các ngươi. Cần thiết quá độ chương tiết. AS, hạt dự, mong lão vương ổn a. Chương 242, không có ở đây không lo việc đó. Chúng ta không có cùng quốc gia là địch tứ. Gia nhập, ta nguyện ý gia nhập Võ đạo hiệp hội. Ta phụ thuộc Hôn Nguyên Tông chỉ là vì tốt hơn có phần cơm ăn, cũng không muốn cùng Hôn Nguyên Tông đồng sinh cộng tử, ta cái này liền thoát ly Hôn Nguyên Tông. Đối mặt hai tôn hư cảnh, mấy mấy vị thần cảnh sinh tử ý hiệp. Nhất là trong đó một vị còn đại biểu cho đại thương vương quốc chuyên môn chế hành võ đạo giới bạo lực cơ cấu, Võ đạo hiệp hội, thậm chí đại biểu cho đại thương trong vương quốc các, quốc vương ý chí lúc Từng vị vốn là tâm sinh sợ hãi Hỗn Nguyên Tông đệ tử nhao nhao từ bỏ chống lại. Đầu hàng. Tính ra hàng trăm đệ tử, chấp sự nhao nhao đầu hàng. Phản chiến hơn phân nửa. Hoàng phụ ưng, Hạ Bình Sinh, Hứa Thế An đám người thấy cảnh này, liếc nhau, trong lòng minh bạch, đại thế đã mất. Hỗn Nguyên Tông muốn rựa vào lấy đệ tử, dùng nhân số chồng ở Đại Nhật Kiếm Tông, cựu Cung kiếm phái, Thiên Hải Minh rất nhiều thần cảnh ý nghĩ biến thành bão nước. Thương chấn vị này đại biểu cho võ đạo hiệp hội, đại biểu cho đại thương vương quốc hư cảnh cường giả vừa đến, trực tiếp trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm đệ bản liền tử thương thảm trọng đệ tử, chấp sự giai tầng số độ. Liên cung lục luyện tiêu suy đoán như vậy, đại nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái cân nhắc đến Hôn Nguyên tông chấp sự, đệ tử sẽ tại yêu cầu của bọn hắn xuống ngọc thạch câu phần dùng hết người cuối cùng, mà bọn hắn rời ra ngoài ứng đối chi pháp, chính là thương chấn. Hư cảnh cấp hoàng kim cường giả, kim lưu tinh chủ thương chấn. Đại biểu cho đại thương vương quốc thương chấn. Hắn xuất hiện ở đây đối Hôn Nguyên tông đám người sĩ khí đã kích, thậm chí vượt qua hắn tôn này hư cảnh cường giả bản thân mang theo khủng bố pháp lực. Lui. Lui về U Minh chi môn quần mỏ. Hoàng phủ Dương hạ lệ hiện tại lui về U Minh Chi Môn quặn mò lại có thể thế nào Hạ Bình sinh ánh mắt quét về phía giữa sân đại bộ phận ánh mắt lấp lóe đệ tử thương chấn vị này chấn quốc 12 hoàng kim cường giả một trong hư cảnh đến đem hồn nguyên tông đệ tử tâm khí đánh tan Lục luyện tiêu nói hắn tại U Minh Chi Môn trong hầm mò lưu lại một tay hẳn là còn có thể bảo trụ tông môn một điểm cuối cùng truyền thừa Lục luyện tiêu một cái đệ tử Hạ Bình sinh nhíu mày đừng quên năng lực đặc thù của hắn hiện tại chúng ta chỉ có thể tin hắn Hoàng phủ Dương trầm giọng nói từ hứa Thề An tạm thay tông chủ ta cùng hạ trưởng lao phụ trách bọc hậu, dựa vào các ngươi bọc hậu không đủ, lại tính ta một người đi. đại trưởng lao hứa tiên tiên nói, hắn là chúng sinh cảnh, bình thường thần cảnh tại hư cảnh trước mặt không có nhiều năng lực phản kháng, hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể dễ dãi một chút. mười mấy năm, ta từ đầu đến cuối ngộ không thấu hư cảnh chi bí, lại thêm ta năm nay bảy mươi có nhị, lại không có hy vọng, ngược lại là vạn vật sinh. ngươi, hứa thế an, mang lấy bọn hắn rút đi đi. hứa tiên tiên ngẩng đầu, trực diện thương chấn, xem ra các ngươi lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng thương chấn không có nửa điểm nói nhảm như thế, ta thành toàn các ngươi sau một khắc tôn này hư cảnh cường giả khí thế bộc phát trong hư không phảng phất có nhất cổ kinh khủng phong bạo ầm vang ấp ủ hắn kia khí thế đáng sợ cùng không khí ma sát giống như muốn nhấc lên phương viên vài trăm mét sấm sét văng rội vị này chấn nước cường giả rất rõ ràng trước mắt loại trình độ này đánh tan được huân nguyên tông đệ tử chấp sự giai tầng đầu trí lại còn đánh nữa thôi vượt huân nguyên tông chân chính cao tầng bởi vậy dù là hắn đúng là muốn đem huân nguyên tông bỏ vào trong túi cũng nhất định phải giết chết mấy cái người cầm đầu dạng này hắn có thể yên tâm. Đại Nhật Tiêm Tông, Cựu cung kiếm phái, cũng có thể yên tâm. Chết. Hư cảnh cường giả vừa ra tay, giữa sân trăm mét phương viên tựa như bị phong bạo bao phủ. Dịch Dương mặc dù cũng là hư cảnh, nhưng cùng Vương Đạo đỉnh chính diện chém giết một cái, bản thân bị trọng thương, điểm này từ hắn suýt nữa bị Hoàng phủ ương đám người dựa vào hôn nguyên kiếm trận vây giết liền có thể nhìn ra một hai. Có thể thương trấn khác biệt. Hắn mặc dù tham dự cùng liên thủ chém giết Vương Đạo đỉnh hư cảnh chi chiến, có thể cũng không có thủ cái gì trọng thương, giờ phút này bộc phát, nhất cử nhất động, đều giống như trọng pháo cài điệp. Bị hắn đầu tiên để mắt tới hoàng phủ đương cho dù ngay lập tức tiến hành phòng ngự, vẫn bị hắn mang theo lực lượng tuyệt đối đánh bay ra ngoài, huyết vẩy trời cao. Hắn vừa động thủ, cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông, thiên hải minh thần cảnh cũng là theo chân lại lần nữa ra tay, giết diệt hồn nguyên tông ngay tại hôm nay. Hồn nguyên tông, dám can đảm đem ta tại thiên hải thị thế lực nhổ tận gốc, hôm nay chính là các ngươi trả giá đắt thời điểm. Mới mấy vị thần cảnh cùng nhau tiến lên, tại những này thần cảnh áp lực dưới, nguyên bản còn trong lòng còn có ảo tưởng hồn nguyên tông đệ tử lại lần nữa phản chiến, chạy tứ phía cuối cùng còn tại tử chiến từ ba bốn trăm chi chúng trực tiếp hạ thấp hơn một trăm người hơn một trăm người đối đầu mười mấy vị thần cảnh hạ chàng có thể nghĩ lui hứa thế an mang lấy bọn hắn lui hạ bình sinh cầm nhẹ ngang nhiên đón lấy khí thế ngút trời phản phất lôi đỉnh như gió bão kim lưu tinh chủ thương chấn nhận được mệnh lệnh hứa thế an cũng là cắn răng một cái cùng bạn vật sinh hai người hô to triệu hoán chư vị chân truyền đệ tử chấp sự phi tốc hướng phía dưới núi chạy trốn giết một tên cũng không để lại đối thủ của các ngươi là ta cựu cung kiếm phái đại nhật kiếm tông muốn giết lão tử đem tính mạng của các ngươi cũng lưu lại đi. Ha ha ha, hôm nay giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền kiếm được. Đủ loại gọi ở trên ngọn núi vang vọng, nương theo lấy còn có từng vị phong tới dưới núi, có thể xương cường giả, bá chủ cấp nương cương, thần cảnh huyết vậy tại chỗ. Hôn Nguyên Tông hai tôn luyện thần chúng sinh cảnh bên trong, Hứa Tiên Tiên có thương chấn đại nhân thu thập. Thừa kế tiếp vạn vật sinh, phải chết. Lãnh Vô nguyện tôn này luyện thần chúng sinh cảnh cường giả quát khẽ một tiếng, cầm kiếm chúng sát. Một bên khác, không cần hắn chào hỏi, thân là luyện thần thiên địa cảnh khâu mục theo sát lấy hướng bạn vật sinh đánh tới. Vạn Vật Sinh vừa đánh vừa lui, có thể theo càng ngày càng nhiều thần cảnh gia nhập đối với hắn vòng vây về sau, hắn cũng là ý thức được mình hôm nay tình cảnh. Liên cùng Lãnh Vô Nguyệt nói như vậy. Những người khác thần cảnh đầu nhập võ đạo hiệp hội có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng hứa Tiên Tiên cùng Vạn Vật Sinh, phải chết. Bằng không bọn hắn hai cái một khi đột phá, thành tựu hư cảnh, năm bè bảy mảng Hỗn Nguyên Tông tại bọn hắn triệu tập xuống tất nhiên có thể lại lần nữa ngưng tụ, ngóc đầu trở lại. Mang các đệ tử đi. Vạn Vật Sinh đối Hứa Thế An nói một tiếng. Hứa Thế An nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không do dự tôi gọi đệ tử đi đi mau mà vạn vật sinh thần sắc bình tĩnh hắn trải qua hồng trần luyện tâm cứ việc vẫn chưa tu thành hồn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất nhưng mặt đối giới mắt đã đạt tứ đại thần cảnh vây giết đối mặt sắp gặp phải tử vong tình cảnh trên mặt lại tràn đầy ung dung không dội nương theo lấy kiếm quang của hắn lưu truyền một vị khác muốn truy sát hồn nguyên tông chân truyền thần cảnh cũng là bị hắn chặn lại trong lúc nhất thời hắn tương đương với lấy sức một mình dây dưa kéo lại năm tôn thần cảnh trong đó còn bao gồm lãnh vô nguyệt loại này luyện thần chúng sinh cảnh cùng khâu mục như vậy luyện thần thiên địa cảnh cao thủ Hôn Nguyên Tông đang tính toán cùng Cựu Cung kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông tại chủ mạch cùng chết tình huống dưới, liền đã để ngay cả võ sư cũng chưa tới đệ tử riêng phần mình ẩn tàng, giờ phút này chủ mạch lên ở, đều là võ sư cấp cao thủ. Võ sư thể phách cường hành, chạy đi như gió. Dù là luyện tạng võ sư, tại không địa hình phức tạp hơn một canh giờ đều có thể phi nước đại đến 10 cây số. Đại Nhật kiếm tông, Cựu Cung kiếm phái cứ việc chiếm cứ trên lực lượng ưu như thế, nhưng thần cảnh tại chết phương tiện, lạc thành 3 người về sau, cuối cùng chỉ còn lại 18 tôn, 18 tôn còn phải lưu lại 3 cái lực trận phòng ngừa huân nguyên tông đệ tử nhiều lần phản loạn, lại bị vạn vật sinh dây dưa năm cái, lại thêm huân nguyên tông bản thân thần cảnh, truy sát trên trăm vị võ sư đội ngũ không tính là khổng lồ. Hứa Thề An, Vương Thừa Thiên, thôi chính tam đại thần cảnh vừa đánh vừa lui, rất nhanh đã đến huân đồn tế đàn. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến trận trận manh thú gào thét, tựa hồ có vạn thú đua đằng. Nghe được loại này động tĩnh, Hứa Thề An hai mắt tỏa sáng, là chỉnh trưởng lão. Nói vừa xong, liền thấy mấy chục trên trăm con hung thú cấp sinh vật gầm gét từ phía trước trong rừng cây xông ra trong đó một đầu khí huyết cường đại đến ngưng cương đều không thể sánh ngang khổng lồ hung thú trên thân ngồi chính là phần lớn thời gian đều toạ chấn tại u minh chi môn khống chế đào đất trùng đảo quáng trình ngự kiếm trưởng lão không có quá nhiều nô nữ chi ngự kiếm đối hơn trăm người bên trong cầm đầu hứa thế an gật đầu một cái hung thú đại quân ở giữa phân ra một con đường sau đó thẳng hướng theo sát lấy truy sát mà đến mười vị thần cảnh đánh tới đối mặt mấy chục trên trăm cường đại đến so sánh võ sư hung thú hơn mười vị thần cảnh cũng là không dám thất lễ nhất là huân nguyên tông một phương rút lui trong đội ngũ còn có hứa thế an vương thừa tiên thôi chính Cùng mới gia nhập Trình Ngự kiếm tại, không khỏi xuất hiện tổn thương, bọn hắn tạm thời ngừng lại truy kích bộ pháp, chuyên tâm bắt đầu chém giết đám hung thú này. Nhân cơ hội này, thừa Thế An cả đám người mang theo trên trăm đệ tử, cấp tốc vượt qua Hỗn Độn tế Đàn, vượt qua đếm mười cây số, xông vào U Minh Chi Môn trong hầm mộ. U Minh Chi Môn trong hầm mộ cứ việc đại bộ phận tác chiến tiểu đội bị điều, nhưng vẫn có hơn 20 người tồn tại, ngoài ra còn có tiểu nông, Tiêu Trường Thọ hai vị trưởng lão tại. Bất quá cùng các trưởng lão khác khác biệt, tiểu Nông, Tiêu Trường Thọ hai vị trưởng lão tuổi tác đều đã tại 70 trở lên, khí huyết hai suy Tuy có luyện thần chân ngã cảnh cảnh giới, nhưng chiến lược lại không lớn bằng lúc trước, nhiều nhất chỉ có hôn nguyên trận tứ ngũ trọng tạo nghệ. Hai người bọn họ ở đây chủ yếu là đưa đến ổn định lòng người tác dụng. Hứa trưởng lão, Vương trưởng lão, Thôi trưởng lão. Lúc này, một thân ảnh từ U Minh Chi môn hầm mỏ nội bộ đi ra, chính là Lục luyện tiêu. Nhìn thấy Lục luyện tiêu, Hứa Thừa An, Vương Thừa Tiên, Thôi chính mấy người liếc nhau. Tri Ngự Phong tin tức là bảy phát, tất cả có điện thoại di động hôn nguyên tông người đều thu được, bởi vậy bọn hắn cũng biết Lục luyện tiêu sớm liền hy vọng bọn họ trốn đến U Minh Chi môn trong hầm mỏ. Nhưng. Hoàng phủ Dương Bắc bỏ đề nghị này. Hôn Nguyên Tông không có khả năng đánh đều không đánh liền trực tiếp lui dựa U minh chi môn quần hộ. Nhất là ngay lúc đó thế cục cũng không có ác liệt đến hào không bất cứ hy vọng nào cấp độ. Vàng không bọn hắn cho dù bỏ mình, dưới cựu tuyển cũng không mặt mũi đối Hôn Nguyên Tông tiền bối tổ sư. Hiện tại xem ra, Hứa Thế An trong đầu suy nghĩ tiếp tục một lát, rất nhanh bị hắn quên sạch sành xanh. Bởi vì, nếu đổi lại là hắn, tại lúc ấy cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Hôn Nguyên Tông biết được thái thượng trưởng lão tình cảnh nguy cơ, không có khả năng không tổ chức cứu viện. Tựa như rất nhiều chiến tranh phim miêu tả như thế, Vì cứu một người, hy sinh mười mấy người, vô pháp thuyết phục. Nhưng nếu như người kia, đổi thành chính bọn hắn đâu? Còn có trận này quyết tâm ngọc thạch câu phần đại chiến. Đánh, Hỗn Nguyên Tông tổn thất nặng nề, nhưng dựa vào máu tươi đúc ra đến quyết tâm cùng tín niệm, tương lai lại khả năng đông sơn tái khởi. Không đánh, nhất cái tông môn hồn, liền tán. Chương 243, dốc toàn bộ lực lượng. Hỗn Nguyên Tông chủ mạch. Chiến đấu đã lắng lại. Hoàng Phủ Dung, Hạ Bình Sinh, Trương Nguyên, Khất Lãng, từng vị tại Hỗn Nguyên Tông cao cao tại thượng thần cảnh cư giả, giờ phút này đều biến thành thi thể chết tại thương chấn, dịch dương hai đại hư cảnh trên tay, không ai sống sót. hắn lại lần nữa tiến hành một lát, chính thấy cựu cung kiếm phái phó tông chủ lôi chấn lao sạch lấy bội kiếm lên vết máu. tại dưới chân hắn, thì là đã không có sinh tức hồn nguyên tông hư cảnh hạt giống chi, bốn hứa tiên tiên. vị này luyện thần chúng sinh cảnh đại trưởng lão bị thương chấn một đao cơ hồ xé rách thân thể, lại bị lôi chấn nắm lấy cơ hội, một kiếm xuyên qua đầu lâu, tại chỗ tuyệt sát. hồn nguyên tông thật sự là cương liệt vô cùng. thương chấn tử đấy lồng nói một tiếng, không, cái này không gọi cương liệt, gọi cổ hủ, đại não gì xét. Tại bên cạnh hắn là đại nhật kiếm tông đệ nhất kiếm chủ Dịch Dương. Giữa sân đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái thần cảnh mặc dù không ít, nhưng có tư cách cùng vị này chấn quốc cấp hoàng kim cường giả bình đẳng giao lưu, chỉ có hắn nhất người. Cũng chính bởi vì bọn hắn loại này tử chiến không lùi tinh thần lý niệm, chúng ta mới lấy đem huấn nguyên tông cao tầng gần như một mẹ hốt gọn. Một mẹ hốt gọn. Dịch Dương nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia ưu ám. Ngược lại không tính là một mẹ hốt gọn. Nếu như các ngươi cung cấp tin tức là chính xác, Vương Đạo Đỉnh tâm cảnh thật xảy ra vấn đề, lấy hắn thoát đi lúc bị thương nghiêm trọng trình độ, hắn gánh không được thiên địa chi lực phản vệ chờ đợi hắn chỉ có bị thiên địa chi lực tươi sống đè sập một cái kết cục thương chấn biết hắn chỉ là cái gì lúc này nói một câu hắn tình huống dịch dương liên tưởng đến vương đạo đình lấy một địch ba đối mặt bọn hắn tam đại hư cảnh lúc điên cuồng phản công Cương đại đến quả thật có chút không giống cái tâm cảnh sụp đổ người bất quá người tại trước khi chết buộc phát ra trước nay chưa từng có cầu xin rụng làm được một chút ngày bình thường căn bản làm không được sự tình cũng thuộc về hợp tình lý Liên hắn nói thẳng tin tức có thể xác định nhất là chờ hắn thu được hồn nguyên tông hủy diệt tin tức tất nhiên càng thụ đả kích nói không chừng lại đợi thêm một hai tháng chúng ta liền có thể từ cái nào đó nhân viên tình báo trong miệng thu được vị này hôn nguyên tông thái thượng trưởng lao chết tại trong một góc khác tin tức như thế tốt lắm thương chấn nhẹ gật đầu như vương đạo đình bất tử một vị hư cảnh cường giả không chút kiêng kỵ điên cuồng trả thù cho dù là đối đại thương vương thất đến nói đều có thể bất lực chống đỡ chỉnh nốt một chút tiếp xuống liền đến chúng ta tiến về u minh chi môn quạng mỏ hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm dịch dương cười nói thương chấn khẽ gật đầu đem song đao cất kỹ chắp hai tay sau lưng tại một trận dạng dỡ kim quang bên trong đi hướng hôn nguyên tông thái nhất điện Một cái truyền thừa 600 năm tông môn, rất nhanh liền sẽ biến thành lịch sử, trong lòng của hắn thổn thức thời khác cũng là dự định nhìn nhiều vài lần. Gần sau 2 giờ, Hôn Nguyên Tông dưới núi trở nên có chút náo nhiệt. Cựu Cung kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông nhóm thứ hai cao thủ đến. So với nhóm đầu tiên phụ trách chém giết thần cảnh, cái này một nhóm người thì là dùng võ sư chiếm đa số. Trong đó Cựu Cung kiếm phái người so Đại Nhật kiếm tông nhiều một màn lớn. Khoảng chừng 3, 400 người chi chúng. Người khác không biết, Đại Nhật kiếm tông trong lòng lại rất rõ ràng, Cựu Cung kiếm phái sớm đã làm tốt bỏ qua Tinh Châu cơ nghiệp dự định cử tông rời và hôn nguyên tông, cái này cũng là bọn hắn đối ly Giang kiếm phái đi hủy diệt bọn hắn tông môn nền tảng nhìn như không thấy nguyên nhân, nên mang đi đồ vật, đã sớm mang đi, cứ việc còn lại sản nghiệp đồng dạng là một món tài sản khổng lồ, nhưng cân nhắc đến Thái Huyền Đế Quốc muốn tướng Tinh Châu, Bạch Diệu Châu một lần nữa chiếm trở về, lấy Thái Huyền Đế quốc đối Đại võ giả thái độ, không tự do không bằng chết, bởi vậy ném liền ném, bọn hắn sớm di chuyển trí ít còn có thể thoáng thu hồi một chút chi phí, chân chính mất cả chỉ lẫn trải chính là Li Giang kiếm phái mới là, không bao lâu, một đoàn người tại Thái Nhất Quảng Trường lên tập hợp. Trừ hai phái chưa hơn cao thủ bên ngoài, cựu cung kiếm phái hư cảnh phó hy cũng đến. so với trạng thái cơ hồ hoàn hảo thương chấn, trên thân thủ thương không nhẹ, nhưng thương thế còn ép lại dị dạng, cựu cung kiếm phái vị này kiếm tổ tình cảnh thầm nhất. hắn bị vương đạo đỉnh trực tiếp chém xuống một tay. giờ phút này sắc mặt hơi tái nhợt, khí tức cũng là có chút suy yếu. nếu không phải là bởi vì cựu cung kiếm phái cao thủ, bao quát tông chủ lãnh đỉnh quang ở bên trong toàn bộ đến, hắn chưa hẳn dám lại có dũng khí xuất hiện tại dịch giường thương chấn trước mặt. phó hy bước vào thái nhất điện lúc, lãnh vương nguyện tiến lên trước báo cáo một tiếng có cái không thật là tốt tin tức. Vạn Vật Sinh chạy, chạy rồi. Phó Hi biến sắc. Hôn Nguyên Tông có hai cái chúng sinh cảnh, một cái là Đại trưởng lão Hứa Tiên Tiên, một cái khác chính là Tam trưởng lão Vạn Vật Sinh. Trong hai người này, Tam trưởng lão Vạn Vật Sinh Thiên Phú rõ ràng cao hơn Hứa Tiên Tiên một điểm. Đừng quên, Vạn Vật Sinh đầu tiên là bị bọn hắn Thái thượng trưởng lão Vương Đạo Đỉnh lôi kéo đi tu tiên, chậm chễ mười mấy năm, về sau mới chuyển tu võ đạo. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn có thể tại thời gian mười mấy năm bên trong, nhất khẩu khí tu luyện tới luyện thần chúng sinh cảnh. Vạn nhất để hắn đột phá đến hư cảnh, ta cùng khâu mục hai người liên thủ, lại có tam đại thần cảnh ở bên hiệp trợ, nguyên bản vây giết hắn chỉ là vấn đề thời gian, chỉ là hôn nguyên tông vị kia tinh thông ngự thú trình ngự kiếm xuất lĩnh trên trăm hung thú của tới, vạn vật sinh thừa dịp loạn, trốn vào lăng vân sân mạch, tìm vô luận như thế nào đều phải đem hắn tìm ra. Phó Hi trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Trong điện, Dịch Dương, Thương Chấn ánh mắt hai người nhìn sang, Phó Hi đem tin tức nhắc lại một lần, Dịch Dương ánh mắt cũng là rất nhanh rơi xuống theo sát lấy đi vào đại điện khâu mục trên thân. Khâu mục trên thân khó coi nhẹ gật đầu, vô luận như thế nào, đến tìm tới vạn vật sinh. Nếu không, tương lai như hắn thành tựu hư cảnh, Huân Nguyên Tông vô cùng có khả năng cho tàn lại cháy. Dịch Dương lập tức nói, Thương chấn cũng là như mày, nhưng hắn không nói gì thêm, vẫn gật đầu. Nhưng trong lòng đối Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu Cung Kiếm Phái đánh giá lại là thấp một cái cấp bậc. Lúc trước nói Huân Nguyên Tông Thái Thượng trưởng Lão Vương đạo đỉnh không được, kết quả đối phương chiến lược cực kỳ hung mãnh, lấy một địch ba, suýt nữa đem Cựu Cung Kiếm Phái phó hi phản sát. Bất quá điểm dị thường này dùng sinh tử uy hiếp xuống kích phát tiềm lực cũng là miễn cưỡng có thể giải thích. Nhưng bây giờ, thân cảnh bên trong Tất Sát Tông chủ Hoàng phụ ưng, đại trưởng Lao Hứa Tiên Tiên, tam trưởng lão Vạn Vật Sinh ba nhân vật này bên trong, lại trốn một cái Vạn Vật Sinh. Nghĩ đến đoạn thời gian này ám tử từ Thái Huyền Đế quốc thu tập được tin tức, cùng trước đây không lâu quốc vương bệ hạ viễn trình cùng 12 đại hoàng kim cường giả cùng một chỗ triệu khai hội nghị, đối bệ hạ quyết định kia trong lòng của hắn không khỏi càng đồng ý một điểm. Thái Huyền Đế quốc có thể thống nhất võ đạo giới, đem võ đạo giới đỉnh tiêm võ giả dùng huấn luyện quân đội một dạng huấn luyện ra cũng thông qua đầu nhập chiến trường phương thức kích thích bọn hắn không ngừng trưởng thành, cuối cùng hình thành từng nhánh không gì không phá thần cảnh tiểu đội. Bọn hắn đại thương vương quốc cũng có thể. Tốt, tiếp xuống thương nghị một chút, giải quyết tốt hậu quả công việc đi." Dịch Dương nói. Phó Hy có chút để phòng nhìn hắn một cái, "Một trận chiến này, ta Cựu Cung kiếm phái đã đem hết toàn lực, căn cứ hiệp nghị của chúng ta, Hỗn Nguyên Tông sân môn, Thiên Hải thị, quy ta Cựu Cung kiếm phái. Ta muốn Hỗn Nguyên Tông người cùng U Minh chi môn còn ngỏ." Thương trấn thản nhiên nói. "Đương nhiên, chúng ta Đại Nhật kiếm tông muốn, chỉ là bảo thủ." cũng thu hoạch được đem hỗn nguyên tông sở hữu điện tịch sao chép một phần tư cách. Dịch Dương nói, lần này Đại Nhật kiếm tông có thể thuận lợi thôi động trận này liên hợp cũng là bởi vì bọn hắn hứa hẹn trừ báo thủ, không cầu gì khác. Bởi vậy tìm tới kiên kỵ chiến tranh tiến đến không thể không di chuyển tông môn cửu cung kiếm phái. Đồng dạng tìm tới đối thái huyền đế quốc tình báo cùng không minh dịch có nhu cầu thương trấn. Trong lúc đó bọn hắn tất nhiên là làm ra không ít trả giá, cũng may kết quả sau cùng khiến người rất hài lòng. Tiếp xuống một bước cuối cùng, đồng dạng cũng là một bước khó khăn nhất, chiếm cư u minh chi môn quặn mò. Thương trận nói có thể đoán được, Hôn nguyên tông tất nhiên sẽ mượn nhờ u minh chi môn quạng mỏ địa hình phức tạp tiến hành tuyệt địa phản kích, thậm chí chúng ta không thể loại trừ bọn hắn nổ sập u minh chi môn quạng mỏ đem tất cả chúng ta mai táng ở bên trong khả năng. thương chấn mà nói để trong lòng mọi người run lên, hẳn là không đến mức, trong lòng đất bạo phá, không xác định phong hiểm quá lớn, vạn nhất bọn hắn nghĩ nổ sập một phiến khu vực, từ đó dẫn tới toàn bộ u minh chi môn quạng mỏ sụp đổ, loại này tiêu chuẩn, biến số, ai có thể đem nắm được? tiên tiến nhất máy tính đều cam đoan không được loại này bạo phá sẽ hay không dẫn phát đại diện tích địa chất sụp đổ. dịch dương nghĩ ngợi. Suy đoán nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như Hỗn Nguyên Tông cao tầng thật lựa chọn dùng nổ sập U Minh Chi Môn quạng mỏ phương thức cùng chúng ta ngọc thạch câu phần mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn tấn đất đá áp xuống tới, cho dù chúng ta thân là hư cảnh đều không thể ngăn cản. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là để người phía dưới xuất lính đệ tử xuất thủ. Thương Trấn nói, may mắn chính là, hiện tại toàn bộ Hỗn Nguyên Tông luyện thần cộng lại đều chỉ thừa hứa Thê ăn, Vương thừa Tiên, Thôi Chính, cùng Trình Ngự kiếm bốn cái. À, còn có cái nhiễm hải cẩm. Bất quá nàng bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn có thể không dành để ý có lẽ còn có mấy lao giả, nhưng những lao gia hỏa kia cũng không dư thừa bao nhiêu thực lực. Đại nhật kiếm tông cùng cựu cung kiếm phái thần cảnh tiến vào bên trong, tìm chút thời giờ, hoàn toàn có năng lực đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Dịch Dương, Phó Hi sắc mặt hai người biến đổi. U Minh Chi môn quạng mỏ bị hồn nguyên tông đảo móc 600 năm, ai cũng không biết bên trong to lớn đến mức nào. Tại như thế nhất tòa khổng lồ mê cung dưới mặt đất bên trong, muốn đi săn giết bốn tôn thần cảnh cao thủ, còn bao gồm hứa Thề an dạng này luyện thần thiên địa cảnh. Trình độ hung hiểm, có thể nghĩ thế nào? Ta đã đem các ngươi hai tông đem hồn nguyên tông đánh xuống. Hiện tại thừa kế tiếp U Minh Chi môn quặng Bỏ. hai vị sẽ không phải nghĩ sẽ bỏ chúng ta hiệp định a?" Thương chấn Thần sắc lạnh lẽo. "Đương nhiên sẽ không, chúng ta cái này liền triệu tập nhân mã, thừa dịp lấy bọn hắn vừa mới trốn vào U Minh Chi môn quặng Bỏ không kịp xóa đi tất cả manh mối, truy giết tiếp, đem tất cả người phản kháng chém tận giết tuyệt." Dịch Dương lập tức mở miệng cam đoan. Phó Hi cũng là theo chân gật đầu. Hắn bị Vương Đạo Đình chém xuống một tay, bản thân bị trọng thương, hiện tại nhưng không có cùng Thương chấn trợ mặt tư cách. Việc này không nên chậm trễ, trận đại chiến này, chúng ta hết thể hao tổn bốn tôn thần cảnh. Hiện tại vẫn còn tồn tại 17 tôn thần cảnh, bất quá ta đại Nhật kiếm tông tông chủ Khương Chính lập tức liền sẽ chạy đến, đến lúc đó lại có thể tăng thêm một tôn thần cảnh. Ta Cựu cung kiếm phái người đã đến, lại có thể tăng thêm hai vị thần cảnh. Dịch Dương, Phó hy hai người hợp lại kế, bọn hắn một phương thần cảnh đạt 20 tôn. Hai đại tông môn, thêm Thiên Hải Minh võ sư, tổng số lượng đạt tới kinh người hơn 400 chúng. Trái lại Huân nguyên tông, thần cảnh chiến lực chỉ còn 4 tôn, võ sư cấp chiến lực cũng còn lại không đủ trăm người. Giữa song phương thực lực chênh lệch gần gấp 5 lần. Bực này hữu thế, tại sao thua? chuyên mệnh lệnh của ta vào động AS chờ xem mẩn xử lý thế nào khả năng hết đến cuối tuần mới hết mâm này chương hai trăm vong thị yến hỗn độn tế đàn một nhóm mấy trăm người chính vội vàng trải qua tiến về U Minh Chi môn quạng mộ chỗ này thiết điểm một chuyến này mấy trăm người bên trong người cầm đầu theo thứ tự là đại nhật kiếm tông tông chủ khương chính nhị trưởng lão khâu mục cựu cung kiếm phái trưởng môn lãnh hồng đồ đại trưởng lão lãnh vô nguyện phó môn chủ lôi chấn cùng một vị khác phó môn chủ trương văn thế Làm Chương Chân võ chi tử Chương Vạn Thế bởi vì bị Cựu Cung kiếm phái bồi dưỡng 10 năm gần đây, luận đến tu vi tạo nghệ, có thể xưng Thiên Hải Minh rất nhiều thần cảnh số 1, dưới mắt bởi vì hắn phó tông chủ thân phận, càng lại trở thành Thiên Hải Minh đứng đầu. Thiên Hải Minh cả đám người đều phụ thuộc vào hắn, liên đợi đến tương lai hắn thượng vị đảm đương Cựu Cung kiếm phái trưởng môn, từ mà trở thành Cựu Cung kiếm phái bên trong cường đại phe phái, Quang Minh chính đại chia cắt Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng khối này đại bánh gato. Trừ lại Nhật Kiếm Tông, Cựu Cung kiếm phái, Thiên Hải Minh bên ngoài, đoàn người này bên trong vẫn tồn tại phe thứ tư đó chính là lấy mạnh tứ hải cầm đầu võ đạo hiệp hội cả đám người. bất quá mạnh tứ hải xuất lĩnh võ đạo hiệp hội thành viên lại không phải đến đây tác chiến mà là mang theo đủ loại dụng cụ. những dụng cụ này đã có thể trinh sát bom còn có thể dò xét u minh chi môn quạng mỏ địa hình đối tham dò mai phục bên trong địch nhân cũng có vẻ lấy trợ giúp. những này nhân sĩ chuyên nghiệp mới là đại nhật kiếm tông, cửu cung kiếm phái, thiên hải minh thành viên dám giết nhập u minh chi môn quạng mỏ lực lượng chỗ. trừ tham dò địch nhân bên ngoài bọn hắn còn có vì phòng ngừa có người âm thầm nuốt riêng không minh thạch đem loại này có thể để luyện ra không minh dịch trí bảo mang đi từ đó tổn thương tương lai một đoạn thời gian muốn tạo chân tại thiên hải siêu cấp đô thị vòng hoàng kim chiến sĩ thương trận lợi ích thu một đoàn người vượt qua hỗn độn tế đàn không lâu thiên khung chi bên trên chuyển đến một trận kêu to một chi chim bay bay lên không chúng ta bị phát hiện đại nhật kiếm tông tông chủ khương trình nói phát hiện liền phát hiện u minh chi môn quạng mỏ chính là hỗn nguyên tông căn cơ chân chính chỗ hỗn nguyên tông tại cái này quạng mỏ kinh doanh vô số năm muốn lặng yên không một tiếng động tới gần chỉ là hy vọng xa vời đây cũng là vì cái gì kiếm tổ không có lựa chọn vây khốn u minh chi môn quạng mỏ nguyên nhân Không có ý nghĩa, bọn hắn chuẩn bị đồ ăn để bọn hắn khoảng trăm người ở bên trong sống một năm cũng không thành vấn đề." Lãnh Hồng Đồ nói. "Lại thế nào kinh doanh, trước thực lực tuyệt đối đều chỉ là lời nói xuông, chúng ta một phương thần cảnh 20 tôn, võ sư 400 linh 4 vị, đối phó Hỗn Nguyên Tông 4 vị thần cảnh, không đủ 100 vũ sư đệ tử, chấp sự, vô luận như thế nào đều sẽ không thua, chúng ta chỉ cần cẩn thận bọn hắn ngọc thạch câu phần, nổ sập quạng mỏ cùng chúng ta đồng quy vu tận là đủ." Trương Chân Võ nói. "Cuộc chiến hôm nay Hỗn Nguyên Tông biểu hiện quá mức cương liệt, loại này tuyệt quyết hành vi tình dục, bọn hắn tuyệt đối làm ra được." Cho nên, lý do an toàn, chúng ta hẳn là tách ra khoảng cách nhất định, căn cứ bọn hắn động tĩnh tiến hành quyết sách." Lãnh Hồng Đồ nói theo. Thương Chính cùng nhị trưởng lao Khâu mục lên nhau, nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy chúng ta phân đội, bất quá cho dù phân đội cũng phải cẩn thận bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận, bởi vậy, mỗi một tiểu đội lực lượng không thể thấp hơn hỗn nguyên tông trước mắt có thực lực tổng hợp." "Đương nhiên, chúng ta chia 4 cái tiểu đội, mỗi một tiểu đội bảo trì năm vị thần cảnh, cũng có 100 vị võ sư." Lãnh Hồng Đồ nói. Một đoàn người rất mau đem đội ngũ phân chia. Mỗi cái đội ngũ cách xa nhau 1000 mét. Đánh tiên phong người đã phụ trách tìm kiếm Hỗn Nguyên tông thần cảnh, đệ tử cũng phụ trách điều tra phải chăng có bom hẹn giờ những vật này chôn giấu. Cho dù Hỗn Nguyên tông thật phát rồi muốn nổ sập toàn bộ quận mỏ, cách xa nhau ngàn mét, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút thời gian phản ứng. Chúng ta trên tay không có nhất dụng cụ tần tiến, nếu có thể từ đế đô điều đến tiên tiến nhất thiết bị, bọn hắn dùng cho ngọc thạch câu phần bom đều đem không chỗ che thân. Mạnh Tứ Hải nói: Các loại không được, tốc chiến tốc thắng, trên thực tế có hay không bom những vật này, mấu chốt hay là dựa vào chúng ta thần cảnh tự thân nhận biết, mọi người giữ vững tinh thần, nhìn rõ nguy cơ tùy thời làm tốt rút lui chuẩn bị." Lãnh Vô Nguyệt nói. Những người khác đi theo nhẹ dần đầu. Trên đường đi, một nhóm hơn 400 người không có bị đến bất kỳ ngăn trở nào, rất mau tới đến U Minh Chi môn quặng mỏ. U Minh Chi môn quặng mỏ đại môn cao ngất, bên trong đen nhánh không ánh sáng, xa xa nhìn lại, phảng phất một đầu mở ra lấy huyết buồn đại khẩu khủng bố cự thú, tản ra khiến người không rét mà run khí tức. Khương Chính, Khâu Mục, Lãnh Vô Nguyệt, Lãnh đỉnh Quang các loại thần cảnh đứng tại cái này quặng mỏ trước đại môn, liền phảng phất có thể cảm giác được bên trong ý lạnh âm u, loại kia cảm giác nguy cơ. "Để ngươi dùng mình" các ngươi cảm ứng đã tới chưa? khương chính nhìn một cái lãnh hồng đồ, lãnh hồng đồ một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, hung hiểm, u minh chi môn trong hầm mỏ ẩn dấu đi to lớn hung hiểm. các vị tiếp xuống chúng ta xâm nhập hang động tất nhiên gặp phải hỗn nguyên tông trước khi chết phản công, muốn đem một cái đỉnh tiêm thế lực triệt để diệt tuyệt, không trả bất cứ giá nào là không thể nào. mạnh tứ hải hít sâu một hơi, nhắc nhở, khương chi, kim lưu tinh chủ đại nhân còn đang chờ chờ lấy chư vị mang đến cho hắn tin tức tốt đâu. khương chính, lãnh hùng đồ hai người liếc nhau một cái, trầm mặc một lát, vung mạnh tay lên, dự vững tinh thần. Dựa theo lúc trước từng nhóm vào động. Đang khi nói chuyện, Đại Nhật Kiếm Tông Câu Mục, Kim Công Thành đầu tiên xuất lĩnh Tam Đại Thần cảnh cường giả, mang theo trăm vị võ sư tiến vào U Minh Chi môn trong hầm mộ. Trận này hủy diệt Hỗn Nguyên Tông hành động chính là Đại Nhật Kiếm Tông ở trong đó hợp tung liên hành, tự nhiên cũng nên là từ bọn hắn xung phong. Hung chi, đều đã đến loại tình trạng này, dù là biết rõ U Minh Chi môn trong hầm mộ ẩn dấu đi to lớn hung hiểm, bọn hắn cũng không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Cơ hội tại Đại Nhật Kiếm Tông một đoàn người tiến vào U Minh Chi môn quặng mộ đồng thời, tựa hồ tâm thần tiêu hao quá kịch. Từ đó sắc mặt hơi trắng bệnh chỉnh ngự kiếm mở mắt, bọn hắn đến. 20 tôn thần cảnh, hơn 400 vị võ sư. Hứa Thế An trong miệng lẩm bẩm những này từ ngữ, đồng thời hướng về quặng mỏ chỗ sâu, trong mắt tràn đầy hoảng loạn hơn trăm vị chân truyền đệ tử, các chấp sự liếc mắt nhìn. Đây tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng đối kháng lực lượng. Tiếp xuống, chính là lợi dụng địa hình ưu thế cùng bọn hắn du đấu. Vương Thừa Tiên Thần sắc ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn trải qua hồng trần luyện tâm, mặc dù không thể tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất, nhưng lại dưỡng thành trời sập cũng không sợ hãi tâm cảnh. Trên thực tế chúng ta trong lòng đều rõ ràng, đến chúng ta cấp độ này, địa hình tiện lợi cũng không phải là quá lớn. Thần cảnh. Đối trong cõi u minh cảm giác nguy cơ biết, quá mức nhẹ cảm. Thôi chính thần sắc có chút đảm đạm, tựa như trước đây không lâu chúng ta xuống Hỗn Nguyên Sơn lúc bị đại Nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái mai phục, tại bọn hắn chưa hiện thân lúc, chúng ta liền sớm phát hiện bọn hắn, loại kia vô pháp ngôn ngữ địch ý nhận biết, chính là tốt nhất chỉ rõ đèn. Chúng ta quá nhiều người, lại bọn hắn đến quá nhanh, chúng ta căn bản không kịp tiêu trừ một đường rút lui vết tích. Trì Ngự kiếm nói. Lục luyện tiêu nhìn xem mấy vị trưởng lão bình tĩnh tiến lên, tiếp xuống, liền để ta đi thử một lần đi. ngươi, ánh mắt của mấy người đồng thời rơi xuống lục luyện tiêu trên thân. lục luyện tiêu bình tĩnh nói, vương thừa tiên trưởng lão hẳn là cảm giác được trên người ta khí tức không giống bình thường đi. vương thừa tiên nhẹ gật đầu, ngươi khí tức trên thân tự nhiên hài hòa, hẳn là tiên tiên đạo thể nguyên nhân. cho nên, các ngươi trên người ta hẳn là đến uy hiếp cảm giác muốn thấp hơn nhiều. lục luyện tiêu nói, một bên thôi chính gật đầu, không cảm giác được trên người ngươi uy hiếp, là bởi vì ngươi chưa nương cương, nương cương không đến tu vi, tự nhiên uy hiếp không được chúng ta những này thần cảnh. Thực lực không có nghĩa là toàn bộ. Lục luyện tiêu nói một tiếng, ta mặc dù chưa ngưng cường, nhưng trên tay của ta nắm giữ lấy một loại vô sắc vô vị thượng cổ kỳ độc. Nếu là đánh lén, có lẽ có thể độc chết thần cảnh. Thượng cổ kỳ độc, hứa thế an giật mình, đối thần cảnh đều có thể sinh ra tác dụng. Ta không dám hứa chắc. Lục luyện tiêu nói, nhưng lúc này ta nhất định phải đi thử một lần, nếu có hiệu, chúng ta có thể lặng yên không một tiếng động đem bọn hắn bước lui, để cửu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông, thiên hải minh người không dám bước vào u minh chi môn quạng bỏ nửa bước. Hứa thế an, thôi chính. Vương Thừa Tiên, Trình Ngự Kiếm cũng không cho rằng có cái gì độc tố có thể độc chết được thần cảnh cường giả, nhưng nhìn lấy Lục Luyện Tiêu, chẳng biết tại sao, lại là từ trên người hắn cảm nhận được một cô khiến người tin phục lực lượng. Mấy người lập nhau, nói: "Chúng ta cùng đi với ngươi." "Không cần, chúng ta cùng một chỗ hành động, uy hiếp giá trị quá cao." Lục Luyện Tiêu nói, chuyển hướng Trình Ngự Kiếm, "Ta cần chỉnh trưởng lão nhất người phụ trợ là đủ." Trình Ngự Kiếm nhìn xem Lục Luyện Tiêu, hắn kia bình tĩnh tính toán bộ dáng tựa hồ thật đã tính trước. Và lại, trước mắt loại cục diện này Bất kỳ cái gì hy vọng bọn họ đều muốn thử một chút. Nghĩ đến nơi này, hắn nhẹ gật đầu, "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Lục Luyện Tiêu khẽ gật đầu, cùng Trình Ngự Kiếm cùng nhau rời đi. "Thôi chính còn muốn lại nói cái gì?" Hứa Thế An lại đưa tay ngăn lại. Nhìn xem biến mất tại bọn hắn trước mắt Lục Luyện Tiêu, hắn hơi xúc động nói, "Lục Luyện Tiêu cứ việc tu vi không bằng chúng ta, nhưng không thể không nói, cảnh giới của hắn tâm cao hơn chúng ta nhiều, Thiên Hải Minh nguy cơ hắn sớm hướng chúng ta cảnh báo, là ta không có coi trọng, cái này mới đưa đến lôi tính trưởng lão cùng Ô Vân Vũ phó tông chủ bỏ mình." Dưới mắt hắn đã nói hắn có biện pháp Ta cảm thấy, chúng ta có thể tin tưởng hắn một lần. Ta cũng biết, chỉ là, hắn cuối cùng chỉ là một cái đệ tử, tu vi ngay cả thần cảnh cũng chưa tới. Thôi chính những mày, nếu như hắn nắm giữ thượng cổ kỳ độc thật sự có thể độc chết được Đại Nhật kiếm tông cùng Cựu cung kiếm phái thần cảnh, vậy hắn đồng đẳng với đã cứu chúng ta Hỗn Nguyên tông toàn bộ người sống sót tính mệnh, chúng ta ha có thể lại đem hắn coi như một cái đệ tử đối đãi. Tương phản, nếu như hắn thượng cổ kỳ độc không làm gì được thần cảnh, lấy hắn cẩn thận chắc hẳn cũng sẽ không lại tùy tiện đặt mình vào nguy hiểm. Hứa Thế An nói. Tôi chính nghe, trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. "Lục Luyện Tiêu, ngươi phải làm như thế nào?" Trình Ngự kiếm hỏi. "Trình trưởng lão, trong hầm mỏ không ít địa phương đều ẩn giấu đi U Minh thú a. Ngươi đối với mấy cái này U Minh thú phân bố có thể từng rõ ràng." Lục Luyện Tiêu nói. "Trên cơ bản rõ ràng, ngươi muốn mượn U Minh thú chi lực đối phó những người này." "Vô dụng, U Minh thú dù là quần cư sinh vật, có thể lớn nhất quần lạc đều chẳng qua hai ba mươi đầu, đối với ngũ đại thần cảnh, trên trăm vị võ sư một tổ đại Nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái cao thủ đến nói, tạm thành không được quá đại uy hiếp." Trình Ngự kiếm nói, mà lại Ta có thể xua đuổi u minh thú, lại khống chế không được bọn chúng, càng không thể để bọn chúng trở nên hung hãn không sợ chết, ngươi giết được u minh thú hẳn phải biết, u minh thú trí tuệ không thấp, một khi phát giác được địch nhân không thể chiến thắng, bọn chúng sẽ trốn. Ta không cần mượn u minh thú chi lực giết bọn hắn, chỉ là muốn để chỉnh trưởng lão xua đuổi u minh thú mang cho bọn hắn hỗn loạn." Lục Luyện Tiêu nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, sau đó, đem trên tay của ta nắm giữ thượng cổ kỳ độc, đưa đến trong bọn hắn, vì bọn họ diễn dịch một hồi. Tử vong tinh yến. Chương 245, hủy diệt. Đại Nhật kiếm tông hỗn hợp đội ngũ từng đạo rộng thoáng ánh đèn chiếu xạ mà đến, Sauron hờ hám. Khâu Mục Kim Công thành ở vào đội ngũ trung tâm nhất, phía trước nhất chính là từng nhánh từ năm người tạo thành điều tra tiểu đội, bọn hắn mang theo một đài máy thăm dò, tìm đo địa hình, không hề đứt đoạn điều tra lấy Hỗn Nguyên Tông rút lui người lưu lại vết tích, đồng thời dự phòng Hỗn Nguyên Tông khả năng ẩn tàng đến cả bấy, chú ý cẩn thận đến cực hạn. Khâu trường Lão, các ngươi bên kia nhưng có phát hiện? Khâu Mục trên thân mang theo một cái bộ đàm bên trên truyền đến thanh âm, La Đại Nhật Kiếm Tông Tông Chủ Khương Chính. Thông qua bộ đàm. Bọn hắn có thể ngay lập tức biết được lẫn nhau tình huống từ đó ngay lập tức chi viện hoặc rút lui. Hôn Nguyên Tông người tránh rất sâu, chúng ta tạm thời còn chưa phát hiện. Khâu Mục nói, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đen nhánh vô cùng, mang theo khiến người kiểm chế động vật đỉnh chót. Loại hoàn cảnh này thật làm cho người ngạ thở, nhất là tâm thần của ta còn đang không ngừng cảnh báo tình huống dưới, càng là tra tấn người tinh thần. Giữ vững tinh thần, không thể lười biếng. Vô số năm qua Hôn Nguyên Tông đem vũ Minh Chi môn quạng mỏ đảo móc thành nhất tòa cự đại lòng đất mê cung, nhưng tòa này mê cung cũng không phải là hoàn toàn không có phương pháp phá giải, chỉ ít thông gió giữ khí các loại vấn đề chính là bọn hắn nhất định phải đối mặt vấn đề. Khương Chính trầm giọng nói: "Ta minh bạch, ta phải ra trước, trái, phải ba đội người điều tra, sẽ không cầm an toàn của mình nói đùa." Khâu Mục nói, nhất vị đệ tử đột nhiên nói: "Có động tĩnh, có đồ vật ngay tại tới." Hắn giờ phút này ngay tại một đài máy tính để bàn lớn nhỏ dụng cụ trước, nhìn xem phía trên hiện ra gợn sóng, hẳn không phải là nhân loại. La U Minh thú. Kim Công Thành nói, U Minh chi môn trong hầm mộ tồn tại đại lượng U Minh thú, lấy không minh thạch cùng đạo đất trùng làm thức ăn. Đây cũng là hôn nguyên tông từ đầu đến cuối khó mà đem đào đất bảy trùng thể mở rộng, gia tăng không minh thạch sản lượng nguyên nhân. Nói xong, hắn bổ sung một câu. Bất quá ưu minh thú loại sinh vật này mặc dù thuộc về quần cư, nhưng rất ít có cỡ lớn của lạc, tối đa cũng liền hai ba mươi đầu, bình thường quần thể tại mười đầu tả hữu. Nếu như chúng ta gặp phải quần thể tại thập tam đầu trở lên, tất nhiên là hôn nguyên tông ở sau lưng dở trò quỷ. Xem ra chúng ta đã tới gần bọn hắn ẩn thân địa, khiến cho bọn hắn không thể không dở trò. Khâu Mục cười nói một tiếng, tiến vào ưu minh chi môn vạn mỏ sẽ gặp phải loại loại phiền toái. Đây là bọn hắn trong dự liệu sự tình, không sợ có phiền phức, liền sợ tìm không thấy người. U Minh thú xảo trá, trí tuệ không thấp, Hỗn Nguyên tông chưa từng nắm giữ hắn thuần dưỡng chi pháp, bọn hắn cho dù thúc đẩy U Minh thú được ích, cũng không dám cùng U Minh thú đồng hành, cho nên, chúng ta chỉ cần giữ vững trận cước, không cho bọn hắn thừa dịp loạn cơ hội tập kích là đủ. Kim Công Thành nói, rất nhanh điều hành lấy đám người bắt đầu bố trí phòng ngự. "Giống." Rất nhanh, chớp thấp gầm rú từ U Minh chi môn hầm mộ nội bộ truyền ra. Theo từng đạo trắng lóa ánh đèn hướng giống lên một tiếng truyền đến phương hướng chiếu đi. Chọn vẹn hơn 30 đầu U Minh thú lập tức xuất hiện tại đám người tầm mắt bên trong. Các người bên kia ra cái gì tình huống, có cần hay không hỗ trợ? Khâu Mục bộ đàm bên trong lại lần nữa chuyển ra khương chính thanh âm. Không cần đến, 35 36 đầu U Minh thú thôi, nếu như Hỗn Nguyên tông người hiện thân ta sẽ ngay lập tức thông chi các ngươi." Khâu Mục nói, đối kim công thành gật đầu một cái. Vị này thần cảnh trưởng lão liền triệu tập nhất tiểu đội chuyên môn điều tra bốn phía, tìm kiếm Hỗn Nguyên tông người chỗ, dự phòng bọn hắn cùng U Minh thú cùng một chỗ đánh lén. Hắn thì xuất thủ trước, dẫn người xông vào bọn này U Minh thú bên trong. U Minh Thú cẩn thận, một khi xuất hiện to lớn tổn thương, ý thức được địch nhân không dễ treo chọc liền sẽ rút lui. Bởi vậy, phải giải quyết U Minh Thú mang tới hỗn loạn biện pháp tốt nhất là trước cho nó nặng sáng tạo, khí thế thượng tướng loại hung thú này bước lui. Kinh đạo bộc phát, kim công thành nhân kiếm hợp nhất, phản phất hóa thân nhất phát pháo đạn, chính diện cùng một đầu U Minh Thú đụng vào nhau. Bành! nương theo lấy cương khí nổ tan, đứng núi chịu sao một đầu U Minh Thú trực tiếp bị lợi kiếm trong tay của hắn xuyên qua, xé rách, lại theo hắn dùng sức ném đi, giống như cự thạch nhập vào sau đó vọt tới U Minh Thú trong đội ngũ. Loại này ngõ hẹp gặp nhau chính diện chém giết. Quả nhiên để U Minh Thú công kích, tình thế có chút dừng lại. Bị đập trúng hai đầu U Minh Thú càng là phát ra ồ ồ ồ tiếng giống, giết sạch những sốc sinh này. Kim Công Thành ra lệnh một tiếng. Nhưng vào lúc này, hắn tự dưng cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Cứ việc khi tiến vào U Minh Chi Môn trong hầm mộ, loại kia cảm giác nguy cơ liền từ đầu đến cuối bao phủ tại bọn hắn trong lòng. Có thể giờ phút này, loại kia vô pháp nôn ngữ cảm giác nguy cơ lại tựa như tăng vọt một mạng lớn. Người nào? Kim Công Thành một tiếng quát lớn, ánh mắt đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại có thể nơi đó. Vách tường. Quan ngọ vách tường, cái gì cũng không có. Đi xem một chút. Kim Công Thành cảnh giác đối nhất vị đệ tử hạ lệnh. Kia vị đệ tử rất nhanh tiến lên, gõ vách tường, kiểm tra mặt đất. Một lát, hắn chuyển hướng Kim Công Thành, "Trưởng lão, không có vấn đề, vách tường cũng không phải là trống rỗng, bên trong cũng không có cái gì cơ quan." Kim Công Thành nghe, có chút nhíu mày, còn đến không kịp đáp lại, sau một khắc, loại kia vô pháp luôn ngữ cảm giác nguy cơ bộc phát đến cực hạn, mà gần như đồng thời, trong hư không phảng phất có một cỗ vô hình chi lực đánh kích lấy ngũ tạng lục phủ của hắn trong thân thể của hắn bộ phảng phất bị cách không để vào một viên vi hình băng cũng ầm vang nổ tung. ông long kim công thành thân hình kịch trấn đột nhiên mở to hai mắt. Phốc phốc. một ngụm máu tươi từ lúc vị này thần cảnh trong miệng phun ra. trưởng lão kim trưởng lão đột nhiên xuất hiện biến hóa để bên cạnh hai vị đệ tử cùng cách hắn gần nhất một vị trưởng lão nhịn không được đồng thời kinh hô. đáng tiếc ta kim công thành đã giống như đánh mất tất cả khí lực phun ra một ngụm máu tươi về sau chật vật há hốc mồm đóng nút nít miệng cuối cùng một câu cũng không có nói ra cả người nửa mặt đổ xuống đập xuống đất. Sinh mệnh khí tức ở trên người hắn cấp tốc tiêu tán. Một màn này, để phụ trách chủ tính trung chi đội ngũ này, Nhị trưởng Lao Khâu mục mịt. Kim trưởng lão khí tức tiêu tán. Chết. Kim trưởng lão, đường đường thần cảnh, chúa tể một phương, cứ như vậy chết? Làm sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, dù là Khâu Mục chính là một vị sống chừng 50 tuổi luyện thần thiên địa cảnh cường giả, được chứng kiến vô số sóng to gió lớn, vẫn bị loại này biến cố đột nhiên xuất hiện kinh ngạc tại chỗ. Có thể không chờ hắn tới kịp biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì vội vàng đi tới Kim Công Thành bên cạnh muốn kiểm tra thương thế hắn một vị trưởng lão khác cũng là phát giác được cái gì đột nhiên thân hình kinh chấn một ngụm máu tươi theo sát lấy phun ra Lý trưởng lão khâu mục đồng tử kịch co lại Kim Công Thành Lý trưởng lão bỏ mình phảng phất chỉ là vừa mới bắt đầu rất nhanh bọn hắn trong đội ngũ một vị khác giải suốt ngày leo đèo theo kêu thảm một tiếng thổ huyết đổ xuống chuyện gì xảy ra vị cuối cùng trưởng lão hoảng sợ gọi một tiếng đồng thời bước ra nhanh lùi lại trực tiếp trốn đến chư vị võ sư cấp đệ tử trung ương nhưng không dùng hắn hoảng loạn hướng bốn phía dò xét lúc thân hình đột nhiên cứng đờ thể nội ngũ tạng lục phủ giống như bị nhất cố cuồng bạo lực lượng điên cuồng xé rách đau khổ kịch liệt để hắn ngay lập tức che tim có thể vẹn vẹn nhất giây loại kia chấn động tần suất mãnh liệt đến cực hạn nổ tan ra bảnh đồng dạng bị nổ tan xé rách còn có ngũ tạng lục phủ của hắn a tận thân ở trong đám người vị này thần cảnh trưởng lao vẫn không thể né tránh loại này quỷ dị vô hình sát chiêu tiêu thảm tại chỗ bỏ mình chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra loại này vô hình vô chất thần bí không biết được nhân có thể nhất kích phát nhân loại sợ hãi. Đừng nói những đệ tử kia từng cái trở nên hoảng loạn, liền ngay cả hiện trường duy nhất người sống sót khâu ngủ, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Thần cảnh. Không đến 3 cái hô hấp, chết 4 cái thần cảnh. Không phải luyện tạng, không phải hoán huyết, không phải ngưng cương, mà là thần cảnh trưởng lão. Một tôn thần cảnh, đặt ở một tòa mấy trăm người, thậm chí hơn ngàn vạn người trong đại thành thị, đều có thể trở thành tuyệt đối bá chủ, trở thành nơi đó võ đạo giới vua không ngai. Nếu là bọn họ nguyện ý đầu nhập quân bộ, trực tiếp thiếu ta quân hàm cất bước, choáng lập xuống một điểm công lao. Quân hàm tăng lên quả thực cùng đi máy bay đồng dạng. Toàn bộ quân bộ, trừ những cái kia phạm sai lầm thần cảnh cấp cao thủ, còn lại, phải là tại quân bộ nghỉ ngơi thời gian 3 -5 năm năm, chí ít đều ngồi xuống chuẩn tướng vị trí. Vẹn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra, một tôn thần cảnh phân lượng nặng đến trình độ nào. Đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái, thiên hải minh tiến công huân nguyên tông đến nay, chết thần cảnh đều chỉ có 4 cái, mà bây giờ tiến vào u minh chi môn trong hầm mộ một lần đến nguy hiểm, tổ thất thần cảnh số lượng liền đạt tới cấp độ này. Các cãi trắng đều không có nhanh như vậy. Chuyện gì xảy ra, các ngươi lọt vào công kích là hôn nguyên tông hứa thế an cả đám người. Bài trừ bom không có, có thể hay không cần chi viện. Bộ đàm bên trong rất nhanh truyền đến đại nhật kiếm tông tông chủ Khương Chính thanh em rồ dập. Hiển nhiên, bọn hắn đã từ bộ đàm nghe tới bên này hỗn loạn. Chúng ta lọt vào công kích. Là U Minh thú. Nhưng, khâu mục lời còn chưa dứt, một loại vô pháp ngôn ngữ cảm giác nguy cơ đột nhiên nhảy lên tới cực hạn. Hắn đột nhiên hướng phía bốn phía quan sát, tinh thần nhận biết kích phát đến từ hạ. Thứ gì? Dấu đầu lỗ đuôi. Cút ra đây cho ta. Tại loại này ngưng tụ đến cực hạn tinh thần nhận biết hạ, lờ mờ bên trong Hắn tựa hồ nghe đến một trận buồn bực chìm mình lôi âm thanh loại này vanh lôi âm thanh không là xuyên thấu qua trong tự nhiên sóng âm truyền lại mà là như là trực tiếp chiếu dội tại tâm linh của hắn để hắn từ trong tâm linh cảm thấy được trận này thanh âm ba độ đây là hắn còn chưa kịp bắt giữ trận này sóng âm bắt nguồn từ nơi nào cả người đã như bị sét đánh tựa như một tôn hư cảnh đại năng cách không một kích đem nguyên công bảng bạc cự lực đều đánh vào thân thể của hắn chấn động nội tạng của hắn loại lực lượng kia a khâu ngũ thống khổ gào thét lớn cương khí lưu chuyển bảo vệ nội tạng nhưng dù cho như thế. Đương trận này chấn động lực lượng càn quét mà qua, hắn vẫn cảm giác ngũ tạng câu phận, tựa hồ trái tim phế phủ đều bị chấn động ra khe hở, khí huyết hỗn loạn hạ, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Loại công kích này, ngay tại khâu mục gần ẩn phát giác được cái gì lúc, phía trước mấy chục mét bị ánh đèn hỗn loạn thoáng qua khu vực, một thân ảnh đột nhiên xâm nhập cảm giác của hắn. Ngươi là? Khâu mục đột nhiên mở mắt, lờ mờ bên trong, tựa hồ nhìn thấy đạo này từ trong bóng tối đi ra thân ảnh há miệng. Vành. Sau một khắc, loại kia vô hình vô chất khủng bố gợn sóng lại lần nữa càn quét, nhanh kích lấy hắn kia đã trọng thương phế phủ ầm ầm. Không gian vặn bẹo. Khâu Mục cảm giác trong cơ thể mình phảng phất bị đầu nhập vào một viên nở trổng, viễn siêu nhục thân phụ tại khủng bố trọng lực nháy mắt đem ngũ tạng lục phủ của hắn hết thảy nắm chặt, không lưu tình chút nào sẽ thành phân vụ. A! Huyết quang tiêu tán. Vị này đại nhật kiếm tông đã tới luyện thần thiên địa cảnh nhị trưởng lao hét hầu huyết tuôn. thẳng tắp ngựa đầu đổ xuống. Chương 246: Sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Khâu trưởng lao thế mà vậy? Là Hôn Nguyên tông người, chúng ta lọt vào Hôn Nguyên tông người tập kích. Bọn hắn giấu ở U Minh thú bên trong đánh lén chúng ta. Bọn hắn ở nơi nào? Bọn hắn ở đâu? Chúng ta cần chi viện. Lùi, mau lùi lại. Bộ đàm bên trong hỏi thăm thanh âm, không rõ chân tướng đệ tử tiếng kinh hô, cùng những cái kia bởi vì không biết địch nhân mà lòng tràn đầy sợ hãi thanh âm tràn ngập tại toàn bộ động quật. Trên trăm vị võ sư càng là bởi vì thần cảnh bọn mình rán mất đầu, không ngừng kinh hoàng lùi lại, thậm chí vô tâm bận tâm mấy chục con lưu minh thú. Giang rắc. Lục luyện tiêu thân hình từ trong bóng tối đi ra, một cước giấm nát khâu mục bên cạnh thân bộ đàm. Trong khi tiến lên, trong miệng hắn phát ra một trận như có như không than nhẹ nếu như lúc này thiên ma cầm tiết lệ trùng sinh mà nói liền sẽ phát hiện trận này than nhẹ phát ra sóng âm cùng hắn lấy thiên ma cầm thi triển sát chiêu tử vong lễ tán cực kỳ tương tự không không phải tương tự đơn giản như vậy mà là trở nên cực kỳ cường đại tiết lệ tử vong lễ tán nhiều nhất chỉ có thể đối luyện tạm trở xuống có hiệu lực mà hắn thân cảnh phía dưới không ai có thể ngăn cản theo trận này sóng âm không ngừng quyết tán trường trăm vị võ sư đang sợ hãi kinh hoàng cùng không biết hắc ám thôn vệ hạ tâm tính cấp tốc mất cân bằng toàn trường lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lâm vào hỗn loạn là ai tại hát nhanh để ta rời đi nơi này ai bảo ngươi chặn đường ta lan đi dám ra tay với ta ngươi muốn chết người nào tại động thủ động thủ người tuyệt đối là Hôn Nguyên Tông nội ứng giết hắn giết hắn sợ hãi kinh hô hỗn loạn tràn ngập tại trên trăm vị võ sư bên trong cũng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía gầm thét mắng chửi động trong tay chuyển biến không biết là ai trước hết nhất hạ sát thủ nương theo lấy thứ một đạo huyết quang tràn ngập những này võ sư lập tức lâm vào điên cuồng cùng tự giết lẫn nhau bên trong lý trí phản phất từ trên người bọn họ triệt để rời đi. giờ khắc này trong lòng bọn họ tràn đầy vô tận oán hận, sợ hãi, kinh hoàng, bực bội, cùng sát ý, chỉ muốn đem bên người những cái kia làm bọn hắn kinh hoàng, e ngại, sợ hãi đồ vật hết thảy tiêu diệt, dùng cái này đến thư giãn nội tâm của mình táo bạo. không chỉ là đại nhật kiếm tông võ sư nhóm lâm vào tự giết lẫn nhau, những cái kia u minh thú cũng là trở nên càng thêm táo bạo, công kích rõ ràng trở nên máy liệt, hung tàn. quái vật giống lên một tiếng, đại nhật kiếm tông võ sư tiếng chém giết, tiếng mắng chửi, cùng trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, tràn ngập toàn trường. hết thảy tựa như bao phủ tại ác ngậu. Hậu Phương, nghe đến bên này truyền đến thê thảm giống lên một tiếng âm trình ngự kiếm cấp tốc theo sau. Nhìn xem hỗn loạn tương bừng, tự giết lẫn nhau đại nhật kiếm tông đám người, nao nao, đây là Ta nói qua, ta nắm giữ lấy một loại thượng cổ kỳ độc, hiện tại bọn hắn tại độc tố của ta ảnh hưởng dưới cả đám đều trở nên thần trí mơ hồ, tự giết lẫn nhau. Lục Luyện Tiêu giải thích một phen. Trình ngự kiếm nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia, rõ ràng không tin. Lục Luyện Tiêu mỉm cười. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta Lục Luyện Tiêu liền nắm giữ lấy thượng cổ kỳ độc. Trí ngự kiếm cũng không có kỹ càng hỏi tới, mỗi người đều có bí mật của mình. Dưới mắt trọng yếu nhất là đem những này xâm nhập Hỗn Nguyên tông sau cùng căn cơ, U Minh chi môn quặng mỏ địch nhân tiêu diệt, chỉ cần có thể đem địch nhân đánh lui, hắn hy vọng Lục Luyện Tiêu trên thân bí mật càng thần dị, càng ly kỳ càng tốt. Hiệu quả nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lục Luyện Tiêu nhìn xem biến thành thi thể mấy vị thần cảnh, đang xuất thủ trước, hắn cũng không dám hứa chắc mình đại lôi âm thuật có thể hay không đánh sát được thần cảnh. Sự thật chứng minh, máy móc sóng tại vật chất bên trong năng lực tiêu tán, so trong không khí tiêu tán muôn trậm nhiều. U Minh quặng mỏ loại này đặc thù hoàn cảnh đối máy móc sóng năng lượng truyền lại có được trời ưu ái ưu thế. Nếu như đổi thành ngoại giới loại kia chống trả khu vực, hắn ẩn chứa tại đại lôi âm thuật bên trong năng lượng cơ giới rất nhanh liền sẽ tiêu tán. Nghĩ anh sắt một tôn thần cảnh chỉ là hy vọng xa vời, nhưng tại U Minh chi môn quặng mỏ đại lôi âm thuật uy lực tăng vọt, đến mức để hắn có được một cái đại lôi âm thuật diệt sắt một tôn thần cảnh hành động vĩ đại. Đại nhật kiếm tông võ sư nhóm tự giết lẫn nhau hiệu suất rất nhanh. Khi bọn hắn mất lý trí về sau, căn bản sẽ không có nhiều như vậy đằng truyền Nazi. Trên cơ bản ngươi đâm ta một kiếm. Ta trả lại ngươi một đao. Lại thêm còn có mấy chục đầu u minh thú ở bên đánh giã. Đợi đến nhóm thứ 2 từ Cựu Cung kiếm phái trưởng môn Lãnh Hồng Đồ mang tới thần cảnh, võ sư đội ngũ đuổi đến lúc, Đại Nhật kiếm tông may mắn còn sống sót võ sư đã không đến 10 người. Lãnh Hồng Đồ nhìn xem lâm vào điên cuồng Đại Nhật kiếm tông đám người, sắc mặt tràn ngập nghiêm trọng. Chuyện gì xảy ra? Khâu trưởng lão ở đâu? Hôn Nguyên tông người đâu? Không phải nói bọn hắn lọt vào hôn Nguyên tông hứa thế an người liên can tập kích sao? Đồng thời hắn ra lệnh một tiếng, chế phục bọn hắn. Giết sạch những này u minh thú cùng hắn đồng hành một vị bản tông thần cảnh lập tức mang thập tam vị cao thủ hướng những cái kia lâm vào điên cuồng võ sư phóng đi. Có thể hắn vừa vọt tới một vị đại nhật kiếm tông đệ tử trước người, chưa kịp xuất thủ, cả người thân hình chấn động, như gặp phải lôi cước, vừa mới ngưng tụ kình đạo càng là nhất tiết ngàn lần giảm. Không chờ hắn tới kịp kêu thảm, thân hình cứng ngắc hắn trực tiếp bị vị kia điên cuồng đại nhật kiếm tông đệ tử một kiếm chém giết. Phương trưởng lão thấy cảnh này, lãnh hồng đồ sắc mặt đại biến, cẩn thận, khả năng có ám khí. Kích phát toàn bộ tinh thần. Ở bên kia cùng hắn đồng hành còn có long tượng tông tông chủ giang sĩ cùng long tượng tông tông chủ kim triều dương hai vị thần cảnh tự cho là phát giác được dị thường về sau đồng thời bay vút mà lên vượt qua hư không thẳng hướng địch nhân ẩn thân phương hướng chạy như điên nhưng bọn hắn còn không tới kịp vượt qua u minh đàn thú đứng mũi chịu sào giang sĩ đã đồng tử đại trường tiêu thảm một tiếng thân hình không tự chủ được hướng xuống rơi xuống tại hắn phía dưới đại lượng lâm vào cuồng bạo bên trong u minh thú gầm rú trực tiếp đem rơi xuống phía dưới giang sĩ một ngụm thốn phệ trang diện một trận mười phần huyết tinh giang sĩ đổ xuống còn lại kim triều dương thân hình không tự chủ được dừng lại Hắn căn bản không có nhìn thấy giang sĩ là thế nào chết, loại này giết người ở vô hình ám khí thủ đoạn. để vị này thần cảnh cường giả lệ thanh nộ hống, lén lén lút lút, huấn nguyên tông người hiện tại ngay cả chính diện đối chiến rúng khí đều không có sao. Cút ra đây cho ta. Quát mắng bên trong, hắn thân như kim cương, tay cầm chiến đao, phảng phất một tôn thái cổ chiến thần, trực tiếp đem bên cạnh một đầu cuồng bạo u minh thú một đao xé rách, chém thành hai đoạn. Máu tươi vẩy xuống, thần cảnh cường đại trên tay hắn diễn dịch vô cùng nhuễn nhuễn. Có thể loại này cường đại vẹn vẹn tiếp tục mấy giây. Hai mắt trận trừng hắn cũng là cảm giác thân thể phản phất bị phản thiết bị đạn súng bắn tiệp đánh trúng, từ bên trong ra ngoài bị đánh thành phấn vụn. Từ bên trong mà không kịp bên ngoài. Lập tức, vị này mới vừa rồi còn uy mãnh bá đạo thần cảnh, cứ như vậy bị loại này quỷ dị đến khiến người ta khó mà phòng bị lực lượng đánh, miệng phun máu tươi, bị bốn phương tám hướng mãnh liệt cuồng bạo u minh thú bổ nhào, thôn vệ. Lui. Lui. Mau lui lại. Trong khoảnh khắc hao tổn tam đại thần cảnh, lại liền đối phương sử dụng đến tột cùng là loại nào cũng không có phương pháp thấy rõ, để lãnh hồng độ trong mắt tràn đầy sợ hãi, lui. Mau lui lại ra phiến khu vực này. Nhìn xem Hoàng Hốt thoát đi lánh hổ đồ cả đám người, Lục Luyện Tiêu lộ ra ung dung không đội. Hắn đối Trình Ngự Kiếm nói một tiếng, lại đi xua đổi một chút U Minh thú tới đi, những này U Minh thú đã chết không sai biệt lắm. Trình Ngự Kiếm lúc trước cũng không nhìn thấy Lục Luyện Tiêu giết người. Nhưng bây giờ, nhìn xem họ Phương trưởng lão, Long Tượng tông tông chủ Kim Triều Dương, Thanh Hà kiếm phái trưởng môn Giang sĩ trước sau đột bị thương nặng, phản phất độc tố phát tác, lại bị một chút võ sư cấp đệ tử, U Minh thú giết chết, nhìn không được mở to hai mắt. Ta, ta nhìn lầm rồi sao? Kia kia là cựu cung kiếm phái cùng Thiên Hải Minh Thần Cảnh, đúng, hắn, bọn hắn chết rồi, thanh âm của hắn run rẩy, thi thể đều sắp bị U Minh Thú ăn xong, tự nhiên chết không thể chết lại, thượng cổ kỳ độc, thượng cổ kỳ độc, Lục Luyện Tiêu xác nhận nhẹ gật đầu, sự thật bày ở trước mắt, Trình Ngự Kiếm hồi tưởng liền chết tại trước mắt hắn Tam Đại Thần Cảnh, không khỏi hít một hơi lạnh khí, cái này, loại độc dược này, vậy mà khủng bố như vậy, Trình Trường Lão nhanh đi đuổi một chút U Minh Thú tới, để ta mượn U Minh Thú hạ độc, tốt, ta cái này liền đi. Tri ngự kiếm nặng nề gật đầu, trong thần sắc càng là tràn ngập hưng phấn, tam đại thần cảnh. Như thế thời gian ngắn ngủi độc chết tam đại thần cảnh, có thể cứu. Chúng ta hôn nguyên tông có thể cứu. U Minh thú trí tuệ không thấp, một khi đối đầu tiến vào U Minh chi môn quạng mỏ đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái, thiên hải minh cao thủ, chỉ cần bị giết tới một chút, tuyệt đối sẽ bị giết giải tán lập tức, chạy trốn tứ phía, không có một chút tác dụng nào. Nhưng bây giờ, lục luyện tiêu có biện pháp khiến cái này U Minh thú tiến vào cung bảo, mặc dù cung bảo sau U Minh thú vô pháp bị không chế, lại có thể làm đến hung hãn không sợ chết nhất là, Lục Luyện Tiêu tại những này u minh thú trên thân hạ độc. Mặc kệ hắn có phải hay không hạ độc, đã Lục Luyện Tiêu có thể sử dụng loại phương pháp này độc chết cựu cung kia phái, Đại Nhật kiếm tông, Thiên Hải minh thần cảnh, liền xem như liều cái này cái tính mạng, hắn cũng phải phối hợp Lục Luyện Tiêu, hoàn thành chiến thuật của hắn bố cụ. Chi ngự kiếm mang theo phân chấn không thôi tinh thần nhanh chóng nhanh rời đi, Lục Luyện Tiêu thì không nhanh không chậm đi theo Lãnh Hồng Đồ đám người sau lưng. Ánh mắt của hắn lại lần nữa để mắt tới Lãnh Hồng Đồ trong đội ngũ vị tứ thần cảnh, tinh chuẩn nhận biết lên nội tạng của hắn tần suất. U Minh Chi môn quặng mỏ loại địa phương này vốn là cực kỳ kiềm chế, lại thêm trong hầm mỏ đèn kịt một màu, để người trong lòng bất an. Giờ phút này đại nhật kiếm tông chúng võ sư thẳng trạng còn rõ muồn một trước mắt, dù là lãnh hồng đồ muốn cực lực chấn an tâm tình của mọi người, cựu cung kiếm phái các đệ tử vẫn là một mảnh hoảng loạn, không biết trong động đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Nhất là theo lục luyện tiêu thấy rõ vị trưởng lão kia nội tạng tần suất, một vòng mới đại lôi âm thuật ngừng tụ mà thành sóng sung kích xuyên qua hư không, vây kích mà đi. Lập tức vị này thần cảnh đột nhiên mở to hai mắt, gắt gao che ngực. Hắn đến, triệu trưởng lão lãnh hồng đổ kinh hô, họ triệu trưởng lão trợt vật miệng mở rộng, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình cuốn tới, giống như muốn đem ta ngũ tạng xoắn nát. A, hắn lời còn chưa nói hết, tựa hồ lại bị thương nặng, nương theo lấy phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống. vị này triệu trưởng lão chết, rốt cục trở thành đệ sập cửu cung kiếm phái chúng đệ tử cuối cùng một quả rơm. sợ hãi, triệt đệ bộc phát, cái này rốt cuộc là thứ gì? yêu ma, là yêu ma, hồn nguyên tông nuôi dưỡng ở u minh chi môn trong hầm mộ yêu ma. Ngay cả luyện thần trưởng lão bị những yêu man này để mắt tới đều chỉ có một con đường chết, chúng ta làm sao có thể ngăn cản được rồi? Trốn, mau trốn. Chương 247, thượng cổ kỳ động. Cứu mạng, Cứu mạng. Cái này là địa ngục. Đây là cửu u địa ngục. Kinh hô, la hét, nháy mắt tại Cửu Cung kiếm phái cùng Thiên Hải Minh chúng võ sư bên trong nổ tan. Từng vị võ sư lại bất chấp những thứ khác, đang sợ hãi kích thích hạ, nhao nhao hướng lúc đến phương hướng chạy như điên. Một số người thậm chí dọa đến liền trong tay đao kiếm đều vứt trên mặt đất. Tựa hồ là cảm thấy loại quái vật này không có khả năng bị đao kiếm cùng dũng khí chỗ chiến thắng, lại hình như cho rằng chỉ muốn làm như thế, liền có thể để đầu kia thần bí không biết yêu ma tha cho bọn hắn một mạng. Đối với một màn này, lãnh hùng đồ cũng không có ngăn cản. Một phương diện đám người tâm trí đã bại, hắn muốn ngăn trở đều không ngăn cản nổi. Một phương diện khác, tại vị kia thần cảnh trưởng lão thân chết một khắc, hắn đối nguy cơ cảm giác nhảy lên tới đỉnh phong. Loại kia không rét mà run, tựa hồ mạng sống như treo trên sợi tóc kinh dị, khiến cho hắn cũng không dám lại trong sơn động có nửa điểm dừng lại, hắn lấy so rất nhiều đệ tử Võ sư nhóm tốc độ nhanh hơn, hướng U Minh Chi môn quạng mỏ bên ngoài chạy như điên, tốc độ nhảy lên tới cực hạn. Bực này quả quyết khiến cho đem ánh mắt đã rơi xuống trên người hắn, đồng thời đã nhìn rõ hắn nội tạng tần suất lục luyện tiêu dừng bước lại. Đường đường cựu cung kiếm phái trưởng môn, luyện thần thiên địa cảnh bá chủ, cư nhiên như thế nhát gan. Lục luyện tiêu liếc mắt nhìn phía trước, nơi đó là theo chân lánh hùng đồ đám người mà đến rất nhiều võ sư. Những này võ sư bị U Minh thú, điên cuồng đại nhật kiếm tông đệ tử giết một chút, có thể vẫn còn có hơn chín cái. Một khi hắn không quan tâm hiện thân đuổi theo lánh hùng đồ. Để cái này hơn 10 vị võ sư kịp phản ứng, đối với hắn tiến hành vây công, lấy thực lực của hắn bây giờ vô pháp ngăn cản. Bởi vậy, hắn đành phải bỏ qua vị này cựu Cung kiếm phái trưởng môn, đưa mắt nhìn sang những này trốn được chậm chạp võ sư. Nương theo lấy trận trận trầm thấp đến căn bản không phải nhân loại tính giác có khả năng bắt được hạ âm sóng lấy lục dục ma công phương thức lan truyền ra, bao phủ sơn động, Tử vong tảng dương, lại lần nữa tại hơn 10 vị võ sư ở trong hát vang. Giết! Giết! Giết! Ai cũng khác ngăn cả ta. Hết thệ cốt ngay cho ta. Không quản các ngươi là quái vật gì, Tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Từng cái cựu cung kiếm phái, thiên hải minh võ sư điên cuồng kêu to, cuồng bạo hỗn loạn, tự giết lẫn nhau. Máu tươi tại đen, nhánh sơn động ở trong nhuộm đỏ một chỗ. Tại bọn hắn cách đó không xa phía trước, khương chính, khương hưng, trương chân võ, lăng vô nguyệt, mạnh tứ hải, lôi chấn các loại từng vị thần cảnh nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy đối thần bí không biết sợ hãi. Điên, thật đều điên, đáng chết. Lăng trường môn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nói qua, chúng ta lọt vào không biết thủ đoạn công kích, bí thuật hoặc là quỷ dị chi pháp. Lãnh Hồng Đồ thanh âm đáp lại. Hắn ngay lập tức trốn về, cùng Khương Chính đám người tụ hợp, mang đến bọn hắn tao ngộ quỷ dị công kích tin tức. Có thể Khương Chính, Khương Hưng, Trương Chân võ đám người hiện nhiên không thể trơ mắt nhìn dưới tay mình thần cảnh bạch bạch bỏ mình, tiến tới tự mình chứng thực, thế là, liền nhìn thấy như thế khiến người không rét mà run một màn. Chứng cứ đang ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Trong lúc nhất thời, hắn vội vàng hạ lệnh, lui. rời khỏi tòa này quần mổ, trước lui về lại bàn bạc kia hơn. Mạnh tứ Hải vị này Kim Như tính chủ thương trấn người phát ngôn cũng là tán thành quyết định này. Một màn này. Khủng bố. Quý dị, Để hắn nghĩ tới năm đó nhìn thấy một chút giòm bị phim. Lập tức, từng vị thần cảnh, võ sư, nhao nhao rút lui, lấy tốc độ nhanh nhất xông ra U Minh Chi Môn quạt mỏ. Nhưng dù cho như thế, một chút tốc độ chậm chạp võ sư vẫn thỉnh thoảng phát cuồng, lâm vào cuồng bạo bên trong, công kích tới xung quanh người. hiển nhiên, cái kia kinh khủng yêu ma vẫn tại sau lưng không ngừng truy kích, như toàn đem bọn hắn hết thảy thôn phệ, kéo vào vô tận bực sâu. Mang theo loại này sợ hai trước đó chưa từng có tất cả võ sư nhóm sử xuất toàn bộ khí lực, một số người thậm chí thi triển cấm thuật, chân phát phi nước đại. rốt cục lại trả giá mười mấy cái võ sư đại giới về sau, một đoàn người gần hai trăm người rốt cục sông ra U Minh Chi môn Quận mỏ. Đương sông ra U Minh Chi môn Quận mỏ, một lần nữa cảm thụ được ngoại giới ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi lúc, từ luyện thần chúng thần cảnh lãnh vô nguyện, cho tới còn mới luyện tạng tu vi vũ sư đệ tử, toàn bộ như chút được gánh nặng thở dài một hơi. kinh lịch vừa rồi, quả thực giống là điện ngục. chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hôn Nguyên Tông đến cùng tại U Minh Chi Môn trong hầm mỏ ẩn dấu đi quái vật gì? 9 cái, lần này chúng ta hao tổn trọn vẹn 9 vị thần cảnh, tiến đánh Hôn Nguyên Tông, chém giết từng vị luyện thần chúng sinh cảnh, luyện thần thiên địa cảnh, thi sinh thần cảnh đều chẳng qua bốn người, đánh một cái U Minh Chi Môn bận mỏ, chúng ta hao tổn 9 đại cường giả. Mạnh Hội trưởng, các ngươi dụng cụ trong tay nhưng có quay chụp đến đuổi giết chúng ta đến cùng là cái quái vật gì sao? Cựu Cung Kiếm Phái, Đại Nhật Kiếm Tông, Thiên Hải Minh đám người tụ tập cùng một chỗ, hoặc sợ hãi, hoặc phẫn nộ, hoặc lo lắng. Trong thần sắc lại không có vừa nhập U Minh chi môn quạng mỏ lúc loại kia tựa hồ chỉ cần thêm chút sức, liền có thể đem toàn bộ Hỗn Nguyên Tông từ Lam tinh lên triệt để xóa đi tự tin. Trương Chân Võ, các ngươi không phải nói đã đem Hỗn Nguyên Tông thực lực triệt để mỏ thấy sao? Vậy ngươi nói cho ta, hiện tại tòa này trong hầm mỏ, đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì quái vật? Lãnh Hồng Đồ càng đem ánh mắt rơi xuống Trương Chân Võ trên thân. Ta cũng không biết. Trương Chân Võ mi tâm cũng là mang theo chưa tỉnh hồn, U Minh chi môn quặng mộ cho tới nay đều là Hỗn Nguyên Tông quan trọng nhất, có thể xưng bọn hắn lập tông căn cơ. Thám tử của chúng ta cho tới bây giờ đều không có có người tiến vào qua trong đó. Lúc này, Khương Chính tiến lên, trầm giọng nói, chín vị thần cảnh ta liền không nói nhiều, võ sư, chúng ta hao tổn 226 người, hao tổn hơn phân nửa. Hiện tại, các đệ tử trong lòng đều tràn đầy sợ hãi, một số người thậm chí muốn rời khỏi nơi đây, nếu như chúng ta cưỡng ép bức bách bọn hắn lại tiến vào u minh chi môn trong hầm mộ, bọn hắn sợ là sẽ phải giải tán lập tức. 226 cái võ sư. Lãnh hùng đồ, Trương Chân võ sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết một trận chiến này tổn thất nặng nề, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới tổn thất thế mà to lớn đến loại tình trạng này làm sao lại như vậy đằng sau không có võ sư lại lao ra sao lãnh hùng đổ nhịn không được hỏi những này võ sư đều là tương lai bọn hắn cựu cung kiếm phái thống trị thiên hải đô thị vòng cơ sở không có tại không có người tiến hành tự giết lẫn nhau sau những võ sư kia lựa chọn tự sát khương chính nói lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều cảm giác được một cô át không chế trụ nổi lãnh ý từ đáy lòng bốc lên không có mục tiêu cho bọn hắn săn giết liền tự sát loại kia hình tượng ngắm lại đã cảm thấy không rét mà run, cái này đến tuột cùng là thủ đoạn gì? Ta cảm giác bọn hắn giống như là xuất hiện ảo giác, đến mức điên cuồng công kích xung quanh hết thể sinh linh. Huyễn Thuật, cái dạng gì Huyễn Thuật có thể dung chuyển được một tôn thần cảnh ý chí? Phải biết, thần cảnh hoàn thành luyện khí hóa thần, cho dù hư cảnh cường giả cũng đừng nghĩ tại phương diện tinh thần đùa bỡn một tôn thần cảnh tư duy, ý chí. Triệu Trường lao trước khi chết nói qua, tựa hồ có nhất loại sức mạnh muốn xé rách ngũ tạng lục phủ của hắn. Ta lúc ấy đem nhận biết kích phát đến cực hạn, có lẽ là giữa sân quá mức hỗn loạn lại hoặc là cái khác duyên cớ, tóm lại, ta không có cảm giác được có cái gì cường đại như kiếm khí, thiên địa chi lực, kiếm ý lực lượng tới gần, Từng vị thần cảnh vắt hết vóc, không phải huyễn thuật, có phải hay không là hạ độc? Cựu cung kiếm phái phó trưởng môn, đồng dạng là trương chân võ chi tử trương vạn thế suy nghĩ nói, hạ độc, cái dạng gì độc độc chết được một vị thần cảnh? luyện thần chân ngã cảnh chính là muốn cảm ứng tự thân chân ngã chi thần, từ đó làm được đối nhục thân tuyệt đối trường khống, một chút độc tố vừa tiến vào trong thân thể của chúng ta liền sẽ bị chúng ta phát giác, từ đó khống chế đem hắn bài xích ra ngoài. Khương chính lắc đầu phủ nhận. Nếu như loại kia độc tố rất manh liệt đâu, manh liệt để chúng ta cây bản chưa kịp phản ứng chỗ chống. Chờ một chút, độc. Lúc này lãnh hồng đồ phảng phất nghĩ đến cái gì? Trước đây không lâu ta cựu cung kiếm phái từng tổ chức một lần nhằm vào hồn nguyên tông thái thượng trưởng lão vương đạo đỉnh tham dò hành động, chủ yếu tham dò mục tiêu chính là vương đạo đỉnh đệ tử mới thu lục luyện tiêu. Có thể những cái kia tham dò nhân viên đều không ngoại lệ, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Sau đó căn cứ chúng ta kiểm tra phát hiện, thương thế của bọn hắn chính là ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Ừ lúc ấy những cái kia thăm dò người trong phòng có giám sát nhân viên tình báo căn cứ giám sát tổ hợp ra âm tần biểu hiện lúc ấy lục luyện tiêu sử dụng chính là một loại thượng cổ kỳ độc loại độc tố này vô sắc vô vị nhưng lại có thể khiến người chúng khí huyết bị loạn cương khí bạo tẩu băng liệt người tu hành ngũ tạng lục phủ mà chết lãnh hồng đầu ngôn từ chuẩn xác nói loại này là thủ cùng triệu trưởng lao trước khi chết miêu tả cơ hồ giống nhau như lúc lời này vừa nói ra tất cả mọi người đổi sắc mặt hôn nguyên trong tông lại có bực này kỳ độc thân cảnh đều gánh không được độc tố ta xem như minh bạch Vì cái gì Hỗn Nguyên Tông lúc trước sẽ xua đuổi U Minh thú tập kích Ta Đại Nhật kiếm tông Khâu Mục trưởng lão, bọn hắn tự nhiên biết, chỉ là mấy chục con U Minh thú đối với Ta Đại Nhật kiếm tông Khâu Mục trưởng lão đám người mà nói, dùng không có bao nhiêu khí lực liền có thể chém giết hầu như không còn, bọn hắn mục đích thực sự, tất nhiên là đem độc tố dùng tại U Minh thú trên thân, lại thông qua U Minh thú tướng độc tố truyền khắp vùng không gian kia." Khương Chính nói. "Nhất là U Minh chi môn quạng mỏ không gian nhỏ hẹp, thông gió tính không tốt, độc tố vô pháp tản đi, mà phát đi ra sau càng mãnh liệt hơn." Lôi chấn đi theo nói bổ sung. Hôn Nguyên Tông truyền thừa đến nay có hơn 600 năm, có trời mới biết bọn hắn nắm giữ lấy bao nhiêu bí ẩn, nhất là U Minh Chi môn quận Mỏ, càng là Hôn Nguyên Tông căn cơ bên trong căn cơ, chúng ta tùy tiện xâm nhập trong đó. Quá quá loa. Lãnh Hồng Đồ trong lòng có chút hối hận. Lần này, bọn hắn Cựu Cung kiếm phái chết mất hai cái trưởng lão, còn lại hai cái mặc dù là Thiên Hải Minh người, có thể Thiên Hải Minh trên thực tế đã tương đương với Cựu Cung kiếm phái một cái phân viện, dung nhập vào Cựu Cung kiếm phái bên trong. Chết đến hai cái thần cảnh tông chủ, hao tổn cũng là Cựu Cung kiếm phái lực lượng. Hiện tại nếu biết Hôn Nguyên Tông dùng chính là độc tố vậy liền dễ làm, chúng ta chỉ cần đeo lên mặt nạ phòng độc, mặc vào trang phục phòng hộ, tự nhiên liền có thể phế bỏ hôn nguyên tông cái này đại sát khí. Khương Chính trầm giọng nói, bây giờ cách đem hôn nguyên tông chém tận giết tuyệt chỉ còn lại một bước cuối cùng, bọn hắn đại nhật kiếm tông tuyệt không nguyện sắp thành lại bại, dám vào mười mấy năm trước hôn nguyên tông vết xe đổ. chương 248, trăm phân chấn, dùng mặt nạ phòng độc cùng trang phục phòng hộ phế bỏ cái này đại sát khí. Lãnh Hồng Đồ nhìn Khương Chính một chút, phản bác, không nói đến trang phục phòng hộ sẽ ảnh hưởng đến thực lực của chúng ta phát huy, vạn nhất mặt nạ phòng độc không phòng được loại kia độc tố đâu? Ai dám đi thử một chút? Liền xem như có người dám hạ đi nếm thử. Đi nhân số ít tại năm người, hôn nguyên tông căn bản không cần đến dùng độc. Như đi nhiều người tại năm người, hắn lại lần nữa để trong lòng mọi người trầm xuống. Mà lại thân cảnh cái chết có thể nói là độc tố dẫn đến, những cái kia phổ thông võ sư như rơi vào huyết cảnh cũng không giống như là chúng độc dáng vẻ. Lôi chân nói, chưa hẳn, một chút độc tố cũng có thể tạo thành gây hào ảnh hiệu quả. Khương hưng gật đầu, hỗn độc, đương nhiên. Lục luyện tiêu trong miệng loại kia có thể đối thần cảnh có hiệu lực thượng cổ kỳ độc tất nhiên mười phần chân quý, bọn hắn cái kia cam lòng dùng bực này chân quý độc tố tới đối phó thần cảnh. Mặt khác, thần cảnh bên trong loại kia độc tố sau phản ứng không kịp, cũng có thể là là bởi vì thân chúng hai loại độc tố nguyên nhân. Chân quý hay không đều là suy đoán, ai dám dẫn người lại xuống đi thử một chút. Lãnh Hồng Đồ nhìn xem cương chính, ngươi vừa rồi cũng nói, các đệ tử đều bị trong động quỷ dị một màn kinh khủng hù sợ, còn dám cưỡng ép bức các đệ tử tiến vào u minh chi môn quan mộ, bọn hắn tất nhiên sẽ giải tán lập tức. Ngươi muốn nói cái gì? Khương Chính nhìn chằm chằm Lãnh Hùng Đồ. Chúng ta một phương hiện tại nhân số lên mặc dù vẫn chiếm thượng phong, nhưng ưu thế cũng đã không còn tuyệt đối, lại thêm mặc vào trang phục phòng hộ hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối thực lực của chúng ta phát huy tạo thành một chút ảnh hưởng. Còn muốn đem Hỗn Nguyên Tông tứ đại thần cảnh, gần trăm võ sư triệt để diệt sát, đã không có đơn giản như vậy. Lãnh trưởng môn sẽ không phải nghĩ bỏ dở nửa chừng a. Hỗn Nguyên Tông sơn môn thế nhưng là bị các ngươi Cựu Cung kiếm phái chiếm cứ, một khi chúng ta lựa chọn bỏ giở nửa chừng, các loại Hỗn Nguyên Tông thần đội, đầu tiên muốn đối phó chính là các ngươi Cựu Cung kiếm phái. Khương Chính nói, hướng chi U Minh Chi môn quặn bỏ thế nhưng là Kim Liêu Tinh chủ thương chấn thủ lao. Chúng ta tự nhiên không muốn bỏ dở nửa chừng, chỉ là so sánh thực lực của hai bên để chúng ta một phương đã không có ưu thế tuyệt đối, mà Hôn Nguyên Tông Át chủ bài nếu là hạ độc liền sẽ không lựa chọn nổ sập quặn mỏ. Đồng quy vu thận liền coi như bọn họ thật muốn nổ sập quặn mỏ. chúng ta có dụng cụ tân tiến thăm dò, đồng thời không tiến vào loại kia dễ dàng tiến vào lún mắt xích khu vực, cũng không cần lo lắng nguy hiểm. Dưới loại tình huống này, phải chăng có thể mời hư cảnh cường giả xuất thủ rồi? Lãnh Hùng đồ nói, hắn đề nghị này để giữa sân trư vị thần cảnh một trận tâm động, Khương chính cũng là rất nhanh minh bạch hắn ý tứ. mời hư cảnh động thủ, mời người nào? phó hy, phó hy bị chém xuống một tay, hiện tại bản thân bị trọng thương, tuyệt đối không thể có thể lấy thân mạo hiểm. thương chấn làm là mạnh nhất thế hợp tác phương, cũng không có khả năng bước vào ưu minh chi môn quan mỏ. như vậy, mời ra hư cảnh cũng chỉ có một, bọn hắn đại nhật kiếm tông đệ nhất cường giả, đại nhật kiếm chủ dịch dương. trong lúc nhất thời, thương chính sắc mặt trở nên có chút khó coi. không được, việc này không ổn, do xét chất nổ dụng cụ mặc dù tiến tiến. Có thể có trời mới biết Hỗn Nguyên Tông là có hay không là dựa vào chất nổ đem Vũ Minh Chi môn quạng mò đập sập. Về phần Hỗn Nguyên Tông sẽ sẽ không lựa chọn Ngọc Thạch Câu phần vấn đề. Tông chủ Hoàng phụ ưng, đại trưởng lao Hứa Tiên Thiên, mười mấy tôn thần cảnh thi thể còn tại đó, đã đủ để chứng minh quyết tâm của bọn hắn. Khương Chính không chút do dự bác bỏ. Hứa cảnh chính là một cái đỉnh tiêm thế lực lập phái căn bản, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Ta nhìn, chúng ta có thể phương pháp trái ngược, Hỗn Nguyên Tông không phải cần nhờ nổ sập quặn mò mới có thể lựa chọn cùng chúng ta đồng quy vu tận a chúng ta dứt khoát xuất thủ trước, đem quặng mỏ đập sập, đem bọn hắn tất cả mọi người trôn vùi tại U Minh Chi Môn trong hầm mỏ. Khương Hưng cũng là theo chân đề nghị, nổ sập quặng mỏ. Không nói đến lấy U Minh Chi Môn quặng mỏ tính chất phức tạp, nổ sập quặng mỏ chúng ta phải chẳng trôn vùi được Hồn Nguyên Tông Dương nghiệt, liền xem như thật làm như vậy. Kim Lưu Tinh chủ thường chấn tử tức bên kia các ngươi sòng phương ai đi giải thích? Mạnh Tứ Hải đứng dậy, hắn thực hiện lời hứa của hắn, hiệp trợ các ngươi vây giết Hồn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng Lão Vương đạo đỉnh. Có thể U Minh Chi Môn quặng mỏ bên này, các ngươi lại cho không ra một cái nhường cho con tức các hạ gia thỏa mãn. Các ngươi là tại xem thường Kim Ngưu Tinh chủ các hạ cùng quý tộc nghị hội quyền uy a. Thực hiện lời hứa. Chưa chắc Vương Đạo Đình đến cùng có chết hay không, ai cũng còn không dám hứa chắc. Khương Chính phản bác. Đó là các ngươi đại nhật kiếm tông đối Vương Đạo Đình thực lực nắm chắc có sai, hướng chi, Vương Đạo Đình thương thế nặng như vậy, lại thêm hắn tâm cảnh sụp đổ, tuyệt đối không thể có thể lại nghịch thiên cải mệnh, cây khô gặp sinh, tử vong đã là có thể xác định sự tình, các ngươi muốn trốn nợ. Mạnh tứ Hải ánh mắt bất thiện. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, một ngày không nhìn thấy Vương Đạo Đình thi thể, chúng ta liền một ngày như có gai ở sau lưng. Khương Chính quyết giữ ý mình, cẩn thận suy nghĩ một chút, Đại Nhật Kiếm Tông tại trận đại chiến này bên trong trừ tiêu diệt Hỗn Nguyên Tông cái họa lớn trong lòng này bên ngoài, không có bất luận cái gì thu hoạch. Hỗn Nguyên Tông địa bàn quy cựu cung kiếm phái, U Minh chi môn quạng mỏ quy kim nhũ tinh chủ thương chấn. mà dưới mắt, vương đạo đỉnh 89 phần 10 là không sống được. Hỗn Nguyên Tông thần cảnh cũng là chỉ còn lại hứa thế an mấy người, tiếp xuống mấy chục năm đều mơ tưởng lại uy hiếp được Đại Nhật Kiếm Tông. Đại Nhật Kiếm Tông chiến lược mục đích đã đạt xong rồi mặc dù hắn trong lòng rất muốn đem huân nguyên tông dương nhiệt chém tận giết tuyệt, nhưng nếu như đại giới là muốn để dịch dương kiếm chủ đi bước lên nguy hiểm tính mạng, hắn cái thứ nhất sẽ không đáp ứng. nếu như thương trận, cựu cung kiếm phái thật đốt đốt bức bách, bọn hắn đại nhật kiếm tông có thể cân nhắc rút. dù sao có vương đạo đỉnh chưa bị giết chết lấy cớ này tại. nghĩ đến nơi này, khương chính quen người, tình huống bên này ta nhất định phải hướng dịch dương kiếm chủ hồi báo một lần, lại làm định loạn. lãnh hùng đồ tựa hồ nhìn ra khương chính trong lòng ý muốn rời đi, vội vàng nói, khương tông chủ, việc này vẫn cần thường nghĩ một phen. Khương Tông chủ đây là ý gì? Chẳng lẽ thật nghĩ nói không giữ lời? Thương trấn tử tức cùng quý tộc nghị hội các ngươi đại nhật kiếm tông đắc tội không nổi." Mạnh Tứ Hải nghiêm nghị nói, "Ngươi còn không có nói lời nói này tư cách." Hú hổ. Khương Chính cười lạnh một tiếng, "Hỗn Nguyên Tông hủy diệt, còn có thể nói là chúng ta đại nhật kiếm tông cùng Cựu Cung kiếm phái chủ đạo, ta đại nhật kiếm tông diệt Hỗn Nguyên Tông cũng thuộc tại võ đạo giới ân oán, nếu là quý tộc nghị hội dám hướng chúng ta đại nhật kiếm tông xuất thủ, ngươi thử nhìn một chút, thế lực khác phải chăng còn ngồi được vững, đại thương quốc có thể hay không triệt để lâm vào bạo loạn." Mạnh Tứ Hải lập tức đổi sắc mặt, Lãnh Hồng Đồ tranh thủ thời gian hòa giải, hai vị an tâm chớ vội. Hiện tại Hôn Nguyên Tông còn không có gì đâu. Đồng thời tại U Minh Chi Môn Quạng Mỏ hùng hằng cho chúng ta nhất cái bát hai. Lúc này chúng ta tuyệt đối không thể tự kiểm chế trước loạn. Khương Chính nói, cũng là thu liễm một phen khí diễm, lưu lại một bộ phận tại U Minh Chi Môn Quạng Mỏ bên ngoài nhìn xem. Ba người chúng ta về trước Hôn Nguyên Tông Thái Nhất Điện xin chỉ thị riêng phần mình hư cảnh đi. Lẽ ra nên như vậy. Lãnh Hồng Đồ nhẹ gật đầu. U Minh Chi Môn Quạng Mỏ, Hứa Thê An, Thôi Chính, Vương Thừa Tiên cùng một đám chân truyền đệ tử chấp sự. Tại Trình Ngự Kiếm dẫn đầu hạ, đi tới lục luyện tiêu trận giết đại Nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái người chiến trường. Nhìn xem trên chiến trường từng cỗ cơ hồ trải thành huyết lộ thi thể, Hứa Thế An, Thôi Chính, Vương Thừa Tiên đám người cùng rất nhiều đệ tử trong thần sắc tràn đầy kích động. Đây là Khâu Mục. Đại Nhật kiếm tông nhị trưởng lão Khâu Mục, một tôn luyện thần thiên địa cảnh cao thủ. Ta như cùng hắn chính diện giao chiến đều không phải là đối thủ của hắn. 17 năm trước ta từng cùng Kim Công thành giao thủ qua, lúc kia hắn mặc dù thành tựu thần cảnh không lâu, nhưng chiến lực đã không thể khinh thường, dưới mắt lại là trở thành một cỗ thi thể. Đây là thiên hải minh những cái kia phản đồ, Giang Sĩ, Kim Triều Dương, chết tốt lắm, chết tốt lắm. Ha ha ha. Các ngươi cũng có hôm nay. Dám đánh chúng ta Hỗn Nguyên Tông chủ ý, hết thảy đáng chết. Nhìn xem giữa sân thi thể, nhất là một chút lờ mờ còn có thể nhận ra là Cửu Cung kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông thần cảnh nhóm thi thể, Hỗn Nguyên Tông đám người kích động lúc càng là không cầm được cất tiếng cười to. Đại Khoái Nhân Tâm. Nhìn xem những này trước đây không lâu còn tại bọn hắn Hỗn Nguyên Tông tứ ngược người giờ phút này chết thảm ở đây, thực tế là làm người Đại Khoái Nhân Tâm kinh hỉ, kích động quá đi thì là rung động hứa thế an ánh mắt dần dần chuyển tới lục luyện tiêu trên thân cái này những người này đều là người giết chín đại thần cảnh hơn 200 vị võ sư lục luyện tiêu bình tĩnh giải thích nói ta nói qua ta nắm giữ lấy một loại ta biết một loại tên là thượng cổ kỳ độc bí thuật người chúng khí huyết nghịch loạn cương khí bạo tẩu băng liệt ngũ tạng lục phủ mà chết chi ngự kiếm cười nói lục luyện tiêu nghe nhẹ gật đầu dứt khoát cũng không còn giải thích cặn kẽ lục luyện tiêu có loại độc này thua tại đại nhật kiếm tông Cựu cung kiếm phái thần cảnh nhóm tuyệt không còn dám bước vào U Minh Chi Môn quặn mỏ nửa bước, mà chúng ta tại U Minh Chi Môn quặn mỏ rất nhiều nơi đều còn có rất nhiều vật tư, dựa vào chúng ta hơn trăm người, ở bên trong sinh tồn một năm cũng không thành vấn đề, xem ra chúng ta tạm thời an toàn. Chi Ngự kiếm nói, hắn lâu dài tọa chấn U Minh Chi Môn quặn mỏ, đối trong hầm mỏ tình huống hiểu rõ nhất, cũng không tính được hoàn toàn an toàn, nếu có hư cảnh mạo hiểm tiến vào U Minh Chi Môn quặn mỏ, ta chỉ có thể dùng kịch liệt nhất phương thức nổ sập quặn mỏ, có thể nổ sập quặn mỏ tồn tại sự không chắc chắn nhiều lắm, làm không cẩn thận chính là ngọc thạch câu phần cả bàn đều vua. Lục luyện tiêu nói. Dịch dương, phó hy bọn hắn từng cái tiếc mệnh vô cùng, tất nhiên không dám tiến vào quần mỏ. Hứa thế an khẳng định nói. Vậy thì phải dự phòng khác một loại khả năng. Lục luyện tiêu nói, bọn hắn chủ động nổ sập quần mỏ, đem chúng ta mai táng ở bên trong. Lời này vừa nói ra, giữa sân đám người toàn bộ trầm mặt lại. Đây là bọn hắn không thể không cân nhắc một vấn đề. Lúc này, khí nguyên phong phong chủ thôi chính thần sắc lại có chút phức tạp hỏi một tiếng. Lục luyện tiêu, ngươi đã sớm có loại độc này thuật. Vì sao không? Ta loại độc này thuật chỉ có tại quặng mỏ loại này, phức tạp hoàn cảnh xuống mới có thể uy hiếp được thần cảnh. Lục Luyện Tiêu biết hắn muốn nói cái gì, nói, mà lại, trước hôm nay, ta thậm chí cũng không biết ta độc thuật có thể đối thần cảnh sinh ra uy hiếp, ta vẫn cho là nó chỉ có thể ám sát được võ sư. Lục Luyện Tiêu không chỉ một lần để chúng ta rút lui đến U Minh Chi môn quặng mỏ, lúc ấy đoán chừng liền có cùng loại ý nghĩ, chỉ là chúng ta căn bản không có tín nhiệm hắn. Hứa Thế An thở dài một cái. Thôi chính há hốc mồm, thần sắc đắng chát, không nói nữa. Chương 249, Hỗn Nguyên Tông Phó Tông chủ Lục Luyện Tiêu, ngươi nhìn tiếp xuống phải làm thế nào an bài?" Hứa Thế An hỏi. Lục Luyện Tiêu nhìn hắn một cái. Không chỉ Hứa Thế An nhìn xem hắn, liền ngay cả Vương Thừa Tiên, Trí Ngự Kiếm đắng người, cùng ở đây tính ra hàng trăm chân truyền đệ tử, chấp sự, đồng dạng đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, tựa hồ đang đợi lựa chọn của hắn. Hôn Nguyên Tông gặp mấy trăm năm qua không có chi đại biến, tại thời khắc mấu chốt này, bức thiết cần một cái chủ tâm cốt đứng ra lãnh đạo mọi người. Vương Thừa Tiên lâu dài bế quan, nếu không phải vì thuyết phục Thái thượng trưởng lão đều chưa chắc sẽ hiện thân. Trí Ngự Kiếm thì đóng tại U Minh chi môn trong hầm mộ. Đối tông môn lớn nhỏ công việc cũng là rất ít để ý tới. Còn lại thôi chính lòng dạ đã mất, hứa thế an tuy là trên danh nghĩa tông chủ, có thể những năm gần đây lần lượt sai lầm quyết sách trực tiếp đem Hỗn Nguyên tông mang cho tới bây giờ gần như vạn kiếp bất phục cấp độ, trong lòng của hắn cũng có một chút thấy không rõ tương lai phương hướng mê mang cảm giác. Dưới loại tình huống này, vừa mới chém giết đại nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái, Thiên Hải minh chín đại thần cảnh, hơn 200 vị chân truyền, chấp sự, thể hiện ra đối ưu Minh chi môn quặng mỏ gần như thống trị lực sức chiến đấu đáng sợ lục liên tiêu, tự nhiên liền trở thành bọn hắn lựa chọn duy nhất chúng ta bây giờ còn chưa tới có thể thở dốc thời điểm, chúng ta nhất cần phải làm là tiến về U Minh Chi môn nội bộ, đối nhân viên bị thương tiến hành cứu chữa. Lục luyện tiêu nói, những người khác cũng là liên tưởng đến chết thảm trên chủ mạch rất nhiều hồn nguyên tông thần cảnh, đệ tử, lại thêm bọn hắn còn phải đứng trước cửu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông nổ sập U Minh Chi môn quạng mỏ sinh tử uy hiếp, trên mặt phấn chấn cùng mừng rỡ dần dần tán đi, từng cái thần sắc nghiêm trọng. Cũng may, cũng không phải hoàn toàn không có tin tức tốt, trải qua thảm trọng như vậy tổ thất, khi tìm thấy đối phó trong tay của ta thượng cổ kỳ độc thủ đón trước, bọn hắn ứng sẽ không phải hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy, chúng ta có thể có một đoạn quý giá an bình thời kỳ, khoảng thời gian này mọi người tốt tốt tính dưỡng một chút. Lục Luyện Tiêu cho đám người áp lực đồng thời cũng là không quên điều hòa một phen. Những người khác nhao nhao gật đầu, lần lượt tàn đi. Đợi ngày khác nhóm rời đi, Lục Luyện Tiêu chuyển hướng trình ngự kiếm trưởng lão, nói, "Ta nhớ được nhân viên bị thương là từ nhiệm phong chủ phụ trách căn trí, bọn hắn bây giờ tại cái kia phiến khu mỏ gạo. Bởi vì cựu cung kiếm phái cùng đại nhật kiếm tông giết tới U Minh chi môn quặng mỏ bên ngoài, cho nên ta đem bọn hắn từ nguyên bản 14 khu chuyển rời đến chỗ sâu 26 khu mỏ gạo, ta mang ngươi tới." Trình Ngự kiếm lập tức nói: "Làm phiền, ta cùng ngươi cùng đi đi." Hứa Thế An nói: "Ngươi đi chấn an một chút đệ tử đi, thôi phong chủ cùng vương trưởng lão đều không am hiểu loại sự tình này, ngươi đi không còn gì tốt hơn." Lục Luyện Tiêu nói. Hứa Thế An suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, "Chỉ là đạo, ngươi là như thế nào dự định, tử thủ xuống dưới tất nhiên không phải biện pháp, nếu như Cựu Cung kiếm phái cùng Đại Nhật kiếm tông chậm chạp không làm gì được chúng ta, tất nhiên chọn nổ sập cả Mộ Phương thức cực đoan đến đem chúng ta mai táng." Nói xong, hắn ngữ khí có chút dừng lại, "Cứ việc chúng ta có thể sớm chuẩn bị, nhưng là chúng ta bây giờ đã thâm nhập dưới đất hơn ngàn mét, biến số quá lớn. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu, U Minh Chi môn quặng Mỏ còn có cái khác lối ra a. Ngươi là nghĩ, lúc cần thiết chúng ta đến bỏ qua U Minh Chi môn quặng Mỏ, trốn đến Lăng Vân sơn mạch. Kia là mãn tính tự sát. Hứa Thề An lắc đầu, nếu như chỉ có chúng ta một hai người, ngược lại là không sao, nhưng trên trăm đệ tử, còn có rất nhiều thương binh, mục tiêu quá lớn, đại thương quốc phát xạ vệ tinh dùng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể khóa chặt vị trí của chúng ta, đến lúc đó căn bản không dụng thần cảnh xuất thủ. Một vòng siêu xem cách đả kích liền có thể để chúng ta toàn quân bị diệt. Cứ chờ một chút." Lục Luyện Tiêu nói. Hứa Thế An nhìn Lục Luyện Tiêu một chút, trong lòng thở dài. Mình không có cách nào tình huống dưới lại yêu cầu xa, vậy Lục Luyện Tiêu có thể nghĩ ra phá cục chi pháp, bản thân liền là hy vọng xa đời. Rất nhanh, Trình Ngự Kiếm mang theo Lục Luyện Tiêu đi tới số 26 khu mỏ quặng. Lúc này, Tiêu trưởng Thọ đã trước một bước tại hướng đám người hồi báo Lục Luyện Tiêu lợi dụng U Minh chi môn quặng mộ hoàn cảnh, trở lên cổ kỳ độc tiêu diệt đại Nhật kiếm tông, Hựu cung kiếm phái chín đại thần cảnh, hơn 200 vị võ sư uy hoàng chiến tích nghe được những này thụ thương đệ tử từng cái nhiệt huyết sôi trào. Dưới loại tình huống này, đương lục luyện tiêu thật đang xuất hiện tại sơn động lúc, từng cái các đệ tử đồng thời chào hỏi, "Lục luyện tiêu sư huynh đến." Lập tức độc chết cửu cung kiếm phái cùng đại nhật kiếm tông chín đại thần cảnh cùng mấy trăm vị võ sư, lần này ta xem bọn hắn còn dám hay không tiến vào u minh chi môn. "Giết tốt, giết tốt. Lục sư huynh ngươi quá tuyệt. Lần này chúng ta an toàn." Từng vị Hôn Nguyên tông chân truyền gào thét, nhìn về phía Lục Luyện Tiêu trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, tôn kính, cảm kích. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, tại Hôn Nguyên tông phá diệt, tông chủ đại trưởng lão toàn bộ chiến tử tình huống dưới bọn hắn sở di còn có thể nơi này còn sống tu dưỡng toàn ý lại lục luyện tiêu chi lực luyện tiêu một thân ảnh bị nam tư âm nỡ lấy xuất hiện tại lục luyện tiêu trước người phong chủ làm sao ngươi tới lục luyện tiêu liền vội vàng tiến lên đạo thân ảnh này chính là tại hạ sơn lúc tao nổi phu kích bản thân bị trọng thương nhiễm hải cầm. tại đại nhật kiếm tông cựu cung kiếm phái công lên hôn nguyên tông trước hoàng phủ đương làm nàng dẫn đầu thương binh tối lui đến u minh chi môn quan mỏ khiến cho nàng có thể tại trận tiêu diệt tông chi chiến bên trong còn sống sót luyện tiêu ngươi Nhiễm Hải Cầm nhìn xem hắn, bởi vì trải qua trọng thương, nguyên khí trọng thương mà lộ ra giản mua một đoạn mang trên mặt vui mừng, "Làm tốt, La là Phong chủ ngươi giao tốt." Lục Luyện Tiêu vội vàng khiêm tốn một phen, đồng thời nói, "Phong chủ ngươi thương thế trên người rất trọng, hay là đi hảo hảo trị liệu, muốn dược liệu gì cứ việc cùng ta nói, ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi đi tìm." Nhiễm Hải Cầm lắc đầu, "Không cần thiết, ta cuối cùng tuổi tác đã cao, tuổi mụ đến nay 60 có 68, cái này đã vượt qua bình thường thần cảnh có tuổi thọ đại nạn, lần trước chân võ môn chi chiến, lần này Hỗn Nguyên tông chi chiến, trên người ta tinh khí thâm hộ." Không, có bao nhiêu thời gian có thể sống? Phong chủ, Lục luyện tiêu nhìn nhiễm hải cầm một chút trong lòng im lặng. Hắn biết, nhiễm hải cầm nói là thật. Hai lần bị thương này xác thực không có muốn mệnh của nàng, nhưng lại đả thương nàng bản thân nguyên khí. Đối với đã nhanh tuổi gần 70 nàng đến nói, loại này nguyên khí tổn thương mới là kéo đổ nàng kẻ cầm đầu. Trừ phi có thể tìm tới đền bù sinh mệnh tinh khí thiên tài để bảo, nếu không, kiểm kê ra. Lục luyện tiêu nghỉ ngơi một lát sau, tiêu trường thọ xuất hiện tại bên cạnh hắn. Trước mắt chúng ta U Minh chi môn trong hầm mộ tổng cộng có hai người. Trong đó, trừ bỏ chúng ta cùng ngươi bên ngoài, đệ tử cùng chấp sự 230 tư người, còn có chiến lực người 149 người, bao quát 82 vị vết thương nhẹ nhân viên, còn lại, trọng thương nhân viên 85 người. Có 16 cái chuyển di lúc nhận sóc này, hẳn là không cứu về được. Những tin tức này hẳn là hướng hứa thề An tông chủ báo cáo, không phải ta, ta chỉ là một cái chân truyền đệ tử thôi." Lục Luyện Tiêu nói. "Hứa thề An để ta hồi báo cho ngươi, mặt khác." Tiêu trưởng lão nói, vừa mới hứa thề An đề nghị, để ngươi đảm nhiệm hỗn nguyên tông phó tông chủ trước, được đến tôi chính phong chủ. Diễm Phong chủ ở bên trong tất cả phong chủ, cùng Trình trưởng lão, Vương trưởng lão, ta cùng lão nông ở bên trong tất cả trưởng lão cho phép. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Hôn Nguyên Tông phó tông chủ, đợi mọi người nghỉ ngơi một phen, khôi phục tinh lực về sau, chúng ta sẽ hướng mọi người tuyên bố tin tức này. Ta, Hôn Nguyên Tông phó tông chủ. Lục luyện tiêu ngạc nhiên, ta chỉ là một cái Trương Ngưng Cương chân truyền đệ tử. Ai dám đem một cái có năng lực độc chết chín đại thần cảnh, hơn 200 vị võ sư người coi như một vị chân truyền đệ tử. Lúc này, Hứa Thế An thân ảnh từ một bên đi ra, Tại bên cạnh hắn, còn có khí nguyên phong phong chủ thôi chính. Nếu như ai có thể dẫn đầu chúng đệ tử đi ra trận này khốn cục, để hắn đảm nhiệm Hỗn Nguyên Tông tông chủ lại có làm sao?" Hứa Thế An nói. Lục Luyện Tiêu im lặng, vẫn chưa đáp lời. Trên thực tế trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ là mang theo Nhiễm Thanh thi, Nhiễm Hải cầm từ lối đi khác rời đi u minh chi môn quần mồ. Liên cung Hứa Thế An nói như vậy, chỉ cần không phải hơn trăm người cùng một chỗ hành động, mấy người bọn hắn hướng Lang Vân Sơn mạch bên trong vừa trốn, không ai tìm được bọn hắn. Hắn lại chạy ra ngoại quốc, thậm chí rời đi Đông Diệu thần châu, cho dù Đại Nhật kiếm tông Cựu cung kiếm phái có thiên đại năng lực, cũng không làm gì được bọn hắn. Chỉ là nếu như hắn thật làm như vậy, những năm gần đây tại Thiên Hải thị dốc sức làm xuống tới cơ nghiệp liền toàn không còn, không có những này sản nghiệp, hắn lại muốn Đông Sơn tái khởi, không biết cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Mộ Thanh, Nhiệm Thanh Ti các nàng tình huống thế nào rồi? Lúc này thôi chính đột nhiên hỏi một tiếng. Lời nói này hỏi tự nhiên là tọa chân Đu Minh Chi môn quạng mỏ tiêu trường thọ. Mộ Thanh một tuần trước luyện khí hóa thần, Nhiệm Thanh Ti ba ngày trước luyện khí hóa thần, còn lại hai cái, đồng dạng cũng là tại mấy ngày gần đây bên trong lựa chọn phóng ra một bước này. Tiêu Trường Thọ nói: Ba ngày trước luyện khí hóa thần, Lục luyện tiêu trong lòng cảm giác nặng nghề. Luyện khí hóa thần là thông qua thiêu đốt tự thân sinh mệnh tinh khí, tiên thiên bản nguyên luận dưỡng tinh thần, từ đó dẫn phát tinh thần tăng trưởng cùng thăng hoa, có không minh dịch tại. Quá trình này không thể nói nguy hiểm, nhưng thiêu đốt sinh mệnh tinh khí luận dưỡng tinh thần quá trình người tu luyện đem hình như xương khô, lại chịu không nổi quấy nhiễu, tựa như giảm béo. Có ít người dựa vào tích lũy tháng ngày rèn luyện, có ít người bệnh nặng một hồi, đồng dạng có thể gây luyện khí hóa thần sau ít nhất phải tiêu một hai tháng mới có thể điều trị tới lúc này, lục luyện tiêu cảm giác được sự tình khó giải quyết, không biết chúng ta có thể hay không trèo chống một hai tháng, nếu như có thể trèo chống một hai tháng, chúng ta tương đương với lại tăng thêm 4 tôn thần cảnh chiến lược, cứ như vậy, chỉ cần hư cảnh không xuất thủ, chúng ta không sợ bất kỳ bên nào. thôi chính nói, hứa thế an mấy người cũng nhẹ gật đầu. mộ thanh đám người thuận lợi hoàn thành luyện khí hóa thần, không thể không nói là cái tin tức tốt tốt. hồn nguyên tông đám người tại u minh chi môn trong hầm mò thoáng nhìn thấy một tia ánh dạng đông lúc, ở vào thái nhất điện đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái một đám thần cảnh lại là bị mang cái cầu huyết lâm đầu. Phế vật, nhất đám rắc rưởi, truy sát một đám tàn binh bại tốt còn tổn thất nặng như vậy, các ngươi lại dám trở về? Mặt của các ngươi đâu? Khương Chính, ta nhìn ngươi người tông chủ này là không muốn làm. Có thể giữ dằn như vậy mắng bọn hắn không dám trả lời, tự nhiên là hai tông hư cảnh, Dịch Dương cùng Phó Hi. Về phần cái này hai đại hư cảnh cường giả lấy loại này nổi giận tư thái trách cứ giữa sân thần cảnh có bao nhiêu phân lượng đúng là giận không kèm được, lại có bao nhiêu thành phần là diễn kịch cho thương trấn vị này Kim Nữu tinh chủ nhìn, vậy liền không được biết. Chương 250, ứng đối. Thượng cổ kỳ độc. Thương Chấn nhìn xem Mạnh Tứ Hải, có lẽ là độc tố, cũng có thể là là một loại nào đó không biết tên bí pháp, thậm chí là quỷ dị vô hình ám khí, thậm chí cả một ít mắt thường khó xem xét trùng cổ. Mạnh Tứ Hải nói, Hỗn Nguyên Tông truyền thừa đến nay cuối cùng có 600 năm lịch sử, bí pháp nhiều vô số kể, trong đó bao hàm có chút nổi danh ngữ thú một mạch, tinh thông trùng cổ chi thuật cũng không phải là không có khả năng. Trùng cổ chi thuật. Thương Chấn năm đó hắn xác thực gặp được tinh thông trùng cổ chi thuật cao thủ. Cứ việc những cái kia cổ trùng vừa tiến vào nhân thần cảnh trở lên cao thủ thể nội liền bị bọn hắn phát hiện nhưng theo khoa kỳ biến chuyển từng ngày phát triển, trung cổ chi thuật cũng đang không ngừng tiến hóa, tiến tới diễn biến ra vũ khí vi sinh vật, vi rút vũ khí. nếu như huân nguyên tông nắm giữ lấy loại thủ đoạn này, không thể không đề phòng. kia tiểu cung kiếm phái cùng đại nhật kiếm tông tổn thất chín đại thần cảnh cùng hơn 200 vị võ sư cũng là thật. thương chấn hỏi, mặc dù ta không có tận mắt thấy qua chín vị thần cảnh bị giết, có thể những võ sư kia lại là quỷ dị chết ở trước mặt ta, đoán chứng không giả. mạnh tứ hải nặng nề nói, lúc này dịch dương, phó hy hai người tựa hồ cảm thấy trình diễn không sai biệt lắm, tiến tới góp mặt, thương chấn cất hạ. Không biết ngươi có thể có biện pháp ứng đối được Hỗn Nguyên tông loại này quỷ dị thủ đoạn. Thương Chấn nhìn hai người một chút, đây không phải hai vị cần muốn cân nhắc sự tình a. Hỗn Nguyên tông ta thế nhưng lại cho các ngươi đánh xuống. Hỗn Nguyên tông mặc dù đánh xuống, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn tiêu diệt, hiện tại bọn hắn đều trốn ở U Minh Chi môn trong hầm mộ. Có ý tứ gì? Thương Chấn nói. Dịch Dương, Phó Hi hai người liếc nhau một cái. Hai người bọn họ một cái bị thương, một cái tức thì bị chạm một tay, đối mặt cường thế Thương Chấn tự nhiên lặng yên không một tiếng động liên hợp, chúng ta song phương hao tổn chín đại thần cảnh cùng hơn 200 vị võ sư. Bực này tổn thất, tuyệt đối có thể sưng thương cân độ cốt, nhất là như thế tổn thất lớn xuống chúng ta ngay cả hồn nguyên tông đến tột cùng sử dụng chính là thủ đoạn gì đều không rõ ràng. Nếu là lại tùy tiện điều động thần cảnh cùng đệ tử tiến vào bên trong, đoán chứng sẽ chỉ bạch bạch thương vong. Vậy các ngươi là ý từ gì? Thương chấn nhìn xem hai người đã thần cảnh võ sư tiến vào bên trong sẽ chỉ hy sinh vô ích, Như vậy phương pháp cũng chỉ có hai cái, một cái là chúng ta ba đại hư cảnh tiến vào ưu minh chi môn trong hầm mộ, dựa vào chúng ta hư cảnh chi lực lấy thế tuổi khô lạc hủ đem hồn nguyên tông sở hữu phản kháng lực lượng đánh tan tiến vào U Minh Chi Môn quặn mỏ, thương chấn nhũ mày. bọn hắn những này hư cảnh một khi tiến vào U Minh Chi Môn quặn mỏ, Hỗn Nguyên Tông tuyệt đối sẽ lấy ngọc thạch câu phần quyết tâm đem quặn mỏ nổ sập. Hỗn chi cho dù bọn hắn sớm phát giác được Hỗn Nguyên Tông trôn giấu tại mấu chốt điểm chịu lực lên bom, phái người ngăn cản, có thể tại không có biết rõ ràng Hỗn Nguyên Tông đến tột cùng nắm giữ lấy cái gì quỷ dị thủ đoạn trước, tùy tiện tiến vào U Minh Chi Môn quặn mỏ, có trời mới biết có cái gì nguy hiểm. Vạn nhất Hỗn Nguyên Tông quỷ dị thủ đoạn đối bọn hắn những này hư cảnh cũng có thể sinh ra tác dụng đâu. Đã thu thành hư cảnh hắn có thể không nguyện ý cầm sinh mệnh của mình đi mạo hiểm. Biện pháp thứ hai đâu? Biện pháp thứ hai chính là bức hôn Nguyên tông nhân chủ động ra. Dịch Dương trầm giọng nói, về phần như thế nào buộc bọn họ ra, cái kia cũng đơn giản, chúng ta chủ động nổ sập U Minh chi môn quần mỏ. Cứ như vậy, thuận lợi chúng ta có thể trực tiếp đem hắn mai táng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề, lại không tốt cũng có thể phá hủy bọn hắn nguyên bản bố trí, làm đến bọn hắn vô pháp lại tại trong hầm mộ ăn nốt. Không được. Thương trấn lập tức phản đối nói: Những năm gần đây Hỗn Nguyên Tông đã sớm đem u minh chi môn quặng mỏ bên ngoài đào móc không sai biệt lắm, còn lại không không chôn sâu lòng đất, nếu như đem quặng mỏ nổ sợ, nghĩ muốn lần nữa khai thác không biết muốn trở tới khi nào. Kia, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp." Dịch Dương thần sắc ưu sầu nói. Chỉ là nhìn ánh mắt của hắn, nhưng không thấy có mấy phần xấu ý. Thương Chấn nhìn thật sâu Dịch Dương, phó hi một chút, hy vọng các ngươi mau chóng cho ta một cái công đạo. Chúng ta sẽ hết sức nghĩ ra biện pháp khả thi." Dịch Dương đáp lại, rất mau rời đi. Đợi đến hai người rời đi, Mạnh Tứ Hải mới xuống tới, đại nhân nhìn bộ dáng của bọn hắn giống như muốn nuốt lời, một đám tầm nhìn hạn hẹp hàng người, khó trách thật lâu không thành tài được. Thương Trấn cười lạnh một tiếng, vậy đại nhân, ngài nhìn chúng ta tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Chân Chính kiên cố thành lũy thường thường là từ nội bộ công phá. Thương Trấn ý vị thâm trường nói, tại Dịch Dương, Phó Hi trước mặt ta tự nhiên đến duy trì cường thế, không thể để cho bọn hắn được một tức lại muốn tiến một thước, nhưng trên thực tế thật nổ sập Vu Minh Chi môn quạng mỏ cũng chỉ là chậm trễ một chút thời gian thôi, bằng vào chúng ta Đại Thương quốc nhân lực vật lực chậm thi nửa năm nhanh thì mấy tháng liền có thể đem U Minh Chi môn quặng mỏ một lần nữa đào thông. Chúng ta minh bạch điểm này, Hôn Nguyên Tông người hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. kia đại nhân ngài ý tứ là, chúng ta liền lấy loại phương thức này uy hiếp, khiến cho Hôn Nguyên Tông đầu hàng. Rõ ràng nói cho bọn hắn, bọn hắn không nguyện ý thụ bắt được, liền nổ sập quặng mỏ. Thương chấn nói đến đây, cười lạnh một tiếng, mặt khác, chúng ta còn có thể truyền bá lời đồn, nói Hôn Nguyên Tông thần cảnh cao tầng dự định mình chạy trốn, mượn lăng Văn Sơ nhiệm hộ rời đi Đại Thương Quốc. Bọn hắn là thần cảnh, gia nhập bất kỳ một quốc gia nào đều có thể nhận hoan nên nhưng những võ sư kia nha đại nhân chiêu này tuyệt diệu huân nguyên tông những đệ tử kia ngày bình thường mặc dù một bộ đối huân nguyên tông trung thành cảnh cảnh bộ dáng có thể kia là hai nạn không có rơi xuống bọn hắn trên đầu dưới mắt hai nạn tới người tại U Minh Chi môn trong động quật bọn hắn cũng có thể càng thêm cảm nhận được cái gì là sợ hãi cái gì là tuyệt vọng như lại đem tin tức này truyền đi huân nguyên trong tông bộ tất nhiên tự sụp đổ thuận lợi chúng ta thậm chí có thể được đến huân nguyên tông thượng cổ kỳ nóc chỗ mạnh tứ hải trong mắt tỏa ánh sáng luôn từ bên trong một mảnh tản thượng thương chấn nhẹ gật đầu Bất quá muốn đem tin tức đưa đến U Minh Chi Môn Quan Mỏ, tại Hốn Nguyên Tông những này nhân khẩu bên trong truyền bá ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Việc này đơn giản. Thương Trấn cười lạnh một tiếng, cái này một nhóm đệ tử bên trong không phải có không ít người đầu nhập chúng ta à? Còn có một nhóm người đang chạy trốn lúc bị giết tán, bắt sống. Chúng ta có thể từ những đệ tử này trên thân hạ thủ, để bọn hắn giả vờ như thoát đi đến U Minh Chi Môn Quan Mỏ sau mê thất. Dù sao Hốn Nguyên Tông rất nhiều đệ tử cả một đời không có từng tiến vào U Minh Chi Môn Quan Mỏ, mê thất ở bên trong chậm chễ một chút thời gian hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Đúng đúng đúng đại nhân quả nhiên cân nhắc chú đáo, mạnh tứ hải lại là một mảnh ca tụ, rất nhanh hắn đã tại thương chấn mệnh lệnh dưới chọn tốt mấy người lặng yên không một tiếng động đem bọn hắn đưa về đến u minh chi môn trong hầm mộ. đại nhật kiếm tông, cự cung kiếm phái tập kích bất ngờ hôn nguyên tông, tại võ đạo giới bên trong tất nhiên là gây nên một trận sóng to gió lớn, nhất là khi mọi người biết được sự kiện này bên trong lại có kim lưu tinh chủ vị này đã đại biểu võ đạo hiệp hội, lại đại biểu hoàng thất hư cảnh cường giả nhúng tay về sau, càng là một mảnh khi trách, cứ việc kim lưu tinh chủ nhất khẩu khí ném ra ngoài hôn nguyên tông rất nhiều cấu kết thái huyền đế quốc chịu tội đồng thời còn hứa hẹn từ nay về sau võ đạo hiệp hội đem quang minh chính đại bán ra không minh dịch bất kỳ người nào đều có thể được đến không minh dịch mua tư cách vẫn ngăn lại không được võ đạo giới ám lưu hung dũng chỉ là những năm gần đây từ bắt đầu thần sơn hủy diệt sau bắt đầu hoàng thất liền rất chú trọng võ đạo thế lực đối quốc gia lực ảnh hưởng điểm này từ bọn hắn đại lực nâng đỡ vô cực thánh điện liền có thể nhìn ra một hai tại vô cực thánh điện đánh xì dầu không ra trường sinh giáo cực nhạc giáo đánh với bụi đồng thời còn sẽ trọng sân phái hoa dương tông quyển nhập trong đó tình huống dưới chỉ dựa vào một cái thần thông tông cùng thế lực khác. Phát ra thanh âm còn không đủ để gây nên toàn bộ võ đạo giới đối với chuyện này dùng ngòi bút làm vũ khí. Cuối cùng, chuyện này phong ba thế mà bị dần dần đè ép xuống. Nhưng hồn nguyên tông hủy diệt sau thế mà ngay cả gợn sóng đều không thế nào nhức lên. Cái này khiến hô hào võ đạo giới coi trọng đại thương hoàng thất uy hiếp võ đạo thế lực lần thứ nhất cảm thấy ngày càng cường đại đại thương vương thất mang tới uy hiếp. Chục năm trước, đại thương vương thất đối đại võ đạo thế lực chính là lấy ngăn chặn, chèn ép làm chủ. Nếu như không phải chục năm trước kia cuộc chiến tranh để bọn hắn ý thức được võ đạo giới tác dụng, giữa song vương đoán tranh chấp sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Cuối cùng hoặc là Đại Thương Vương thất cao tầng bị võ đạo thế lực chém tận giết tuyệt, hoặc là theo khoa khí không ngừng phát triển, rất nhiều võ đạo thế lực tính cả tại bọn hắn sơn môn bị đạn pháo san thành bình địa. Không hơn trăm năm thời gian trưởng thành, Đại Thương Vương thất thông qua không ngừng thu nạp xuất thân từ đỉnh tiêm võ đạo thế lực bên trong chân truyền đệ tử, lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành lên, nhất là giờ phút này, ngang nhiên đối hỗn nguyên tông xuất thủ, càng làm cho bọn hắn lần thứ nhất ý thức được hoàng thất cùng quý tộc nghị hội đã cường đại đến loại tình trạng này, có thể gián tiếp tính tạ hữu một nhà đỉnh tiêm thế lực sinh tử. Sự tình qua đi, thần thông tông đã đang âm thầm cùng cái khác võ đạo thế lực liên hợp kết thành chân chính công thủ đồng Minh, để tránh cho Hỗn Nguyên Tông trên thân bi kịch rơi xuống trên người bọn họ. Vũ Minh chi môn quạt mỏ. Lúc này Hứa Thế An, Thôi Chính, Trình Ngự kiếm đám người chính mang theo Lục Luyện Tiêu, tại rất nhiều chân truyền đệ tử chấp sự trước người tiến hành động viên. Căn cứ chúng ta thống kê, Đại Nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái dốc toàn bộ lực lượng tình hun dưới, chỗ có thể động viên thần cảnh đều chẳng qua 12, 13 người, không nói đến chúng ta một phương còn có ta, cùng chư vị phong chủ trưởng lão tại, vẻn vẹn là Lục Luyện Tiêu phó tông chủ, trước đây không lâu liền lập nên lấy một 9 Diễn sát chín đại thần cảnh huy hoàng hành động bĩ đại, đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái muốn đem chúng ta huân nguyên tông phá tan, căn bản là tại ngươi xin nói nhậu. Hứa Thề An kích động nhân tâm thanh âm tại chư vị bị triệu tập một thể chân truyền đệ tử, chấp sự ở giữa quanh quần, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta lần này có thể sống qua tới, kinh lịch lần này dung chuyển cùng khó khăn chắc trở, chúng ta huân nguyên tông tuyệt đối có thể dục hỏa chúng sinh, lại lần nữa đứng tại đại thương võ đạo giới đỉnh tiêm, cũng để hôm nay mang cho chúng ta thương vong cùng thống khổ tất cả mọi người trả giá. Thân cảnh lại như thế nào, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Lục Luyện tiêu hợp thời tiến lên, bình tĩnh nói, tựa hồ đang chẩn thuật một cái lại chuyện không quá bình thường thực, Cựu cung kiếm phái cùng đại Nhật Kiếm tông, thậm chí cả võ đạo hiệp hội người đều sẽ minh bạch, chúng ta Hỗn Nguyên tông căn cơ uy minh chi môn quật mỏ, chính là bọn hắn cuối cùng nơi thắng thân. Hai vị tông chủ phấn chấn lòng người ngữ lập tức để trong sơn động bầu không khí rõ ràng chuyển biến một chút, một loại tên là hy vọng cảm xúc dần dần trong đám người ấp ủ. Chương 251, đối thoại. Hỗn Nguyên tông đưa ra Lục luyện tiêu hiện tại mặc dù còn không phải huân nguyên tông tông chủ, nhưng làm phó tông chủ hắn đã hoàn toàn tiến vào quản lý giai tầng, mà lại bất luận kẻ nào đều có thể thấy được tương lai chỉ cần hắn có thể bước vào thần cảnh, huân nguyên tông tông chủ chức vị đem trăm phần trăm rơi ở trên người hắn. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên cũng phải thật tốt suy nghĩ một chút huân nguyên tông được ra. Thần cảnh, theo ta đem huân nguyên thái khư thánh điển tầng thứ nhất tu hành nhập môn, tinh thần của ta thời thời khắc khắc đều đang tăng trưởng bên trong, chiếu cái này tăng trưởng tốc độ tiếp tục kéo dài, ta thần sẽ tại trong vòng một hai năm đạt tới so sánh luyện thần chân ngã cảnh trình độ, cũng tại ba. 4 năm sau, đạt tới luyện thần chúng sinh cảnh cấp độ. Không phải luyện thần thiên địa cảnh, mà là luyện thần chúng sinh cảnh. Thiên địa cảnh cùng chân ngã cảnh khác nhau ở chỗ đối thiên địa quy tắc cảm ngộ, bởi vì có thể cảm xúc đến thiên địa quy tắc, bọn hắn có thể dùng hợp lý nhất phương thức dung nhập thiên địa bên trong. Thật giống như một khung máy bay chiến đấu, đồng dạng động cơ tình huống dưới, chế tạo chính tề, phi hành hiệu suất là một chuyện, có thể chế tạo thành vị thức ngoại hình, khí động lực bố cục lại là một chuyện khác. Đây chính là thiên địa cảnh cùng chân ngã cảnh khác nhau. Bọn hắn tại thần phương diện này không có gì khác biệt, chỉ có đột phá luyện thần chúng sinh cảnh Người tu hành cảm ngộ hữu tình chúng sinh, lấy chúng sinh nội đạo, tại tấn thăng một khắc này mới có thể mang đến tinh thần tăng trưởng, lại tăng trưởng tần suất so với hy sinh tính mạng tinh khí luyện khí hóa thần không chút thua kém. Đây cũng là lục luyện tiêu cần 3-4 năm mới có thể hoàn thành đến luyện thần chúng sinh cảnh cấp tinh thần cường độ nguyên nhân. 1-2 năm cũng tốt, 3-4 năm cũng được. Đại nhật kiếm tông, cửu cung kiếm phái căn bản sẽ không cho ta cơ hội này. Thậm chí, theo ta thần tăng trưởng, ta đối tự thân lực lượng trưởng không cũng là nước lên thì thuyền lên, dự tính dùng không có bao nhiêu thiên liền có thể ngưng tụ cương khí đến lúc đó không cần đại lôi âm thuật đều có thể chính diện chém giết thần cảnh nhưng lục luyện tiêu trong lòng rất rõ ràng cho dù hắn có thể có được chém giết thần cảnh năng lực có thể so với huấn nguyên tông đại cục đến vẫn không có bao lớn trợ giúp bởi vì địch nhân có hư cảnh hư cảnh không biết thái thượng trưởng lão đến cùng có hay không chạy đi lục luyện tiêu trong lòng trầm ngưng bất quá hắn hiện tại đã không còn dám đem hy vọng ký thác lại hắn trên thân người trong khi trầm tư lục luyện tiêu trong lòng hơi động nhẹ cảm nghe tới cái gì lúc này hơn mười vị chân truyền đệ tử tụ cùng một chỗ làm chủ mạch chân truyền đệ tử cao Việt trở về từ coi chết mà ăn mừng. Bất quả hắn đến, lại cho đám người mang đến một cái tin xấu. Thật ra, đại nhật kiếm tông cùng cựu cung kiếm phái người cư nhiên như thế phát rổ, muốn nổ nát quạng mỏ. Thiên chân vạn sắc, ta chính thai nghe tới một đợt thủ tại cửa ra vào đại nhật kiếm tông người nhấc lên. Đáng chết, nếu như bọn hắn thật đem quạng mỏ nổ sập, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị bạch bạch sống chôn dưới đất rồi.